Đạo cụ thành cửa lớn, Mạc trưởng lão mang đội dưới, một đám tu vi cao thâm Mạc gia võ giả đẹp như đại môn đồ, mọi người trốn đến chỗ này, không thể không trở về đường cũ. Lam Phong thầm hô xui xẻo, hắn là không dám trực xung qua, chỉ có thể cùng mọi người dọc theo đường trở lại trong thành. Chương 33: Vị vây duyệt. Mạc thị gia tộc nhân mã càng lúc trở nên bắt đầu tăng lên, trong thành cái khác bảy vực thế lực rữai cơ hiệu buôn không được trong tộc đắp lại, lục tục đóng cửa. Mở cửa. Mở. Môn, cầu ngươi cô nương. Mở cửa nhanh, ta là vừa mới ở đây mua pháp khí tiểu tử. Một cái đống máu người trẻ tuổi vô lực ở góc một tấm cửa hàn môn. "Đem tha. "A ha, dám phản kháng, giết." Mạc thị gia tộc mấy cái trung cấp võ giả xuống tới, muốn đem cái kia đống máu người trẻ tuổi kéo đi, nhưng thấy phản kháng, vung pháp khí liền chém giết. Tiếp theo một người trong đó, ở cái kia chết đi người trẻ tuổi trên người bắt túi chữ vật liền chia đều lên trong túi Đông Đông Lai. Còn, cửa hàng bọn hắn không đến gia tộc chỉ lệnh không dám xung loạn. "Là Mạc thị gia tộc người, giết bọn hắn." "Giết." "Giết này đám cho chết." Ở một cái qua trên đường Một đám võ giả vung làm pháp khí giết hướng về không ngừng giết người Mạc thị gia tộc võ giả, bọn hắn đều bị Mạc thị gia tộc võ giả giết đến không nơi có thể trốn, thẳng thắn mấy cái mười mấy cái tụ tập cùng một chỗ đến, như hướng về Mạc thị gia tộc người làm có dễ. Mạc thị thật là to gan. Trong thành một ánh hào quang phóng lên trời, ở giữa không trung cái trước xoay tròn phù lộ ra một bóng người đến, tiếp theo một tiếng tiếng hô chuyển ra ngoài. Tiếp theo trong thành lại liên tiếp bay vút lên trời mấy vết sáng, giữa không chung trên mấy cái đại nhân vật không nói gì đó, Đông nhiên toàn bộ đạo cụ thành đằng đằng khí. Hiển nhiên là Mạc thị gia tộc cường giả đi tới cùng những gia tộc khác cường giả giải thích, đem lão kim tự làm Phong nơi đó được linh quyết pháp khí linh đan việc nói ra, cũng phá nói bọn hắn những thứ đồ này chủ nhân cũ có thể đều bị làm Phong chém giết. Liên các tộc cường giả tức giận, giết tộc nhân ta giả chết. Đạo cụ thành bầu trời, một luồng mãnh liệt ý niệm rung động truyền ra ngoài. Các tộc cường giả chỉ lệnh dưới, đạo cụ trong thành thành danh chính ngôn thuận sẽ giết, cửa hàng lục tục bị người nổ ra, xông vào võ giả. Gào giết rầm trời. Ta không cần cấp ta ra ngàn năm linh chi. A da da. Gia gia. Đừng có giết ta gia. Mấy cái võ giả một cước suy mở cửa hàng cửa lớn, liền oanh đoạt đi tới, có nắm bảo vật, có giết người. Ở một cái cửa hàng, một đứa nhỏ tử thủ một khối linh chi, không cho đi ra ngoài, một bên khác một cái võ giả vùng lên pháp khí chém giết một cái lao ra ra. Đứa nhỏ thấy ra ra bị chém giết, khóc sứt nước chạy tới, tiếp theo lại bị một cái võ giả chém giết. Lam Phong thấy trốn không ra, hãy cùng mọi người đánh cướp cường đoạt lên đạo cụ trong thành đông đông, chỉ chốc lát sau hắn liền đoạt được rất nhiều thứ, pháp khí linh quyết linh dược đều có. Nhưng hắn một chút cũng không cao nổi, ngược lại càng thêm lo lắng. Đạo cụ trong thành một ít với hắn tuổi cao cấp võ giả lục tục bị tóm lấy, mang đi. Nơi này có một cái cao cấp đại thành võ giả. Một thanh âm chuyển vào Lam Phong trong tai, chờ hắn nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy năm, sáu cái cao cấp võ giả hướng mình vây quanh. "Ta không phải các ngươi tìm người, tốt nhất đều né tránh điểm." Lam Phong lạnh nhạt nói, cũng ánh mắt nghi hoặc, quanh thân ánh sáng lượn lượi. "Ta quản ngươi là cũng không phải, đều đi ra bên ngoài cùng những đại nhân vật kia nói, đem hắn tóm lấy." Sáu cái cao cấp võ giả bên trong một trung niên áo đen võ giả tay cầm một cái đen tuyền lại đao, hắn hiển nhiên là vực Mạc thị gia tộc người. Cùng lúc đó, cái kia trung niên nhân áo đen, tay cầm đại đao ở trước người không ngừng vung làm, nhất thời từng luồng từng luồng ma khí tự hắc đao chen chúc mà ra, giữa không trung trên như ẩn như hiện phụ lộ ra một cây ma đao đến. Lam Phong mắt lạnh quét qua, bóng người một cái lay động, nào tới, hắn biết đao vực mạc ra ma nhận bảy chém có mấy phần bá đạo, muốn phá pháp không khỏi muốn dưới mấy phần công phu. Biện pháp tốt nhất chính là không cho đối thủ xuất ra. Không tốt. Trung niên áo đen võ giả thầm hô không ổn, khi dùng hành đao trước người đón nhận Lam Phong. Thấy này, Lam Phong thẩm hô trung niên này võ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đồng thời cũng không thể không biến chiêu, đột nhiên hắn bóng người một trận, biến mất theo không gặp. Thế này, mọi người diện tướng mạo hư, không biết sao. Không được, cẩn thận. Năm cái khác cao cấp võ giả chỉ thấy trung niên võ giả phía sau như ẩn như hiện lộ ra một bóng người, bóng người kia lúc sáng lúc tối tốc độ cực nhanh cực kỳ, này để những người khác chấn động, tốc độ thật nhanh. Kéo kẹt. Một cái giòn nhẹ yết hầu gãy vỡ âm thanh hưởng, trung niên võ giả thân thể một đường, chậm rãi nga xuống, lam phong như là ma phủ lộ ra. Bảy trận. Bảy trận. Còn lại năm cái cao cấp võ giả một người la hét một tiếng. Những võ giả khác từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tiếp theo bóng người một cái lay động, phân ngũ hành phương vị dừng lại. Lam Phong mạnh mẽ hiển nhiên ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, bọn hắn biết lần này đụng tới ngạnh điểm quan trọng, giọt, vây giết hiển nhiên là không được, Lam Phong tốc độ quá nhanh, giết một người chỉ cần trong nháy mắt thời gian thôi, hắn có thể mỗi người đánh tan. Chỉ có thể bày trận lấy mọi người lực lượng giết chết. 5 cái cao cấp võ giả, phân ngũ hành phương vị đứng lại sau, tay cầm đại đao dương thiên mà thôi, vẫn quyết không ngừng đánh tới trên thân đao, nhất thời đại đao ánh sáng điểm điểm lượng. Tiếp theo trên môi đao nên giữa không trùng bắn ra một ánh hào quang. Ngũ vệ sáng hội tụ thành một điểm, nghi hoặc, bỗng nhiên bay vụt ra một ánh hào quang, bay vụt hướng về Lam Phong. Lam Phong không biết đây là hạ trận, thấy ánh sáng bay vụt mà đến, bàn tay lớn nên không xoay trọn, trên tay xuyên ra một thanh vầng sáng trường kiếm đến, vầng sáng trường kiếm ở Lam Phong ý niệm dưới, giỡn một cái mà trường, nên vệt hào quang kia đâm đi tới. Vầng sáng trường kiếm cùng vệt hào quang kia đụng vào nhau không trong truyền thuyết nộ vang, chỉ là yếu một trận xé xé tiếng truyền ra. Theo Lam Phong chỉ cảm thấy năm cố hoàn toàn không giống linh khí dọc theo vầng sáng trường kiếm đâm thẳng nội tâm, hắn sát mặt cả kinh, vận chuyển tâm pháp ở trong người xoay một cái lúc này mới hóa đi năm cố linh khí hậu kinh lực lượng. Cùng lúc đó, Lam Phong quát một tiếng, vầng sáng trường kiếm ánh sáng loé loẹt, đột nhiên về phía trước đâm một cái phá vỡ vệ hào con kia. Nhưng lúc này giữa không chung trên năm đạo ánh đao hội tụ nơi cái kia điểm một cái lay động liên tiếp bay vụt dưới vài vệ sáng hạ xuống. Lam Phong không dám dùng lại kiếm đi cùng những ánh sáng kia chém giết, bóng người lẻ lên né qua. Đột nhiên Lam Phong ngẩn đầu dán mắt vào 5 cái cao cấp võ giả bên trong yếu nhất một cái, hắn chân to một bước mà ra, vô giết đi ra ngoài. Dầm dầm. Ngay ở hắn vọt tới người kia trước người, dối bàn tay mà ra, chụp tới, đột nhiên, người kia trước người ánh sáng loè loẹt phù lộ ra một mặt ánh sáng diện. Lam Phong tay đụng với, biết vậy nên một nguồn sức mạnh chuyển đến, đem hắn chấn động lui ra. Xé xé. Từng trận bệnh giống như âm thanh truyền ra, tiếp theo chỉ thấy giữa không trung trên năm đạo ánh đao không ngừng phân kỳ ra từng cái từng cái bé nhỏ ánh sáng, biến chế thành một tấm, bao một cái mà xuống. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tuỳ theo lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hả, lúc này chỉ thấy quanh người hắn ánh sáng lăn, nghi hóa thành một thanh kiếm. Kiếm này một phương, thân kiếm nhưng xuyên ra từng đạo từng đạo ánh sáng, những ánh sáng kia nghi hoặc đều hóa thành từng trôi tiểu kiếm, trong chốc lát, lam phong quanh thân phủ lộ ra vô số trôi tiểu kiếm. "Phá cho ta!" Lam phong chân to dơ lên hướng về lòng đất đạp xuống, nên không bay nhảy đi tới. Dầm dầm. Vô số trôi tiểu kiếm đâm tới đến lớn hơn, nhất thời giữa không trung ánh sáng bắn ra bốn phía, thiên địa biến sắc dáng vẻ. Chương 34: Bị thương. Ầm ầm. Giữa không chung trên vô số tiểu kiếm cùng va chạm mạnh nơi, ánh sáng một cái tụ lại, tùy theo một nổ mà mở, một cái nổ vàng xa xôi giống như chuyển ra ngoài. Tình cảnh trên một mảnh hôi yên lăn, nào thiên nắp viết, trở hôi yên bị gió vừa thổi tan mát, trên đất chỉ thấy Lam Phong đấm máu nửa ngồi chồm hôm trên mặt đất, hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, nặng không nhẹ thương. Hắn quét vọng 5 người kia một hồi, bàn tất ngồi xuống, nhất thời quanh thân tuân ra một tiếng nói chuyện bằng sáng ba phủ. Bốn phía năm cái khác cao cấp võ giả cũng bị thương không nhẹ, hai người một cái va chạm mạnh, cuối cùng bính đến cục diện lưỡng bại câu thương, cái kia cũng không chiếm được lợi lộc gì. Có điều Lam Phong như vậy sát chiều cho 5 người rất lớn khiếp sợ, bọn hắn 5 người sử dụng ngũ hành đao trận, đáng sợ cùng uy năng, làm cho hắn cực kỳ chi tự tin, chính là sơ cấp linh võ giả cũng có thể khốn trên một khốn, thậm chí chém giết. Lam Phong một cái cao cấp đại thành võ giả thôi, nhưng nắm giữ không kém gì sơ cấp linh võ giả sức chiến đấu, này không thể không để bọn hắn chấn động trên chấn động, hay là cũng chỉ có sức chiến đấu như thế người mới có thể chém giết đi Mạc trưởng khách thiếu chủ. Bọn hắn cực kỳ khẳng định Mạc trưởng khách, hoặc là cái khác các tộc nhân vật thiên tài đều là bị người này chém giết mà đi. Người này phải chết. Năm cái cao cấp võ giả đều có như thế ý nghĩ. 5 người nhìn nhau, một cái bị thương là nhắc khinh người nhẫn nhịn đau sót, dựa vào một luồng ý chí lực chạm, chạm va chạm và hướng về Lam Phong đi tới. Chết đi. Cái kia người đi tới Lam Phong trước người vận chuyển toàn thân linh lực ở tại chỉ trên, nhưng nghe ở một tiếng, người kia chỉ điểm một chút hướng về Lam Phong chỗ mi tâm, nhưng bị một luồng nói chuyện vầng sáng ngăn trở, không thể được thành. Lam Phong con mắt hơi động, vừa mở mà mở, hắn cũng trưởng phù ở trước ngực bàn tay lớn cũng chỉ nên không hướng lên trên một điểm, một ánh hào quang bay vụ hướng về người kia chỗ tâm. Người kia không kịp làm cái gì, Chỗ mi tâm bị một đạo hàn mang xuyên thủng, miệng há thật to, chậm rãi nga xuống. Khắc kục. Lam Phong bức bách linh lực, thân thể thương càng thêm thương, ho ra mấy cái đại huyết. Đại ca ca, đại ca ca. Lam Phong trong lồng ngực tiểu ngâm tuyết xuyên ra ngoài, ở tiến vào đạo cụ thành sau Lam Phong khiến linh lực cấm chế nảng. này hắn trọng thương cấm chế tùy theo yếu đi, tiểu ngâm tuyết dễ dụi đi ra. Tiểu ngâm tuyết khóc sướt mướt, liên tục kêu to. Lão Ngũ. Bốn cái cao cấp võ giả nhìn tới trước chém giết Lam Phong lão Ngũ, chém giết đối thủ không thành ngược lại bị giết, một trận diễn Hắn thương càng thêm thương không thể lại vận chuyển linh lực, giết hắn. Là lao ngũ báo thủ, giết. Bốn cái cao cấp võ giả khái va chạm chạm lại chạm hai cái, hai hướng về Lam Phong từng bước từng bước đi tới. "Tiểu Ngâm Tuyết, đi chạy đi." Lam Phong khẽ gọi, băng ghi âm vẽ run rẩy, bị thương nặng, hắn hoàn toàn vận không nổi một tia linh lực, lại không cách nào đối mặt vì giết tới hai cái cao cấp võ giả. "Ta không đi, không đi." Tiểu Ngâm Tuyết vẻ mặt đưa đám, dính vào Lam Phong trong lồng ngực không muốn rời đi, Lam Phong bất đắc dĩ thở dài. Hai cái võ giả tới gần, nhìn nhau, hiểu ý giống như gật gù. Tiếp theo một cái phòng ngự một cái cũng chỉ về Lam Phong mi tâm một điểm mà đi, nhưng ầm một tiếng, chỉ tay đánh tới Lam Phong quanh thân vầng sáng trên. Người võ giả kia chỉ tay không thể phá vỡ vầng sáng, nhưng cùng lúc vầng sáng cũng xúc nhỏ xuống, như vậy lại xuống đi, chỉ cần toàn lực chỉ tay, nhưng có thể chém giết Lam Phong. Nhìn thấy này, không khỏi khiến hai cái võ giả mặt lộ vẻ vui mừng, hai người bọn họ vận chuyển toàn thân linh lực ở tại đầu ngón tay, loáng một cái hướng về Lam Phong điểm xuống đi. Thử lúc này hừ lạnh một tiếng bông nhiên truyền ra, tùy theo một trận gió xoáy rung động hướng về Lam bay qua, trực tiếp đem hắn quất bay ra nơi đây. Hai cái cao cấp võ giả một đòn vô hụt, ầm ầm hai tiếng đánh tới trên mặt đất, đánh bay một mảnh hô yên. Một cái hẻo lánh trong cửa hàng, Lam Phong ở giữa không chung nổi lên lộ ra, cũng một cái xoay chuyển chậm rãi chậm lại, ngồi dưới đất. Hắn hai mắt hơi động, vừa mở mà mở. Là ngươi. Ánh vào Lam Phong mi mắt chính là một cái yêu điệu mỹ nhân nhi, người này từng đêm khuya xông vào phòng của hắn, cũng tuyên bố muốn dùng bất kỳ đông đông đổi lấy tiểu Ngâm Tuyết. Nữ tử lạnh rên một tiếng, nhìn lại mà qua, cũng chỉ quyết một điểm, bay vụt ra một hạt linh đan đến Lam Phong trong miệng, lại đang Lam Phong trên người tùy ý điểm mấy lần. Nhất thời Lam Phong cảm thấy trong cơ thể một trận ấm áp, thương thế khôi phục một chút. Đại Ân không dám nói tạ. Lam Phong đứng lên đến chắp tay nói: "Đại tỷ tỷ." Tiểu Ngâm Tuyết ở Lam Phong trong lồng ngực lộ ra một cái đáng yêu đầu đến, ngọt ngào hắn. Thấy Tiểu Ngâm Tuyết, nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng đến, rất không phải yêu thích Tiểu Ngâm Tuyết dáng vẻ. Lam Phong thấy nữ tử xem Tiểu Ngâm Tuyết như là bọn buôn người nhìn thấy đứa nhỏ giống như lộ ra diệt chá nụ cười, hắn cản đem Tiểu Ngâm Tuyết cất đi, đồng thời khiến linh lực cấm chế lại không cho nàng nói chuyện. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, xoay người lại mà đi. Lạnh nhạt nói có ân hay không ta từ trước đến giờ không cái gì coi trọng, hoặc là nói ở thực lực của chúng ta cách nhau bên dưới, có chuyện gì là cần ta cầu ngươi hoàn thành, ta chỉ vì nàng mà tới. Ngâm tuyết không thể cho ngươi. Lam Phong nói rằng, ta có thể đai an toàn ngươi đi ra cái này đạo cụ thành. Nữ tử mang theo một tiêu miệt thị giống như nhìn chầm chầm Lam Phong xem, ý kiến là tiểu nữ tử ta ăn chắc ngươi. Chết sinh do chết. Lam Phong nói rằng, quật cường đi ra cửa hàng, một quải một quải đi về phía trước. Nữ tử không nói cái gì nữa thoại, chỉ là đi theo sau đó đi, cùng với duy trì mấy mét khoảng cách ầm ầm, một loạt tiếng bước chân chuyển đến, mấy cái trung cấp võ giả nhất theo một sáng long lanh pháp khí xuất hiện ở Lam Phong trước người. Cao cấp võ giả? Chỉ là một cái mèo ố thôi, các anh em nắm lấy hắn, trên người bảo vật đều là chúng ta. Mấy cái trung cấp võ giả thấy Lam Phong là cao cấp võ giả đầu tiên là cả kinh, tiếp theo bọn hắn nhìn ra Lam Phong bị thương không nhẹ, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mấy người đều sáng pháp khí giết tới. Lam Phong híp mắt quét mấy người một chút, tiếp theo thân thể một cái lay động, đánh về phía mấy cái trung cấp võ giả. Mấy cái trung cấp võ giả thôi, Lam Phong sức chiến đấu hắn so với linh võ giả chính là bị thương nặng, cũng có thể trong nháy mắt chém giết mấy cái trung cấp võ giả. Khắc khủ chém giết mấy cái trung cấp võ giả sau, Lam Phong trong cơ thể linh lực rối bời, lại ho ra mấy búng màu đến, sắc mặt tái nhợt đến không mang một chút hồng hào. Là cao cấp đại thành võ giả. Hừ hừ, bị thương, có thể là chém giết tộc nhân tiên tài tiểu tặc, nắm lên đến. Ngay ở mấy cái trung cấp võ giả chết rồi, lại xuất hiện mấy cái cao cấp võ giả, bọn hắn thấy Lam Phong, thầm thì trong miệng hai câu, tùy theo vọt lên. Lam Phong mang huyết miệng nứt ra lộ ra một cái tự rêu giống như nụ cười, vận chuyển linh lực đến tay cùng một cái võ giả đụng vào nhau, nhưng nghe ở một tiếng, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đầm máu ngã trên mặt đất. Đem hắn nắm lên đến. Mấy cái cao cấp võ giả bên trong một cái đầu mục phất tay kêu một tiếng, mấy người khác vọt tới. "Đều cút cho ta." Vẫn theo sau lưng nữ tử, hừ một tiếng, nhìn lại dán mắt vào mấy cái cao cấp võ giả. "Linh võ giả, ta." Cái kia đầu mục dán mắt vào nữ tử, thân thể bất nhất trận lạnh run, nhưng hay vẫn là há mồm nói rằng. "Cút." Nữ tử sắc mặt bá một hồi âm trầm, cung quanh thân như hận như hiện di động từng tia một ánh sáng. Chương 35 Đảo đậu. Cái kia đầu mục bị nữ tử như vậy một nhìn chăm chú, biết vậy nên thân hãm hàn bằng nơi, thân thể không nhịn được run lên, đồng thời hắn không cách nào vận chuyển linh lực chống lại. Đi. Cái kia đầu mục quát một tiếng, xoay người lại thoát đi mà đi, cái khác cao cấp võ giả lòng vẫn còn sợ hãi quét quét qua nữ tử, tăng nhanh bước chân xa cách nơi này. Làm Phong quật cường giống như bò, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nữ tử xem, không làm tiếp cái gì khác. Ngươi chém giết rất nhiều các tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đạo cụ trong thành không ngừng hội tụ các tộc nhân mã, bọn hắn muốn chém ngươi tên hung thủ này. Nữ tử Mỹ lệ bóng người ở Lam Phong trước người một cái xoay người lại, si mê đón gió mà làm, lộ ra một cái đường cong eo thon kỹ, mỹ đến không gì tả nổi. Khắc kục, Lam Phong bị thương quá nặng, lại ho ra mấy búng máu thủy đến. Người chết, nhà ngươi Tiểu Ngâm Tuyết cũng phải chết, nàng nhất định bị bọn hắn tóm lấy, không bằng dành cho ta, ta nhất định cố gắng tị nàng, đồng thời nhưng làm ngươi cứu ra ngoài, ngươi không cái khác cơ hội lựa chọn. Nữ tử nhìn qua rất tự tin, thắng chắc ở trường dáng vẻ. Ngoại trừ giao ra Tiểu Ngâm Tuyết, là còn có hay không lựa chọn. Lam Phong rõ thở phào nhẹ nhõm. Có Ta muốn Nguyệt Hoa Tuyết Liên, này thiên địa chân bảo ở trước đây không lâu rơi vào Bắc Minh học viện thượng viện thu dược phong trong tay, ngươi như tự hỏi đánh thắng được còn mạnh mẽ hơn ta thu dược phong, có thể đi cường đoạt lại. Nữ tử đột nhiên trở nên cực kỳ tri ác liệt, đồng thời trong mắt đằng đằng sắc khí. Ngay vậy, Lam Phong diện nhi cả kinh, giữ mắt dán mắt vào nữ tử xem, hẳn là hắn biết mình trên người có Nguyệt Hoa Tuyết Liên, đồng thời này đến chính là trùng trên người mình Nguyệt Hoa Tuyết Liên mà tới. Như nữ tử biết mình người mang Nguyệt Hoa Tuyết Liên, nàng đều có thể ra tay tương đoạt, chính mình hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Nghĩ như thế, Lam Phong liền bỏ đi này niệm. Đột nhiên, Lam Phong nhớ tới cái gì, khẽ mỉm cười, nói nhỏ thu nhược phong sao? Ta là không dám đem chủ ý đánh tới trên đầu, chỉ ít hiện tại không được. Nữ tử lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, Lam Phong lại nói cho tới Nguyệt Hoa Tuyết Liên sao? Ta ngược lại thật ra biết một trong số đó hay, đồng thời có Nguyệt Hoa Tuyết Liên. Hả? Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Nữ tử nhìn lại dán mắt vào Lam Phong, làm như muốn từ trên người người đàn ông này nhìn ra chút gì, nếu là có chút trái ý của chính mình, một cái tắt đập chết hắn. Lam nhiên cười ha, ha. Đạo ngươi cảm thấy ta tất yếu lựa ngươi sao? Hoặc là ngươi cho rằng ta là một cái yêu thích nắm tính mạng của chính mình đem làm trò đùa người? Còn nữa tiểu ngâm tuyết ngay ở trên người ta, ngươi đều có thể ra khí thế như sấm vang chớp giật bắt ta bước tiểu ngâm tuyết khuất phục. Hay là, ngươi đem ta chém giết các tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài việc truyện dư các tộc, ngươi cảm thấy ta đi ra đạo cụ thành lấy phủ có trọng yếu không? Nữ tử lạnh rên một tiếng, Ngọc Thủ cũng chỉ về Lam Phong một điểm, một ánh hào quang đi vào trong cơ thể, Phong cả kinh, đạo tiên tử đây là ý gì? Chỉ là một đạo linh hồn ấn ký thôi, thuận tiện ta sau đó tìm được ngươi. Nữ tử nói rằng, nàng sợ Lam Phong sau khi rời khỏi đây, phủi mông một cái lắc người, chết không nhận nợ. Được rồi. Lam Phong có chút nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ. Nữ tử không xem thêm Lam Phong một chút, bỗng nhiên tay ngọc vung lên, trên tay phủ lộ ra một khối đen tươi vải vóc pháp khí, nàng ngọc thủ dương lên miếng vải đen pháp khí bị quăng, tiếp theo chậm rãi lớn lên xuất hiện ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Lúc này chỉ thấy nữ tử ngón tay ngọc bấm quyết liên tục hướng về miếng vải đen pháp khí đánh tới, tiếp mà lại một trận nói lầm bầm, tùy theo miếng vải bắn xuống một ánh hào quang đến Lam Phong trên người. Lam Phong không làm cái gì chống lại bằng do miếng vải đen làm loạn, một lát sau Lam Phong bị miếng vải đen pháp khí hút vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Nữ tử lại bấm quyết một điểm, miếng vải đen pháp khí một cái xoay tròn chậm rãi nhỏ đi rơi vào trên tay, bị nàng tắt đi. Nữ tử làm tốt những ngày sau, nàng tiến ảnh một trận, cả người trùng thiên bay ra ngoài, bảy vực các tộc cường giả thần thức quét qua thấy là một cô gái, đồng thời là linh võ giả, một thân một mình, liền không làm ra cái gì ngăn cản do rời đi. Chờ Lam Phong gặp lại thiên viết thời gian, hắn phát hiện mình ở Vân Mộng Tinh Tung Điếm, chính mình trong phòng khách. Cho người ba ngày thời gian khôi phục, đến thời điểm ta đến cùng người nắm tuyết liên." Nữ tử nói, Ngọc Thủ hướng về Tiểu Mao Hầu một điểm, Tiểu Mao Hầu lúc này mới khôi phục năng lực hoạt động, ở Tiểu Mao Hầu không mở miệng nói trước, nữ tử bóng người một cái lay động phiêu cách mà đi. Ngao Ngác. Tiểu Nương bị, cầm cố Hầu. Không để cho ta gặp mặt đến, trực tiếp đại ná. Tiểu Mao Hầu khôi phục năng lực hoạt động, thì chết gọi. Khắc cụp. Lam Phong lại ói ra mấy búng máu. "Tật tiểu tử, không có sao chứ?" Tiểu Mao Hầu hiếm thấy lộ làm ra một bộ chính kinh dáng dấp. Lam Phong lắc đầu một cái. Ngay tại chỗ quanh chân vận chuyển tâm pháp đến, tiểu mao hầu không dám ôn nào bảo hộ ở ở hai bên, không cho cái gì tới quái rầy đến Lam Phong chữa trị tương thế. Một lát sau, Lam Phong quanh thân một vùng xuyên ra một tầng nói chuyện vầng sáng, vầng sáng lóe lên lóe lên, bỗng nhiên Lam Phong không gió trôi nổi. Thân thể hắn ở giữa không trung trên một trận, dừng lại, cũng chậm chậm giống như xoay tròn, theo thời gian chậm chậm qua đi, bao phủ toàn thân hắn vầng sáng trên lộ ra điểm điểm thanh mang. Thanh mang ở vầng sáng trên như khói xanh giống như một chút nhảo che lại đi, sau hai canh giờ, vầng sáng trở nên thanh long lánh. Những này hiển nhiên đều là Lam Phong lần trước nuốt lượng lớn thanh linh quả, trong cơ thể vẫn còn tồn tại dược lực, này Lam Phong bị thương nặng, vận chuyển tâm pháp chữa trị dược lực bị một chút luyện hóa đến bên trong đan điền. Một ngày qua đi, bao phủ ở Lam Phong quanh thân vầng sáng hơi rung động, chậm rãi thu nhỏ lại lọt vào trong cơ thể không thấy bóng dáng. Trôi nổi ở giữa không trung Lam Phong, thân thể vừa dừng lại, chậm rãi chậm lại. Lam Phong con mắt hơi động, vừa mở mà mở, trên người hắn được trọng thương cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng hắn nhưng không được không sớm xuất quan. "Lão sư, lao sư." Lam Phong kêu to nói. Tâm ma lão nhân lạnh rên một tiếng, liền châm tính xuống, có vẻ không muốn nhiều cùng Lam Dãnh Sở. Tiểu Lam Phong nhưng là lo lắng cái kia cô gái nhỏ dưới linh hồn ấn ký đây. "Không lo lắng, người có thể yên tâm đi làm tự mình nghĩ làm." Hành thiện lao nhân hòa khí nói rằng. Có hành thiện lao nhân sau, Lam Phong yên tâm rất nhiều, có điều nghĩ đến cũng là hai cái lao bất tử tu tù vi tuy phế, bị nốt ở trong cơ thể mình. Nhưng hai người không biết sống bao nhiêu năm tháng, linh hồn tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nữ tử đối với Lam Phong khiến linh hồn ấn ký không thể nghi ngờ là dế vào miệng cọ, không được tác dụng. "Đi, thoát thân đi." Lam Phong tự học phục bên trong trạm sau khi đứng lên, chân to quét tiểu mao hầu một hồi, tùy ý phủ thêm một cái sạch sẽ quần áo, liền phá cửa sổ nhảy xuống. Ngao Úc tiểu mao hầu kêu qué dị hai tiếng, nhảy đến Lam Phong trên vai. Ngay ở Lam Phong chân trước vừa rời đi, cửa phòng của hắn bị người một cước suy mở, một cái mỹ lệ thiên ảnh xông vào, nữ tử chính là cứu hắn xuất đạo cụ thành cô gái kia. Nàng nhìn qua rất tức giận, vào cửa sau liền gọi hô Lam Phong, ngươi cái tặc tiểu tử đi ra cho ta, đi ra. Hừ, dám không cho ta nguyện Tuyết Liên, diện ngươi. Hóa ra là Tuyết Sơn người bên kia, trở lại Đem Lam Phong được Nguyệt Hoa Tuyết Liên, cũng đi ra tuyết quật sự trò chuyện ra, còn các tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài bị chém giết việc, hoàn toàn là truyền nhiễm. Đồng thời ở tại hắn các tộc biết được Lam Phong là Lam vực thiếu chủ sau, đều từ đạo cụ thành sẽ giết sự kiện bên trong lui đi ra, thậm chí Mạc thị gia tộc thiên tài trẻ tuổi Mạc Trường khách bị chém giết, bọn hắn cũng không dám lại trắng trợn báo thủ. Chương 36, tức giận tiểu nương. Những tin tức này đều là ở các tộc cao tầng bên trong truyền lưu, cái khác tiểu nhân vật là không biết được, nữ tử cũng là thông qua một ít đặc thù đường nối mới biết được việc này. Khi biết Lam Phong có như thế thân phận hảo không e ngại các tộc sau đó truy sát, nữ tử Liên hòa, cảm tình tiểu tặc này ở đạo cụ thành một bộ bất đắc dĩ nói như vậy, bi thương hình, hoàn toàn là giả ra đến, chỉ là vì lừa gạt sự tin tưởng của chính mình, đáng ghét cực điểm. Nữ tử ở trong phòng la hét hai tiếng, thấy không ai đáp lại, bên trong phòng lặng lẽ, nàng ngờ ngực. Tiếp theo nàng ở trong phòng một trận lục tung tung phèo, một bộ thế muốn thu ra Lam Phong đi ra dáng vẻ. Đáng ghét, nữ tử tức điên, ngọc thủ vừa nhấc vừa rơi xuống, nhất thời bên trong phòng một cái khách bị đánh trúng chia năm Tỉnh táo một chút, Nữ tử ép buộc chính mình bình tĩnh lại, nàng yên tĩnh lại sau, ngọc thủ bấm quyết kề sát tới môi, một trận nói lầm bẩm. Đương nhiên, nàng mặt xinh đẹp sắc lộ ra một tia kinh hoàng, nàng phát hiện mình ở lại làm Phong trong cơ thể linh hồn ấn ký giống bị cái gì nuốt, một chút đàm luận đi, biến mất theo không gặp. Đáng ghét tiểu tặc, muốn chạy đến Bắc Minh học viện đi, hừ hừ, bị ta đuổi tới nơi chết chắc rồi. Nữ tử đêm nay bị liên tiếp tin tức quấy rầy, hoàn toàn không còn đã từng cái kia phân đàm luận như vẻ. Nàng nói thầm hai câu, thiến ảnh một cái lay động, hóa thành một đạo ánh sáng, ầm một tiếng phá cửa sổ bắn ra ngoài. Hắn nương nương. Ai, ai hơn nửa đêm không ngủ, đánh lút, còn có nhường hay không người ngủ. Lâm Lam phong phòng khách một nam tử mở ra ngoài cửa sổ, kêu hai tiếng. Nữ tử thật giống thật tâm tình không tốt, người này ở giữa không trung bắn tiễn ra hai tia sáng mang, trực đánh tới nam tử kia trên cửa sổ, cửa sổ bị đánh trúng bốn phía phá nát, nam tử sợ hết hồn. Lam Phong lén lút chạy ra Vân Mộng Tinh quán rượu lớn sau, liền thẳng đến Bắc Minh học viện, hắn tin tưởng ở Bắc Minh học viện bên trong cái kia hung hãn nữ tử không dám đem mình ra sao. Trên đường tiểu Mao Hầu đều là muốn lưu bước ra đi giao vả người. Lam Phong trực tiếp một cái tắt đập nó, sau đó nhấc theo đầu khỉ liền sông về phía trước, một lát, Lam Phong mang theo tiểu mao hầu chạy ra tự do thành. Ra tự do thành sau cách Bắc Minh học viện liền không xa, lại đi trên mấy dặm đường liền đến, nhưng Lam Phong đều là không yên lòng, cảm giác phía sau có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Ngay ở hắn mang tiểu mao hầu đi tới một mảnh bia rừng trên đường nhỏ, hắn xa xa liền trông thấy một cái cô gái xinh đẹp huyền không lập ở trên đường nhỏ không, tự đang đợi người nào, đồng thời rất là dáng vẻ gấp gáp. Chờ hắn đến gần thấy rõ cô gái xinh đẹp sau, Lam Phong sợ hết hồn, cái gì là nàng? Hoa gia là vừa nãy ở hắn trong khách phòng phát họa nữ hải. Có điều Lam Phong kinh hoàng chỉ là một cái thoáng mà qua, trong nháy mắt khôi phục lại. Ra trên đường tới, Lam Phong lại ăn một hạt dịch dung đan, dung mạo đã thay đổi, cũng không sợ bị nữ tử nhận ra, hắn trang làm ra một bộ thông dong đàm luận định dáng vẻ, đi tới. Con đường này là duy nhất đi tới Bắc Minh học viện đường nối, cái khác đều không có đường, còn nữa Lam Phong không cho là mình đi vòng vèo tự do thành có thể thoát khỏi nữ tử, nàng nhưng là sẽ phi. Lam Phong đem nguyệt hoa tuyết liên giao ra đây, ta mà khi làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn ra được nữ tử nhẫn nhịn nội tâm quần quật lửa giận đối với Lam Phong bình tĩnh nói, "Lam Phong khoảng chừng", trái phải tặc nắm hai lần, dán mắt vào nữ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn ngón trỏ chỉ vào mũi của chính mình hỏi cô nương xinh đẹp, "Ngươi đây là đang nói chuyện với ta phải không? Ta không gọi Lam Phong, nhận là người. Người muốn chết có phải là, ngươi cái tặc tiểu tử dám lừa gạt lao nương?" Nữ tử lại nén không được lửa giận, thích bên trong bá rồi la hét, "Ta không biết cô nương đang nói cái gì, ta không quen biết cái gì làm phong không Lam Phong." Lam Phong biểu thị chính mình rất bất dĩ, hắn khẳng định tiểu nữ tử này định là đang hù dọa chính mình. Hắn quyết định tiếp tục giả bộ. Ta tên ngươi trang gọi ngươi Trang, đầu khỉ đều lộ ra còn Trang. Nữ tử Ngọc Thủ một cái vung lên, mấy về sáng hướng về Lam Phong bay đi. Những thứ này đều là tiểu thuật tất nhiên là không đã thương được Lam Phong, nhưng cũng biết cho hắn một trận chất vấn, mặt mày sắm xịt. Bé ngoan đem nguyệt hoa tuyết liên giao ra đây, ta có thể làm làm chưa từng xảy ra chuyện gì, còn thiếu chủ không thiếu chủ cái gì, giết cũng là giết, ta cũng không sợ. Nữ tử thả ra ánh sáng đánh Lam Phong một trận, tựa hồ hạ giận rất nhiều, lại khôi phục đã từng cái kia phân phong dong đàm luận định đến. Ngươi cái tiểu nữ bị Muốn nguyệt hoa tuyết liên môn đều không. Lam Phong thấy đối phương nhận ra, la hét một tiếng, tắt chân răng liền trùng vào trong rừng. Ngác. Tiểu nương bị không nên để cho hầu gặp mặt đến, trực tiếp đầy ngã. Đầy ngã. Tiểu Mao hầu thấy Lam Phong chạy trốn, biết không cần xếp vào, quỷ hống quỷ đeo. Lam Phong tốc độ nhanh chóng không ở linh võ giả bên dưới, đồng thời thuận nữ tử không chú ý dưới, một hồi liền chạy ra chừng 100m, nhảy vào trong rừng. Đáng ghét, tiểu tắc tốt nhất không cho ta bắt được ngươi. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, bóng người tung bay bay qua, theo sát sau lưng Lam Phong. Tiểu tắc đừng chạy. Nữ tử một bên gọi, vừa vung ra từng đạo từng đạo ánh sáng trực đánh về phía Lam Phong. Lam Phong tốc độ nhanh, lóe lên lóe lên liền né qua, cũng không làm ra phản kích. Nga úc. Tiểu Lam Phong, tiểu nương bị cầu ngươi dừng lại nói chuyện tình nói một chút yêu, ngươi làm cái gì không để ý tới nhân ra đây? Tiểu Mao Hầu kêu quái dị hai tiếng, nhấc theo giọng nhi hỏi. Ai, ta không thích bị nịch đẩy nhỏ. Lam Phong nói rằng. Nga úc. Đẩy ngao ít ít ít đẩy ngao ít ít ít. Tiểu Mao Hầu kêu quái dị hai tiếng lại nói. Nữ tử vừa nghe, thân hình một cái lạnh run. Suýt chút nữa liền đụng vào trên một cây đại thụ. Tiểu Tặc, bại hoại, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngươi chết chắc rồi, ta muốn giết ngươi." Nữ tử lúc này hoàn toàn không còn đã từng cái tia phân tiên tử thanh tâm quả dục, đàm luận nhiên xử sự, sự thái độ. Có điều nữ tử không mắng người quen thuộc, mắng đến mắng đi vậy liền như vậy vài câu. Hai người một hầu liền như vậy ở trong rừng truy đuổi, Lam Phong tuy rằng bị đánh trúng rất nhiều thứ, nhưng đều không phải đại thương, không lo lắng, chỉ là nhìn qua có chút chật vật. Nữ tử tuy không bị thương, thở hồng hộc dáng vẻ hoàn toàn là bị Lam Phong cùng tiểu mao hầu cho khí đi ra. Nàng cảm giác mình thương hoàn toàn che lại Lam Phong, được chính là về mặt tâm linh tương tích. Cuối cùng loan đến truyền đi, Lam Phong bị đuổi theo ra trong rừng, lộ ra ở một dòng sông một bên, cách hà bờ bên kia chính là Bắc Minh học viện, nhưng hiển nhiên nữ tử không để làm qua sông mà đi, ra trong rừng nàng tốc độ cực nhanh. Lam Phong tuy rằng tốc độ không thể so nữ tử chậm, làm sao hắn là trên đất chạy, được địa chất ảnh hưởng, rất nhanh sẽ bị nữ tử ngăn lại. Người cái tiểu nữ bị đuổi tiểu ra hơn nửa đêm. Lam Phong bị nữ tử trêu đến có chút lớn lên, há mồm liền mắng. Nữ tử vừa nãy trửi đến hơi mặt chút, không nói nữa nhưng cũng không muốn được nghe lại Lam Phong nói cái gì lời khó nghe, trực tiếp chỉ quyết một điểm, một ánh hào quang thấp sáng mà lên, cũng ở giữa không trung trên một trận, phู่ lộ ra một thanh trường kiếm đến. Đi nữ tử khẽ quát một tiếng, chỉ quyết điểm đến trên thân kiếm, trường kiếm loáng một cái phi bắn ra ngoài. Lam Phong la hét một tiếng, giơ bàn tay mà trước, ánh mắt nghi hoặc, trong tay xuyên ra vầng sáng trường kiếm đến, nên bay vụt đến bảo kiếm đâm đi tới. Veng nổ vang, hai kiếm đụng vào nhau. Lam Phong vầng sáng kiếm hình như có không được lại, vầng sáng co rút lại lại có lại, cuối cùng bị bức ép về trong cơ thể, bảo kiếm đâm vào Lam trước ngực. Tiếp theo cả người hắn hất bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đấm máu một mảnh. Chương 37, đấu vật. Ngã vào dòng máu bên trong làm Phong động hơi động, làm như muốn dây rủ bò, bị thương nặng, nhúc nhích một chút, hắn lại nặng nề quăng ngã té ngã, ngã vào dòng máu bên trong, lần này hắn lại không di chuyển, như là ngất đi. Chết rồi. Tiểu Nương bị giết người, giết người. Tiểu Mao hầu kinh hoàng giống như kêu gạo, một cái hôi lưu chạy vào trong rừng không thấy bóng dáng. Liền chết như vậy. Nữ tử phiết nhiệm nhỏ, nàng có chút không tin Lam Phong cái tai họa này liền chết đi như thế, ân, lại muốn gạt tiểu nữ tử Muôn điều không, nữ tử hứ một tiếng, ở giữa không chung trên truyện. Nữ tử đang đợi Lam Phong không giả bộ được, ảo não chính mình bỏ, sau đó sẽ bé ngoan đem nguyệt hoa tuyết liên cho đưa lên, cái này tiểu không lương tâm liền yêu thích trang lăng đáng sợ, tuyệt không bị lửa không lên làm. Chờ một hồi lâu, Lam Phong hay vẫn là không lúc đích, như là thật sự chết rồi dáng vẻ, nữ tử chẳng hiểu ra sao tâm hoảng hốt, từ giữa không chung trên chậm lại, đương nhiên nàng là sa sút, chỉ là muốn khoảng cách gần xem Lam Phong cái này tặc tiểu tử chưa chết, tìm thật kỹ nguyệt hoa tuyết liên làm việc. Lam Phong toàn thân dính đầy giọt máu. Đâm máu một mảnh nữ tử cái gì cũng không nhìn ra, nàng có chút tiểu có vẻ tức giận, thẳng thắn rơi xuống đất, đi tới Lam Phong trước người tặc miểu tặc miểu. "Thật giống thật sự chết dối úc." Nữ tử có chút tiểu khả ái nói thầm, sau đó khoảng chừng trái phải tặc nắm một hồi, thấy bốn phía lặng lẽ không một bóng người, nữ tử như làm tặc giống như rũa ra em bé giống như nhỏ và dài tay nhỏ hướng về Lam Phong sờ soạn đi. Nàng không phải muốn chiếm Lam Phong tiểu tiện nghi, nữ tử có thể xin thể, cái này tặc tiểu tử gầy đến mức cùng cái cây gậy trúc giống như cũng không tiện nghi gì thật chiếm. Nàng chỉ là muốn sờ một cái xem. Nguyệt hoa tuyết liên có hay không ở tại trên người, thật lấy tới, Tặc tiểu tử vốn là nói muốn tặng cho chính mình, không tính là đâu. Đương nhiên, Lam Phong chết rồi sống lại giống như con mắt vừa mở mà mở, cũng nắm bó bàn tay lớn vồ một cái nữ tử rũi ra cặp kia tay nhỏ, hắn chảo quá chặt chẽ, sợ mất đi dáng vẻ. A, ngươi cái Tặc tiểu tử giả chết làm ta sợ. Nữ tử bị sợ hết hồn, bản năng dương nhanh múa vút lên đánh Lam Phong, một cô bé thất chỗ dáng vẻ. Lam Phong thấy kế thực hiện được tặc nợ nụ cười, liền muốn cầm lấy tiểu tay của cô gái buộc chặt, tốt như vậy làm việc. Nhưng nữ tử tựa hồ phản ứng lại Chính mình không phải là có một thân tu vì sao? Sợ hắn làm cái gì? Giết. Lam Phong thấy nữ tử muốn khiến linh quyết chém giết, biết không phải đối thủ, quyết tâm đứng dậy nhào tới, ôm chặt lấy nữ tử, "Ân, xem ngươi còn hùng, ta bảo ngươi." Lam Phong còn thuận kỳ sờ soạn một cái, "Này tiểu nương bộ ngực quá lớn, rất tốt mò À, ngươi cái chết tiểu tặc ngươi mọ nơi đó, dám mọ cái mông ta, ân, ngươi chết chắc rồi." "À, ngươi cái chết tiểu tử, ngươi xong, lại sở loạn." Nữ tử cảm giác mình sắp chết rồi, lúc này cái gì linh lực mất linh lực nàng là mặc kệ. Nàng phát điên liền khiến cho kính sử dụng bú sữa khí lực, nhất định phải nghịch đẩy cái này tiểu tặc, quá đáng ghét, nhưng tiểu nương khí lực không lam phong lớn, luôn bạn không ngã lam phòng, nàng một hạt nhà, há mồm liền cắn. A, ngươi cái tiểu nương bị, ngươi cắn ta. Lam phong bị cắn đến một mảnh đẫm máu, hai tay hắn chăm chú ôm tiểu nữ tử tất nhiên là không có cách nào động thủ đẩy đối phương ra, hắn quyết tâm liền ôm tiểu nữ tử trên đất bắt đầu lăn lộn. Nga úc. Tiểu phong phong ngươi cái này tặc tiểu tử, tâm thật gấp, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì không nhìn thấy, các ngươi tiếp tục, hầu đi rồi. Tiểu Mao hầu hầu mắt mở thật lớn, tròn vo nhìn chằm xem. Lam Phong thấy Tiểu mau Hầu trở lại, biết là ở trong rừng an bài xong đường lui, hắn một cái đẩy ngã tiểu nữ tử đi ra ngoài, tắt chân răng liền chạy. A, như vậy liền xong, Hầu còn không coi trọng ở đây. Tiểu Mao Hầu có chút chưa hết phòng thèm dáng vẻ, tiếp theo liền bị Lam Phong nhấc theo đầu nhảy vào trong rừng. A a, Lam Phong ta muốn giết người, ta xin thể nữ tử tử điên hét lên vài tiếng, cũng không để ý tới rối bời tóc, bóng người một cái hư lắp phiêu bay ra ngoài. Hồi trào, thống chết rồi. Nữ tử khẩn cấp khẩn cấp truy sát, sơ ý một chút liền bị một cây thân cây quét bay ra ngoài, tựa giữa không trung trên rơi xuống. À, à. Nữ tử tự ý thức được cái gì, nàng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, ánh mắt nghi hoặc, quanh thân bao phủ lên một tầng ánh sáng, đồng thời Ngọc Thủ ở trước người duỗi một cái mà trảo, trên tay bông Dưng bắt được một cây cờ nhỏ. Vèo một tiếng, giữa không trung trên lại là một cây thiên quét đến, nữ tử lạnh rên một tiếng, Ngọc Thủ chấp cờ nhỏ nên không loáng một cái, nhất thời toàn bộ giữa không trung không khí như là sóng nước cuồn cuộn ma động, trực tiếp đem thiên kích thành vấn vụt. Trong rừng một mảnh hôi yên cuồn chờ hôi yên một tán ma về phía sau, nữ tử dĩ nhiên tìm không được Lam Phong hướng đi, một người một hầu hướng về Bổng Dưng giống như biến mất không còn tăm hơi. Nữ tử tức giận đến dậm chân một cái, "Tặc tiểu tử cầu khẩn không để cho ta tìm được ngươi đi, hoặc là ngươi chết chắc rồi." Nữ tử rất khẳng định, Lam Phong cùng con kia chết hầu tử không chạy xa, mà là có dự mưu né lại đây. Nữ tử ý niệm xoay tròn, quanh thân ánh sáng lüle lüle, chập rãi bừng bền. Nữ hài lên tới nhất định độ cao sau, thân thể mềm mại một trận ngừng lại, phù dư không trùng trên phủ coi mà nhìn. Lam Phong trốn ở một tiểu pha giới, tiểu pha giới đều là một ít mục nát biến chất gỗ mục đầu, rất xa đã nghe đến một luồng mùi thối, khiến người ta không cảm thấy xa mà đi, không muốn tiếp cận. Ngươi cái đầu khỉ đều chọn nơi nào? Lam Phong một tay bóp mũi lại một tay vỗ tiểu Mao Hầu đầu, đối với nó đi ra ngoài tìm tìm tới trốn nơi rất bất mãn. Ngaúc, tiểu từ ngươi, chính mình cùng tiểu muội muội ở bên ngoài một bên lâu ồm ôm, trở lại còn chê ta tìm hòa chưa đủ tốt. Tiểu Mao Hầu không thích nhất để gõ nó đầu khỉ, như vậy cảm thấy sẽ khiến được bản thân vóc dáng nhiều năm đến không cao giọng kết lên, kêu la. Mẹ kiếp, chết hầu, nếu như ngươi không muốn để cho cái này tiểu nương bị cầm lấy đi rồi ra, liền cho ta nhỏ giọng một chút. Tiểu mau Hầu lại bị làm Phong gõ một cái đầu, trêu đến hầu tại chỗ muốn xông ra đi cáo ngự hình, đại gia chưa tay. Trời đến trời u ám lộ ra một tia yếu ớt quang sau, Lam Phong nóng ruột, cái này nữ nhân chết bẩm cái gì còn sững sờ ở tại giữa không trùng trên tặc miểu cái cái gì? Tiểu Nương bị nhị vai có kiên trì, Tiểu Phong Phong không bằng người đi theo nàng quên đi, nàng có thể tưởng tượng trước người, không gặp chưa từ bỏ ý định, đấu vật rơi nhị vai có lực. Tiểu Mao Hầu nói nhỏ, nó có chút trốn không được. Chết Hầu, nếu không ngươi chạy lên đi cho nàng bổ mấy đòn, sau đó ta thuận chạy loạn đường. Lam Phong lại đập một cái đầu khỉ, này chết Hầu rõ ràng không sợ phách, nhưng chính là sợ thống, chết sống không lên đi. Điều này làm cho Lam Phong có chút kích động đến mức phát điên. "Tiểu Phong Phong, ngươi lại đập hầu lần đầu nhìn, ta mặc kệ tiểu nương bị không tiểu nương bị, ta trước tiên cùng người gấp." Tiểu Mao Hầu nhẫn nhịn lửa giận, trầm thấp chấm nói rằng. Tiểu nữ tử có chút chờ đến nóng ruột, bắt đầu ló đầu thăm nhìn một cái, có chút do dự không quyết định, cái này tặc tiểu tử sẽ không là thật sự chạy xa đi. Nữ tử bóng người loạng một cái bay ra ngoài, muốn ở bốn phía tìm ra manh mối đến. "Tiểu Phong Phong, tiểu nương bị không chờ được đến ngươi, khẩn cấp khẩn cấp trước tiên chạy trốn." Thấy tiểu nữ tử rời đi, Tiểu Mao Hầu đang khi nói chuyện, liền muốn đi ra ngoài. Lam Phong vội vàng kéo lại nó chờ đã, tiểu nương bị không đi, con mụ này có thể tặc lắm. Tiểu Mao Hầu có chút mở vực, có điều thấy Lam Phong rất là thật lòng dáng vẻ, cũng là nhịn xuống. Quả nhiên, sau một chốc sau tiểu nữ tử lại tặc thổi phòng thổi phòng chạy trở lại, thấy không ai nàng có chút tiểu sinh khí, phách bên trong giả hô đá ngã mấy cây đầu gỗ, quay đầu lại liền lại chạy. Tiểu nương bị tặc tinh sao? Có điều hay vẫn là chưa từng lựa hầu. Tiểu Mao Hầu nhè răng đặc ý nói. Chương 38, Đan phòng. Viện giáo cao tầng nhất trí gật đầu thông qua. Học viện 3 năm tiểu bị vào vi tin tức ở Bắc Minh học viện bên trong một cái nhen lửa giống như nổ ra, náo động toàn bộ viện giáo. Hạ viện học sinh phát điên giống như ra tới khiêu chiến, dùng đống máu ngọn lửa chiến tranh tẩy lý chính mình, tìm kiếm đột phá cực hạ, hoàn thiện tự mình. Bắc Minh học viện thượng viện cửa lớn vẫn luôn là hạ viện mỗi học sinh giấc mơ, thậm chí vì đạt được mục đích này, bọn hắn không tiếc trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Giết a. Liêu mạng. Xé nát hắn, ai cũng ngăn cản không được ta giết vào thượng viện đường máu, hoặc là chết. Hạ viện học sinh cũng như này ở trong nội tâm ho hét. Liêu Mạng tu luyện tìm kiếm đột phá tư mình. Đón thần quang, nàng sớm, Lam Phong trên vai gánh tiểu Mao Hầu rất là chật vật bước vào học viện đến, thần lên tu luyện học sinh ánh mắt bá một hồi dán mắt vào hắn, tùy theo lại có quay đầu qua vừa đi. Lam Phong tạm thổi phòng thổi phòng tay vi sờ một chút bị dịch dung đang thay đổi khuôn mặt, nợ nụ cười, bước ra chân tiếp tục đi về phía trước. "Đứng lại, tiểu tử." Một cái cực kỳ hung hăng tiếng kêu chuyển vào Lam Phong trong tai, làm cho Lam Phong không nhịn được nhìn lại vừa nhìn, thấy mấy người đi tới, hắn sững sờ chỉ vào mũi, "Đạo gọi ta." "Đúng, liền gọi ngươi." lại đây cho thiếu gia nhà ta bồi luyện. Một cái người hầu trang phục thanh niên chỉ cao khí ngạo kêu gào để Lam Phong lại đây cho mình ra thiếu gia đánh. Muốn ăn đòn. Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống, cũng bàn tay lớn một cái lay động, một luồng ánh sáng vừa bay mà đi, hóa thành một hai bàn tay đem cái kêu người hầu một tay tóm lấy, đập qua một bên đi. Mấy người thấy Lam Phong bén nhọn như vậy đúng là cả kinh, mấy người bên trong một người mặc hoa lệ thiếu niên người hiển nhiên là vừa mới kêu gào người hầu trong miệng thiếu gia. Hắn nhỉ vào trong nhà có mấy phần thế lực, trong giọng nở nụ phóng qua mấy người đi lên, muốn nói gì uy hiếp loại hình. Nốc mạnh một cái, Lam Phong hừ một tiếng, chân to một bước mà ra, đến người thiếu niên kia trước người, trực tiếp một cái tắt đem đập mắt đi. Người, người dám?" Những người khác gọi, đều có chút không dám tin tưởng Lam Phong cái này không biết từ nơi nào nhô ra trẻ con miệng còn hôi sữa như vậy quả đoán, không nói hai lời nhưng đem người trấn áp. Lam Phong con mắt quét qua, bóng người một cái lay động đánh bay mấy người, không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, những này trung cấp võ giả cao cấp sơ kỳ võ giả, hắn còn không để vào mắt đây. Lam Phong đánh mấy người một trận, từ tiểu nương bị cái kia được đến oan khí bị phát tiết một trận. Tâm tình một hồi tốt lên, phất bảo nên ngang rời đi. Đây là người nào a, cho ăn, ngươi có thể nhận thức. Ngươi có thể thấy rõ, người kia trực tiếp cho Lâm ra tiểu tử một cái tát. Không được, xem ra học viện tiểu bị tin tức một phương thả ra, toàn bộ trường học trong nháy mắt náo nhiệt. Bận hiệu tu luyện học sinh, thấy Lam Phong bén nhọn như vậy một cái tát đánh bay mấy người, sau đó nên ngang rời đi, đốn bị Lam Phong bá đạo cho thu hút tới. Tất cả mọi người ở 7 thanh tám tiễn suy đoán, thậm chí có mấy người mặt lộ vẻ âm lẫm vẻ, ở học viện tiểu bị trước xuất hiện này đám nhân vật không thể nghi ngờ dao động đến bọn hắn cấp đoạt tiểu bị 50 vị trí đầu tiêu chuẩn. Có điều người ở chỗ này, lại không cái nào đồng ý đi tới xúc dâu hùng, làm một người chim đầu đàn, chỉ là lao lao kỳ ở trong lòng, hoặc là đem tin tức chuyển đi, để càng mạnh mẽ học sinh đi thu thập đối phương. Lam Phong trở lại lâu không gặp ký túc xá sau, liền đem mình phong khóa lại, gồm tiểu mao hầu này người chuyên gây họa cho cấm chế, đem hết thể tinh lực phóng tới khôi phục thương thế một chuyện trên. Hai ngày sau, Lam Phong từ lúc tọa bên trong mở hai mắt ra, còn thương thế của hắn dĩ nhiên toàn bộ khôi phục lại. Ngaúc, Lam tiểu tử Người dám nữa vô duyên vô cớ cấm chế hầu, hầu cùng người gấp, cái gì huynh đệ không huynh đệ là không đến làm. Tiểu Mao Hầu bị Lam Phong mở ra cấm chế liền cái lộn. Đại ca ca chỉ biết bắt nạt đứa nhỏ, Ngâm Tuyết thật đáng thương, bị cấm chế chừng mấy ngày, cái gì đều không đến ăn. Tiểu Ngâm Tuyết hiếm thấy cùng Tiểu Mao Hầu chạm ở một cái trận doanh, trang lên đáng thương đến. Lam Phong biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ, bị hai cái quỷ linh tinh quái làm ngã, đi theo các nàng, sau đó không lại cấm chế. Các người có thể cho ta thả thành thật chút, dám ở trong sân trường làm loạn, kha Phong uy nghiêm trọng Tiểu Mao Hầu, Tiểu Ngâm một trận liền lặng lẽ đi ra ký túc xá. Viện giáo bên trong có độc lực phòng luyện đan, chuyên cung hạ viện đệ tử sử dụng, Lam Phong tuy có học một đạo đơn giản làm diễm linh quyết, nhưng làm trong cơ thể linh lực chuyển hóa thành hỏa diễm đến luyện đan, nhưng những này đối lập ở tại viện giáo độc lực đan phòng bên trong thiên nhiên địa họa nhưng kém hơn rất nhiều. Này hắn muốn luyện chế tam phẩm bạo nguyên đan, làm diễm linh quyết thôi hóa đi ra hỏa diễm hiển nhiên không cách nào đạt đến yêu cầu, bởi vậy hắn muốn luyện chế tam phẩm đàn, chỉ có thể đến viện giáo phòng mượn tiên nhiên địa họa. Cái các tiểu nương không hỏi đúng sai phải trái liền chiếm trước thứ 49 hào đan phòng, chúng ta căn bản là không phải đối thủ. Ngươi không nói với nàng, thứ 49 hảo đan phòng là ta Lý Minh lắc đan phòng sao? Ta nói rồi, tiểu nương bị không để ý tới, trực tiếp đem ta huynh đi ra. Muốn ăn đòn. Lam phòng mới đi tới đan phòng phụ cận, liền nghe đến mấy người nói nhỏ cái gì, tùy theo mấy người đẳng đẳng sát khí lướt qua bên cạnh hắn đi tới. Lam Phong bình thường cũng cũng đã tới đan phòng luyện một ít nhất phẩm tiểu đàn loại, bất quá khi đó đan phòng khu 360 cái đan phòng, trở nên trống không rất nhiều, chỉ cần đưa ra học viện thể học sinh minh, lại đưa trước nhất định linh thạch nhưng có thể vào đan phòng luyện đan. Có thể xem vừa mới mấy người dáng vẻ hiện nhiên là đã xảy ra chuyện gì, có người ở cấp đan phòng, đây là chuyện gì, đan phòng không đủ dùng sao? Không biết sao, Lam Phong chỉ có thể tìm cá nhân tới hỏi hỏi, chính được lắm nữ hài người nhẹ nhàng lại đây, hắn quĩnh lên liền đưa tay cầm lấy tiểu nương tay nhỏ, vội la lên mỹ lệ học tỷ, quay rồi, xin hỏi. Nữ hài bị người lôi kéo quay đầu lại, nữ hài như thế vừa quay đầu lại Lam Phong tim đập thình thịch, cái gì nhìn cái gì cảm thấy nữ hài đẹp, không muốn đưa ánh mắt rời, hắn thậm chí có loại là nữ hài đi chết kích động. Mặc Tiểu Lương, dung mạo ngươi thật là tốt xem. Lam Phong hai mắt trực nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Nương bộ ngực, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Mạc Tiểu Nương là hạ viện 3000 học sinh công nhận đệ nhất hoa khôi của trường, là hạ viện 3000 học sinh trong mộng đối tượng, hạ viện thiên tài số 1 trọng thư linh từng không cần dư lực theo đuổi, mà không được mỹ nhân quý mến, bởi vậy đến xưng là băng mỹ nhân câu chuyện." Băng mỹ nhân không chỉ dài đến một bộ mỹ lệ khuôn mặt, đồng thời thiên phú tu luyện cũng là cao đáng sợ, truyền thuyết nàng ở nửa năm đã nhiên là cao cấp điên phong võ giả, tu vi cùng hạ viện thiên tài số 1 trọng thư linh không phân cao thấp dáng vẻ. Lam Phong không nghĩ tới chính mình như thế tùy tiện lôi kéo liền kéo đến Hạ viện Hoa Khôi của trường, không khỏi tâm lý mị mỹ, thầm hô, "Hữu duyên hữu duyên." Có điều băng mỹ nhân không chờ hắn nói chút càng buồn lôn, lạnh lên một tiếng nhìn lại mà đi, nàng như thế vừa đi, Lam Phong cả người bỗng nhiên cả kinh, tiếp theo mặt mũi không nhịn được, "Têu La Hồ mỹ tử, tiểu nữ bị, tổ tiên định là Hồ Ly tinh, cầu dẫn ta tiểu thuần nam." Hay anh. Lam Phong nói nhỏ mắng hứa lâu dài, lúc này mới tìm được cá nhân hỏi ra cái nguyên cớ đến. Viện giáo tiểu bị tới gần nguyên nhân, hạ viện học sinh lâm thời nước tới chân mới nhảy. Chen chúc đi tới đan phòng luyện đan, để cầu đan dược đột phá cực hạn, làm cho đan phòng cùng không đủ cầu, xuất hiện tranh cướp hiện tượng. Trọng yếu chính là phương pháp giáo dục như là có ý định tăng cường tiểu bịk liệt, buông tay mặc kệ đan phòng khu, cũng không thu bình thường phòng cho thuê phí dụng trở nên trống không, bằng do 3000 học sinh làm loạn, cường giả chiếm mà có. Hạ viện 360 cái đan phòng, liền mấy 10 vị trí đầu hào đan phòng thiên nhiên địa họa là nhất đùng diễm, thích hợp luyện chế tam phẩm bảo nguyên đan, Lam Phong này đến chính là hướng về phía này 10 cái đàn phòng mà tới. Vì thế hắn chuẩn bị hơn trăm khối linh thạch muốn thuê lại 10 vị trí đầu hào bên trong đan phòng một cái, này xem ra phương pháp giáo dục bằng do học sinh làm loạn, này trường trăm khối linh thạch là miễn. Có điều ở tiểu bị chi tin tức một phương chuyên gia sau, 10 vị trí đầu hào đan phòng liền bị hạ viện 10 đại cao thủ giữ lấy, đến nay không cái nào có thể đoạt được, cố định đi. Lam Phong muốn bắt dưới 10 vị trí đầu hào đan phòng, chỉ có thể đối với một người trong đó độc thủ. Chương 39, Mạc Tiểu Nương. Đan phòng ở một mảnh dãy núi nhỏ một bên nhi, do viện sửa chưa tạo xong thành một mảnh rượi vào núi Lâu Vũ. Đan phòng bên trong thiên nhiên địa hỏa chính là do sơn mạch dẫn tiến vào. Đan phòng khu vẫn là cùng bình thường giống như vậy, ở bên ngoài đan phòng cũng chẳng có bao nhiêu người, phán đoán đan phòng luyện đan người nhiều lấy phủ, đều là do đan phòng khu bay tới từng sợi mùi thuốc nhi mà định. Lam Phong rất xa chưa tới gần đan phòng khu đã nghe đến vài cố dược mùi khách nhi, không thể nghi ngờ đan phòng bên trong có rất nhiều học sinh ở vội vã luyện chế đan dược, không đủ kiên trì, làm cho linh dược bị luyện thăng cốc. Lam phòng do đan phòng khu ngoại vi đi tới tối tới gần sơn mạch cái kia đan phòng lại, tối tới gần sơn mạch đan phòng Dẫn gia Thiên nhiên địa Hỏa không thể nghi ngờ là bản nguyên nhất địa hỏa, cũng là hạ viện 360 hào bên trong đan phòng đệ nhất hào đan phòng. Tam phẩm bạo nguyên đan không thể so nhất phẩm bạo nguyên đan, hoặc là nói tam phẩm bạo nguyên đan ở vị thuốc chính trên so với nhất phẩm bạo nguyên đan có thêm mấy vị trợ cấp dược ở ngoài, chủ yếu nhất chính là đối với luyện chế hỏa diễm yêu cầu. Hỏa diễm càng dày đặc, luyện chế ra đến bạo nguyên đan nồng độ càng tốt, phản chi không cách nào luyện chế ra tam phẩm bạo nguyên đan. Đến ngày hôm nay, Lam Phong cách đột phá linh võ giả kỳ hạn dĩ nhiên không nhiều. Bởi vậy hắn đối với luyện chế Tam phẩm Bạo Nguyên Đan giúp đỡ đột phá linh võ giả bình cảnh có một loại cấp thiết cảm giác, không thể không vì đó. Tam phẩm Bạo Nguyên Đan, Lam Phong nhất định phải luyện chế ra đến, đồng thời muốn một lần thành công, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian ở luyện đan chiến háo, bởi vậy đan phòng khu số 1 đan phòng hắn tình thế bắt buộc. Lam Phong ở số 1 bên ngoài đan phòng đứng hứa lâu dài, đột nhiên lắc đầu một cái, nợ nụ cười, lúc này một tiếng kêu hắn chuyển đến học trường học trường. Một người thiếu niên người đi tới. Người này Lam Phong đúng là nhận thức, ở viện giáo bên trong được xưng bá sự thông. Người khác không hoán hắn tên thật mà là Lưu Bách Thông Lưu Bách Thông gọi, ý tứ là viện giáo không tin tức gì là hắn không biết. Lưu Bách Thông nhưng là lại muốn ở trên người ta mỏ đến chuyện tốt đẹp gì? Lam Phong cười nói, có ý định dựa vào này hòa hoãn trong lòng cái kia phân cấp bách cảm. Lưu Bách Thông đầu tiên là sững sở, Lam Phong ăn dịch dung đang thay đổi dung mạo, hắn cũng không có biết, nhưng Lưu Bách Thông ở trong sân trường dựa vào buồn bán tin tức kiếm lợi linh thạch, tất nhiên là linh hoạt rồi rất nhiều, cười nói học trưởng là biết ta là Lưu Bách Thông, cái kia cho là biết ta là làm cái gì? Tự nhiên là biết rồi. Không biết Lưu Bạch Thông lại muốn buôn bán gì đó đạo văn tin tức cho ta đây. Ở đan phòng khu thật giống cũng không cái gì bắt quái tin tức mới đúng." Lam Phong nói nhỏ, hắn cũng có chút kỳ quái Lưu Bạch Thông cái gì đột nhiên chạy đến đan phòng khu người như thế viên ít đòi địa phương làm lên chuyện làm ăn đến. Lưu Bạch Thông cười cận, lặng thinh không đề cập tới đạo văn tin tức sự tình, ngược lại đạo học trưởng tới đây, định là cần gấp luyện đan tu luyện, đồng thời vừa mới nhìn qua, học trưởng như là có ý định ở tại số 1 đan phòng, đối với số 1 đan phòng chủ nhân ta. Lam Phong xem như là rõ ràng Lưu Bạch Thông làm cái gì chuyện làm ăn. Hóa ra là gần đây đến bọn học sinh đều tranh cấp giành giật muốn dùng đa phòng, hắn tới đây tìm hiểu tin tức bán đan phòng phòng chủ tin tức kiếm lời linh thạch, tiểu tử này thật tinh. Ha ha, Lam Phong không nhịn được cười to đánh ghế Lưu Bách Thông, đạo Bách Thông này trụ buôn bán là không thành, số một đan phòng từ đó liền là của ta. Đang khi nói chuyện, Lam Phong ở bên hông bên trong túi trữ vật lấy ra một tờ truyền âm phù, ở trên bùa tùy ý tìm mấy lần, dương chỉ về trên bùa một điểm, truyền âm phù hóa thành một đạo ánh sáng bắn vào số 1 đan phòng bên trong không thấy bóng dáng. Cút. Một lát sau, Số 1 đan phòng bên trong truyền tới một lênh lảnh tiểu tiếng thê ư? Ân, là cái nữ." Lam Phong nói thầm, nhìn lại muốn hỏi Lưu Bách Thông đây là hạ viện vị kia nữ hào kiệt, nhưng Lưu Bách Thông ở làm phòng đánh ra truyền âm phù sau, dĩ nhiên chạy trốn mất tung ảnh. Lam Phong khẽ như mày, cảm thấy không rên một tiếng xông vào một cô gái nhược phòng, nếu như nhìn thấy một ít không nên xem liền không tốt, vì vậy nói không biết học tỷ là vị nào, nhưng xin mời rời bước. Đang khi nói chuyện, Lam Phong phất bảo hướng về cửa phòng giương lên, một luồng kình phong rung động ra, cửa phòng ầm một tiếng bị ra. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay mà ra Lòng bàn tay một đạo nói chuyện vầng sáng bay ra, hóa thành một cái tay nhỏ hướng về bên trong phòng bắt được xuống. Ngay một tiếng vang trầm thấp, nơi cửa phòng Lam Phong lấy ra đi tay nhỏ không biết bị cái gì đánh bay trở lại, đi vào đến Lam Phong lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Lam Phong sắc mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lấy ra đi vầng sáng tay nhỏ là do đan điền hóa thành, tuy không tính là gì linh quyết, nhưng càng mạnh hơn linh quyết, có thể nói ở đồng cấp bên trong vô địch dáng vẻ. Này hắn tuy rằng không cố hết sức, nhẹ nhàng một chảo mã ra, nhưng bên trong phòng nữ hải như vậy tùy ý đánh bay vừng sáng tay nhỏ, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản mà hàng. Hắn biết đụng tới kinh địch, Diễn Nhi trên không thể không lộ ra vẻ nghiêm túc. Tiếp theo Lam Phong chỉ thấy nơi cửa phòng, một đạo tàn ảnh chạy vội mà ra, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt mà tới, hướng mình đánh giết mà tới. Lam Phong không dám kinh thường, vận chuyển linh lực ở tại trên tay, nên tàn ảnh vỗ một cái mà đi. Oeng. Lam Phong đánh ra bàn tay cùng tàn ảnh bên trong nữ hài đánh tới tiểu trường đụng vào nhau, tự lực mạnh dũng, hai người đều lùi lại mà ra, lần va chạm đầu tiên hai người thế lực ngang nhau dáng vẻ. Là ngươi? Nữ hải lui ra hai bước, nhìn lại vừa nhìn, thấy là Lam Phong một tiếng. Tiểu nương Ân a, chúng ta thật là có duyên." Lam Phong thấy là Mạc Tiểu Nương, cái này điệu điệu hoa khôi của trường, rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tiểu nữ từ này dài đến thật là để mắt. Người không cảm thấy dùng loại này hoa chiêu đến theo đuổi một cái nữ hài rất không biết xấu hổ sao?" Mạc Tiểu Nương trực tiếp đối với Lam Phong lườm một cái, lạnh như băng nói một câu, xoay người lại liền hướng cửa phòng đi đến. Theo Mạc Tiểu Nương, Lam Phong không thể nghi ngờ là chính mình đông đảo người theo đuổi bên trong một cái thôi, đồng thời Lam Phong hai lần không cái gì thân sĩ cử động gây nên nàng chú ý để Mạc Tiểu Nương rất là phản cảm. Nếu như hoàn toàn chắc chắn Mạc Tiểu Nương hận không thể mượn cơ hội này giáo hân cái này ngân tặc một trận, dám dùng loại này hạ lưu phương pháp tiếp cận nữ hải, hay anh. Nhưng một lần giao chiến hạ xuống, Mạc Tiểu Nương mơ hồ cảm thấy Lam Phong không đơn giản, muốn thu thập hắn không dễ, thì thôi. Thấy Mạc Tiểu Nương xoay người lại liền đi, Lam Phong lúc này mới bỗng nhiên chuyển tình lại, chính mình không phải là đến đoạt đàn phòng sao. Hắn bóng người một cái lay động, tùy theo ở tại chỗ trên biến mất không còn tâm hơi, sau một khắc ở nơi cửa phòng một cái không khí còn sóng, Lam Phong phủ lộ ra a ph Mạc Tiểu Nương bị Lam Phong đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, lui ra nửa bước trở nên cẩn thận, cũng ở trong lòng thầm hô, tốc độ thật nhanh. "Hiện tại số một đan phòng là của ta, ngươi có thể đi rồi." Lam Phong con mắt quét Mạc Tiểu Nương một chút, nói chuyện mà đạo, lúc này hắn như thay đổi một người, trở nên cực kỳ chi tự tin. "Ngươi là không muốn đi sao?" Lam Phong thấy Mạc Tiểu Nương lạnh nhạt một mặt đứng ở nơi đó, không muốn đi, ánh mắt ngưng lại, quanh thân một vùng ánh sáng lloẽ loẽ, cũng từng bước từng bước hướng về đối phương đi tới. Mạc Tiểu Nương có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ngay ở vừa mới thiếu niên này còn một bộ du côn giống như tặc cười tặc cười, rất háo sắc nhìn mình chằm chằm bộ ngực. A phi, không, là sắc đẹp, cái gì một hồi trở nên cực kỳ chi bá đạo. Nàng chính đang luyện chế một mực đột phá linh võ giả đang dược, viên thuốc này mới là nàng bỏ ra thời gian một tháng, mới từ Thượng viện làm ra, tìm linh dược lại là 1-2 tháng, tới đây chính là luyện hóa viên thuốc này, đã cầu ở rết vào Thượng viện huyết chạy trước đột phá đến linh võ giả. Hiện tại đan dược không luyện thành, nàng là vạn không được khí số 1 đan phòng mà không cần. Không muốn đi. Vậy thì một trận chiến định thắng thua. Lam Phong quát một tiếng chân to một bước mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở mạc tiểu nương trước người, cũng bàn tay lớn vừa nhấc hướng về đối phương vô xuống đi. Chương 40, hỏa diễm ma đạo. Bởi lưu bạch thông tồn tại, Lam Phong xuất hiện ở đàn phòng khu cũng ra tay cướp đoạt số 1 đàn phòng sự, bị truyền ra đến, đàn phòng khu một vùng chạy tới rất nhiều học sinh vây xem. Đây là người nào a, cái gì đối với băng mỹ nhân động lên tay đến? Băng mỹ nhân này không phải cũng bị người trích đi tới sao? Cái gì nhìn cái gì cảm thấy, tên tiểu tử này là muốn ăn trộm thư linh món ăn, điều này cũng quá có sát đảm. Hạ viện học sinh tới rồi. Vừa vặn nhìn thấy Lam Phong hướng về Mạc Tiểu Nương chạy vội đi, bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, Mạc Tiểu Nương ở viện giáo bên trong khuôn mặt đẹp cùng thiên phú tu luyện cũng xưng. Chỉ là thiên phú tu luyện ở trọng thư linh vực săn dưới, có vẻ rất mở đàm luận, liền mọi người ngược lại càng là quan tâm nàng khuôn mặt đẹp, cũng nhân trọng thư linh từng truy cầu nàng, bởi vậy bị đừng người coi là trọng thư linh món ăn. Hạ viện 3000 học sinh tuy ái mộ Mạc Tiểu Nương sắc đẹp, nhưng có trọng thư linh ở nơi đó, lại không cái nào dám lên đi trích này đó hiệu điệu bông hoa. Không tên bốc lên một cái tiểu tử đi ngược lên trời, dám người không, dám, bá đạo cực điểm. Vừa lên đến liền chọc hạ viện hoa khôi của trường này không thể nghi ngờ rất để bọn hắn cực kỳ chi quan tâm. Lam Phong giơ tay trong lúc đó, không khí ba lên từng cái từng cái làn sóng, giống như không gian vặn vẹo giống như, cương phong từng trận, hắn bàn tay lớn tự vặn vẹo không gian xuyên thủ qua, hướng về Mạc tiểu nương một đòn mà xuống. Mạc tiểu nương hơi biến sắc mặt, có điều lại không lộ ra kinh hoàng, nàng tiềm tay ngọc nhỏ đón lấy mà lên, nhưng nghe ầm một tiếng, cùng Lam Phong bàn tay lớn đụng vào nhau. Có điều Lam Phong bàn tay lớn vô một cái lực lượng cực kỳ hung mãnh, Thái Sơn áp đỉnh giống như, Mạc tiểu nương tay chấn động bay ngược ra ngoài 10 mét như vậy mới ngừng lại. Tiểu Nương không sai sao? Lam Phong một kích thành công sau, cũng không có truy kích đi ra ngoài, vỗ vỗ tay đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Mạc tiểu nương cười nói. Thư Mạc tiểu nương lạnh rên một tiếng, Ngọc Thủ vỗ nhẹ eo túi chữ vật, một cái hồ lô màu đen phủ lộ ra, bị Mạc tiểu nương khinh tha ở tại trước ngực. Mạc tiểu nương Ngọc Thủ hư hoa mấy lần điểm một đạo ấn quyết đến hồ lô màu đen trên, lại từng trận nói lẩm bẩm, hồ lô màu đen một cái thiệt động, diễm long lánh. Lên Mạc tiểu nương tiểu rên một tiếng, hồ lô màu đen bị một tha mà lên, chập rãi lớn lên, tiếp theo hồ lô nắp bình bị một rút mà mở miệng bình tuân ra từng luồng từng luồng nhiệt khí đến. Ma diễm bảy nhận sao? Mọi người tất cả giật mình, ánh mắt dán mắt vào Mạc tiểu nương lấy ra hát Hổ lô pháp khí, bình thường bọn hắn đều đang chăm chú sắp đẹp, nhưng hơi con đường tu luyện. Rất nhiều người đều nhận ra này hát Hổ lô pháp khí, trong hát Hổ lô trang bị bảy trôi hỏa diễm ma đao, bảy đao đều là do bảy cỗ hỏa diễm nghi tụ mà thành, tuy không phải đao thật nhưng mạnh hơn đao thật vô số bội. Đồng thời hỏa diễm ma đao tới vô ảnh đi vô tung, rất khó cảm giác đến con đường, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Hắc Hổ Lâu pháp khí nắp bình vừa bị rút ra sau, Một thanh hỏa diễm loẹt loẹt tiểu đao một xuyên mà ra, tiếp theo trôi thứ hai hỏa diễm tiểu đao xuất hiện, một lát sau, hắc hổ lô phun ra bảy trôi hỏa diễm tiểu đao đến. Bảy trôi hỏa diễm tiểu đao vừa hiện, nhưng vừa ẩn lại biến mất không còn tăm hơi, như là xưa nay không từng xuất hiện dáng vẻ. Nhưng mọi người rất nhanh cảm giác được ở bảy trôi hỏa diễm tiểu đao sau khi biến mất, ở Lam Phong hai người vòng chiến bên trong bao phủ lên một luồng cổ giết. Loại này cột giết khiến người ta cực kỳ chi ngột ngạt, tâm tình không tự chủ được bắt đầu nóng ruột. Lam trên mặt nhìn qua rất đàm luận mạc, bất động như núi, đột nhiên hắn chân to vừa nhấc hướng về trên đất đạp xuống. Quên thân ánh sáng loé loẹt, đan điền bừng sáng từ trong cơ thể một xuyên mà ra, ở trên người không ngừng bật bẹo, hóa thành một cái hai thái bốn chân cố định. Cố định không ngừng xoay tròn, lưu lóng lánh mang theo một luồng tự nhiên đạo vận. Ầm ầm. Hỏa diễm ma đao trong nháy mắt mà tới, đánh tới trên chiếc đỉnh cổ, đánh ra một đoàn đoàn đố lửa, không cách nào bổ ra sức phòng ngự, ngược lại là bảy chôi hỏa diễm ma đao muỗi phách một cái, trên đao hỏa diễm liền ám trên một ít. Cổ đỉnh bị ngọn lửa ma đao chém mấy đòn, như là nổi giận, một cái chuyển động, vừa bay mà ra, hướng về giữa không trung trên hắc hồ lô đập phá đi. Mạc Tiểu Nương biến sắc mặt, ngọc thủ bấm quyết hướng về Hắc Hổ Lâu một điểm, bảy chôi hỏa diễm đao ở giữa không trùng trùng quanh loạn xuyên, theo mà ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm đao. Chôi này hỏa diễm đao rõ ràng so với trước cái kia bảy chôi hỏa diễm đao mạnh mẽ vô số bội, này hoàn toàn là không bảy chôi hỏa diễm đao trùng chất, sức mạnh tăng cường đến bảy bội mà là một loại biến hóa về chất. Hỏa diễm đao dung hợp sau, tuôn ra một luồng cháy hết bát hoang cảm giác, bát hoang hỏa long xuất thế, người đứng ở đó như là lập ở một cái bếp nấu bên trong, cực kỳ chi nhiệt. Tất cả mọi người thầm mình, Mạc Tiểu Nương tu luyện kinh người, Hắc Hổ lô pháp khí càng là nghịch thiên. Một phương xuất ra, liền có thể lô tận kẻ địch ở tại vòng chiến. Giao đấu đến hiện tại, Lam Phong hai người cướp đoạt đàn phòng chi tranh, ẩn lộ ra một tiên sinh tử quyết đấu dáng vẻ. Lam Phong hóa thân cổ đỉnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ đỉnh dần dần lui xuống đi, công bố ra một cái chuông lớn đến, chuông lớn như ẩn như hiện, di động ở nơi đó. Hỏa diễm đao vụ hộ chém tới, rơi xuống chuông lớn trên một khắc đó hóa thành nồng đậm hỏa diễm, đem toàn bộ chuông lớn tiêu đốt ở trong đó. Ngọn lửa kia càng nhiên càng là nồng nặng, giống như là muốn đem chuông lớn cháy hết. Mọi người bị tình cảnh này sợ hết hồn. Ánh mắt bám một hồi đều dán mắt vào cái kia nồng đậm trong ngọn lửa, cái này thần bí học trưởng hẳn là liền như vậy bị ngọn lửa cho thiêu chết sao? Tiếp theo bọn hắn lại chuyển mà nhìn phía Mạc Tiểu Nương, cái này dài đến điểu điệu tiểu nữ tử, nhìn qua ôn nhu nhục nhục, sức chiến đấu hung hãn như vậy, không thể so hạ viện ba người đứng đầu học trường hạ xuống phong dáng vẻ. Thời khắc này lên, bọn hắn xem Mạc Tiểu Nương ánh mắt thay đổi, không lại giống như trước như vậy kinh ngộ sắc đẹp, mà là một loại đối với cường giả ngưỡng mộ. Chung Một tiếng tiếng chuông xa xôi giống như truyền ra, tiếng chuông không phải rất lớn, trầm thấp trầm, nhưng cũng gõ đến trong lòng mọi người. Nảy thành không có bất kỳ sắc cơ, nhưng ẩn hàm một tia đạo thanh. Đây là cái gì thần vận đạo âm? Ánh mắt mọi người ở quanh thân xoay một cái, đồng nhiên dán mắt vào nồng đậm trong ngọn lửa, đạo âm chính là từ trong ngọn lửa chuyển ra. Trong ngọn lửa như ẩn như hiện phụ lộ ra một cái chuông lớn đến, lúc này bao quanh tiêu đốt hỏa diễm như là trông lớn cho thu lấy, một chút biến đàm luận tối xâm xuống. Thùng thùng. Lại từng trận đạo âm truyền ra, đạo âm vừa vang lên, giữa không trung trên hắc hồ lô pháp khí liền kịch liệt lắc chuyển động, quang điểm tối sầm lại nói chuyện xuống, chậm rãi nhỏ đi, một rơi mà xuống. Hắc hồ lô pháp lực biến mất trung lớn quanh thân hỏa diễm vừa mất mà tán, Lam Phong bóng người phủ lộ ra. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn hướng về giữa không trung vung lên, một luồng ánh sáng phi bắn ra ngoài, ở giữa không trung trên hóa thành một hai bàn tay đem rơi xuống hát Hỗ Lô một cái vụ tới. Hắc Hỗ Lô xuất hiện ở trên tay hắn liền kịch liệt dãy rủa, Lam Phong nở nụ cười, bàn tay lớn bấm quyết hướng về Hắc Hỗ Lô một điểm, Hắc Hỗ Lô lúc này mới yên tĩnh lại. Mạc Tiểu Nương sắc mặt lộ ra một tia trắng sám, ở lại Hắc Hỗ Lô trên thần niệm bị xóa bỏ mà đi, nàng chung Lam Phong kêu lên tiểu tặc, đưa ta Hắc Hỗ Lô pháp khí. Còn ngươi sao? Lam Phong nhìn phía Mạc Tiểu Nương, nhíu mày nói nhỏ hiện tại hắc hổ lô là của ta. Đang khi nói chuyện Lam Phong bàn tay lớn xoay tròn hát hổ lô bị thu vào bên trong túi chữ vật. Chương 41, ôm lấy liền cùng đập. Mạc Tiểu Nương thấy Lam Phong thật đem hắc hồn lô cất đi, sắc mặt bá một hồi trở nên âm lạnh xuống, cũng ngọc thủ khẽ run rổi một cái mà ra, trên đỉnh đầu phù lộ ra một đôi vật trắng. Vật trắng vận vẹo hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, hướng về Lam Phong nhào bắt được xuống. Lam Phong không sợ, bàn tay lớn đón lấy mà lên, một lồng ánh sáng tự lòng bàn tay bay ra, ở giữa không trung trên hóa thành một song vân sáng bàn tay lớn cùng vết trắng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Âm một tiếng, vết trắng bàn tay khổng lồ bị một đòn mà tán, vầng sáng bàn tay lớn bị làm Phong vừa thu lại mà quay về, hắn mặt lộ vẻ đắc ý, cười nói Mộ tiểu nương không sai nha. Mộ tiểu nương, học trường ta ủng hộ ngươi, Mộ tiểu nương. Mộ tiểu nương, ngươi liền đi theo đi, giải rửa nữa cũng không thể. Mọi người sửng sở, tiếp theo hiểu rõ cái gì, đều ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, này tật tiểu tử, sát tâm không thay đổi sao? Bọn hắn đều sợ Trọng Tư Linh, bình thường không dám ở vạc nói cái gì sỉ nhục mạc tiểu nương. Có điều lúc này có làm chim đầu đàn. Nói ra, bọn hắn liền không sợ lại nói thêm vài câu. "Ân a, cảm ơn đã ủng hộ, cảm ơn đã ủng hộ." Lam Phong chắp tay cười nói. Mạc Tiểu Nương nghe vậy, một cái lạnh điệt, miệng muốn mắng cái gì, nhưng lại không mắng ra thành đến, trong miệng nàng độc thầm cái gì. Một lát sau, bị Lam Phong đánh tan mà đi vệt trắng dống nhiên ánh sáng loé loẹt, thành mấy chục song vệt trắng tay nhỏ. "Cho ta đi." Mạc Tiểu Nương tiểu hư một tiếng, ngọc thủ một cái lay động, về phía trước một cái mãnh đẩy, vệt trắng tay nhỏ ngập trời giống như một cái hướng về Lam Phong lung phụ xuống. Cấp 3 linh quyết, 36 đường chết mã thủ. Mọi người thấy Mạc Tiểu Nương lộ ra này một tay, đều chịu không ít kinh, 36 đường chết mai thủ hiển nhiên không đơn giản, ở cấp 3 linh quyết bên trong cũng là hiếm thấy ác liệt công kích họ linh quyết. 36 đường nhưng là 36 song chết mai thủ, sơ luyện này linh quyết chỉ có thể sử dụng mấy đôi chết mai thủ, luyện đến đại thành võ giả liền hiếm thấy, này linh quyết là xương tên khó luyện. Hơn nữa 36 đường chết mai thủ lấy nhu tới tay, không luyện tới đại thành không hiện ra huy, rất dễ dàng bị đối thủ đánh tan, lại như vừa mới Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng liền đánh tan một trong số đó kích lực lượng. Có điều 36 đường chết mai thủ luyện tới đại thành, nhưng không nhưng đồng thời mà nói, 36 đường 36 hai tay nhào thiên mà đến, chữ phong đối thủ trong cơ thể đàn điền linh lực, là bản nguyên nhất đấu pháp. Đối đầu đại thành 36 đường chết mai thủ không thể nghi ngờ khiến người ta cực kỳ nỗi đau đầu. Tiểu nương, thiên phú tu luyện không có chút nào so với nàng khuôn mặt đẹp kém. Trong đám người nhìn ra môn đạo học sinh, cực kỳ tán phục mặc tiểu nương thiên tư chắc viện. Lam Phong vẻ mặt bất biến, bóng người loáng một cái bay ra ngoài, hắn muốn rựa vào tốc độ của chính mình lệ qua, ở linh võ giả bên dưới. Hắn tự hỏi tốc độ của chính mình không cái nào có thể hơn được. Nhưng rất nhanh hắn thất vọng rồi, 36 hai tay trực kích bản nguyên, một phương khóa chặt chính là muốn trực đánh tới bản thân mới tạm đi, hoàn toàn là một loại linh hồn khóa chặt. Lam Phong tốc độ tuy nhanh, tránh thoát chết mai thủ một đòn, nhưng nhưng không thể thoát khỏi khóa chặt, bị đuổi tận cùng không ông, không ra chốc lát liền thấy chật vật vẻ. Như vậy bị tiểu nương nghịch lợi sao? Đông đảo trong học sinh một học sinh nói nhỏ, hắn đối với 36 đường chết mai thủ tự có hiểu biết. 36 chết mai thủ không nhìn phòng ngự trực kích bản nguyên, căn bản cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Ở trời sinh Lam Phong dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng, không, cái gì vươn mình cơ hội. Lam Phong đột nhiên dừng lại, ngạo nghệ đứng ở đó, bằng do 36 song chết mai thủ đánh tới. Hắn đây là đang làm gì? Hẳn là bằng mỹ nhân đánh sao? Quả thực là khổ nhục kế. Xem ra là không cách nào ngăn trở mỹ nhân túc tàn, thẳng thắn đứng bất động, bằng mỹ nhân làm loạn. Mọi người mắt trận thật lớn, đối với Lam Phong hành vi nhiều mà không rõ, hoặc là cho rằng 36 đường chết mai thủ luyện tới lại thành, chiếm hết tiên tiên ưu thế, dĩ nhiên không chê vào đâu được. Một trận chiến liền như vậy kết thúc lại không có gì khó tin có thể nói. 36 song chết mai thủ trong nháy mắt mà tới, không nhìn Lam Phong quanh thân vầng sáng phòng ngự trực tấu mà qua, đánh tới trên người hắn. Chết mai thủ đánh tới trên người cái kia trong nháy mắt, Lam Phong thân thể một trận địa run, tiếp theo hắn chỉ cảm thấy một thân linh lực bị nút lại, không cách nào xuất ra. Thấy Lam Phong bị chết mai thủ niêm phong lại một thân tu vi, tiểu nương khỏe miệng hơi nước lộ ra vẻ vui mừng, ngọc thủ dương lên, vật trắng lấp loé hóa thành một hai bàn tay hướng về Lam Phong bên hông túi trữ vật một mà đi. Lam Phong đem nàng hất hổ lô cất đi, hất hổ lô có thể quý giá Tiểu nương cũng là dưới rất nhiều công phu rồi mới từ trong gia tộc làm ra, tuyệt không có thể làm mất rồi. Âm một tiếng, bàn tay lớn bắt được Lam Phong bên hôm trước, bao phủ ở Lam Phong quanh thân vầng sáng ánh sáng lóe lên, đem bàn tay lớn cả lại, mặc tiểu nương cũng không thể đè túi chữa vật đột đi. Mặc tiểu nương khẽ như mày, muốn khiến cái gì linh quyết phá vỡ tia sáng kiêng mất, đang lúc này bao phủ ở Lam Phong quanh thân vầng sáng bỗng nhiên một cái xoay tròn, chậm rãi thu nhỏ lại đi vào trong cơ thể hắn. Lam Phong thân thể một điệu, kịch liệt lắc chuyển động, đồng thời trên người như ẩn như hiện phù lộ từng kia một ánh sáng, chỉ là nhìn ra không rõ ràng. Mọi người không biết là cái gì một chuyện. A. Lam Phong ngửa mặt lên trời hống một tiếng, quanh thân ánh sáng tỏa sáng, đi vào trong cơ thể đàn điền vầng sáng một dung xuyên thể mà ra, lúc này chỉ thấy cái kia vầng sáng trên điểm điểm lộ ra 36 song vết trắng tay nhỏ. Hắn đem 30 đường chết mai thủ từ trong cơ thể bên trong ép đi ra không? Mọi người mắt đại như lấu, mặt lộ vẻ không tin vẻ, chừng chừng nhìn chằm chằm Lam Phong xem, tên biến thái này là cái gì làm được, nghịch thiên rồi. Dầm dầm. Long ở Lam Phong quanh thân vầng sáng, đột nhiên một cái giật mạnh, hướng ra phía ngoài một tấm mà đi trực tiếp đem 36 đường chết mai thủ cho đập vỡ tan đi ra ngoài. Mạc Tiểu Nương mặt lộ vẻ kinh sắc, đôi mắt đẹp một đi một vòng như là ở xem quái vật. Đương nhiên, nàng thấy Lam Phong con mắt lạnh lùng hướng mình quét qua mà đến, ở này ánh mắt bén nhọn ở dưới, nàng không tự chủ được lui ra nửa bước. "Tiểu Nương, ngươi để ta nổi giận." Lam Phong nói, bóng người một cái lay động, biến mất ở tại chỗ. Tốc độ của hắn quá nhanh, Mạc Tiểu Nương hoàn toàn không tránh thoát đi thời gian, trong nháy mắt liền bị Lam Phong chặn ngang ôm. "A, tiểu tặc ngươi muốn làm gì?" Mạc Tiểu Nương bị một đại nam nhân như vậy mà ôm, thất kinh gọi hoàn toàn không còn đã từng cái kia phân dáng vẻ lạnh như băng. Ba ba, Lam Phong không dành cho để ý tới, dương tay ngay ở Mạc tiểu nương mị cô trên vô mấy đòn, cảm giác cảm giác không sai, hắn lại nhiều vô mấy đòn, lúc này mới hỏi phục, là không phục. Tật tiểu tử, thả ra ta, thả ra ta. Mạc tiểu nương tiểu kêu, nàng như thế hơi quằn quại, làm cho tóc rối bởi, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Ân, tiểu nương không phục đây. Lam Phong giương tay lại vô mấy đòn, phục, còn không phục? Ta, ngươi, ngươi cái mặn tật. Ngươi tốt nhất không cần thả ra ta. Mạc Tiểu Nương chỉ cảm thấy cái mông trên truyền đến đau rất thống, nghiến răng nghiến lợi nhăn nhịn. Lam Phong bất nhã cử động làm cho Vây Xem bọn học sinh mở rộng tầm mắt, tiểu tử này vẫn đúng là có thể giận vặn, đánh mỹ nhân cái mông, chủ ý này cũng quá vai xấu. Là cái nào không có mắt đem chủ ý từ nhỏ nương trên người, sống được quá sai lệch, muốn ăn đòn. Một cái âm thanh vang dội truyền ra, tiếp theo Vây Xem học sinh nhìn lại vừa nhìn, đều mặt lộ vẻ hoàng sợ lùi qua một bên, cho người đến nhường ra một con đường đến. Chương 42: Khiêu chiến. Từ Vây Xem bên trong đi tới chính là hai người thiếu niên người, hai người ngũ quan dung mạo không gì. Có điều quanh thân nhưng ẩn có một tia ác liệt khí chất, làm cho người ta cảm giác rất không bình thường. Bọn hắn là số 5 số 6 đan phòng phòng chủ, Trần Vân Trung cùng Thanh Thiện Quẩn. Bọn hắn cùng Trọng Thư Linh là một nhóm, xem ra cái kia thần bí tiểu tử muốn đụng tới cái đỉnh. Trong đám người mấy người giao đầu tiếp nói ra hai người lai lịch, Trần Vân Trung cùng Thanh Thiện Quẩn đều là kiếm vực người, nhưng đều không phải gia tộc đệ tử, chỉ là dựa vào thiên phú của chính mình được kiếm vực cao tầng tán thành, được một ít chống đỡ. Có điều Trọng Thư Linh nhưng là kiếm vực trọng gia đệ tử năng cốt, ở trong gia tộc cực kỳ được coi trọng. Thanh Thiện Quân hai người cùng với tiến vào Bắc Minh Học viện, tất nhiên là một cái ôm chặt cây to này. Trọng thư linh ái mộ Mạc tiểu nương, đây là hạ viện tất cả mọi người đều biết sự, bây giờ Trọng thư linh không đem Mạc tiểu nương đuổi tới tay, lại bị một cái lăng tiểu tử cho bắt nạt, bọn hắn ở đàn phòng khu bên trong nghe nói tất nhiên là nộ tức tối chạy tới. Bạn học, như vậy bắt nạt một cái tiểu nữ sinh không phải nam sinh gây nên đi." Trần Vân Trung ngăn lại kích động Thanh Thiện Quân, Trùng Lam Phong nói rằng. Lam Phong nhìn lại quét hai người một chút, lại vui đầu đánh Mạc tiểu nương mấy đòn, cảm thấy tâm tình thoải mái liền đem tiểu nương cho lên bước qua một bên đi. Ngươi, Mạc tiểu nương bị vứt qua một bên, chật vật trạm, trừng mắt nhìn chằm chằm Lang Phong, liền muốn vất rổ, nhưng nghĩ đến đánh bất quá đối phương, còn có mọi người ánh mắt lệch xoạch nhìn mình chằm chằm như vậy bất nhã tứ thái, Mạc tiểu nương không chịu đổi, tắt chân răng liền chạy. Mạc tiểu nương. Trong đám người có mấy một chuyện tốt giả, há mồm kêu hai tiếng, nhưng thấy Trần Vân Trung thanh thiện quần hai người quét tới ánh mắt, nhất thời thành thật đi, không dám nói thêm cái gì đùa giỡn. Tiểu tử, ngươi biết mình là ở đánh ai sao? Ngươi đây là đang tìm cái chết." Thanh thiện quần âm lẽ nói rằng. "Không phải là Mạc tiểu nương sao?" Đao vực mạc ra lại ra sao, điều này rất trọng yếu sao? Cùng ngươi có nửa mau tiền quan hệ sao? Lam Phong nún núm bay, không đáng kể mà nói. Người một chết. Thanh Thiện quần phẫn nộ quát, cũng bóng người một cái lay động thẳng đến hướng về Lam Phong mà tới. Trần Vân Trung không tham dò Lam Phong đường lối, muốn gọi lại Thanh Thiện quần không nên vận động, nhưng thấy không kịp, cũng là coi như thôi. Tất cả mọi người biết Thanh Thiện quần lợi hại, mơ hồ có chút chờ mong hai người đánh nhau, bây giờ hai người một câu nói bên dưới muốn đánh nhau, không thể nghi ngờ để bọn hắn cực kỳ chi hưng phấn. Lam Phong nở đủ cười, bàn tay lớn nên không một trượng tiến lên nên tiếp cùng thanh thiện quần đánh tới năm đấm kích cùng nhau, nhưng nghe ở một thanh âm vang lên, hai người đều từng người lùi ra vài bước, thuần về sức mạnh thế lực ngang nhau dáng vẻ. Tiểu tử không tệ lắm, chẳng trách ngông cùng như thế. Thanh thiện nhóm tượng là một hồi đụng tới đối thủ, lộ ra hiếu chiến một mặt, hắn bàn tay lớn ở trước người loán một cái, trên tay bông dưng bắt được một thanh bảo kiếm. Lam Phong không sợ hãi không thích, thấy thanh thiện quần lấy ra bảo kiếm, hắn một trận, bóng người loán một cái ra bây giờ đối phương trước người, bàn tay lớn vừa nhấc hướng về đối phương vồ xuống đi. Không đột phá linh võ giả trước, Lam Phong không tu luyện linh quyết Dựa vào nghịch thiên tu thần quyết tu ra đan điền đối địch, này vốn là một đại chiêu, diệu dụng vô cùng, nhưng Lam Phong tổng không muốn ở trước mặt người hoàn toàn bạo lộ ra. Này thấy Thanh Thiện hỉ lại muốn sử dụng kiếm vực kiếm đạo linh quyết, cảm thấy khó đối phó, liền dự định dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế đánh gãy, muốn lấy sức mạnh tuyệt đối đánh đổ đối phương. Thanh Thiện còn thấy Lam Phong một trường đánh xuống, không kịp sử dụng cái gì kiếm quyết, hoảnh kiếm tiến lên liên tiếp. Hai người đệ nhị giao chiến, lần này Lam Phong chiếm được ưu thế tuyệt đối, một chưởng đánh bay đối phương đi ra ngoài vài bước, tùy theo lại dính lên đi đánh. Hai người gần người đánh nhau không xuống lập tức giao đấu hơn 10 hiệp, thanh thiện quần rõ ràng không đáng chú ý, không phải là đối thủ của Lam Phong, mắt thấy dấu hiệu thất bại đã hiện. Mọi người mới thấy Lam Phong cùng Mạc Tiểu Nương hoa lệ chiến đấu, này lại thấy Lam Phong cùng thanh thiện quần gần người một trận chiến, tương tự là bá đạo cực điểm, lấy không thất bại từ đứng ở đó. Bọn hắn cũng bắt đầu thầm đoán chắc lên Lam Phong lai lịch, đây là là ai cơ chứ? Trần Vân trung vẫn ở chú ý hai người chiến đấu, thấy thanh thiện quần lạc hạ phòng, hắn có ra tay giúp đỡ tâm ý, lúc này hừ lạnh một tiếng truyền vào trong tai của hắn, nhìn lại nhưng thấy số 2 đàn phòng cửa phòng nửa mở chẳng biết lúc nào nơi đó đứng một người thiếu niên người. Trần Vân Trung thấy người thiếu niên này sau, ra tay tâm ý không còn sót lại chút gì, thậm chí không dám cùng chi đối diện, người thiếu niên này hiển nhiên không phải cái đơn giản mặt hàng. A. Lam Phong quanh thân có đan điền vàng sáng hộ thể, rất khó có đồng cấp đối thủ có thể phá tan, ở cận chiến tranh đấu, hắn đứng ở thế bất bại, mấy chục hồi hợp hạ xuống, Lam Phong một cái đánh bay Thanh Thiện quần đi ra ngoài. Thanh Thiện quần toàn thân nhuộm nhiều chỗ vết thương, máu ngã trên mặt đất, nhưng hắn còn có sức đánh một trận, kéo thương thế vung kiếm trạng. Hắn ý niệm xoay tròn, nhất thời trường kiếm ánh sáng loẻ loẻ cũng xoay ngang một chém mấy ánh kiếm hướng về Lam chém đánh đi. Lam Phong lạnh lùng quét qua, không gặp trốn, chân to một bước liền hành sông ra ngoài, nên không chính là một quyền, ầm một tiếng trực đánh tới kiếm quang trên, đập vỡ tan kiếm quang. Vài bước rơi xuống đất nhằm phía Thanh Thiện Quần, một cước quét đi ra ngoài, trực tiếp đem đối phương đá bay ra ngoài. Ầm một tiếng, Thanh Thiện Quần ngã trên mặt đất, nhưng cũng không chết đi, chỉ là mất đi sức đánh một trận. Ở trong học viện, trước mặt chúng nhân Lam Phong không dám hạ tự thủ. Thiện Quần, Người không sao chứ? Trần Vân Trung chạy tới đem Thanh Thiện Quần phủ, nghẹn giọng hỏi. Đừng. Thanh Thiện Quần trương há mồm muốn nói gì, nhưng phun ra mấy cái đại huyết, thương thế không nhẹ dáng vẻ. Trần Vân Trung thấy này, tay ở bên hông bên trong túi chứa vật móc ra một hạt linh đan cho đối phương cho ăn dưới, gồ tay phóng tới trên lưng là thanh thiện quần luyện hóa dược lực, thanh thiện quần lúc này mới thấy chuyện tốt lại. Trần Vân Trung đỡ thanh thiện quần đứng lên đến đi ra ngoài, ở trên đường thanh thiện quần cũng không quên nhìn lại nhìn phía Lam Phong một chút, lúc này hắn mắt lại không đã từng cái kia phân tiêu ngạo, mà là nồng đậm hàn khí. Trở về nói với Thư Linh Thành, muốn làm hộ hoa sứ giả, có thể đến số 1 đan phòng tìm ta, hoặc dưới chọn thư chúng ta linh trên đại đấy. Lam Phong nhằm phía hai người đi đến bóng lưng nói rằng, Lam Phong thanh niên cũng lớn, nhưng câu nói này nhưng đủ đủ nặng, ở mọi người bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Cái này Lang tiểu tử, hắn vừa nay đang nói cái gì, để Trọng Tư Linh đến cho mình hạ chiến thư sao? Trọng Thư Linh là ai? Hạ viện đệ nhất cao thủ, sự mạnh mẽ ở 3000 học sinh trong mắt không thể hắn động. Hiện tại Lam Phong nói nên chiến Trọng Thư Linh, cảnh này khiến bọn hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng tiếp theo lại lộ ra một phần chờ mong, trở nên cực kỳ hưng phấn. Này không thể nghi ngờ là một hồi long tranh hổ đấu. Lang tiểu tử, người tên gì? Đứng số 2 đan phòng cửa phòng thiếu niên người trùng làm phỏng hỏi. Người thiếu niên kia đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người lúc này mới chú ý tới người này, bọn hắn đều sửng sợ, tùy theo Hà To Mồn, Triệu Hoành Dương, hạ viện đệ nhị cao thủ, Lâm Phong. Lâm Phong con mắt quét Triệu Hoành Dương một chút, nói nhỏ: "Lâm Phong mà, ngươi không sai, chúng ta cũng có thể một trận chiến." Triệu Hoành Dương mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, ép thẳng tới hướng về Lâm Phong. Chương 43, luyện đan. Nghe vậy, Lâm Phong con mắt nhắm lại, quanh thân ẩn hiện ý chí chiến đấu dày đặc đến, cùng Triệu Hành Dương nhìn nhau mà đứng tình cảnh vô hình bao phủ một luồng bờ rế, mọi người nhìn chầm chầm hai người xem, không nói một câu, sợ từng làm cái gì. Người hay vẫn là trước tiên đánh với Trọng thư Linh một trận qua đi lại nói không muốn, người bắt nạt mạc tiểu nương hắn sớm muộn tìm tới người. Triệu Hành Dương tùy ý mà đạo, xoay người lại đi vào số 2 đan phòng bên trong. Lam Phong vô tình hay cố ý quét quét qua Triệu Hành Dương xoay người lại mà đi bóng lưng, năm chiều, nhưng lại lắc đầu cũng theo xoay người lại hướng về số 1 đan phòng bên trong đi vào. Mọi người thấy không còn chiến đấu, một trận thất vọng, châu đầu ghé thai nghị luật lên Lam Phong vừa mới chiến sự đến. Càng đi càng xa lạc đường ở Đan phòng khu. Lam Phong lôi đỉnh vạn quân thế giống như một cái cướp đoạt Đan phòng khu số một Đan phòng sự, không thể nghi ngờ thành lại viện gần đây đến sốt dẻo nhất để tài một trong. Đồng thời Lam Phong bởi vậy chiến mà chém tài năng trẻ, từ một tên không có tiếng tăm gì trong phế vật đi ra. Chỉ là mọi người không biết này, Lâm Phong nhưng là đã từng người kia người có thể lừa gạt Lam Phong, như ngày nào đó Lam Phong chân chính lộ ra diện mạo đến, lập ở trước mặt mọi người, cái kêu lại cái gì cảm tưởng đây. Đan phòng bên trong cùng Lam Phong ở phòng đơn ký túc xá một kích cỡ tương đương, bên trong có một mặt bản đá Bên cạnh bàn mấy cái trụ đá cắt thành tòa đắng, ở không xa ở ngoài là một bậc thang, trên bậc thang một hai đệ, dễ dàng cho học sinh một bên luyện đàn một bên dùng để tu luyện. Bên trong phòng tối gần bên trong một bên chính là một cái đan đỉnh, đan đỉnh Tàn dư có một ít linh dược ở trong đó, hiện nhiên là Mạc tiểu nương lưu lại, vi tới gần một luồn mùi thuốc sông và mũi. Làm Phong đem lô bên trong đỉnh Tàn dư linh dược thu thập sạch sẽ, lại dẫn ra địa hỏa đem lô đỉnh cho nướng một lần, lúc này mới bắt đầu để vào mấy vị vị thuốc chính đến bên trong đỉnh bắt đầu luyện chế chính mình đan dược. Đợi đến mấy vị vị thuốc chính ở trong đỉnh cho luyện thành hồ thủy sau, Lam Phong lại tung xuống một ít trợ cấp linh dược, những này trợ cấp linh dược tung xuống sau, trong lò đan vị thuốc chính dược lực triệt để tan ra, ở trong đỉnh ểm ẩm ẩm lăn chuyển động. Tiểu bối, nhanh tung xuống Tuyết Phách chi lệ, đem bên trong đỉnh dược lực dung hợp. Lam Phong trong đầu chuyển đến tâm ma lão tâm tiếng thê ở. Lam Phong đột phá linh võ giả kỳ hạn đã không xa, nhưng lúc này hắn còn không luyện chế ra Tam phẩm Bạo Nguyên đan, hai lão giả đều nóng ruột, cũng không ngồi yên được nữa, ló đầu ra. Ngay vậy, Lam Phong vội vàng tung xuống Tuyết chi lệ ổn định dược lực, có điều cuối cùng vẫn là nghe thấy được một luồng mùi khét. Lão đan dược thứ nhất hắn xem như là cho luyện hỏng. Đón thêm giới trong quá trình luyện đan, làm việc thiện tâm ma hai người liền không lại chờ mặc, lộ đầu đi ra chỉ điểm làm Phong, hiển nhiên tam phẩm bảo nguyên đan không thể so bình thường đan dược như vậy thật luyện. Rắc rưởi, có tin ta hay không một cái tắt đánh bay ngươi đi ra ngoài, ừ, ta trời ạ, có như ngươi vậy luyện đan sao? Tiểu Lam Phong đem linh lực chậm chậm giống như dung nhập vào dược lực bên trong, ân, cảm ứng được sao? Liền như vậy. Rắc rưởi, đi ra ngoài không cần nói nhận thứ ta, này ba ngậm lại liền để ta Lam Phong trong cơ thể không ngừng chuyển đến làm việc tiện tâm ma hai người âm thành, hành thiện lão nhân có chút bất đắc dĩ giáo dục thành, tâm ma lão nhân trực tiếp chửi rầm lên, hận không thể một cước đem Lam Phong cho suỵ bay ra ngoài. Qua một ngày như vậy, không ngừng xoay tròn đan đỉnh, bên trong bay ra từng sợi mùi thuốc, hắn nhóm đầu tiên tam phẩm bạo nguyên đan cuối cùng cũng coi như là cho luyện chế đi ra. Bởi lúc trước số lần thất bại hơi nhiều, Lam Phong này một nhóm luyện chế đan dược cũng không nhiều liền hai, ba hạt, bởi vậy hắn ngược lại cũng không vội uống thuốc tu luyện, lại tiếp tục đan. Có kinh nghiệm, mà sau đan dược là tốt rồi luyện, cũng không lại cần hai lão già nói cái gì. Sau mấy tiếng bên trong phòng bay ra từng sợi mùi thuốc. Luyện ra chừng 10 hạt tam phẩm bảo nguyên đan sau, Lam Phong dừng lại luyện đan công tác, ngồi xếp bằng đến bậc thang đệm trên, phục đan tu luyện. Đệ nhất hạt bảo nguyên đan nuốt vào, Lam Phong biết vậy nên một dòng nước nóng ở trong người rũ chuyển động, hắn nhắm mắt vận chuyển linh tiên tu thần quyết, đem trong cơ thể bảo nguyên đan dược lực tan ra đến. Một lát sau, đệ nhất hạt bảo nguyên đan bị hắn luyện hóa ra, mà tu vi của hắn cũng do cao cấp đại thành võ giả bứt vào cao cấp điên phong võ giả, này không khỏi để Lam Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người này lão bất tử nói bảo quả nhiên có nhất định hiệu quả. Sau đó hắn lại dùng đệ nhị hạt Bạo Nguyên Đan, đệ nhị hạt đan dược hiển nhiên không còn đệ nhất hạt như vậy hiệu quả, Lam Phong không cảm giác được lại biến hóa gì đó. Hắn khẽ nhíu mày, lại ăn vào đệ tam hạt Bạo Nguyên Đan, sau đó sẽ là đệ tứ hạt, hắn mỗi ăn vào một hạt đan dược, liền vận chuyển tâm pháp luyện hóa, đến luyện hóa hết thể Bạo Nguyên Đan sau, hắn đều không có thể đột phá đến linh võ giả cảnh giới. Linh võ giả là võ giả một cái cửa ải, toàn bộ Bắc Minh Thiên Đại bộ phận phân võ giả đều dừng lại ở đây, có điều những võ giả này đa số là không linh đan dược gì dùng. Lam Phong lượng lớn ăn vào tam phẩm Bạo Nguyên Đan, mà không cách nào đột nhiên, vậy thì với hắn tư chất có quan hệ rất lớn, tư chất hiển nhiên không phải kém, Bạo Nguyên Đan là làm việc thiện tâm ma nhiều năm tích lũy đi ra, duy nhất một loại bạo lực giống như tăng cao tu vi linh đan. Đã từng bọn hắn đã cho một ít tu luyện kỳ tài võ giả dùng, có thể trong vòng mấy ngày dược cấp tăng lên, cũng không có bình cảnh có thể nói. Chỉ là mặt sau đã thấy viên thuốc này quá mức bạo lực, rất dễ dàng làm cho đạo căn bất ổn, lúc này mới vô dụng. Làm Phong dùng viên thuốc này cùng ăn cấm tự, vẫn như cũ tồn tại cảnh vừa nói như thế, không thể không để hai cái lão bất tử không nói gì, không có cách nào dạy Lam Phong cũng không có nhu trí, vẫn như cũ làm theo ý mình luyện đan, sau đó dùng đan dược luyện hóa tu luyện, vẫn nhiều lần công việc này, hắn như là phát điên, không ngừng lại qua. Bên ngoài, Lam Phong lúc hiệp mạc tiểu nương sự, tại hạ viện lưu truyền đến mức sôi sùng sục, đại gia đều đang đợi Trọng Thư Linh đứng ra đem Lam Phong cho tu đi ra, hai người đại chiến trên một hồi. Mọi người đều đang bàn luận Lam Phong cùng Trọng Thư Linh ai mạnh ai yếu, nhưng càng nhiều người thì lại càng mong đợi hai người có thể rất nhanh đánh nhau, cỡ này lòng tranh hổ đấu, không thể nghi ngờ để mỗi người đều phấn. Có điều này chút thời gian Trọng Tư Linh nhưng như biến mất không còn tâm hơi giống như không thấy bóng dáng, đối với Mạc Tiểu Nương bị bắt nạt sự chẳng quan tâm, như chưa từng xảy ra. Mấy ngày qua đi, mọi người thích thú cũng chậm rãi rơi xuống, tiếp mà đưa ánh mắt thả ở một cái thông linh tiểu hầu trên người, cái này tiểu mao hầu trên lưng còn có một mỹ lệ tiểu tinh linh. Sự phát hiện này là một học sinh ở buổi tối đến căng tin ăn vụng thời điểm, phát hiện này tiểu mao hầu có lấy tiểu tinh linh cũng cùng chính mình ở thâu trong phòng ăn đồ vật. Có điều tiểu mao hầu tặc tinh, la hét hai tiếng, liền chạy không còn bóng, ngược lại người học sinh kia bị tóm gọn. Còn hắn nói ra đầu kia sẽ nói tiểu mao hầu hoàn toàn không cái nào tin tưởng. Qua mấy ngày, thấy thông linh tiểu hầu nhiều người, nói người cũng bắt đầu tăng lên, đại gia lúc này mới đem ánh mắt đặt ở việc này trên. Một ít có kiến giải gia tộc đệ tử suy đoán, nay tiểu mao hầu có thể là thần họ yêu thú, ở một ít bảo địa nhiều năm hút thần họ thuốc mà thành tinh. Như vậy thần họ yêu thú toàn thân đều là báo vật, với tay luyện thành dược có thể vô hạn tăng cao tu vi, đột nhiên linh võ giả không lại như vậy giao không có hy vọng. Liên mọi người bắt đầu điên tìm kiếm linh hầu. Chương 44, điên cuồng chiến. Âm một tiếng vang thật lớn. Số 1 đan phòng cửa lớn bị người từ giữa một bên một suy ma mở, Lam Phong tự phòng đi ra, hắn nhìn qua tâm tình rất nguy, hai mắt che kín tơ máu. Đột phá linh võ giả còn có thời gian một ngày, có điều Lam Phong đối với đột phá linh võ giả dĩ nhiên mất đi tự tin, Tam phẩm bạo nguyên đan bị ăn một đồng lớn, không cần một chút tác dụng cũng không có. Làm Việp Thiện tâm ma cũng không lên tiếng nữa, trầm mặc xuống, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện mình đối với nghịch thiên tu thần quyết hiểu biết còn chưa đủ, theo, để Lam Phong nuốt dưới tam phẩm bạo nguyên đan mà nói, chính là một cái không đan điển người cũng sẽ bị này linh đan cho cưỡng ép tăng lên tới linh võ giả hoặc là nói bị Bạo Nguyên đan dược tính cho bạo thể mà chết. Lam Phong không đột phá đến linh võ giả, đồng thời còn sống khỏe re, trong cơ thể hắn cái kia cố dược tính giống bị nghịch thiên tu thần quyết cỡ này thần bí tâm pháp cho đè nén xuống. Đến lúc này, hai người bọn họ đều sâu sắc cảm thấy mình đối với này thần bí tâm pháp có một tia mơ mịt, hay là ở lúc mới bắt đầu bọn hắn cũng không trả lời nên chỉ vì cái trước mắt đem này thần bí tâm pháp truyền thụ cho Lam Phong, dựa vào chính mình hai cái siêu nhiên tồn tại còn dẻ không ra một tên rác rồi sao? Lam Phong đi ra số 1 đan phòng sau bỗng nhiên ngừng lại, nhìn lại dán mắt vào số 2 đan phòng. Chỉ thấy Lam Phong phục bảo dương lên, một ánh hào quang phi bắn ra ngoài. Âm một tiếng, trực tiếp đánh nát số 2 đàn phòng môn. Người là ai?" Tiếng vang hạ xuống, số 2 đàn cửa phòng, một bóng người phù lộ ra, Triệu Hành Dương đẳng đẳng sát khí nhìn chằm chằm Lam Phong liếc mắt nhìn, hỏi. Lam Phong đã có chừng mấy ngày không ăn dịch dung đan, lần này hắn báo lòng quyết muốn chết đi ra, tất nhiên là không có ăn dịch dung đan đối diện mạo cần phải, thậm chí hắn còn có dựa vào chính mình diện mạo đưa tới hết thảy kẻ địch, đấm máu chiến đấu một hồi. Hay là cái chết như thế, để hắn không mang theo một tia tiếc nuối cùng không muốn, bởi vì trận đấu Hắn căn bản là không, có thời gian có thể đi muốn những chuyện khác. Đã từng Lâm Phong, hiện tại là Lam Phong. Lam Phong lạnh lùng nói, "Hả, ngươi nhưng là phải đánh một trận." Ngay vậy, Triệu Hành Dương mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc đến, "Có gì không thể?" Đang khi nói chuyện, Lam Phong bóng người loáng một cái, ở biến mất tại chỗ không gặp, sau một khắc hắn ở Triệu Hành Dương trước người phù lộ ra. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc mà lên, hướng về Triệu Hành Dương khuôn mặt vô xuống đi. Triệu Hoành Dương không gặp kinh hoàng phản lộ ra vẻ vui mừng đến, không né không tảng, bàn tay lớn đón lấy mà trên. Ầm một tiếng, hai người bàn tay lớn đụng vào nhau, Triệu Hành Dương không địch lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đùng một tiếng đập đến đan phòng trên khung cửa, và nát một mảnh môn giá. Lam Phong lạnh lùng quét đối phương một chút, cũng không có truy kích đi ra ngoài, nói tiếng lấy ra người hết thảy thực lực đến. Tiếp theo xoay người lại hướng ra phía ngoài một bước mà đi, ở trước cửa đan phòng một mảnh đất chống ngừng lại. Triệu Hành Dương bàn tay lớn một cái xóa đi khỏe miệng ách ra dòng máu, khỏe miệng lộ ra một cái mang nụ gợi máu, chân to một ngày ra, ngang trời liền một quyền đánh về phía Lam Phong bộ ngực. Lam không tránh ra, cũng không ra tay đi ngăn cản. Thẫn thờ đứng ở nơi đó, bàn do Triệu Hành Dương nắm đấm ầm một tiếng, đánh tới trên ngực. Này Thái Sơn áp đỉnh giống như một quyền nhìn như hung mãnh, đủ có thể quét ngang tất cả, cương phong từng trận, nhưng lúc này làm phong trước ngực vầng sáng như hiện, theo nhưng chẳng có chuyện gì. Triệu Hành Dương cảm thấy cú đấm này như là đánh tới một tòa sắt thép trên ngọn núi lớn, không gặp hán động người khác, tay của chính mình ngược lại bị chấn động lực lượng, chấn động phải một trận cư thống. Đây là chuyện gì? Triệu Hành Dương tất thắng chiến ý lộ ra một tia bừng lòng, có chút không dám tin tưởng, lại có một tia không tên hưng phấn, này không phải có thể máu một trận chiến sao? Ta nói rồi, ngươi muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến." Lam Phong lạnh lùng quét triệu Hoành Dương một chút, trực tiếp một cái tát vô ra, dùng một tiếng đem triệu Hoành Dương cho đập bay ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi rất cần dỡ." Triệu Hoành Dương tự bò, ta con mắt dán mắt vào Lam Phong xem, trên người chiến ý theo lửa giận không ngừng leo đạt đến một cái không thể đo đến mức độ. Triệu Hoành Dương bàn tay lớn cường mà mạnh mẽ ở trước người một chảo, ánh sáng lấp loé, một thanh khổng lồ chiến phủ phù lộ ra, này phủ vừa hiện, quanh người hắn nhất thời cường phong trận. Lam Phong quét một hồi, không gặp có vẻ mặt gì, cũng không gặp công kích, chỉ là đứng ở nơi đó. Triệu Hoành Dương tay cầm chiến phủ như được sinh mệnh giống như, cực kỳ chi hưng phấn. Chiến. Thấy Lam Phong có điều đến, hắn giống lên một tiếng, nhảy lên một cái, ngang trời chính là một trận chém đánh, một đạo hàn mang phách không mà xuống, hướng về Lam Phong chém qua đi. Mấy ngày qua, Lam Phong ăn Bạo Nguyên Đan tu luyện, không gặp đột phá linh võ giả, ngược lại đem đan điền vầng sáng luyện hóa đến quanh thân bách mạch bên trong, hắn hiện tại cả người chính là một cái đàn điển, mạnh đến nỗi đáng sợ. Đối với những này làm việc thiện tâm ma hai lão già không tìm được manh mối, chỉ là mơ hồ cảm thấy không phải chuyện tốt là được rồi, hoặc là bạo thể điểm báo cũng có nói. Nhưng những ngày hắn là sẽ không nói với Lam Phong, hai người giữ im lặng, bọn hắn dĩ nhiên không cái gì muốn nói, hiện tại chỉ có bằng làm phong làm loạn, đại gia đều đang chờ chết. Lam Phong chân to một bước mà ra, năm ngón tay một nắm thành quyền, chỉ thiên một quyền nện đi tới, ầm một tiếng, hắn một quyền trực tiếp đánh nát một đạo hàn mang. Mẹ kiếp, người tên biến thái. Triệu Hoành Dương mắt đến trận thật lớn, há mồm liền la mắng. Lam Phong chân to một cái hoành tạo thiên quân giống như lại đá nát mấy đạo hàn mang, theo nhưng chay như bay đến Triệu Hoành Dương trước người, dơ tay liền hướng hắn thiên linh cái vỗ xuống đi, hoàn toàn không để ý tới đối phương tính tử. Triệu Hành Dương hành phủ ở tại trên vai đón lấy mà lên, nhưng nghe ở một tiếng, Lam Phong bàn tay lớn vỗ tới chiến phủ trên, trực tiếp đem Triệu Hành Dương chấn động lui ra vài bước. Á ngươi để ta nổi giận." Triệu Hành Dương lung lay một hồi bị kích chặt khớp vai, kéo kẹt hai tiếng, khen chốt tục nối liền đi. Hắn ngửa mặt lên trời giống lên một câu, giơ chiến phủ đón Lam Phong môn liền bổ xuống, cưng phong từng trận, một bộ bổ ra chém phi thế. Lam Phong nhưng cũng không sợ, một quyền đệm đi tới, liền người mang phủ đem Triệu Hành đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải một cấp bậc trên đối thủ. "Không đánh không đánh, ngươi tên biến thái." Triệu Hành Dương bị đánh cho không còn sức lực, nhấc tay đầu hàng. Ta không chấp nhận đầu hàng, trừ phi đối thủ không còn sức đánh một trận. Lam Phong nói, nhảy một cái hướng về Triệu Hành Dương nhảy tới, thể muốn đánh tới Triệu Hành Dương bỏ không đứng lên. Dựa vào Triệu Hành Dương mắng một câu, tắt chân răng liền lật người, Lam Phong không nghe theo đuổi theo. Liên như vậy một người bỏ mạng đào tẩu, một người đuổi theo đánh. Có điều Lam Phong tốc độ có nhanh, Triệu Hành Dương không thể chạy ra mấy mét liền bị nện một quyền, người bị đánh bay ra ngoài, tiếp theo là Triệu Hành Dương bò lên đảo tẩu, Lam Phong lại đuổi theo, đánh một quyền đánh bay đối phương. Triệu Hành Dương bỏ lên lại muốn chạy đường. Không ra chốc lát, hai người tranh đấu động tĩnh, đem toàn bộ đan phòng khu học sinh cho xáo tỉnh lại. Mọi người đi ra, thấy một cái nam tử xa lạ đuổi theo Triệu Hành Dương đánh, mắt trận thật lớn. Hiểu một chút Triệu Hành Dương người, đều có chút không dám tin tưởng, Triệu Hành Dương hiếu chiến cùng càng rỡ, lúc nào được qua loại này điều khí đây. Tiếp theo mọi người lại lén lút nhìn phía Lam Phong, đối với Lam Phong mọi người chỉ là cảm giác được quen mặt, giống như đã từng quen biết, nhưng chăm chú vừa nhìn rồi lại nhớ không rõ là cái nào cùng nhân. Chương 45, trận trụ chiến đánh cho Triệu Hoành Dương không có sức lực chống đỡ lại, Lam Phong đưa ánh mắt dán mắt vào số 3 cùng số 4 đan phòng, như không đoán sai ở chính giữa một bên luyện đan nhất định là hạ viện 5 vị trí đầu cao thủ, Trịnh Kỳ Kiên cùng Lưu Văn Sĩ. Lam Phong dương tay hư không đánh hai quyển, hai đạo ánh quyền theo tiếng phi bắn ra ngoài, ầm ầm hai tiếng, đập đến số 3 số 4 đan phòng trên, cửa phòng một cái vặn méo, bị xé nát ra. Mọi người cả kinh, cái này thiếu niên thần bí đây là muốn làm gì, lấy đánh ba sao? Bọn hắn đều đối với hạ viện năm vị trí đầu cao thủ có hiểu biết, mỗi người đều có kinh thế một mặt chính là đệ nhất cao thủ Trọng thư Linh cũng không dám cắt nói có thể lấy sức lực của một người độc chiến 5 người đứng đầu 4 đại cao thủ bên trong, bất kỳ hai cái liên thủ. Cái này có chút quen mặt thiếu niên là muốn cùng Trọng thư Linh so độ cao sao? Hoặc là hắn muốn dùng này để chứng minh Trọng thư Linh kém xa chính mình, lúc trước bắt nạt mạc tiểu nương chính là ở Trần Chuỷ đánh Trọng thư Linh mặt. Cửa phòng đập vỡ tan một lát sau, Trình Kỳ Kiên Lưu Văn sĩ hai người đúng hẹn giống như cùng xuất hiện ở cửa, bọn hắn ngay lập tức nhìn phía Triệu Hành Dương, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Triệu Hành Dương tiểu tử này là nhất càng rỡ, đánh vỡ cửa phòng mình cũng chỉ có hắn. Nhưng thấy Triệu Hành Dương sưng mặt sưng mũi nằm ngã trên mặt đất, hoàn toàn không đã từng cái kia phân hung hăng, bọn hắn lại ngờ vực, tiếp mà ngẩng đầu nhìn phía mọi người, cuối cùng khóa chặt ở Lam Phong trên người. Nhưng Lam Phong bọn hắn hoàn toàn không có biết, chưa từng nghe nói hạ viện lúc nào từng xuất hiện này hào mãnh nhân, vừa ra tay liền đem Triệu Hành Dương cho đả thương. Chẳng lẽ là Trọng Thư Linh đến rồi, hai người nghĩ như thế, liền hướng về hai bên phải trái tặc miểu tặc miểu, muốn tìm ra Trọng Thư Linh bóng người. Hai người chết suy nghĩ, cả ngày đều đem đầu phao đến đỉnh ăn luyện đan, hẳn là đem đầu hốc cũng luyện hầu rồi. Triệu Hành Dương có chút tức đến nộ phồi quát. Là ta đập nát hai người các ngươi cửa phòng, tất cả lên báo một mũi tên mối thủ đi." Lam Phong lạnh mặt nói, rất không đáng kể dáng vẻ. "Này ba, mê như thế thiếu niên, hắn đây là muốn vậy một cái hay sao?" Trong đám người một cái há mồm liền mắng lên tiếng đến, mọi người hiếm thấy đều không nói hắn cái gì, hiển nhiên đều ở ngầm thừa nhận hắn lời ấy, bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chầm chằm Lam Phong mấy người xem, sợ bỏ qua cái gì. Liền hắn." Trình Kỳ kiên cứng đầu cứng cổ tuôn ra một câu nói, "Không tin." Lưu Văn Sĩ trực tiếp cái rõ ràng mắt, quay đầu qua một bên đi, thực sự không nhìn nổi. "Ba người các ngươi cùng lên đi." Lam Phong nhìn phía Triệu Hoành Dương đàm luận mạc đạo Triệu tiểu tử, ta ra tay biết nặng nhẹ, ngươi còn có sức đánh một trận, đứng lên đi. Liền ngươi, ta một cái đã đủ. Lưu Văn Sĩ mặt mũi không nhịn được, âm lánh hừ một câu, liền hướng Lam Phong vào tới, giơ tay liền một trường hướng về Lam Phong vô xuống đi. Lam Phong con mắt quét qua, thân thể một cái lay động, biến mất ở tại chỗ không thấy bóng dáng, Lưu Văn Sĩ một trường vô hụt. Ân, đây là cái gì tốc độ, liền biến mất không còn hơi, mọi người hiển nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong cho thấy chính mình siêu nhiên tốc độ ưu thế. Bọn hắn tuy chưa từng thấy linh võ giả biểu diễn ra cực hạn tốc độ, nhưng có thể làm cho mắt thường đều không nhìn thấy, hiển nhiên linh võ giả cũng chỉ đến như thế thôi. Ngay ở Lưu Văn Sĩ đang hǒu nghi Lam Phong ở đâu thời gian, hắn chỉ cảm thấy một luồng kình phong tạm nên, Lưu Văn Sĩ một cái tỉnh thế cấp bách, nhảy một cái lung lay đi ra ngoài. Lam Phong một đòn không đến thành phù lộ ra. Phong bực tiểu tử, người ở trên tốc độ luyện đến không tệ lắm." Lam Phong nói nhỏ. "Đó là đương nhiên, chúng ta Phong vực truyền thừa Phong Vân quyết lại há lại là ngươi có thể hiểu rõ." Lưu Văn Sĩ đối với mình Phong vực truyền thừa nhiều năm tâm pháp rất bái. "Thật sao?" Lam phong cười lạnh một tiếng. Cả người lần nữa biến mất không gặp, lần này tốc độ của hắn càng nhanh hơn trên một bối không ngừng, trong nháy mắt liền đến lưu văn sĩ trước người, dương tay liền một cái tát đập tới. Phong bực phong vân quyết ở Bắc Minh Thiên tuy có rất nhiều tiếng tàm, ở trên tốc độ càng hiện ra độc nhất vô nhị rất họ, cái khác sáu vực ở trên tốc độ căn bản không có thể so sánh cùng nhau. Có điều nghịch thiên tu thần quyết thần bí nhưng là không người chiếm được, chính là đến từ đại thế giới vô thượng đại giáo hai vị trí tôn, đều cảm sự mạnh mẽ, cũng vì này quyết mà cực kỳ khắc tay, bánh đến cục diện lưỡng bại câu thương Nhưng đối với này quyết thần bí khó lường đến ngày hôm nay bọn hắn cũng không hoàn toàn ngộ cái thông suốt, như vậy có thể tưởng tượng này quyết là làm sao người tiên, đồng thời Lam Phong tự luyện này quyết sau, ở trên tốc độ có rõ ràng lưu thế. Lưu Văn Sĩ muốn lấy ra tộc phong vân quyết muốn ở trên tốc độ chiếm thế xem như là đá vào tầm sắt trên. Lam Phong một cái tắt đánh xuống, Lưu Văn Sĩ thậm chí chưa kịp tránh thoát liền bị một cái đập bay ra ngoài. An ta một quyền. Chí Kỳ Kiên làm người tương đối một nạm, ở Triệu Hành Dương dung tung dưới, như nhìn thấy con ngồi giống như dán mắt vào Lam Phong, này thấy Lam Phong đem Lưu Văn Sí đập bay ra ngoài. Năm ngón tay nắm thành quyền liền bỏ tới. Lam Phong vẻ mặt bất biến, cũng nắm trưởng thành quyền tiến lên nên tiếp, cùng Trịnh Kỳ kiên đánh tới một quyền kích cùng nhau, nhưng nghe ở một thanh âm vang lên, hai quyền đụng vào nhau. Mọi người nhìn như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như, thân thể không cảm thấy một cái lạnh run, sợ một chút nắm đấm, thấy không bị thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Phong một đấm xuất ra đến tùy ý, trực tiếp bị đẩy lui ra vài bước mới ngừng lại, con mắt sáng ngợi một lần nữa đánh sáng lên mập mạp chết bẩm này là, ba đây là thịt trường sao? Dựa vào thuần thân thể liền kích được bản thân lui ra vài bước, này nếu không phải mình đem đan điền vầng sáng luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể, không được bị đánh trúng cánh tay tàn phế. Tên béo đáng chết, thoải mái. Lam Phong giống lên một tiếng, cũng không dựa vào tốc độ ưu thế đi chiếm trận kỳ kiên tiên nghi, liền như vậy chạy tới cùng trận kỳ kiên ngươi một quyền ta một quyền đánh vào nhau. Trên sân hai một lớn một nhỏ kích cùng nhau, đánh vào người, ầm ầm hưởng. Mọi người đứng ở một bên chỉ cảm thấy từng trận đau lòng, hai người này biến thái, hoàn toàn không phải người đến. Ta, ta không đánh cũng đánh, hắn Này chết biến thái căn bản là không phải người đến, cái gì càng đánh càng đại kính. Trịnh Kỳ Kiên liều mạng bị Lam đập phá một quyền, đem đối phương đẩy ra ngoài, la hét liền muốn lấy người. Tên béo đáng chết, ta không cần đi, ta còn không đánh đủ đây. Lam Phong chính đánh cho hang say, đem cũng bị bạo thể mà chết phiền nuốt vượt qua một bên, sao có thể để Trịnh Kỳ Kiên đi đây? Hắn bóng người loáng một cái liền che ở Trịnh Kỳ Kiên trước người, ngăn trở đường đi, Trịnh Kỳ Kiên thấy này, một trận đổ mồ hôi, chắp tay nói đại ca, ngươi tha cho ta đi, ta chịu thua còn không được sao? Cái này chết biến thái lại muốn đánh người, tiểu lưu tử Chúng ta đi tới đánh hắn. Vẫn nằm trên đất triệu hành dương con mắt hướng về Lưu Văn Sĩ nhìn lướt qua, kêu lên. Đang khi nói chuyện hắn bàn tay lớn một cái cường mà mạnh mẽ một chảo, một cái chiến phủ bị trảo ở trên tay, hắn nhấc theo chiến phủ liền hướng Lam Phong bộ đi, không chút lưu tình, giống như là muốn báo một mũi tên mối thủ. Lưu Văn Sĩ sững sờ sau, ánh mắt nghi hoặc, quanh thân ánh sáng lấp loé, linh khí ở sau lưng nó một làn sóng, một đôi điểu rực ở sau lưng nó xuyên ra ngoài, dính ở trên lưng. Thần phong dực. Mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc, dán mắt vào Lưu Văn Sĩ xem, rất nhiều người đều biết phong vực truyền thừa tâm pháp. Tu luyện người ngộ đến tinh túy, tâm pháp một phương vận chuyển lưng mọc cánh thần. Lưu Văn Sĩ không lộ ra ngoài, hóa ra là thiên tung tài năng, lúc này hắn ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi. Chương 46: Liệt hỏa nhiên thân chiến pháp. Lam Phong vào tới, cũng không sử dụng cái gì linh quyết, hắn căn bản là không tu luyện cái gì linh quyết, dương tay liền cùng Triệu hành Dương bổ tới chiến phủ đụng vào nhau. Hào quang lập loé, hai người từng người lui ra được bước, thế lực ngang nhau dáng vẻ. "Tiểu tử, an ta một cái." Lưu Văn Sĩ thần phong dược vừa hiện, tốc độ mạnh thêm, hơn nữa tu luyện có cái khác phong linh quyết, vừa nhìn mà đi trước người khắp nơi là người. Lam Phong có chút ăn bất định cái nào mới là Lưu Văn Sĩ bản tôn, thẳng thắn hắn liền không dành cho để ý tới, dương tay liền một trận loạn hoành, nhưng không thể nghi ngờ đều thất bại. Âm một tiếng, Lưu Văn Sĩ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lam Phong cho hắn một cái, trực tiếp đem Lam Phong cho đánh bay ra ngoài, điều này làm cho Lưu Văn Sĩ cảm thấy thoải mái, trung báo một mũi tên mối thủ. Ừ ừ, ý gì tên biến thái này? Trình Kỳ kiên thấy Lam Phong hạ xuống vòng, bị đánh bay ra ngoài, ủy một tiếng, trùng chạy ra ngoài, muốn lại cho Lam Phong một cái ám côn. Có điều chỉnh tên béo dự trữ một quyền là không đánh tới Lam Phong, ở hắn một đòn đến trước, Lam Phong biến mất không còn tăm hơi không gặp, sau một khắc tên béo đáng chết chỉ cảm thấy sau lưng một trận kinh phong đang đến, tiếp theo chính là đau sót, một nguồn sức mạnh đem mình hành đầy ra ngoài, cũng nằm trên mặt đất. Tên béo đáng chết, muốn chiếm ta tiền nghi, gọ ngất người. Lam Phong gõ chỉnh Kỳ Kiên đi ra ngoài, nói nhỏ nói một câu. Mẹ kiếp, ngươi cái chết biến thái, người khác ngươi đều cho đánh, thiên ta không cho trả lại cái ám côn, ta cùng ngươi liều mạng. Kỳ Kiên mập mạp tay lau khệ miệng la liệt diễm 13 kích. Đang khi nói chuyện Trình Kỳ kiên đại chân vừa bước, quanh thân hỏa diễm ánh sáng lấp loé, song tay khẽ vung chảo trên một tầng nói chuyện hỏa diễm linh lực, cả người nhìn qua như bao phủ ở hỏa diễm giống như. là liệt vực, liệt hỏa nhiên thân chiến pháp. Mọi người đối với liệt vực chiến pháp linh quyết đều rất quen thuộc, chính kỳ kiên một phương khiến trận chiến này pháp liền bị người nhận ra được, liệt hỏa nhiên thân chiến pháp không thể nghi ngờ là đem mình tự cháy ở tại nồng đầm trong ngọn lửa, lại từ hỏa diễm niết bàn tái sinh, đem sức chiến đấu ba bội tăng lên tới. Có điều trận chiến này pháp, đối với người làm phép yêu cầu cao, không phải thiên tung tài năng cũng thân thể cường đại đến biến thái người cực kỳ sử dụng đi. Cương ép khiến trận chiến này pháp nhất định đưa tới bạo thể mà chết. Trận chiến này pháp ở liệt vực bên trong cũng không có mấy người có thể sử dụng đến, không thể nghi ngờ Trịnh Kỳ Kiên Thiên Túng chi tư, sức chiến đấu không thể đo đếm, này mê như thế thiếu niên xem ra muốn ăn điểm vị đắng. Chết biến thái, đến a, chúng ta Trần Chuỷ một trận chiến. Trịnh Kỳ Kiên giống lên một tiếng, chạy vội hướng về Lam Phong. Đến đây đi, tên béo đang chết, xem ta không đem ngươi đánh thành đầu heo. Lam Phong chiến ý nồng đậm, đón Trịnh Kỳ Kiên hỏa diễm 13 kích lệnh đi tới. Rầm rầm. Trình Kỳ Kiên liệt diễm 13 kích một đòn quan trọng hơn một đòn, năm đấm hỏa diễm càng là ở và chạm thiêu đốt đối thủ linh lực, làm cho đối thủ không ngừng yếu đi, tự thân không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Phong Vi hạ xuống phong, Trình Kỳ Uy Kiên mườm thầm, đạo chết biến thái, tư vị không sai sao. Ta đánh ta đánh, đánh đánh. Đánh ngươi cái chết biến thái. Lam Phong trầm ngâm không nói lời nào, âm thầm vận chuyển linh lực ở tại mũi chân trên, bỗng nhiên một cái hoành tạo thiên quân giống như quét đi ra ngoài. Trình Kỳ mập mạp thân thể lùi lại tránh thoát đi, cười nói chết biến thái, muốn còn đánh lên đây. Cái kia lại ra sao? Đánh bắt ngươi chính là đạo lý quyết định." Lam Phong mặt không đỏ tâm không táo nói rằng. Dựa vào Trịnh Kỳ kiên mắng một tiếng, một cái nhào tới, Lam Phong không né, vẫn linh lực ở tại quyển trên đón gió quét đi tới. Roanh một tiếng, Trịnh Kỳ kiên bị đánh lui đi ra ngoài, nhưng cũng không chưa bị thường, trong nháy mắt lại giết tới, có điều trước khí thế trên, Lam Phong dĩ nhiên chiếm thượng phòng, đánh bại hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi. "Tiểu Lưu Tử, ngươi còn lăng cái cái gì, cùng làm một trận hắn." Triệu Hành Dương mang theo chiến phủ liền sông tới đi, phách không một chém, từng đạo từng đạo hàn mang chém về phía Lam Phong. Ta sợ tên béo đáng chết liệt diễm đốt tới thần phong dự." Lưu Văn sĩ nói thầm một tiếng. "Thu người đôi kia lông chim." Triệu Hành Dương quát. Ấm ẩm ẩm. Cung Trịnh Kỳ kiên bính quyền lam phong một cái không lắm bị mấy đòn chiến phủ đánh bay ra ngoài, khỏe miệng chảy xuống một tia dòng máu. Mê như thế thiếu niên bị thương. Mọi người đều cho là như vậy, có thể đỡ ba đại cao thủ vây đánh lâu như vậy, hắn dĩ nhiên không sai, cuối cùng ngã con mới sinh không sợ cọp, này không phải thất bại sao? Mọi người tuy cảm thấy lam phong bại, nhưng đều không cợ trách hắn cái gì, hắn đấm máu pháp, hoặc sự mạnh mẽ dĩ nhiên được mọi người tán thành. Chết biến thái, nói mau ta phục rồi, ngươi, đánh không chết tiểu cường." Lam Phong bị đánh bay ra ngoài, Triệu hành Dương ba người cùng tồn tại ở cùng một trận chiến tuyến trên, đều không lại ra tay, Triệu Hoành Dương cảm thấy thoải mái, chúng Lam Phong tiêu lên. Kéo kẹt. Một trận fen chốt lệch vị trí giống như tiếng vang truyền vào mỗi người trong hai, mọi người bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn phía Lam Phong, chỉ thấy hắn ngẩn đầu vừa nhìn, hai tay một cái cường mà lực loáng một cái, nhất thời quanh thân lẫn hiện bừng sáng, hắn đem dung nhập vào trong cơ thể đan điền bừng sáng bức cho đến thoát ly đi ra. Chuyện này, Lam trong cơ thể hành lão nhân thầm nói, Có chút không tin bị dung nhập vào quanh thân bạch mạch bên trong đan điền bừng sáng lại thoát ly đi ra. Nay có cái gì có thể kỳ quái, Lịch Thiên Tu thần quyết thần bí lại há lại là ngươi và ta có thể hiểu được, hay là cũng chỉ có ở chân chính ngọn lửa chiến tranh bên trong vừa mới hiện ra ảo diệu chỗ. Thơ Ma lão nhân lạnh rên một tiếng, nói rằng: "Ngươi là nói Lam Phong có thể ở đấm máu chiến đấu bên trong? Ta không biết." Hai cái lao bất tử xảo vài câu lại trầm mặc xuống, chỉ là mơ hồ bọn hắn như là bắt được cái gì, câu nói bên trong tuy là ai không phục ai, nhưng rõ ràng nhìn ra mấy phần hỉ khí. Lam Phong đem quanh thân bạch mạch bên trong đan điền bừng sáng bước sau khi ra ngoài, bốn phía cương phong từng trận đáng bay lên, vô số linh lực như một hồi tràn vào đến thân, trên người bị chiến phủ bổ ra vài đạo thương mắt Trần có thể thấy giống như tốt lên. Lam Phong từ nơi sâu xa cảm giác mình bước ra một bước, nhưng chăm chú vừa nghĩ lại không nghĩ tới có cái gì, không bắt được, một loại cảm giác kỳ diệu. Ân, hắn đây là cái gì? Mọi người cũng cảm giác được Lam Phong biến hóa, nhưng bọn họ hiển nhiên không biết đây là cái gì một chuyện, có điều rất khẳng định chính là hắn trở nên càng mạnh hơn. Triệu Đâu Hiêu, dám đánh lên ta, ngươi chết chắc rồi. Lam Phong đỗng nhiên ngẩn đầu dán mắt vào Triệu Hoành Dương. Bị như thế một nhìn chăm chú, Triệu Hoành Dương toàn thân khó hiểu một cái lạnh run, nhưng thấy Lưu Văn Sĩ Trịnh Kỳ kiên đứng ở bên cạnh, hắn lại trở nên sức lực mạnh phần. "Triệu tiểu tử, không nên nhìn ta, tiểu tử ngươi tặc miểu tặc miểu ta liền biết không có chuyện gì tốt." Lưu Văn Sĩ lui ra hai bước, cùng Triệu Hoành Dương giữ một khoảng cách, "Một bộ ta không tham dự đến ân oán của các ngươi bên trong. Ta cùng tiểu Lưu tử là thiết môn, hắn không làm ta liền không làm." Tên béo đáng chết thật thà nói câu cũng theo lui ra. Triệu Hoành Dương mặt sầm lại, Đưa tay đi ra ngoài muốn nắm lấy hai cái muốn ăn đòn ra hỏa, cùng đánh một trận, sau đó chính mình lại bẻ ngoan qua đi cho Lam Phong đánh một trận, nhưng hai chạy trốn tặc nhanh hắn chưa bắt được. Hai người vòng ngân phụ nghĩa ra hỏa, ta ngươi cái quỷ quện. Triệu Hành Dương nhanh mắng, trên kỳ kiên hai người phiết đầu qua đi sang một bên, một bộ ta với người không quen. Ba người tất cả lên tìm đánh đi. Lam Phong nói rằng, "Vọt tới, đánh hắn." Ngay vậy, Triệu Hành Dương ba người nhìn nhau, hiểu ý giống như trong miệng một lời giống lên một câu, hướng về Lam Phong nào tới. Chương 47, Tiểu Ma Hầu Lam Phong ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, rất là thong dong đàm luận định một bước đi tới, nên chiến trận kỳ kiên ba người vây đánh. Lưu Văn Sĩ bắt có thần phong dược chạy trốn là nhất nhanh, bá một hồi liền đến Lam Phong trước người, có điều hắn không dám cùng Lam Phong chính diện tranh đấu, loáng một cái chạy vội đi ra ngoài. Sự chờ phân phó có được đột nhiên, Lam Phong cũng không nghĩ tới Lưu Văn Sĩ đàng đàng sát khí vọt tới, nhưng một cái hôi lưu lấy người, không cùng mình giao chiến. Hắn có chút hận đến nghiến răng, nhìn lại liền muốn xông tới chảo Lưu Văn Sĩ đến bạo đánh một trận. Nhưng lúc này Triệu Hành Dương kỳ kiên hai người dĩ nhiên giết tới. Lam Phong biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ, từ bỏ muốn đối với Lưu Văn Sĩ làm ra trả thủ, nhìn lại ứng đối hai người. Chết Biến Thai có dám cùng Trần Trùy một trận chiến? Trịnh Kỳ Kiên kêu lên: "Điều ngươi cái tên béo đáng chết, ngươi có bệnh?" Lam Phong bạo mắng một câu, 50 mét xung phong giống như một cái đánh về phía Trịnh Kỳ Kiên, tên mập mạp chết bẩm này quá cứng hãn, ý tứ ý hắn hai người khác liền dễ dàng làm. "Tên béo đáng chết, cho chúng ta đứng vững." Triệu Hành Dương giống lên một câu, nhìn lại vừa nhìn về phía Lưu Văn Sĩ. Ba người quyết định chủ ý dùng Trịnh Kỳ Kiên quấn lấy Lam Phong. Sau đó Lưu Văn Sí Triệu Hành Dương hai người tái xuất khí thế như sấm vang chấp giật từ phía sau chém Lam Phong. Đế Lặc, là... Trình Kỳ Kiên liệu mạng được nội thương nguy hiểm sử dụng liệt diễm 13 kích cùng Lam Phong cứng đối cứng đánh vào nhau. Lam Phong tản ra ra đan điền vùng sáng, tuy chiếm đi tuyệt xứng đắc phong, nhưng nhất thời cũng không cách nào phá vỡ Trình Kỳ Kiên liệt diễm 13 kích, hắn biết như vậy không được, liền tặc liếc muốn lui ra. Chết biến thái không cần đi. Trình Kỳ Kiên thấy Lam Phong phải đi, đánh đến càng là liệt, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lam Phong, bị Lam Phong oanh đến hai quyền cho lùi ra. Trình Kỳ Kiên khẽ cắn răng rễ cái, một cái nhào tới, Liều mạng bị thương nặng ôm chặt lấy Lam Phong. 18 giống như chiến phủ, Triệu Hoành Dương tay cầm chiến phủ, ở tại chỗ đọc thẩm cái gì, bàn tay lớn một cây lau nhà chiến phủ hướng về giữa không trung trên ném đi, hai tay không ngừng bấm quyết điểm đến phủ trên người, chiến phủ một tia động, chậm rãi lớn lên. Tiếp theo Triệu Hoành Dương bàn tay lớn hướng về một cái đột nhiên rối ra, cự phủ kịch liệt thiệt động, vô hụt hướng về Lam Phong chém xuống. Phong thần chân, Lưu Văn Sĩ thu hồi thần phong dược, người hướng về giữa không trung nhảy một cái, lại không một cái xoay tròn, chân vừa bước mà ra, rõ xoé rung động phiêu bay lên mà giữa không chúng trên chỉ thấy một cái cự chân đón gió đạp bay ra ngoài. Mọi người đứng ở một bên nhìn ra kích động, cảm thấy Lưu Văn Sí Triệu Hành Dương không hổ là hạ viện năm vị trí đầu cao thủ, sức chiến đấu không thể đo đếm, phách thiên trảm địa dáng vẻ. Mê Như Thế thiếu niên tuy kỳ tài mất trời, nhưng bị ba người vây đánh nhưng phải ôm nỗi hận bị bạo đánh một trận. "Tên béo đáng chết, mau thả ta ra." Lam Phong quát. "Chết biến thái, ta liền không tha." Trịnh Kỳ Kiên Loan Cố nói rằng, người ôm được mới được." Lam Phong không dám chờ đợi thêm nữa, ánh mắt lại, quanh thân ánh sáng lượn lẹo. Nan điền vầng sáng từ trong cơ thể một xuyên mà ra, không ngừng hướng ra phía ngoài tăng đi, trực tiếp đem Trịnh Kỳ kiên chấn động bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn tha ở tại trước ngực, độc thẩm lịch thiên tu thần quyết, nhất thời quanh người hắn ánh sáng một cái vạn mẹo, hóa thành một cái hai thai bốn chân cố định. Đây là cái gì linh quyết? Mọi người bị Lam Phong này một tay hóa thân làm cổ đỉnh chiến pháp một trận không tìm được manh mối, bọn hắn chưa từng nghe nói có cái gì linh quyết có thể hóa thân pháp khí cầm cùng người va chạm. Câu đấu như thế thiếu niên, không chỉ thân thể mạnh đến nỗi biến thái, linh quyết cũng là tài năng như thần, đây là muốn nghịch thiên sao? Không biết Lam Phong khiến cái gì linh quyết cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với Lam Phong cái kia cố sùng bái, người đàn ông này quá hài có hình. Câu đố như thế thiếu niên rất đẹp trai úc. Một ít thiếu nữ bắt đầu mắt mạo mê gái gọi. Cố đỉnh ở tại chỗ xoay tròn, đột nhiên lại lơ lửng giữa trời mà lên, nên chiến phủ đập ra ngoài. Dầm dầm. Cô đỉnh cùng chiến phủ đụng vào nhau, phát sinh ngập trời ánh sáng, nổ vang ầm ầm, ầm nổ tung, tiếp theo chỉ thấy chiến phủ chậm rãi nhỏ đi, bị chấn động bay ra ngoài. Cái này chết biến thái. Triệu Hành Dương mắng một tiếng, giơ bàn tay mà trước đem chiến phủ vồ tới. Lúc này chỉ thấy đen tuổi lùi chiến phủ ngân tinh có thể thấy được giống như lộ ra từng cái từng cái bé nhỏ khe nứt. Người cái chết biến thái. Triệu Hành Dương không nhịn được lại mắng một câu. Âm một tiếng, Lưu Văn Sĩ cự chân đạp thiên mà đến, một cái giẫm đến trên trước đỉnh cổ. Có điều cổ đỉnh phòng ngự kinh người bất động như núi, một cái xoay tròn cự chân gần nhón tới. Roanh một tiếng, cự chân một cái đạp đến trên đất, nhất thời bước ra một cái hô lớn đến, mặt đất lắc lên loáng một cái, cuối cùng Lưu Văn Sĩ phủ lộ ra. Giữa không trung thượng cổ đỉnh rãi đàm loạn đi, Lam Phong tự bên trong đỉnh nhảy xuống. Hắn đứng tại chỗ trên con mắt hướng về Triệu Hành Dương ba người quét qua mà đi. Ba người không nhịn được đánh một cái lạnh run, cũng không dám cùng với nhìn nhau, một trận chiến giao chiến hạ xuống, bọn hắn dĩ nhiên bại đi. Ngao úc, đầy ngã. Trực tiếp đầy ngã. Một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào Lam Phong trong tai, tiếp theo là một cái lanh lành nữ tử tiếng kêu, chết đầu khỉ, ngươi không để cho ta bắt được, bắt được ta với ngươi hầu bị. Thông linh mao hầu tái hiện. Chào hầu, chào hầu. Mọi người bên trong không biết cái nào trước tiên kêu lên, tiếp theo mọi người đưa ánh mắt từ Lam Phong bốn trên thân thể người rời. Trong đám người một trận rối bời. Thông linh mao hầu là của ta, a, người cái chết đầu khỉ cả ta. Tiểu mao hầu tặc không biết xấu hổ tiểu nữ tử không cần, tiểu tinh linh là của ta. Mọi người hoành cướp, nhất thời ánh sáng lấp loé, binh phong đối mặt. Một đám hỗn mạo, ta ở chỗ này đây. Tiểu mao hầu thuận loạn cướp đến mấy cái túi chữ vật đi ra, đào bên trong linh dược ăn sạch sẽ xanh sau, dương lên túi chữ vật liền gọi. Lam Phong thấy này sắc mặt đốn mạo hất tuyến, này con chết hầu, hắn bàn tay lớn về phía trước vồ một cái đi ra ngoài, giữa không trung trên một hai bản tay phi nhào tới, chằng ngang liền đem tiểu mao hầu vồ tới. Các ngươi đây là muốn cướp giật sao? Lam Phong đem tiểu Mao Hầu bắt tới, thấy mấy người muốn vọt qua đến đoạn, hắn con mắt quét qua, mấy người bị hắn như thế một nhìn chăm chú, một cái lạnh run, đều ngừng lại. Bọn hắn vừa nãy có thể thấy được Lam Phong độc lực khiêu chiến hạ viện 5 vị trí đầu cao thủ, ba người hoàn toàn không phải là đối thủ, bọn hắn một ít dưới đáy học sinh, đi tới cùng làm phong cấp giật thông linh Mao Hầu không phải bị đánh phần sau. Ngao Ngác. người cái Lam tiểu tử, đem ta cùng tiểu Ngâm Tuyết ném ở trong phòng, chính mình một người đi ra ngoài pha muội, hiện tại lại muốn bắt ta, người lương tâm bị cậu ăn. Tiểu Mao Hầu bị Lam Phong sách ở trong tay không ngừng giấy giụa. Chết Hầu không muốn bị hoạt bái liền thành thật một chút. Lam Phong nói nhỏ, tùy theo đem nó ném đến trên bả vai, tiểu Mao Hầu hầu con mắt xoay một cái lưu, cũng ý thức được tình huống không đúng, đi tính lại. Đại Ca Ca. Tiểu Ngâm Tuyết quá vai kêu một tiếng, xuyên thủng Lam Phong trong lồng ngực. Tiểu Ngâm Tuyết có Lam Phong làm chỗ dựa sau, ở Lam Phong trong lồng ngực lộ ra một cái đầu đến, nhỏ giọng nói tới tiểu Mao Hầu nói xấu đại ca ca. Ngươi là không biết, cái này chết Hầu thuận không ở thời điểm xấu đến mức nào. Chương 48, hạ viện người số 1. Đương nhiên Mọi người đưa ánh mắt từ trên người Lam Phong rời, nhìn lại nhìn về phía sau, bọn hắn như nhìn thấy cái gì mỹ sự hoặc nhân, mặt lộ vẻ say xưa, không thể tự kiềm chế dáng vẻ. Phiên phất cũng làm cho mờ chút. Ân, cảm tạ. Một cái giọng nhiều tiếng giọng nữ tự hỗn loạn trong đám người từng sợi nhẹ nhàng đi ra, tiếp theo một cái mỹ nhân mọi người vờn quanh giống như đi ra. "Học trưởng, tiểu nương thật thích tiểu ngâm ca nhà, ngươi tặng cho tiểu nương có được hay không?" Lam Phong mấy ngày không ăn dịch dung đan hình dạng đã khôi phục như cũ, mặc tiểu nương cũng không biết đứng ở trước mặt hắn Lam Phong chính là làm viết mạnh mẽ đánh chính mình cái mông Lam Nàng hay vẫn là giống như trước như thế coi Lam Phong là thành hạ viện, những cái kia nhìn thấy chính mình không nhịn được liền nhẹ dạ học sinh, cố kế trùng thi mị thái làm người thương yêu, tiểu bên trong tiểu tức giận. Ngác. Tiểu Nương Trang Ôn Nhu thật là để mắt, Lam tiểu tử. Đợi ngã, quả đoán đợi ná. Tiểu Mao Hầu kêu quái gì nói. Ngay vậy, mặc tiểu nương lạnh leo chiến, hận đến cánh cửa, nàng đối với tiểu Mao Hầu hận không thể so Lam Phong ít hơn bao nhiêu, nhưng thấy tiểu Ngâm Tuyết ở làm Phong trong lồng ngực lộ ra một cái đáng yêu đầu, Mạc tiểu nương quyết định nghĩ. Học trưởng. Mạc tiểu nương lại giòn nhiều tiếng kêu một tiếng cho nàng cho nàng. Mọi người nghe là một trận ngất vô vụ, thật không thể đợi sạch cái gì đều cho tiểu nương, trong đám người cũng không biết cái nào trước tiên ra thành, tùy theo mọi người kêu to. Con mu này dài đến thực sự là đẹp đẽ, xinh sắn lẫm lợi, tế bị nộn nhục hơi thở như hoa lan, chính là so với lâm thụ, cùng cái kia truy sát chính mình hơn nửa đem tiểu nương bị, cũng muốn giỏi hơn coi trọng như vậy mấy phần dáng vẻ. Lam Phong không nhịn được liền nuốt nước miếng, hắn có chút bị tiểu nương hoán cái kia thanh học trưởng liền luôn hãm, vì vận chuyển tâm pháp lúc này mới đem cái kia cổ niệm xua tan đi, người khôi phục như cũ. Mò tiểu nương" Ân. Cái gì nói sao? Nha, cái mông còn đau không? Lam Phong Cố Y đem Mạc đọc thành một tự, sau đó đối với tiểu nương xấu xắc gọi, con mắt vô tình hay cố ý quét về phía tiểu nương hiểm ở trong xiêm y một bên cái mông, Ân, quá lớn sao? Người là cái kia tiểu tặc. Mạc tiểu nương vẻ thần kinh rít gào một tiếng, nàng vừa nghĩ tới ngày đó bị phía trước cái này tiểu tặc lại ôm lại đánh chính mình cái mông hành kính, nàng thì có một luồng nhào tới đưa cái này chết ra hỏa cho đánh gục, đánh điên của một trận. Nhưng thấy mọi người đều ở xem chính mình, ta nhịn, vì tiểu ngất ta nhịn, Mạc tiểu nương như vậy tự nhủ É bộ chính mình trấn định lại, cắn răng nghiến lợi nói tiểu nương, ngươi chết chắc rồi. Tiểu nương đối với lần kia, ta vẫn chưa hết thòm thèm, nếu không ta lại tới một lần nữa, ân, ngươi yên tâm được rồi, lần này ta sẽ ôn nhu một điểm. Lam Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, đang khi nói chuyện lại lấy ra đánh tiểu nương cái mông tay đi ra người trên vừa nghe, "Ân, còn có dư hương đây." Mạc tiểu nương mặt bá một hồi yên đỏ lên, hô hấp cũng theo cấp tốc, hành mai mắt mang vừa nhữ vừa nhữ, con mắt thật lớn. "Ngạo xúc, tiểu tử, ngươi sẽ không là đem nàng cho làm đi." Tiểu Mao hầu giáo rắc ngắm hai lần lại không nhìn chăm chú điểm nói một câu. A Mạc tiểu nương cũng không nhịn được nữa, liền muốn hướng về Lam Phong nhào tới tặc tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhưng nàng vừa nghĩ tới chính mình đánh không lại Lam Phong vừa vội dừng lại. Mọi người một trận tan nát cõi lòng vẻ mặt, tiếp theo yên lại đi, đột nhiên có người la hét đạo đánh cái này cho chết, ước hiếp ta nữ thần. Trong đám người đốn lát chuyển động, Lam Phong thấy tình thế không ổn, mau mau gõ một tiếng, ta xem ai dám. Đang khi nói chuyện bàn tay lớn một cái lay động, nhất thời một lồng ánh sáng quét đi ra ngoài, trực tiếp đem chừng 10 học sinh quét bay ra ngoài. Mọi người chấn động cho hắn vũ lực lúc này mới lòng không cam tình không nguyện dừng lại, nhưng tiếng chửi rủa không ngừng. Ta theo ta ra tiểu nương hai cái miệng nhỏ sự, quan các ngươi điều sự." Lam Phong lạnh không nhìn chăm chú điểm hừ một câu. "Thật cho làm." Tiểu Mao Hầu từ Lam Phong trên vai nhảy xuống, nó ý thức được tình huống không ổn, trước tiên lấy người, không, trước tiên tìm hầu. "A!" Mạc tiểu nương rống lên một tiếng, trực tiếp nào tới, nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Thấy đám người bên trong là Mạc tiểu nương kêu oan quá nhiều, Lam Phong không dám dưới hoạt tay, cho Mạc tiểu nương chảo cắn hai lần, sau đó đem nàng đẩy ra ngoài. Nhưng Mạc Tiểu Nương hoàn toàn điên rồi, lại nhau tới, Lam Phong biểu thị chính mình bất đắc dĩ, bàn tay lớn một cái lay động, vầng sáng bàn tay lớn rung động mà đi, đem Mạc Tiểu Nương công kích cho Niêm Phong lại, hoành ống tới, liền muốn thi ở tại đầu thủ. Lam Phong, ngươi không cảm thấy như vậy đối với một cái tiểu nữ tử hơi quá rồi sao? Một thanh âm xa xôi giống như chuyển đến, tất cả mọi người cả kinh, nhìn lại khoảng trường, trái phải vọng, muốn nhìn là cái nào nói chuyện, nghe âm, mang theo một luồng thu bạo, nhìn xuống quần hùng giống như, mọi người không cho là là hạng người vô danh là trọng thư Linh đến rồi Lưu Văn Sĩ đối với Trọng Thư Linh hiểu rất rõ, người âm nhưng biết một thân. Liên vì một cái các tiểu nương. Triệu Hành Dương xem thường mà đạo, hắn hiển nhiên đắc tội qua mạc tiểu nương, mà bị Trọng Thư Linh giáo huấn qua, đối với này rất là bất mãn. Chí Kỳ Kiên Thật thả đô la hét nghe ầm, Trọng Thư Linh tu vi lại tăng trưởng. Ba người cùng cái này hạ viện đệ nhất cao thủ, bao nhiêu đều có chút tiểu ân đoán, rất không thích Trọng Thư Linh một bộ cao cao tại thượng giám dấp. Ở mọi người dồn dập ồn ào bên trong, Thư Linh bóng người tự giữa không trùng trên phiêu bay tới, ở lam phong trước người một trận, chậm rơi xuống, lập trên đất ngừng lại. Linh võ giả sao?" Triệu Hành Dương ba người trăm miệng một lời nói. Lam Phong đem Mạc Tiểu Nương cho thả, cùng Trọng thư Linh ánh mắt nhìn cùng nhau. Mạc Tiểu Nương đến thoát vây, chân nhỏ vừa nhấc trực tiếp đạp đến Lam Phong bàn chân trên, sau đó một hôi lưu yên chạy đi. Lam Phong không ngờ lại không sử dụng đan điền vùng sáng hộ thể, đối một trận bị đau, hoán hận Trừng Mạc Tiểu Nương một chút, có điều ở Trọng thư Linh trước mặt hắn không tiện phát tác. "Tiểu Nương, người không sao chứ?" Trọng thư Linh ôn quan tâm nói. "Tạ học trưởng quan tâm, tiểu nương không có chuyện gì." Mạc Tiểu Nương khách khí nói, thấy Lam Phong ăn phiết dáng vẻ, nàng tâm tình tốt hơn rất nhiều một bộ tiểu nữ từ đắc chí dáng vẻ. Trọng Thư Linh, kiếm vực trọng thị gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu sao? Không biết bị Nghiên Cô nàng đánh đánh qua không có. Lam Phong không đáng kể mà nói. Mọi người tất cả giật mình, người này thực sự là gan to bằng trời, dám như thế đối với Trọng Thư Linh nói như thế, ở trong mắt bọn họ Trọng Thư Linh tại hạ viện là sự tồn tại vô địch. Vừa nãy Trọng Thư Linh một cái hoa lệ ra trận, cái kia không phải linh võ giả biểu thị sao? Linh võ giả a, bao nhiêu người mộng mị đã cẩu cái rồi. Ngươi chính là truyền thuyết Lam vực cái kia tên rác rưởi thiếu chủ đi. Những năm này vẫn nhẫn nhịn để học viện người ưu hiếp, được bách ra ân oán, luyện cái gì lợi hại tâm pháp, nghĩ đến thành công. Cũng bắt đầu phát điên, Hoàng Thi vận cũng dám giết, hiện tại lại nhìn chằm chằm tiểu nương. Trọng Tư Linh không hàm không nói chuyện nói rằng, dáng vẻ gió nhẹ vân đàm luận, nhưng những câu dấu giếm huyền cơ, đem Lam Phong để cho chết đi ra. Là hắn là hắn. Hắn chính là trước đây cái kia tên rác rưởi làng phong. Quả nhiên Trọng Thư Linh vừa nói đến, trong đám người một trận lay động, có kích động, có hoảng sợ, trong mắt hàm vẻ phức tạp. Trong đó như Lâm Siêu những này từng theo Lam Phong có quan hệ người, không cảm thấy run sợ mà có mấy người trực tiếp lén lén lút lút rời đi hiện trường, như Lưu Bạch thông người như vậy chính là vội vã đi ra ngoài bán tin tức kiếm lợi linh thạch, nhưng có mấy người vẻ mặt vội vã, hiển nhiên là Bạch Ngọc Trần bày xuống cơ sở ngầm. Chương 49, chiến trọng tư linh. Làm Phong đem mọi người động tác tận nhìn ở trong mắt, ngược lại cũng không sợ, tùy ý bọn hắn làm loạn, hoặc là Bạch Ngọc Trần coi là thật đánh tới, đâm máu một trận chiến nhưng có thể, thành bại thắng bại thì lại làm sao. Bây giờ hắn quanh quẩn một chỗ ở sinh tử một đường trên, đối với sinh tử chi niệm dĩ nhiên không lại như vậy chấp nhất, nhưng cầu thoải mái một trận chiến, hoặc ra thật ta tới. Người tụội hồ đối với chính mình tâm pháp tu luyện rất tự tin, không bằng chúng ta bạn học một hồi so tài so tài, làm học đệ cũng rất muốn nhìn một chút học trưởng những năm này tiến bộ đến mức nào. Lam Phong là trước tiên trọng thư linh một bước tiến vào Bắc Minh học viện, như vậy xưng Lam Phong cũng cũng bình thường, có điều bây giờ thế giới lấy cường giả vi tôn, mọi người đều là lấy võ đạo cao thấp luận xưng. Trọng thư linh này nói chuyện ở một loại nào đó ý nghĩa cường điệu, người Lam Phong chính là võ đạo tăng nhanh như gió thì lại làm sao, ở ta vầng sáng dưới người Lam Phong chẳng là cái thá gì. Nửa bước linh võ giả thôi, hả hê cái cái gì? Lam Phong tùy ý mà đạo nhưng cũng biểu hiện cực kỳ bá đạo, lộ hết ra sự sắc bén. Ngay vậy, tất cả mọi người là sững sở, nhìn lại dán mắt vào Trọng thư Linh xem, đối với Trọng thư Linh có hay không là linh võ giả, bọn hắn đều biểu thị đến mức rất quan tâm. Hắn lại không phải linh võ giả dùng cái gì nhìn thấu trọng học trưởng tu vi sâu cạn, thực sự là chuyện cười. Trọng thư Linh phấn mê lộ ra xem thường vẻ mặt, đây là lẽ thường, võ giả không cách nào dược cấp nhìn thấu cao võ giả tu vi, nghe người này như vậy nói chuyện, cái khác sững sở sau đó tỉnh ngộ lại giống như, khả năng là Lam học trưởng, kỳ tài ngút trời, tu có bất thế công pháp đây. Một cái tiểu nữ sinh không phục tiểu hư một câu, nàng rồi mới đem Lam Phong làm sao đem Triệu Hành Dương ba người cho đánh đổ anh tư thu hết trong mắt, đối với Lam Phong có thể nói là sùng bái cực điểm. Mọi người lúc này lại diện tướng mạo hư, trong đám người có rất nhiều người đều xuất từ gia tộc, đối với một ít truyền thuyết kỳ tài ngất trời tu bất thế công pháp, có thể dựa cấp khiêu chiến, nhìn thấu cao võ giả cũng là có hiểu biết. Lẽ nào Lam Phong người này là kỳ tài ngất trời? Lúc này mọi người thấy hướng về Lam Phong mắt trong nháy mắt phát sinh thay đổi, ngở ngực, sùng bái. Triệu Hành Dương chỉnh kỳ kiên ba người, thì lại cực kỳ tin tưởng cô gái kia nói tới. Cùng Lam Phong cái này chết biến thái một trận chiến hạ xuống, bọn hắn đối với hắn hiểu rõ hiển nhiên lại quá là rõ ràng. Ở sau đó, tự để chứng minh Lam Phong có hay không là trong truyền thuyết bất thế tài năng, bọn hắn càng mong đợi trọng thư Linh Lam Phong hai người đánh nhau. Có điều tất cả mọi người bên trong, không thể nghi ngờ trọng thư Linh là nhất quan hệ việc này, hắn con mắt ác liệt quét nhìn phía Lam Phong, Lam Phong chỉ cao cấp điên phong võ giả có thể xem ra tu vi của chính mình làm cho hắn cực kỳ giận mình, hắn rốt cuộc tu chính là cái gì tâm pháp, bén nhọn như vậy, có thể dự cấp nhìn thấu cao hơn một cấp võ giả tu vi. Lúc này Trọng Tư Linh rõ ràng thu hồi ý nghĩ khinh địch, hắn từ lúc mấy tháng trước đã nhiên là cao cấp điên phong võ giả, chỉ là lúc đó không có tích chữ hùng hậu góc gác, cũng không thể một bước bước vào linh võ giả, nửa bước đứng ở nửa bước linh võ giả cảnh giới. Học viện tiểu bị tin tức truyền ra thời, hắn liền ẩn ẩn nhận muốn một cái đột phá linh võ giả, cùng các vực bí mật bồi dưỡng được đến cường giả đồng thời bước lên thượng viện đường máu. Người tụi hồ sợ, Lam Phong nói rằng, sợ sao? Một tên rác mà thôi. Trọng Tư Linh hừ một tiếng, đã che lấp chính mình do dự, tận lực bãi làm ra một bộ xem thường vẻ mặt đến. Vậy thì một trận chiến. Lam Phong có chút hùng hổ giở người, không chút nào coi trọng Thư Linh là dễ, cái hoảnh. Vậy thì ra tay đi. Trọng thư Linh quét Lam Phong một chút, cũng sắc mặt âm lãnh đi. Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc ngang trời liền đánh về Trọng Tư Linh, hắn đang cùng Triệu hành Dương ba người trong trận chiến ấy, huyền diệu từ quanh thân bách mạch bên trong bức ra đan điền vầng sáng sau. lúc này đan điền dĩ nhiên thành hắn một bộ phận, thu phát tự nhiên, thu mà hòa vào quanh thân bách mạch, phát có thể thành giết người lưỡi dao sắc. Lam Phong nói ra tay liền ra tay cũng không có nhu cầu gì chuẩn bị có thể nói, nhưng mọi người lại lộ ra o trợ hình miệng, bí ẩn này như thế thiếu niên Quá ngoài bá đạo. Trọng thư linh cả kinh, nhưng cũng không sợ, bàn tay lớn đón lấy cản đi tới. Và anh. Hai người trong nháy mắt ra tay, đụng vào nhau, lần này giao chiến hoàn toàn không có dễ đẽ, ánh sáng lượi lượi, thuần nát sức mạnh thân thể và chạm. Lam Phong ầm ầm lui về phía sau ra vài bước mới ngừng lại, mắt có chút giật mình nhìn phía Trọng thư linh xem, hắn có chút giật mình, đối phương thân thể mạnh mẽ. Trọng thư linh cũng lui ra nửa bước, trước khí thế trên rõ ràng chiếm thượng phong, có điều giật mình cũng không thể so Lam Phong tiểu, hắn ở phá tán linh võ giả thời gian, từng dùng động gia tộc bảo vật tinh luyện qua thân thể. Tuy không thể nhảy một cái bước vào linh võ giả, nhưng thân thể nhưng cường hãn đến đáng sợ, không thể so linh võ giả kém. "Học trường, có hai từ sao?" "Chỉ là thế đó, học trường phải cẩn thận, học đệ có thể muốn buông tay một trận chiến." Đang khi nói chuyện, Trọng thư linh bàn tay lớn vân đảm luận ró nhẹ rũa một cái mà ra, ánh sáng lấp loé, một thanh tử thanh bảo kiếm xuất hiện ở tại trên tay. Từ thanh bảo kiếm phụ lộ ra sau, nhất thời thanh lòng lánh, cũng ở Trọng thư linh bàn tay lớn khẽ run mấy lần, một sinh hai, nhị sinh tam, biến thành bảy thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, Trọng thư linh trong miệng một trận nói lẩm bẩm, bẩn quyết một điểm Bảy chôi tử thanh kiếm bá một hồi, hướng về Lam Phong phi đâm đi. Lam Phong vẻ mặt bất biến, chân to vừa nhấc mà lên, lại hướng về lòng đất đặt xuống. Đột nhiên, quanh thân vầng sáng di động, đan điền vầng sáng một xuyên mà ra, đem quanh thân cho bao phủ lại. Ầm Ẩm. Bảy thanh trường kiếm đánh tới vầng sáng chao trên, ba lên một tia nước gợn lại bị chấn động bay ra ngoài, căn bản không phá ra được Lam Phong thả ra đan điền lồng ánh sáng. Trong thư linh bàn tay lớn đột nhiên một cái cao thoảng qua đầu, hướng thiên nắm chặt, bảy chôi tử bảo kiếm một cái loạn xuyên tụ tập cùng một chỗ, tùy theo ánh sáng màu xanh lấp loé. Giữa không trung nổi lên ra một thanh to lớn thanh kiếm đến. Trọng thư linh tay ở trước ngực không ngừng lắc, như là ở kết phức tạp gì dấu tay, theo hai tay hắn đột nhiên về phía trước đẩy một cái mà ra, một cái như ẩn như hiện thái cực ấn vô hụt mà ra, đi vào đến to lớn thanh kiếm trên không thấy bóng dáng. Xé xé. Giữa không chung trên thanh kiếm chậm chậm giống như hướng về Lam Phong chém xuống, nhất thời bốn phía cương phong từng trận, phong vân biến sắc dáng vẻ. Lam Phong hai tay một bản, đan điền vầng sáng một cái vận đi vào đến quanh thân bên trong, náo thủ liền một quyền đệm đi tới. Âm một tiếng. Ánh sáng màu xanh cự kiếm vừa chậm, như là Sinh Lam Phong loạn quyền đánh chính mình, chém xuống đến tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn trên mấy phần. Văn Lam Phong lại đánh một đấm suất ra đi, hắn đánh năm đấm hình như có chút chậm chậm, rất giống là mới vừa học quyền dáng vẻ, có chút ngọ không quyền kình làm sao sử dụng. Lam Phong tên tiểu tử này đang làm những gì thất thất bát bắt đây? Mọi người có chút không rõ Lam Phong ở làm cho gian gì, âm thầm vì hắn nóng ruột, hoặc là nói bọn hắn có chút đối với Lam Phong trở mong có thất vọng. Ta cảm giác gì hắn ở đánh ta liệt vực, liệt diễm 10 kích. Trình Kỳ Kiên nói thầm. Hắn đối với mình sẽ liệt diễu 13 kích rất quen thuộc. Triệu Hành Dương lưu văn sĩ trực tiếp cho hắn hai cái ký góc đầu, chết đầu góc chậm chạm. Ngay ở ánh sáng màu xanh cự kiếm muốn chém giết đến Lam Phong trên đỉnh đầu thời gian, Lam Phong ra quyền tốc độ dần nhanh hơn, một quyền tiếp theo một quyền nên không đánh đi tới. Chương 50, bá đạo đặt xuống giữa không chung. Lam Phong quyền phong giống như liệt diễu 13 kích, cũng không phải thật sự liệt diễu 13 kích, hắn chỉ thấy trận cơ kian sử dụng liệt diễu 13 kích, mô phòng thái, chân chính liệt diễu 13 kích linh quyết hắn chưa từng thấy, không thể chân chính sử dụng liệt diễu 13 kích. Đạo văn liệt diễm 13 kích không thể phát huy ra chân chính liệt diễm 13 kích oai, cũng không thể phá vỡ ánh sáng màu xanh cự kiếm chém tới, có điều Lam Phong cũng không phải dựa vào lần đi đánh tan ánh sáng màu xanh cự kiếm. Ngay ở ánh sáng màu xanh cự kiếm sau một khắc, Lam Phong vận chuyển đan điền bừng sáng ở tại trên nắm tay, nên không một quyền đệm đi tới, nhưng nghe ầm ầm nổ vang, Lam Phong toàn lực một quyền trực tiếp đem ánh sáng màu xanh cự kiếm nổ nát. Ánh sáng màu xanh cự kiếm bị một đòn mà nát sau, tử thanh bảo kiếm ở giữa không trung trên một cái, bay ngược trở lại trọng thư linh trên tay. Kéo kẹt. Một tiếng lanh lảnh gãy vỡ âm thanh truyền ra chỉ thấy bị chộp vào trọng thư linh trong tay tự thanh bảo kiếm lại đi, gãy nát thành hai tiết, mũi kiếm một mặt, đùng một tiếng rơi xuống đất. Cái này chết biến thái. Triệu Hoành Dương đích thì thầm một tiếng, Lưu Văn sĩ chỉnh kỳ kiên cũng theo gật gù, tán đồng Triệu Hoành Dương. Tiểu tắc, cái gì đột nhiên lợi hại như vậy? Trốn ở trong đám người mạc tiểu nương thấy Lam Phong phát huy, cũng không bị trọng thư linh cho bảo đánh, tâm tình rất phiền muộn. Lam Phong chân to một bước mà ra, dọc theo đường đi lưu lại một đạo thật dài vĩ ảnh, người đã xuất hiện ở thư linh trước người, cũng một cái không lưng, chân to một cái hoành tạo thiên quân giống như hướng về đối phương đã tới. Trọng Tư Linh chân vừa bước dược bay ra ngoài, làm phong chân to quét cái không, cùng lúc đó, hắn thân thể một cái hết nhảy lên giống như đánh về phía Trọng Tư Linh. Trọng Thư Linh vẻ mặt bất biến, xoay người lại chân to từ dưới lên trên hướng về Lam Phong bụng đá đi tới, Trọng Thư Linh tuy nói đang bay vọt lùi về sau, nhưng đá ra một cước có nặng ngàn cân giống như, tương phong long long chặn hướng. Lam Phong không dám khinh thường hắn dưới nhảo tới trước tư thế, hai tay khoanh thành thập tự tay, cản xuống, nhưng nghe ở một tiếng, thập tự tay cùng Trọng Tư Linh đá tới chân to đụng vào nhau. Này một cước lực lượng to lớn, Lam không chố khiến lực bị đá bay trên giữa không trung ẩm. Lam Phong ở giữa không chung cái trước 360 độ xoay tròn, phụ không nào đi. Chân không bị chấn động từng trận hưởng, giáp ngập trời khí, ngập trời mà tới. Trọng thư Linh sắc mặt lộ kinh sắc, hắn muốn lắc thân mẹ qua, nhưng hắn không có cách nào tránh thoát đi, Lam Phong truy xuống tốc độ quá mức nhanh, hắn căn bản không thời gian tránh thoát đi. Nát sỡ trưởng. Trọng thư Linh bàn tay lớn nên không cản đi tới, cùng Lam Phong đánh tới một quyển kích cùng nhau, ầm một thanh âm vang lên, theo lại không tiếng vang, hai người kẻ tám lạng người nửa cân đối lập cùng nhau. Mọi người đằng một hồi trạm, con mắt chăm chú dán mắt vào hai người xem. Cái này Lam Phong quá vai bá đạo, lấy thấp hơn một bậc cảnh giới càng là đánh cho Trọng thư Linh liên tục bại lui. Không hổ là kỳ tài ngút trời, tu bất thế công pháp, 3 năm chịu nhục chỉ vì một khi ngư dược Long môn, bọn hắn xem Lam Phong ánh mắt biến đổi liên tục, do bé gái mê gái giống như đơn giản một câu khả năng là Lam Phong học trưởng, kỳ tài ngút trời, tu có bất thế công pháp đây. Lam Phong tu bất thế công pháp. Hay vẫn là bản thân liền là kỳ tài ngút trời. Hai người bọn hắn càng coi trọng người sau, bởi vì toàn bộ Bắc Minh ngoại trừ Bắc Minh học viện hỗn độn kim thân pháp Quyết ở ngoài, Lợi hại nhất không thể nghi ngờ chính là bảy vực bảy loại công pháp truyền thừa là nhất tuyệt vời. Nhưng những công pháp này, hoặc là hỗn độn kim thân pháp quyết, cũng không có như thế nghịch thiên thân thể, cái kia tất cả cũng chỉ có thể quy đến Lam Phong từng bước từng bước tu luyện được. Bác Minh Thiên thể tu công pháp vô số, chỉ là tu luyện chậm chạp mỗi người võ giả kia cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những này cây trợ công pháp trên, đối lập thân thể tu luyện, bọn hắn càng xem trên cảnh giới tu luyện. Ầm ẩm. Đối lập bên trong Lam Phong cánh tay cuốn con khiến lực hướng lên trên nhảy một cái, lại đột nhiên một đòn mã xuống, đánh tới thư linh trên bàn tay. Nhất thời linh lực bắn ra bốn phía mà ra, phi yên nổi lên bốn phía, thềm đá vỡ tan, trên đất một mảnh loang loang lộ lỗ. Trọng thư linh cả người một trận, như diều đứt dây bị một trận gió xoáy quát bay ra ngoài, vang một tiếng, đập đến một cái trên trụ đá. Kéo kẹt hai tiếng, người ôm có điều đến trụ đá lộ ra từng tia một vết rách, ầm ầm nổ vang, sụp đổ lại đi, tạo nên quần quần hôi yên. Hôi yên bên trong trọng thư linh chật vật phù lộ ra, khỏe miệng không cảm thấy ra một cái dòng máu rủ xuống tới trên đất mới đoạn đi. Trọng thư linh bị thương. Mọi người mắt chừng là lão đại, dán mắt vào chật vật trọng thư linh hạ viện sự tồn tại vô địch, bây giờ lại bị một cái đã từng người người có thể lừa gạt rác rời kích thương, bọn hắn đều mặt lộ vẻ ra vẻ mặt không thể tin được. Lam Phong bóng người loán một cái, chạy vội tới, vung quyền liền một đòn trực tiếp đem đối phương đánh cho không còn sức đánh một trận, nhưng trọng thư linh bỗng nhiên huyền không mà phủ, bay ra ngoài, tốc độ kia không thể so làm Phong chậm. Trọng thư linh tuy không thể nhảy một cái bước vào linh võ giả, nhưng này đã là nửa bước linh võ giả có thể ngắn mũi bay trên trời, ở trời sinh chiếm tiện nghi. Cho ta hạ xuống. Lam Phong một trận dừng lại, cũng bàn tay lớn vồ một cái mà ra. Một lồng ánh sáng tự lòng bàn tay phi bắn ra ngoài, cái kia vầng sáng càng bay càng cao, càng tụ càng nhiều, đột nhiên ở giữa không trung cái trước vặn vẹo hóa thành một đôi to lớn vầng sáng bàn tay lớn, hướng về Trọng Thư Linh vỗ một cái mà đi. Ầm ầm. Trọng Thư Linh cả kinh, bàn tay lớn chấp đoạn kiếm ở trước người không ngừng kết tấn, nhất thời đầy trời kiếm ảnh, kiếm ảnh một cái lay động phi đâm hướng về vầng sáng bàn tay lớn. Nhưng kiếm ảnh một đòn đến vầng sáng bàn tay lớn trên đều vừa vỡ tản đi, đi căn bản là không có cách dành cho vầng sáng bàn tay lớn lưu lại tổn thương gì. Vầng sáng bàn tay lớn đập xuống động tác càng lúc nhanh hơn. Trọng Tư Linh mặt lộ vẻ kinh hoàng, Hoàng Loạn bên trong bàn tay lớn ở bên hông bên trong túi chứa vật móc ra một tấm dạng xuề ô pháp khí, nên không liền đem đi, dạng xuề ô pháp khí đón gió lớn lên, hướng về vầng sáng bàn tay lớn cả lại. Đùng vầng sáng bàn tay lớn một cái vô tới dạng xuề ô pháp khí trên, chốc lát đối lập sau, dạng xuề ô pháp khí sẽ rách một vết nước, đồng thời cái kia vết rách thay đổi dần lớn, tùy theo bị vầng sáng bàn tay lớn phá đi. Đồng thời vầng sáng bàn tay lớn cũng co rụt lại nhỏ đi rất nhiều, đồng thời vầng sáng không rõ ràng như vậy, nhưng hay vẫn là vỗ một cái mà xuống, đem Trọng thư Linh đập xuống giữa không trung văng một tiếng, đập đến trên mặt đất. Một trận chiến liền như vậy kết thúc sao? Lam Phong ba đạo đem Trọng Tư Linh đánh bay dưới giữa không trùng, mọi người ra yên tĩnh lại, chờ đợi Trọng Thư Linh có hay không còn sống. Một tiểu nhân và tôi, chết rồi đã chết rồi. Lam Phong không đáng kể mà nói, mọi người đoán bị lời nói của hắn cho sợ hết hồn. Khục. Một cái tiếng ho khan chuyển đến, Trọng Tư Linh thân thể động hơi động, chật vật chạm. Còn chưa có chết à, học đệ coi là thật là mệnh so với tiểu cường nhạnh, làm cho người ta đánh. Lam Phong cười nói, ngươi để ta nổi giận, đón lấy tiếp thu lửa giận của ta đi. Trọng thư linh bàn tay lớn một cái xóa đi khỏe miệng dòng máu, đồng thời sắc mặt biến đến ẩm lạnh. Hắn bàn tay lớn một cái duỗi ra mà chảo, ánh sáng mấy cái lập loé, một thanh bảo kiếm bằng bị chảo ở trên tay. Kiếm này vừa hiện, trên chuôi kiếm bảy cái bảo thạch giống như tinh tinh đồ vật, nhất thời lộ ra lóe lên lóe lên oanh quang, có như thế trên 9 tầng trời tinh thần bị Trọng thư linh tùy ý trảo ở trên tay. Chương 51, Lộ Xác Là kiếm vực Trọng thị gia tộc Thất tinh kiếm trận. Trọng thị gia tộc kiếm trận thừa nhiều năm, trận do một thanh Thất tinh bảo kiếm là trận, bảy cái bảo thạch vật phun ra linh lực tạo thành trận, hoàn toàn thúc ra trận có thể phách thiên chạm địa, ác liệt cực kỳ. Chỉ là không biết kiếm này ở trọng thư linh trên tay có thể thành tốc ra mấy phần mười uy năng. Trọng thư linh tay cầm Thất Tinh Bảo Kiếm ở nơi đó, nhìn qua bị thường không nhẹ, bóng người hưởng loáng một cái loáng một cái, bỗng nhiên nát một ngụm máu tươi hất tới Thất Tinh Bảo Kiếm trên. Máu tươi thiếp dính vào trên thân kiếm không tung ra một điểm, cái kia máu tươi như đang nhẹ nhõm, một chút cho Thất Tinh Bảo Kiếm hút đi, biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Long Thất Tinh Bảo Kiếm không gió thịnh run, đạo từng đạo kiếm quang tự thân kiếm một xuyên mà ra, ánh sáng lấp loé. Trọng thư linh người đập lên mặt đất, bỗng nhiên trôi nổi mà lên. Lúc này chỉ thấy hắn tay cầm bảy cái bảo thạch tinh tinh đồ vật, một chút lượng. Thất bảo thạch tinh tinh đồ vật sáng lên, theo sát thất tinh bảo kiếm một trận chậm dài biến lớn lên, quả giữa không trung trên. Trọng thư linh đạp ở thất tinh cự kiếm trên, có chút hư lắc không đứng thẳng được dáng vẻ. Lấy trọng thư linh nửa bước linh võ giả tu vi không thể hoàn chỉnh thôi hóa ra thất tinh kiếm trận, thất tinh bảo kiếm trên trôi kiếm thất tinh bảo thạch thất tinh lóe lên sau nhưng rỉ xuống, chỉ có một viên lộ ra nói chuyện oánh quang. Trọng thư linh ở thất tinh cự kiếm trên một trận nói lẩm bẩm, bàn tay lớn bấm quyết hướng về thần kiếm một điểm, thất tinh cự kiếm một cái lay động, theo nhưng biến mất không còn hơi. Mọi người vì ở phía dưới nhìn ra sửng sợ sửng sợ, không rõ vì sao. Thất tinh kiếm trận quả thật không hổ là trọng gia thượng cổ chuyển thừa xuống cổ trận, chỉ thúc ra trận không đủ 1 phần trăm hoa văn, huyền ảo cũng không phải chúng ta có thể lý giải. Triệu Hành Dương nhìn lại nhìn phía Lam Phong, thấy hắn cô lập mà đứng ở nơi đó, trong lòng tay đắng, hắn đối đầu trận này quá nửa là không địch lại. TT. Lam Phong trên đỉnh đầu cương phong từng trận, chân không như một hồi bị vỡ ra đến, từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lóe lượng, Thất tinh cử kiếm phù lộ ra. Lam phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện ở Thất tinh cử kiếm phù lộ mà ra sau, Toàn bộ không gian bị định đi, chính mình căn bản là không có cách dược bay ra ngoài. Ông Long Thất tinh cử kiếm ánh sáng một dũng, bảy vết sáng tự cự kiếm bên trong xuyên ra ngoài, cũng một cái vận vẹo hóa thành bảy chuôi hình thái không giống bảo kiếm, có cách chính kiếm, Long ngâm kiếm, màu xanh viên thân kiếm, thất kiếm một phương nghi thành đốn rồng gầm lối mình. Một lát sau, thất kiếm vẹo một cái, phân thất tinh phương vị lâm đi, đem Lam Phong vây vào giữa thành một vòng xoay tròn. Gào gào, Long ngâm kiếm thân kiếm xuyên ra một ánh hào quang, kia sáng kia thoát ra kiếm thể sau một cái vận vẹo hóa thành một con rồng nhỏ hướng về Lam Phong nhào lại đi. Lam Phong không thể động, đan điền vầng sáng tự chủ hộ chủ giống như như ẩn như hiện nổi quanh thân, tiểu long mở ra móng rồng liền cắn, nhưng không thể cắn động. Rầm dầm. Màu xanh hình tròn kiếm thân kiếm lay động ánh sáng màu xanh từ điện, trực tiếp bổ ra một vệ chấp tím rơi xuống Lam Phong thân. Lam Phong quanh thân vầng sáng ám trên một tia. Lúc này ngay ngắn kiếm quang mang tỏa sáng, một đạo ngọc quang bay ra ngoài, vô thanh vô tức rơi vào trở tối vầng sáng chao trên. Vầng sáng chao một cái thiện run, co rút lại dung nhập vào Lam Phong quanh thân bạch mạch bên trong. Không Lam Phong khống chế, đan vầng sáng chỉ là bản năng hộ chủ cũng không có thể khiến ra bao lớn uy năng. Cái khác bốn kiếm liên tiếp bay vụt ra từng đạo từng đạo ánh sáng, đánh tới Lam Phong trên người. Lam Phong quanh thân bạch mạch dung có đan điền bừng sáng, thân thể cường hãn nhưng bị thất kiếm phát sinh ánh sáng liên tục đánh, trên thân thể lộ ra một cái vết thương. Theo vết thương này xuất hiện, cái khác vết thương dần phụ lộ ra, một lát sau, Lam Phong toàn thân vết thương đầy dây huyết nhân giống như đứng thất kiếm bên trong. Trọng thư linh đây là muốn làm gì? Triệu Hành Dương có chút giống là cùng Lam Phong đánh ra cảm tình đến, thấy thư tử linh rõ ràng chiếm thượng phong, Lam phong không còn sức đánh trả chút nào, nhưng còn như vậy kích tiếp tục đánh. Có chút khó chịu, hắn không phải là muốn chém giết Lam Phong cái này chết biến thái đi. Trịnh Kỳ Kiên có thật thả kêu lên, hắn âm thanh rất lớn, mọi người đều có thể nghe được, nhất thời người vây xem lộ ra một luồng không nhỏ gợn sóng, có hưng thai nhạc họa, có cảm thán, có gọi bất bình. Trong tiểu tử, người dám giết Lam Phong học trưởng, ta, ta diệt. một cái giòn tan nữ hải kêu lên, nàng âm thanh tuy nhỏ, nhưng theo rồi lại mấy cái âm thanh theo gọi, nàng âm thanh bị bảy người che lấp. Chết tiệt tiểu tặc, chết rồi đáng đời, chỉ hận ta không thể tự tay bộ ngươi. Mạc Tiểu Nương ở trong đám người nghiến răng nghiến lợi dây lên, có thể thấy được nàng đối với Lam Phong mối thù không đội trời chung. Trọng thư linh dám đến uy hiếp, coi là thật muốn giết Lam Phong, nghĩ đến hắn cơ không cách nào không chế thất tinh kiếm trở ai. Lưu Văn Sĩ thầm thảm tự giải, hắn là nhìn ra Trọng thư linh em nưu. Tiểu Mao Hầu ở trong đám người một xuyên mà ra, hướng về thất tinh kiếm trận nào tới. Âm một tiếng, nó đầu khỉ đụng vào trên kiếm trận, thất kiếm loáng một cái trong nháy mắt khôi phục như cũ, tiếp theo một vệt tím bay ra, bổ tới hầu trên người. Nga ngốc. Này cái gì điều trận, đánh chết hầu? Tiểu Mao Hầu bị đánh đến một trận đầu góc chấn váng, bay ngang ra ngoài, nhưng tiểu Mao Hầu lại đánh, lăng là không có chuyện gì, xoay người lại lại nhào tới. Lam Phong cảm giác mình sắp chết rồi, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện chầm chậm vận chuyển Lực Tiên Tu Thần Quyết đang không có chính mình hết sức vận chuyển bên dưới, kịch liệt chuyển chuyển động. Vận chuyển ra linh lực đi khắp ở tại quanh thân bạch mạch, làm cho thương thế một chút dù thu về đến. Giữa không chung trên trọng tư linh như là nhìn ra điểm ấy giống như, lại thôi thuốc thất tinh cự kiếm, làm cho thất kiếm bộ ra ánh sáng càng là ám liệt. Cái này chết biến thái ở vận chuyển công pháp cùng Thất Kiếm nối lập, hắn đây là cùng Trọng Thư Linh hao tổ nữa." Triệu Hành Dương nói rằng, hắn thấy Trọng Thư Linh đứng ở Thất Tinh Cự Kiếm trên có chút lão đả đà lão đảo dáng vẻ. "Thất Tinh Kiếm trận Tiên Tiên Bá Đạo, Lam tiểu tử có thể ngăn phong mang." Lưu Văn Sí nói nhỏ, nhìn lại nhìn phía Thất Tinh Cự Kiếm, liền ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Thất Tinh Cự Kiếm đã chầm chậm giống như chém đi. Chiều kiếm này thế rất lớn, chấn động đến mức chân không ong ong vọng, như là ở bộ da vô tận hỗn độn một chiêu kiếm ngang trời chém đến. Lam Phong trong cơ thể Thiên Tu thần quyết lại tăng nhanh vận chuyển không ngừng khôi phục làm phong thương thế, nhưng hắn một phương khôi phục tiếp mà lại bị thất kiếm ánh sáng chém thương. Vừa khôi phục một vết thương, liên tục nhiều lần, Lam Phong đau đến muốn hôn mê, nhưng lúc này hắn ý niệm nhưng cực kỳ chi tinh thần, cái gì cũng ngắt có điều đi. Cũng không biết nhiều như vậy kiểu, dần dần Lam Phong phát hiện cơ thể chính mình trở nên cực kỳ sự cường hãn, hắn thân thể ở đống máu xé rách bên trong lột xác. Thất kiếm phát sinh ánh sáng chém khó hơn nữa thương tổn được Lam Phong thân thể. Lam Phong trong cơ thể trở nên cực kỳ chi chỗ trống, có một loại không tên cảm giác đó bụng, cần lượng lớn linh lực để lấp Hắn dưới ý niệm đưa tay ra mà ra, Lam Phong khôi phục năng lực hoạt động, Thất Tinh kiếm trận lại không cách nào cấm chế hắn, có điều Lam Phong không thí đồ chạy trốn, mà là đứng ở đó. Cảm ứng trong cơ thể vận chuyển Lịch Tiên tu thần quyết, lúc này tâm pháp bỗng nhiên một trận ngừng lại, mà Lam Phong thì lại bản năng đem hai tay hướng về hai bên rũi một cái mà ra. Chương 52, Linh Vũ cảnh. Giữa không trung thượng lưu vân lay động, bỗng nhiên một cái tụ lại xuất hiện ở đàn phòng khu phía trên, tiếp theo oang Tiếng vang, toàn bộ đan phòng khu cường phong trận. Xảy ra chuyện gì? Mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc, khoảng chừng trái phải nhìn nhau muốn hỏi ra cái nguyên cờ đến, nhưng ở chàng hoàn toàn không, cái nào rõ ràng đây là cái gì một chuyện, diện tướng mạo hư. Côn Phong ở giữa không chung cái trước xoay tròn, vô hụt mà xuống tràn vào thất kiếm bên trong, bên trong hình như có cái gì đáng sợ quái vật há mồm một cái nuốt vào Cương Phong. Một lát sau, Cương Phong chậm rãi ngừng lại, bầu trời khôi phục đã từng cái kia phân vi lam, có điều mọi người nhưng mặt lộ vẻ tầng tầng nghi hoặc, không cách nào yên tĩnh hạ xuống. Ầm ầm. Thất kiếm bên trong lộ ra điểm điểm vân sáng, cái kia sợi bóng ngất tinh hỏa liệu nguyên giống như thiêu đến càng lúc rồi rảo, ánh sáng tỏa sáng. Thất kiếm từng trận lay động, đang cùng cái kia bổng nhiên xuất hiện vầng sáng đối kháng cùng nhau, đem vầng sáng trấn áp xuống. Vầng sáng bị một chút trấn áp xuống, đến một cái điểm giới hạn thời gian bỗng nhiên nổ vang ra đến, vầng sáng dâng lên mà ra, đủ đến phương viên 30 mét có hơn. Thất kiếm bị rung ra một vết nước, tùy theo phá diệt mà đi. Ngao Ngaúc. Người cái tiểu phong phong địch hữu không phần, hầu muốn cùng người tuyệt giao tuyệt giao. Tiểu mao hầu vẫn muốn biện pháp đi phá tan thất kiếm. Tuy rằng tiên điệu biến sắc, nó tặc lẽ tránh một chút, nhưng vẫn bị lan đến gần, toàn bộ hầu cùng cái viên cầu giống như bị va bay ra ngoài. Trên đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại, liền như vậy phá vỡ thất kiếm. Mọi người khó có thể tin tưởng được, chăm chú dán mắt vào cô lập trên đất lam phòng, bí ẩn này như thế thiếu niên quá ngụy tiên. Trọng thư Linh đứng ở Thất Tinh Cự Kiếm trên, thân cảnh lung lay loáng một cái, há mồm lại phun ra mấy cái đại huyết, sắc mặt tái nhợt đến không mang một chút hưng hạo. Hắn phủ không vừa nhịn, thấy ở vầng sáng bên trong bóng người, thân quẩy vầng sáng mà đứng, một luồng lửa giận vô hình tuôn ra. Hắn khẽ cắn răng, lại đi Thất Tinh Cự Kiếm trên thổi một cái đại huyết, trong miệng đọc thầm cái gì, Thất Tinh Cự Kiếm một cái lay động tăng nhanh tốc độ chém xuống đi. Ha ha, một cái cản rỡ tiếng kêu chuyển ra, tiếp theo chỉ thấy Lam Phong hai tay một cái xoay tròn mà thu, phân tán đến 30 mét có hơn đan điền vầng sáng co rụt lại thu nạp trở lại, đi vào đến trong cơ thể. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, ánh mắt ngưng lại, cả người không gió trôi nổi, đón Thất Tinh cự kiếm bay lên. Ầm ẩm. Hắn vung quần liền hướng Thất Tinh cự kiếm thân kiếm đánh, không sợ phong mang. Linh võ giả. Hắn đột phá linh võ giả. Triệu Hành Dương mắt trận thật lớn. Liệu đó, liền như vậy đột phá, cái này chết biến thái. Trình Kỳ kiên trực tiếp chửi ầm lên. Lưu Văn Sĩ cùng xì hơi khí cầu giống như một hồi yên lại đi, hán phục xuất buộc đánh Lam Phong hy vọng liền như vậy thất bại. Mặc Tiểu Nương Chu họ cảm miệng nhỏ, rất tức tối giậm chân, rất muốn liền như vậy lấy người, không muốn gặp lại Lam Phong dáng dấp đất ý, nhưng chiến đấu như vậy hiển nhiên quá hiếm thấy, nàng không đỡ đi. Các người xem thất tinh cự kiếm lộ ra vết rách. Trong đám người không biết cái nào trước tiên kêu lên, mọi người định nhán vừa nhìn, quả thực thấy Lam Phong vung quyền đánh chỗ lộ ra một cái bé nhỏ dấu vết, đồng thời cái kia dấu vết một chút lớn lên biến trưởng. Âm một tiếng vang trầm thấp, dấu vết quán xuyên thân kiếm, thất tinh cự kiếm bẻ gây thành hai nửa ánh sáng tối sầm lại nói chuyện xuống, lộ ra Thất Tinh bảo kiếm nguyên hình đến, nhưng lúc này Thất Tinh bảo kiếm dĩ nhiên cắt thành hai tiết. Thất Tinh bảo kiếm đứt đoạn mất. Triệu Hành Dương ha to mồm, đối với kiếm vực trọng ra chuyển thừa xuống Thất Tinh bảo kiếm, hắn có thể không ít nghe được truyền thuyết, như vậy bị Lam Phong đánh gãy, có chút không tin. Trọng thư linh sững sở đứng ở giữa không trung trên, hắn mặt tái mét, chỉ là ngơ ngác nhìn Lam Phong xem, trong mắt tất cả đều là không cam lòng, không uốn, tuyệt vọng. Hắn năm tuy không phải gia tộc chân chính Thất Tinh bảo kiếm, nhưng phong mang như mô phỏng Thất Tinh bảo kiếm lại ra, uy năng to lớn cực kỳ. Lam Phong cười cợt Lăng không đạp xuống mà ra, trong nháy mắt phủ lộ ở trọng thư linh trước mặt, giơ tay liền nhẹ nhàng một tấm, trọng thư linh bị đánh bay dưới giữa không trung. Ẩm. Một tiếng nện trên mặt đất, Lan mấy lần này mới dừng lại. Lam Phong ở giữa không trung cái trước lay động, loé lên xuất hiện ở trọng thư linh bên cạnh, như sách con gà còn giống như đem hắn sách, thấy đối phương còn chưa có chết, chỉ là thương đến rất nặng, tiện tay ném đi, đem đối phương ném đi ra ngoài. Trong đám người vội vã chạy ra mấy người gào khóc thiếu ra, sau đó phẫn nộ đem trọng thư linh mang tới xuống. Đang lúc này, xa xôi giữa không trung trên sáng lên một đạo vết trắng. Cái kia vệt trắng lóe lên lóe lên hướng về nơi này bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh, đập xuống hành ngàn giảm dáng vẻ. Mọi người hiển nhiên đều bị này đạ bạch mang cho thu hút tới, đem Lam Phong quên đi đến một bên, bọn hắn ngẩn đầu hướng về đạo kia vệt trắng nhìn tới, vệt trắng thay đổi dần lớn, một lát sau ngay ở trăm mét có hơn. Lại một cái lớp lóe, tùy theo ở đàn phòng khu bầu trời một trận ngừng lại, phụ lộ ra một cái thanh niên mặc cao trắng người đến. Là thượng viện học sinh, Bạch Ngọc Trần học trưởng. Trong đám người có người kinh hô, đối đầu viện học sinh bọn hắn luôn luôn rất bái, đó là bất bại thần thoại, cũng là bọn hắn vẫn muốn nỗ lực muốn bước lên địa phương. Lam Phong híp mắt nhìn phía giữa không trung trên Bạch Ngọc Trần, này đã đột phá đến linh vũ cảnh hắn ngược lại cũng không sợ Bạch Ngọc Trần, đồng cấp trong lúc đó hắn tự hỏi không kém gì cái nào. Chỉ là mới bước vào linh vũ cảnh, còn không tu luyện cái gì linh quyết, liền muốn đối mặt một cái cường địch, không khỏi để Lam Phong mặt lộ vẻ mấy phần cay đắng. Chết đi. Bạch Ngọc Trần nửa lập hư không, một phương nhìn thấy Lam Phong, không nói hai lời dương tay một cái tắt đánh xuống, nhất thời giữa không trung vết trắng lấp loé, lơ lửng giữa trời lộ ra một đôi vết trắng bàn tay lớn đánh về Lam Phong. Lam Phong. vẻ mặt bất biến, bàn tay lớn dương tiên một đòn mã ra. Trên lòng bàn tay vầng sáng lấp lóe một xuyên mà ra, hóa thành một cái vầng sáng bàn tay nên không mà trên. Dậm dầm. vầng sáng bàn tay đón gió lớn lên, cùng Bạch Ngọc Trần một to bằng lúc nhỏ, hai cái bàn tay đụng vào nhau, một trận ánh sáng lấp loé, trùng quanh phi bắn ra. Bạch Ngọc Trần vung ra vết trắng, trắng đại trưởng ánh sáng tối sầm lại nói chuyện xuống, vầng sáng đại trưởng co rụt lại thu lại rồi, đi vào đến Lam Phong lòng bàn tay, biến mất không còn tăm hơi. Lam vực thiếu chủ Lam Phong sao? Ngươi không tệ lắm." Bạch Ngọc Trần cười lạnh nói. Lam Phong hừ một tiếng, cả người một trận lơ lửng giữa trời mà lên cùng Bạch Ngọc Trần đối lập mà đứng. Bát Minh Học viện thượng viện rơi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi, mà một tòa hoang trên đỉnh núi, một cái cô gái xinh đẹp lặng lặng ngồi xếp bằng ở một mặt trên thềm đá thôn vân thổ a, đang tu luyện cái gì huyền ảo linh quyết. Giữa không chung trên một ánh hào quang lượng, hướng về nữ hài ngồi xếp bằng trôi bay qua. Nữ hài hạnh lông mày vẩy một cái, thủy linh mắt vừa mở mà mở, dán mắt vào bay tới ánh sáng hỏi lẩm bá, "Phong ca, ca cái gì?" Cái bay tới ánh sáng ở nữ hài bên cạnh xoay tròn phù lộ một lão già đến, ông già kia cùng nữ hài nói nhỏ vài câu. Nữ biểu hiện đột biến loán một cái hóa thành một đạo ánh sáng phá không bay ra ngoài. Chương 53, diệt ma Tây Lam Phong cùng Bạch Ngọc Trần hai cái linh võ giả hư không mà đứng, trên người bọn họ tỏa ra uy thế lấy một cái điểm làm trung tâm, sóng gợn giống như vừa chậm đãng đi ra ngoài. Đứng ở đan phòng khu người chỉ cảm thấy từng trận cương phong ngập trời mà lên, không cảm thấy lùi ra, linh võ giả mạnh mẽ hiển nhiên không phải bọn hắn tầng thứ này học sinh có khả năng tưởng tượng, hoàn toàn là sự tồn tại vô địch. Như Triệu Hành Dương chờ những này cao cấp điên phong võ giả mới có thể miễn cưỡng đứng ở phụ cận nhìn qua, nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn áp lực không nhỏ. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ nhắm mắt đứng ở đó, có thể nhìn thấy hai cái linh võ giả ngọn lửa chiến tranh không thể nghi ngờ là đang giá. Ở Tuyết Sơn ngươi tựa hồ được kỳ ngộ gì, tu vi thoáng cái để thăng lên tới, nhưng những này hiển nhiên không đủ, chưa kịp tu cái gì linh quyết, nhất định phải bị bóp chết. Bạch Ngọc Trần sắc mặt biến đến âm lạnh xuống. Bạch Ngọc Trần làm La vực Bạch thị gia tộc đệ tử năm cốt, rất được gia tộc thế hệ trước coi trọng, là linh võ giả tồn tại, đồng thời bước vào Bắc Minh học viện thư viện, càng là được gia tộc phương diện chống đỡ. Đối với chém giết Lam Phong tên rác rưởi này, hắn hoàn toàn không có áp lực có thể nói. Gia tộc định là tự mình xử lý những này phía sau sự, còn nữa Lam Phong tiềm lực vô hạn, nhớ nhà tộc Phương diện hẳn là hy mong con hóa rồng tay mình nhận người này. Một trận chiến nhưng có thể, Hà Tất nói chút không đáng kể. Lam Phong đàm luận nhưng mà đạo, ý niệm xoay tròn đan điền vầng sáng đi khắp ở tại quanh thân Bách mạch trong lúc đó. La mang đồng tâm. Bạch Ngọc Trần lạnh rên một tiếng, bàn tay to thiên nhất nắm, dōng nhiên, trên tay ánh sáng lấp loé, chờ hắn xuề tay lớn ép một chút mà xuống, trên lòng bàn tay lộ ra một tia lôi minh chớp giật, thiên điểu trong nháy mắt biến sắc, một tòa tiểu thành sơn lỏng bàn tay phủ lộ ra. Đồng tội không ngừng lớn lên, Lôi Minh chấp giật chuyển thân, nhào đập về phía Lam Phong. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, chân to hướng về hư không đạp xuống mà ra, hiện lên ở Tiểu Thanh Sơn trước người, nên quyền liền hoành đánh, đánh tới. Rầm rầm. Lam Phong nhấc quyền một đòn liền đem Tiểu Thanh Sơn nện thành mảnh vỡ tạm đi đi, còn Tiểu Thanh Sơn triển sơn Lôi Minh chấp giật căn bản không đả thương được hắn thân thể. Ông ngoang. Lam Phong trên đỉnh đầu cương phong từng trận, tùy theo lộ ra một hai bàn tay, cái kia hai bản tay lóe lên loé lên, một lát sau sinh ra vô số hai tay bàn tay luân Thiên thủ quan âm. Thiên thủ quan âm là tứ cấp linh quyết. Một trong số đó hiện toàn bộ giữa không trung trên bao phủ lên một luồng an lành nhưng nhưng không cách nào chống cự gạo vận, ngập trời hướng về Lam Phong nhào lại đi. Lam Phong ngược lại cũng không sợ, cả người hướng về giữa không trên nhảy một cái, quanh thân vầng sáng lấp lóe vặn vẹo hóa thành một thanh vầng sáng trường kiếm, trường kiếm chậm chậm giống như lớn lên, vèo một tiếng, nên đâm đi tới. Dầm dầm. Vầng sáng cự kiếm phá không đâm một cái, đâm nát thiên thủ quan âm ngồi tiền, vầng sáng trường kiếm một cái xoay chuyển, Lam Phong phủ lộ ra. Hắn sắc mặt lạnh tuấn, con mắt nhắm lại, hướng bạch ngọc trấn bản thân nhào bay qua. Đối với mới đột phá linh võ giả cảnh giới, vẫn còn không tới kịp tu tập trên linh quyết, dựa vào đang điền vừng sáng hộ thể cận chiến đấu không thể nghi ngờ là Lam Phong trưởng hạng. Bạch Ngọc Trần liên tục hướng về Lam Phong đánh ra vài loại linh quyết phép thuật, Lam Phong không sợ dũng cảm tiến tới từng cái phá vỡ đối phương linh quyết, một quyền đánh về chiếc Ngọc Trần bộ ngực. Bạch Ngọc Trần cả kinh, thấy tránh không thoát, xuề tay lớn về phía trước bắt được đi tới, ở một tiếng vang chấm thấp, Bạch Ngọc Trần bị Lam Phong cương mãnh một quyền bị đánh bay ra ngoài. Lam Phong đắc thế không tha người, bàn tay lớn nên không hướng về Bạch Ngọc Trần vỗ xuống đi, giữa không trung trên ánh sáng lấp loé Một đôi vầng sáng bàn tay lớn đột nhiên hướng về Bạch Ngọc Trần đầu đập xuống. Bạch Ngọc Trần lông mày hạ lại một cái, bàn tay lớn bấm quyết nên không một điểm, trên đỉnh đầu một trận ánh sáng lấp lóe một mặt thái cực bóng mở lấp lóe lộ ra, chậm rãi lớn lên, nên vầng sáng bàn tay lớn cần đi. Tt hai tiếng, vầng sáng bàn tay lớn bắt được thái cực bóng mở trên, một cái thiệt động, tùy theo bị một luồng vô hình cự lực bắn ra mà mở, rụt trở lại. Thái cực mâm tròn sao? Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, thái cực mâm tròn hắn ở Tuyết Sơn tuyết bên hàn thấy thu phong khi qua, có thể động viễn xa cự mãng hoàn toàn không phải là mình bây giờ có thể đối phó. Có điều cái kia mâm tròn là một cái pháp khí, Bạch Ngọc Trần sử dụng Thái Cực bóng mờ có chút thân tướng, nhưng cũng tương tự với linh quyết, mà không phải cái tiếc khí Thái Cực mâm tròn, điều này cũng làm cho Lam Phong hơi thở phào nhẹ nhõm. Người vây xem đều là hạ viện học sinh, đối với linh võ giả trở lên chiến đấu căn bản không biết, chỉ là từ trên khí thế, va chạm bên trong nhìn ra đến cuối cùng, Lam Phong cùng Bạch Ngọc Trần va chạm không thể nghi ngờ để hắn rất là kinh ngạc. Triệu Hành Dương, Lưu Văn Sĩ người là cao cấp điên phong võ giả, cũng ở gia tộc kia địa vị không thấp, hơi hơi nhìn ra một điểm môn đạo nhưng cũng chỉ là những này, chỉ là ai chiếm thượng phong nhưng rất khó nói rõ. Có điều từ Lam Phong đuổi theo đánh thế cuộc trên xem, Lam Phong hiển nhiên là chiếm thượng phong, Ma Huy từng trận không thể chiến thắng phong thái. Có điều từ vừa mới bắt đầu ở linh quyết trên biểu hiện, Lam Phong lại rơi xuống hạ phong. Bạch Ngọc trần mấy năm trước đã là linh vũ cảnh, cũng ở Thượng viện ở lại, sững sờ mấy năm, một thân linh quyết còn chưa phát huy được, thắng bại rất khó nói. Dầm dầm, toàn bộ giữa không trung bỗng nhiên hắc vân cuồn cuộn, ma khí ngập trời, chỉ thấy tôi hommom phủ lộ ra một cái ngón tay, ngón tay phủ không một điểm mà xuống. Nhất thời toàn bộ giữa không trùng phong vân biến sắc. Diệt ma tay. Diệt ma tay là thượng viện 72 vô hạn thăng cấp lưu linh quyết, này linh quyết có thể theo võ giả tu vi tăng cao mà không ngừng kéo lên, không bị linh quyết cấp bậc mà ảnh hưởng. Truyền thuyết diệt ma tay từng ở thượng viện một tên lão sư tay xuất ra, Vi năng dung thiên địa, ở mai cốt chi địa chém giết vô số yêu mà vì vậy mà nghe tên toàn bộ Bắc Minh Thiên, có thể cùng thất cấp linh quyết so sánh hơn thua. Thất cấp linh quyết ở toàn bộ Bắc Minh thiên cũng không có mấy người xuất ra, đều bị các vực vực chủ làm trấn vực truyền thừa lưu truyền tới nay. Bạch Ngọc Trần nắm giữ Diệt Ma Tay Vô Hạn thăng cấp linh quyết, không thể nghi ngờ bằng nắm giữ một đạo thất cấp linh quyết, thậm chí ở tại tác dụng trên so với thất cấp linh quyết càng là quý giá rất nhiều, đến linh võ giả nhưng có thể sử dụng. Chỉ là Diệt Ma Tay Vô Hạn linh quyết ở Bạch Ngọc Trần trên tay có thể sử dụng cấp mấy linh quyết uy năng đây. Nay liên khiến cho người chờ mong. Lam Phong trên người ở giữa không chung chỉ cảm thấy bốn phía không gian bị ngưng kết lại, căn bản là không có cách trốn thân mà đi, hắn hừ một tiếng, quanh thân vầng sáng vận vẹo hóa thân làm một cái cột đỉnh, đột một tiếng vang thật lớn, Diệt Ma Tay chỉ điểm một chút đến trên chiếc đỉnh cổ nhìn như nhẹ nhàng một điểm, nhưng cổ đỉnh nhưng một cái lay động, bị chấn động bay ra ngoài. Cổ đỉnh bị Diệt Ma thủ chỉ tay đánh bay ra chừng 10 trượng xa sau, vân sáng tối sầm lại Lam Phong loáng một cái phù lộ ra. Khoe miệng hắn trên tràn ra một tia dòng máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hồng hào, ngửa đầu nhìn phía bầu trời bạch ngọc trận. Ngũ cấp Diệt Ma tay linh quyết sao? Lam Phong lạnh lùng nói ra Diệt Ma tay duy năm đến. Vây xem ở phía dưới người đều cả kinh, ngũ cấp Diệt Ma tay đáng sợ không thể nghi ngờ để bọn hắn tâm sợ, ở tại bọn hắn không đột phá vào linh vũ cảnh trước, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng cấp 3 linh quyết. Cưỡng ép sử dụng tứ cấp linh quyết, chắc chắn làm cho tự thân bản nguyên linh lực bị hao tổn, cho sau này lưu lại không thể xóa nhòa tổn thương, bởi vậy ở linh võ giả trở xuống bọn hắn cũng không dám ngông cùng sử dụng tứ cấp linh quyết. Bạch Ngọc Trần âm lẫm lẫm cười, dương tay lại sử dụng ngũ cấp diệt ma tay đến, hắn ăn chắc Lam Phong mới đột phá linh võ giả, trên người không cái gì linh quyết xuất ra, muốn dùng cái này trấn áp. Lam Phong vẻ mặt bất biến, cũng không gặp có động tác gì, đột nhiên cả người trở nên cực kỳ chi trở nên mơ ảo, biến mất theo không gặp, tốc độ kia có thể nói xuất quỷ nhập thần, để người không thể phán ra đi đường lối. Ngũ cấp diệt ma tay bao một cái mà xuống, căn bản không thể lưu lại làm vòng, vù hụt, quay một tiếng đánh tới trên mặt đất, đánh ra một cái to lớn hồ đến. Chương 54, Mộ Vân Hợp Bích. Đột phá linh võ giả sau, Lam Phong ở tốc độ một mặt trên, càng la thần tử vậy, một cái lấp loé như, như tệ lệ vật không thấy bóng dáng. Bạch Ngọc Trần một đòn không nặng, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, khoảng chừng trái phải vừa nhìn, tùy theo lại yên tĩnh lại, dùng linh giác đi cảm ứng. Mọi người hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung xem, Lam Phong này quỷ quỷ thân pháp, bọn hắn đều từng thấy hắn khi qua. Nhưng khi đó Lam phong hay vẫn là cao cấp võ giả vẫn còn có cái bóng có thể tìm ra lúc này lại như là hoàn toàn biến mất rồi giống như này không thể không khiến người ta môn trở nên càng là nghiêmị bọn hắn không hy vọng xa vậy học được cỡ này Linh quyết công pháp nhưng đối với này Linh quyết công pháp tên gọi nhưng lòng hiếu kỳ nổi lên hắn ở nơi đó sau lưng Bạch Ngọc Trần một cái không gian rung động Lam phong thủ lộ ra cùng lúc đó hắn bàn tay lớn vừa nhấc mà lên hướng về Bạch Ngọc Trần đầu sau vô xuống đi Bạch Ngọc Trần một cái nghiêng người né qua Lam phong bàn tay lớnsắt vai cái đi cũng không thương tổn được Bạch Ngọc Trần căn bản Chỉ là ở đối phương trên bả vai lưu lại vài đạo sâu thấy được tận xương chào thương, dòng máu tự bạch ngọc trần trên vai chạy ra. Lam Phong khí thế không giảm, lại một cước hành đá tới, cương phong từng trận. Bạch Ngọc Trần không dám chặn mấy phong mang, không người né tránh, Lam Phong một cước ở tại dưới bụng đảo qua không thương tổn được. Lúc này Bạch Ngọc Trần chỉ cảm thấy đón đầu một trận kình phong quét qua mà đến, hắn không kịp suy nghĩ nhiều bàn tay lớn đón lấy đánh ra đi, nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, Bạch Ngọc Trần nên đón một trượng cùng Lam Phong quyền phong động vào nhau. Lam Phong quanh thân bách mạch hòa vào điền bừng sáng, thân thể có thể nói kim thân bất phôi. Gần người va chạm Bạch Ngọc Trần căn bản là không phải là đối thủ, trực tiếp bị đánh cho bay ngang ra ngoài, chỉ có phòng thủ lực lượng. Hai người ở giữa không trung trên cận chiến, mọi người nhìn ra là sững sờ sững sờ, đối với Lam Phong gần người đánh giết có thể nói chấn động, trực tiếp đánh cho một cái thượng viện học trưởng không còn sức lực chống đỡ lại. Triệu Hành Dương, Lưu Văn Sĩ ba người đầu đổ mồ hôi lạnh, cái này Lam Phong không hổ kỳ tài ngút trời, vừa mới vẫn cùng ba người bọn họ kích đánh vào nhau, hòa nhau kết cuộc dáng vẻ, lúc này lại trực tiếp phi thiên cùng thượng viện linh võ giả đánh vào nhau, đồng thời vượt trên đối phương một đầu. Tư viện học trưởng đây là muốn cùng chiến bại tình cảnh kết thúc. Mọi người cảm giác bên trong học viện muốn phi thiên, hạ viện học sinh lấy vô địch phong thái trực tiếp đánh rơi thượng viện học trưởng, đây là cỡ nào từ thế đây? Thái Cực bàn, Mộ Vân hợp bích, Minh Hà cộng ảnh. Bạch Ngọc Trần bị bức ép đến sử dụng Thái Cực bàn đương phong, tiếp mà lại liên tục sử dụng hai loại tứ cấp linh quyết, nhất thời toàn bộ giữa không trung phong vân dũng động. Giữa không trung chỉ thấy Bạch Ngọc Trần đẫm máu đón mà trạng, giương tay nắm đến Hồng Vân, tụ thành một mảnh, vụt hướng về Lam Phong trùng Vân tứ phương mà động, ba phủ mà đến. Lam Phong không cách nào trốn bay ra ngoài, Bạch Ngọc Trần hai loại tứ cấp linh quyết cùng phối hợp dùng tới, đốn, có ngũ cấp linh quyết vai. Đồng thời này hai linh quyết là che trời mà đến, cùng diệt ma tay linh quyết đơn thuần công kích họ linh quyết càng hiếm có, đối thủ ở giữa không trung trên căn bản trốn không ra. Lam Phong trong nháy mắt bị Mộ Vân nhào áp đến. Bạch Ngọc Trần hư không một bước, người xuất hiện ở Mộ Vân bên trên, cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn về phía trước rũi một cái mà ra, trên tay bông dưng phủ lộ một cái hắc hồ lô. Hắc hồ lô bị Bạch Ngọc Trần đi, trôi nổi ở trên hư không trên chậm rãi lớn lên, nắp bình một rút mã ra. Một luồng u quang cuốn ra, tiếp dính vào Mộ Vân trên, tùy theo Mộ Vân di chuyển một chút nhỏ đi đi. Hắn muốn luyện hóa Lam Phong sao? Mọi người đều cả kinh, Bạch Ngọc Trần mượn Mộ Vân hợp Bích Minh Hà cấp ảnh hai loại tứ cấp linh quyết nhốt lại Lam Phong, dùng lại hắc hồ lô luyện hóa Lam Phong ở tại Mộ Vân bên trong. Mộ Vân chậm rãi nhỏ đi, bị hắc hồ lô tuân gia u quang cuốn lấy một chút kéo tới, muốn thu vào bên trong hồ lô. Lam Phong liền như vậy bị luyện hóa sao? Tất cả mọi người có như vậy nghi hoặc, có mấy người mặt lộ vẻ sam vẻ, không thể nghi ngờ Lam Phong là thiên tung tài năng, bằng tiếp tục trưởng thành giết hết hướng về toàn bộ Bắc Minh học viện hết thể học sinh mà một bài, cùng vô địch phong thái nhìn phía thế hệ trước. Nhưng càng nhiều người nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác, bọn hắn chạm thế lực cùng Lam Phong Lam vực là đối lập tồn tại, ở trong học viện hay là hai người vẫn chưa thể công khai đối lập cùng nhau, nhưng sau khi rời khỏi đây, nhưng là chuyện sớm hay muộn. Lam Phong như vậy bị chém, cho bọn họ xóa bỏ hầu hạn, còn Lam Phong chết rồi Lam vực phản ứng liền không liên quan chuyện của bọn họ, những này đều do Bạch Ngọc Trần vị trí La vực cưỡng đối. Ẩ ầm. Dẫn thu nhỏ lại xuống mộ vân đột nhiên lắc chuyển động, rẽ rửa ra u quang quấn quanh, quanh tang Đây là chuyện gì mọi người bị này biến cố đột nhiên cả kinh phục hồi tinh thần lại, nay hẳn là Mộ Vân bên trong Lam Phong tuyệt địa phản kích, muốn phá Mộ Vân đi ra. Bạch Ngọc Trần không dám kinh thường, một cái lay động xuất hiện ở Mộ Vân bầu trời, tay bấm quyết hướng về Mộ Vân bên trong đánh xuống đi, lúc này chỉ thấy Mộ Vân trên mơ hồ hiện lên từng cái từng cái thanh thanh dòng sông treo ở bên trên. Dòng sông là tứ cấp linh quyết minh hạ cấp ảnh nhận hiện đi ra, khả năng có thể cấu kết thiên địa linh lực, dẫn linh khí vào bên trong, làm cho tụ tốc độ nhanh hơn. Lam Phong đang ở Mộ Vân bên trong vi thấy mấy phần vất vả. Đan điền vầng sáng tăng đi ra ngoài lực lượng, ở Mộ Vân không ngừng hấp thu thiên địa linh lực sau, áp xúc lực lượng càng là cường lớn lên, đan điền vầng sáng hoàn toàn bị nuốt ngạn, đột phá không ra đi. Này Hai loại tứ cấp linh quyết phối hợp lại cùng nhau triển khai ra, vì có thể nói đoạt tiên địa chi linh khí, hóa tận văn vật, bị vây nhốt trong đó người cựu tử nhất sinh. Làm Phong con mắt híp lại, cắn răng một cái đem đan điền vầng sáng thu lại rồi, giương tay liền hướng Mộ Vân một điểm trên hỳnh đánh ra ngoài. Hắn một quyền ngưng đốc hết sức, có liệt 13 kích chi phòng, tính lực một quyền so với một lớn, nhưng lại không phải liệt diễm 13 kích. Liệt Diễm 13 kích là liên tục họ, sau quyền kình là trước một vòng nền đi ra mạnh lực trọng chất, Lam Phong đánh ra quyền kình là độc lực mà tồn tại, không, cái gì trọng chất câu chuyện, hoàn toàn là vận ý thành quyền, một quyền quan trọng hơn một quyền, hắn đây là Liểu Mạng biểu hiện. Như vậy đánh phương pháp cực kỳ phế lực đồng thời không chống chất quyền kình, phế lực, một đòn tối hậu định là đánh không ra liệt diễm 13 kích thứ 13 kích quyền kình, nhưng hắn như vậy đấu pháp không thể nghi ngờ là tối tình thời, bá đạo nhất, cũng không cần vận nhượng đến thứ 13 quyền, nhưng có thể đánh vỡ Mộ Vân. Dầm dầm. Lam Phong một quyền đi tới, Mộ Vân một cái gọn sóng kịch liệt lắc chuyển động, quyền thứ 2 lệnh đi tới, Mộ Vân lộ ra từng cái từng cái vết rách, quyền thứ ba đánh đi tới, Mộ Vân một cái lay động phá tán đi, Lam Phong chân to một bước đi ra. Hắn đánh vỡ Minh Hà Cộng ảnh Mộ Vân hợp Big 2 loại tứ cấp linh quyết cùng đánh. Minh Hà Cộng ảnh Mộ Vân hợp Big 2 loại tứ cấp linh quyết cùng đánh ở linh võ giả cảnh giới có không phá thần thoại, sáp nhập tuy là tứ cấp linh quyết, nhưng cũng vượt qua ngũ cấp linh quyết, đối sát trên lục cấp linh quyết vẻ. Nhưng bây giờ Lam Phong khẩn rựợ vào thuần thân thể nhưng có thể phá vỡ, không thể nghi ngờ để mọi người trừng mắt, đây là một cái cái gì khái niệm cùng cấp sự tồn tại vô địch sao? Lam Phong bá đạo, hung hăng lần thứ hai bị mọi người truyền ra ngoài, độc thân phá vỡ Minh Hà cộng ảnh mộ Vân Hợp Bích cùng đánh. Phá ra mộ Vân Hợp Bích sau, Lam Phong hai mắt nhắm lại, hai mắt ánh sáng lượn lẹo, hai tia sáng ngất tự trong mắt phi bắn ra ngoài, ở giữa không trung trên hóa thành một thanh trường kiếm chém tới Hắc Hổ Lô trên. Âm một tiếng, trực tiếp đem Hắc Hổ Lô chém thành hai nửa, trong Hắc Hổ Lô o quang một nổ tung ra, nhất thời toàn bộ không trung trên Chương 55, trấn Bạch Ngọc Trần đến gần, bên trong nổ tung o quang một cái không thể tả đem cả người hắn chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Lam Phong tự ô quang bên trong nhảy một cái đạp đi ra, hướng về Bạch Ngọc Trần nhỏ tới. Ẩm ẩm. Lam Phong trực tiếp vung quyền nện đến Bạch Ngọc Trần trên người, đem đối phương đánh xuống giữa không trung, vay một tiếng nện trên mặt đất. Người dám giết ta sao? Rát rưởi, có bản lĩnh ngươi giết ta. Bạch Ngọc Trần toàn thân nhốn máu đã không còn sức đánh một trận, nhưng hắn căn bản là sợ Lam Phong chém giết chính mình, điểm ấy Bạch Ngọc Trần có vẻ rất tự tin, hướng về phía nhìn xuống chính mình Lam Phong tiêu lên. Có gì không dám? Lam Phong rên một tiếng, bàn tay lớn bỗng dưng một trảo. Bạch Ngọc Trần tự trên đất phiêu rơi xuống hắn bàn tay lớn trên. Mọi người đều bị Lam Phong bá đạo một câu nói bị dọa cho phát sợ, đây là thật sự muốn chém giết Bạch Ngọc Trần sao? Bạch Ngọc Trần tại Hạ Viện ngốc thời gian cũng không lâu, nhưng Bạch Ngọc Trần ở La vực Bạch thị gia tộc, bọn hắn bao nhiêu có hiểu biết. Không thể nghi ngờ lại là một cái cự vô phách tồn tại, dậm chân một cái liền làm cho toàn bộ La vực chấn động trên chấn động. Lam Phong ở La vực thân cư thiếu chủ, nhưng không được coi trọng nhưng là người tuyệt đều biết, Lam Chiến đem hết thảy tinh lực đều đặt ở em trai trên người, tục truyền Lam Phong đệ đệ Lam Thần, ở Lam Chiến bồi dưỡng dưới dĩ nhiên bước vào linh vũ cảnh. Lam Phong ở nhiều người như vậy ngay dưới mắt dương tay chém giết Bạch Ngọc Trần, Bạch ra hoặc là toàn bộ La vực nhất định sẽ hướng về La vực làm khó dễ đạo lời giải thích, ở các loại dưới áp lực, La vực đưa cái này không trọng thị đệ tử giao cho đi ra ngoài cũng là có thể. Lam Phong như vậy không đầu hành vi không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy có chút khó hiểu, lấy Lam Phong 3 năm ẩn nhẫn mà họ, đối phương hiển nhiên sẽ không làm như vậy kích động việc. Nếu như Lam Phong không phải nghĩ như vậy pháp, lại là cái gì đây? Không ai không thành bại vực lại muốn khai chiến, mọi người trong nháy mắt trợn to mắt, bị chính mình suy đoán cho sợ hết hồn. Tự do Thành làm Bắc Minh Tiên Chính quyền đô thành, nắm giữ tự do Thành nhưng là nắm giữ toàn bộ Bắc Minh Thiên, bao quát 7 vực ở bên trong. Tự do Thành quyền quản lý 20 năm một đợt, 7 vực do Bắc Minh Học viện đứng ra chủ trì tranh cấp tự do Thành quyền quản lý. Lần trước Lam vực là Lam Chiến chờ người tài năng ngất trời đoạt được tự do Thành quyền quản lý, hiện nay cách lần trước tranh cấp tự do Thành quyền quản lý đã có 17 năm lâu dài. 7 vực vì tranh cấp 3 năm sau tự do Thành quyền quản lý, do hiện tại bắt đầu từng bước một ám sát đối địch thành vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài, làm cho hắn vực 3 năm sau không cao thủ trẻ tuổi ra trận cướp đoạt tự do Thành quyền quản lý sao? Nghĩ như thế, mọi người mơ hồ cảm giác được Bắc Minh Thiên lại sắp thay người lãnh đạo rồi. Kéo kẹt. Một tiếng lanh lảnh xương gãy tiếng hưởng, này thanh âm không lớn nhưng ở mọi người tâm lý ba lên một trận ngập trời sóng lớn, không cách nào bình tĩnh lại. Bọn hắn bây giờ nhìn hướng về Lam Phong không còn là sùng bái mà là một loại hoảng sợ, địa ấy lấy Lam vực có chút mọ sát cái khắc vực học sinh trên người biểu hiện rõ ràng nhất, bọn hắn sợ Lam Phong một trận phát rồi xóa bỏ hết thể cùng Lam vực có cứu hóa người. Lúc này thiên ngoại lại là một ánh hào quang lượng, đệ một ánh hào quang sau khi xuất hiện theo sát một đạo khắc quang mang lại lượng, hướng bên này bay vụt mà tới. Hai tia sáng mang làm đến nhanh chóng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về cái kia hai tia sáng mang nhìn tới, hai tia sáng mang quỷ dị xuất hiện hiển nhiên là hướng về phía Lam Phong mà đến, hắn ở đây một trận xé giết gây nên cái khác cao thủ chú ý. Có điều có thể khẳng định chính là đến hai người là Thượng viện học trường, bởi vì tại hạ viện tuyên bố tiểu bị tin tức sau, hết thể lao sư đều rút người ra không ở trong trường, thậm chí Thượng viện học trưởng cũng bị cấm túc ở tại thượng viện bên trong không được đi ra, chỉ còn sót lại mấy cái Thượng viện học trưởng tạo thành chấp pháp đội tự do ở trong đó. Chấp pháp đội học viên Hai tia sáng mang ở đỉnh đầu mọi người bầu trời một trận phù lộ ra thanh ý trưởng bảo thanh niên đến, mọi người vừa thấy hai người này liền từ trên người bọn họ xuyên chấp trang phục nhận ra thân phận của đối phương, thư viện học trưởng tạo thành chấp pháp đội đội viên, đều là là ăn mặc đồng nhất trang phục. Hai cái chấp pháp đội học trưởng ở giữa không trung ánh mắt lườm lại, thân niệm chen chúc mà ra, thấy Bạch Ngọc Trần dĩ nhiên chết đi, bọn hắn không nói hai lời dương tay nắm vào trong hư không một cái, giữa không chung trên bông dương phù lộ ra hai đôi bàn tay khổng lồ hướng về Lam Phong bắt được xuống. Lam Phong tay giương lên đem đá chết Bạch Ngọc Trần ném đến đi sang một bên, lạnh rên một tiếng. Đàm luận mạc hướng về giữa không trung hai cái chấp pháp đội học trưởng vừa nhìn mà đi. Ầm ẩm. Lam Phong chân to nhảy một cái, nên không bước đi tới, giơ tay hai quyển đánh tan đánh tới hai đôi bàn tay khổng lồ, bóng người lại một cái lay động, tùy theo cùng hai cái chấp pháp học trưởng cùng tồn tại chạm ở trên hư không trên. Phía dưới mọi người có chút tê cả ra đầu, Lam Phong đây là muốn tự bộ, Lịch Thiên cùng chấp pháp học trưởng đánh nhau sao? Chấp pháp học trưởng đều là do viện giáo Lao sư tự tay chọn lựa ra ưu tú học sinh, tu vi đều ở đại thành linh vũ cảnh trở lên, thậm chí có điên phong linh vũ cảnh tồn tại. Tục truyền chấp pháp đội đội trưởng Thu nhược phong học trưởng chính là Điên Phong Linh Vũ cảnh tu vi, này tu vi chính là đối mặt viện giáo bên trong một ít tương đối nhỏ yếu lao sư cũng không kém bao nhiêu. Ở thư viện, chấp pháp học trưởng có thể nói đứng đầu nhất một nhóm học sinh, Bạch Ngọc Trần thực lực căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Lam Phong mới vào linh vũ cảnh độc tay chém giết Bạch Ngọc Trần, cho thấy chính mình tài năng ngất trời, nhưng đối mặt chấp pháp học trưởng lại có vẻ có chỗ không bằng, huống chi là hai cái chấp pháp học trưởng. Mọi người đều có chút cảm giác Lam Phong điên rồi, đối với hắn có thể chiến thắng hai vị chấp pháp học trưởng hy vọng không hề có một chút nào. Ngược lại cũng lo lắng lên làm phong bị hai vị chấp pháp học trưởng ra lôi đình vạn quân chém giết. Giống như vậy lo lắng cùng vãn tiếc liền xuất hiện ở triệu hành dương lưu văn sĩ ba trên thân thể người. Đương nhiên sùng bái Lam Phong Thiên tư cũng có người, những người này đối với Lam Phong sùng bái đều là xây dựng ở đối với chấp pháp học trưởng tình huống không biết trên. Lam Phong, ngươi đây là muốn cự bộ sao? Hai cái chấp pháp học trưởng phân biệt là Lâm Trấn Quốc cùng Vi Thánh Diệu, hai người ở 3 năm trước đạp lên đường máu Sông vào thượng viện. Lại dùng thời gian 2 năm đột phá đại thành linh vũ cảnh, ở thượng viện chọn lựa bên trong lấy ưu dị thành tích bị tuyển là chấp pháp đội đội viên. Hai người phong thái có thể nói thiên thành, một đường huy hoàng. Đối với Lam Phong loại này mới vào linh vũ cảnh người, bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Hắn đang chết. Lam Phong lệnh lùng nói rằng, viện giáo bên trong không cho phép trong đám bạn học sẽ giết, hắn dù cho không để ý quy định đúng tay khi đến viện việc trên, cũng không khỏi người đến chém giết. Lâm Trấn Quốc hiếp mắt nói rằng, người là muốn cự bộ sao. Vì thánh thiệu một chữ quý như vàng, rất đơn giản vài chữ, nhưng tiết lộ một luồng không cho nghi vấn bá đạo, không đem người để ở trong mắt. Cự bộ sao? Vậy thì như thế nào Lâm Phong ngẩng đầu quét vọng vì Thánh Thiệu xem, ý chí chiến đấu dậy đặt phá thể dâng lên. Vì Thánh Tiệu rên một tiếng, không nói hai lời giơ tay liền đánh về Lam Phong, nhìn hắn như vậy nhẹ nhàng vừa nhấc vỗ một cái, một mạch ra thành, nhưng lúc này giữa không trùng trên nhưng cương phong từng trận, phong vân biến sắc, chân không bị chấn động đến mức con long vang vọng, một trưởng như trên chín tầng trời đánh xuống, thần dụng cực kỳ. Chấn ma trưởng. Mọi người kinh xưng đạo, bọn hắn từng có may mắn gặp chấp pháp học trưởng sử dụng này linh quyết bắt lấy hạ viện học sinh, không còn sức đánh trả chút nào. Nay trưởng là ngũ cấp linh quyết, là chấp pháp đội chuyên dụng một trong những chiêu chương 56, phòng ngự một đoạn. Lam Phong biết lợi hại không dám găng đón đỡ, bóng người một cái hư lạc phi chạy ra ngoài, chấn ma trưởng nào tiên đánh xuống, nào cái không không bắn chúng Lam Phong. Vì Thánh tiệu chân mày cao lại, Lam Phong có thể tránh được chấn ma trưởng một đòn sấm sét, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này hạ viện tiểu tử có hai lần, chẳng trách có thể chém giết Bạch Ngọc Trần. Vì Thánh Thiệu bàn tay lớn co rụt lại mà quay về, ở trước ngực một trận lay động, trong miệng độc thẩm cái gì? Đồng nhiên, ma khí phun trào so với vừa mới muốn càng tăng lên trên một bội không để. Giữa không trung chấn ma trưởng một trận, kịch liệt lay động. Tùy theo chia ra làm hai, hai phân thành bốn, phụ lộ ra vô số song trấn ma trưởng đến. Mọi người nhìn đến nhận không được lau một cái lạnh mạo, một cái trấn ma trưởng dĩ nhiên cảm thấy áp lực, vô số song trấn ma trưởng còn đánh hùng. Bọn hắn đều có chút đáng thương nhìn phía Lam Phong, tên tiểu tử này xem như là đá vào tầm sắt lên. Đồng thời bọn hắn đều vô cùng sùng bái nhìn phía chấp pháp đội vì thánh tiệu, Lâm Chấn Quốc hai người, thừa viện đi ra chấp pháp đội quả nhiên tên không chuyện, đối với xông vào thượng viện mọi người khát vọng. Ầm ầm Trấn ma trưởng ở giữa không trung cái trước tiệt run, đánh về phía Lam Phong. Lam Phong không niệm tin tuyệt đối không dám gắng đón đỡ, lách mình né qua, chấn ma trưởng một đòn mà đến, không bắn chúng, có điều cái kia ma trưởng nhưng ở tại chỗ một nổ tung ra. Một đôi chấn ma trưởng sau khi nổ tung, khác một đôi ma trưởng theo sát hướng về Lam Phong nhào tới, như vậy liên tiếp truy tiếp tục đánh, Lam Phong tốc độ cực nhanh đều né qua, nhưng cũng bị chấn ma trưởng làm cho cực kỳ chật vật, tóc dối bởi, tâm tình cực kỳ khó chịu. Hắn bỗng nhiên một cái xoay người lại, lạnh lùng nhìn phía Vi Thánh Diệu, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, đan điền bừng sáng lấp lóe phụ lộ ra, cũng một cái vặn vẹo sau ở Lam Phong quanh thân hóa thành một thanh vầng sáng cực kiếm reo một tiếng nên không bay vụt đi. Này lại là cái gì linh quyết? Lam Phong hóa thân làm đỉnh là trung đồng mọi người đều gặp, nhưng hóa thân làm cự kiếm bọn hắn hiển nhiên đều chưa từng thấy, đối với Lam Phong sử dụng những này linh quyết, bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Thậm chí những này là cấp bậc gì linh quyết bọn hắn cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là này không thể nghi ngờ là hướng về diệt ma tay linh quyết giống như, vô hạn thăng cấp lưu linh quyết, chỉ là mọi người không biết kỳ danh. Ầm ầm hóa thân làm cự kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, chẳng tiên ma, không thể địch trận tư thế. Trấn Ma Trưởng cùng với Đụng vào nhau, đều bị từng cái phá vỡ, tiêu tan ở giữa không chúng trên. Tiểu Nhi chớ có cản giỡ. Vì Thánh Tiệu thấy Trấn Ma Trưởng không cách nào để ép Lăng phòng, lạnh lên một tiếng, cả người nhảy lên một cái, người ở giữa không chúng cái trước lăng không xoay chuyển, rên một tiếng Trấn Ma Tháp. Trấn Ma Tháp cùng Trấn Ma Trưởng cùng là thượng viện chấp pháp đội hai đại tuyệt chiều, đều là ngũ cấp linh quyết, kẻ trước người sau xuất ra mới có hiệu quả, nhưng lại không phải cùng đánh linh quyết. Đối địch cũng là muốn trước tiên sử dụng Trấn Ma Trưởng xúc động tiên địa ma khí, mới có thể ngưng quyết thành tháp, sử dụng Trấn Ma Tháp này linh quyết. Hạ viện ngoại trừ triệu hànhnh dương chờ một ít cao cấp điên phong võ giả có biết một hai ở ngoài cái khác chỉ biết chấn ma trưởng mà không biết chấn ma tháp một chuyện bởi vì phàm là cho chấp pháp xứ ra chấn ma trưởng đều không ai có thể chiến thắng bức chấp pháp học viên sử dụng chấn ma tháp bởi vậy Trấn ma tháp linh quyết sức chiến đấu làm sao mọi người không biết được chỉ là cảm thấy rất ngờ vực nhịn, nhưng có thể khẳng định chính là chấn ma Tháp là hấp chấn ma trưởng khí mà sử dụng định là vượt qua chấn ma trưởng Linh quyết là được rồi giữa công chung trên chỉ thấy vi thánh thiệuu hai tay cũng cùng nhau đột nhiên một đòn mà xuống chân không một trận linhnh khí và mèo ma khí rung động tụ ở cùng nhau Không ngừng mà mẹo, vị theo phủ lộ ra một cái mê ngươi tiểu tháp đến. Trấn Ma tháp ngưng tụ ma khí mà thành, như cựu u bên dưới phá thổ mà đến, ma khí trùng thiên, cũng ở vi thánh địa chỉ quyết giới mê ngươi tiểu tháp xoay tròn chậm rãi lướt lên, hướng về Lam Phong lung phủ xuống. Trấn Ma tháp có một luồng mạnh mẽ cấm chế, Lam Phong bị tháp bao phủ lại tốc độ trong nháy mắt chậm lại, căn bản là không cách nào sử dụng cực tốc phi chạy ra ngoài, trong nháy mắt bị trấn Ma tháp bao bọc lại. Đem Lam Phong thu vào trong tháp, trấn Ma tháp lại xoay tròn chậm rãi lơ lửng giữa trời mà lên, về vi thánh địa nhẹ nhàng đi. Mọi người mặt lộ vẻ một tia vãn tiếc vẻ, anh hùng từ xưa nhiều mệnh ngắn. Mọi người ở đây đều cảm thấy Lam Phong liền như vậy bị tóm lấy thời gian, Chấn Ma thắp đông nhiên ngừng lại, cái này biến cô không thể nghi ngờ làm cho mọi người cả kinh, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vi Thánh Tiêu Phiền muộn phát hiện chính mình không cách nào đem Chấn Ma Tháp thu hồi lại, hắn không phục lắm lại vận chuyển ý niệm thêm đến tháp thân, muốn đem Chấn Ma Tháp vừa thu lại mà quay về. Ông oang. Chấn Ma Tháp ở Vi Thánh Thiệu ý niệm dưới kịch liệt loáng một cái lại xúc nhỏ xuống, nhưng một trận lại tăng, như vậy qua lại mấy lần, chấn động đến mức chân không oang oang vang vọng. Cho ta tu vi Thánh Thiệu hừ một tiếng gia tăng thần nghiệm, hắn quyết tâm muốn đem chấn ma tháp cho thu rồi lại đây. Các ngươi xem, tháp thân có vết rách, đây là muốn nổ tung điểm báo sao? Lam Phong đây là muốn nghịch thiên rồi. Ít ít ít này đã bắt nạt người đồ vật. Sự phát hiện này khiến người ta kêu la, bọn hắn cực kỳ chi kích động, Thượng viện học viên từ trước đến giờ ức hiếp hạ viện học sinh, lao sớm để cho bọn hắn khó chịu. Lúc này thấy đến Lam Phong đột kích ngược mà lên, liên tiếp đánh cho Thượng viện học sinh không còn sức đánh trả, không thể nghi ngờ để rất nhiều hạ viện học sinh mừng thầm. Ầm ầm. Trấn ma tháp một cái vụt nhỏ lại xuống sau. Theo những một nổ tung ra, giữa không trung trên hôi nguyên của cuộn, ma khí vọt một cái, theo gió tung bay đi ra ngoài. Lam Phong phá vỡ chấn ma thắp sau, người tự hôi nguyên bên trong một bước đi ra, tiếp theo hai mắt dán mắt vào Vi Thánh Thiệu vừa nhìn mà đi, toàn bộ nhà tới, Lang không liền một quyền kích đánh xuống đi. Ầm ầm ầm. Vi Thánh Thiệu trốn chi không kịp, bất đắc dĩ dơ tay tiến lên nên tiếp, cùng Lam Phong đánh tới một quyền đụng vào nhau. Lam Phong lưỡng một quyền, kinh lực cương mãnh, trực tiếp đem Vi Thánh Thiệu chấn động đến mức bay ra ngoài. Một quyền đắc thủ, Lam Phong đắc thế không tha người, một cái truy đuổi đi tới, vung quyền liền đánh. Vi Thánh Tiệu một quyền hạ xuống, phong, chiêu nào chiêu nấy bị động, chỉ có phòng thủ lực lượng. Mấy chục hồi hợp hạ xuống, bởi Lam Phong có đan điền bừng sáng hộ thể càng đánh càng hăng, Vi Thánh Tiệu bị đánh cho đấm máu, cuối cùng bị Lam Phong một quyền đánh bay ra ngoài, không còn sức đánh trả. "Chết đi." Lam Phong quát một tiếng, vung quyền hướng về Vi Thánh Tiệu đầu kích đánh xuống đi. "Vô đùng. Lúc này một cái hêm hai tiếng địch tham thảm hưởng, nào đánh tới Lam Phong người này thành chỉ cảm thấy đầu một trận cư thống, không thể không ngừng lại. Hắn nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy vẫn đang quan chiến lâm trấn quốc không biết lúc nào lấy ra một cái tiêu ngọc trong trong đảm luận định lập ở trên hư không đang nhìn mình. "Lam Phong ngươi theo chúng ta trở về đi thôi, ngươi không phải đối thủ của ta." Lâm Trấn Quốc nói nhỏ, một bộ định liệu trước dáng vẻ, không sợ Lam Phong ma uy. "Bắt nạt chúng ta hạ viện học sinh không phải thiên tài sao?" Bột ít gì thích hắn. Thường bị thượng viện bắt nạt học sinh." la hét, cảm giác Lâm Trấn Quốc rất bất cẩn, tự mình cảm giác. Mạc Tiểu Nương ở trong đám người cô ảnh mà chạm, một câu nói cũng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 57, Từ điện Lôi Minh. Lam Phong bình tĩnh gương mặt nửa lập ở trên hư không trên, không nói một lời. Trong đám người một mảnh nghị luận sôi nổi, nói cái gì cũng có. Đột nhiên, Lam Phong ngẩn đầu đàm luận mạc hướng về Lâm Trấn Quốc nhìn đi, hai mắt hơi mị, con người đen lẽo qua một tia sáng ngất, tùy theo hai tia sáng ngất một xuyên mà ra, hướng về Lâm Trấn Quốc bay đi. Lâm Trấn Quốc đàm luận nhiên nợ nụ cười, Tiêu Ngọc khinh tha ở tại trước môi, nho nhã thổi bay tiêu đến, tiếng tiêu cực kỳ êm tai, như thiên tốc thanh em giống như từng sợi bay lên. Ôn Nhu nhược nhược đàn bà việc giống như nhìn như vô lực, nhưng thiên tốc gấm nhi vừa vàng, lấy Tiêu Nhi làm trung tâm trong nháy mắt đi khắp ra từng sợi từng sợi sóng nước dấu vết đãng đi ra ngoài. Ầm ầm Lam Phong phát sinh hai tia sáng ngất ở đụng tới cái tia từng sợi từng sợi sóng ngầm sau, một cái tiệt run, theo nhưng một tiếng vang trầm thấp co rụt lại mà quay về, đi vào Lam Phong trong mắt, căn bản không đi lại. Phòng ngự mộng đoạn, là lục cấp linh quyết phòng ngự mộng đoạn. Lưu Văn Sĩ không nhịn được gọi, đối với Thượng viện chấp pháp đội trung cực linh quyết, hắn cũng là ở tại huynh trưởng từ Thượng viện sau khi trở lại, trong lúc vô tình nghe nhắc qua. Khởi đầu thấy Lâm Trấn Quốc lấy ra tiêu ngọc hắn còn không quyết định gì, được nghe lại từng sợi thiên tốc thanh âm, hắn cực kỳ chi khẳng định, không thể nghi ngờ phòng ngự mộng đoạn là ghê gớm linh quyết. Công kích là toàn vị chỉ cần khóa chặt đối thủ, triển khai đem không lọt chỗ nào, căn bản là không cách nào địch chặn. Phòng ngự ngậm đoạn, lục cấp linh quyết sao? Triệu Hành Dương chỉnh kỳ kiên hiển nhiên chưa từng nghe nói phòng ngự mộng đoạn này linh quyết, nhưng nghe đến lục cấp linh quyết vài chữ bọn hắn đều có một loại thân h ám sâu cảm giác. Ở đây những người khác đều là như vậy vẻ mặt, bao quát Mạc tiểu nương ở trong đó, nàng đột nhiên trở nên tinh thần chấn hưng, như là làm phong chịu tội, nội tâm của nàng cực kỳ cao hứng. Têu la một trận nhi, đoàn người ra yên tĩnh lại, lục cấp linh quyết xuất hiện làm cho hắn thần kinh vỡ quá chặt chẽ. Có điều đối lập ở tại lục cấp linh quyết Bọn hắn lúc này lại đối với Lam Phong làm sao đối mặt càng tò mò lên mấy phần, cái này mê như thế thiếu niên liên tiếp không ngừng sáng tạo kỳ tích, khiến cho bọn họ đối với hắn có không hiểu tín nhiệm. Lam Phong sững sờ trạm ở trên hư không trên, thân thể hắn không nhịn được thiệt run, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sắm đi, hắn nỗ lực nhìn lại hướng về Lâm Chấn Quốc nhìn chăm chú đi. "Ao ao ao." Lam Phong giơ lên chân to về phía trước bước đi, muốn phá vỡ âm làn công kích, nhưng hắn cái gì cũng không cách nào đạp xuống, phản chấn động phun ra mấy cái đại huyết, sắc mặt càng bạch trên mấy phần. Hắn căn bản là không cách nào đối mặt lục cấp linh quyết phòng ngự mộng đoạn công kích, nhưng nghe ở một tiếng, Lam Phong bị một tia hư vô mờ ảo sóng âm cho quét bay ra ngoài. Này, mọi người trở nên trợn mắt há mồm, tiếp mà cảm thán, quả không hổ là chấp pháp đội trùng cực sát chiêu lục cấp linh quyết, căn bản là không cách nào đối mặt. Lam Phong bị đánh bay ra sóng âm phạm vi bao phủ sau, mới ngừng lại. Lúc này chỉ thấy Lam Phong bàn tay lớn một cái xóa đi khỏe miệng dòng máu, ánh mắt nhất định, quanh thân vầng sáng nhảy lên, giơ lên mà mở, ở quanh thân phạm vi 30 dặm bên trong. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn khinh tha ở tại trước ngực Độc thẩm cái gì, quanh thân vầng sáng kịch liệt nhảy lên, lại một cái vận vẹo hóa thành vô số trôi vầng sáng tiểu kiếm. Tiếp theo Lam Phong tay bấm quyết hướng về giữa không trung một điểm, vầng sáng kiếm vũ một cái lao động vẹo đèo, hướng về giữa không trung bay vụt đi tới. Ầm ầm, vầng sáng tiểu kiếm cùng sóng âm đụng vào nhau, một lát sau, đằng trước mấy trôi vầng sáng tiểu kiếm quang mang co rụt lại bay trở về, không được lại, nhưng mấy trôi vầng sáng tiểu kiếm thu về sau, cái khác mấy trôi tiểu kiếm lại bù đắp lên đi. Lam Phong nửa lập hư không, độc thẩm, vận chuyển tâm pháp, thu về trong cơ thể vầng sáng tiểu kiếm lại phá thể bay ra ngoài gia nhập vào ám sát đối thủ trong hành động. Vẫn giữa không chung trên vầng sáng tiểu kiếm lấp loé, nằm ngang ở Lam Phong Lâm Trấn Quốc giữa hai người, thành một phong cảnh. Mọi người nhìn đến, chỉ có tự than thở sau khi cũng đang thảo luận hai người đại chiến thắng bại việc. Một lúc, vầng sáng kiếm vũ đoạt được tự phòng, một chút hướng về Lâm Trấn Quốc tới gần. Một trận chiến kết thúc. Phía dưới học sinh đều cho là như vậy, Lam Phong đi ngược lên trời, không sợ lục cấp linh quyết, lấy vô địch phong thái đứng ở giữa không trung trên, uy danh của hắn ở mọi người tâm lý lại tăng thêm trên mấy phần lượng. Lâm Chấn Quốc mặt lộ vẻ kinh sắc, kinh ngạc Lam Phong sức chiến đấu ngập trời là một nhân vật, nhưng theo rồi lại sắc mặt âm lên đi, thổi tiêu phương pháp biến đổi, tùy theo giữa không trung trên sóng âm dấu vết một cái lay động hóa thành từng cái từng cái màu vàng đường nét phụ lộ ra, lít nha lít nhít che kín toàn bộ giữa không trung. Màu vàng tuyến tia ra sau, ẩn hiện lôi minh lập loé, từ điện quấn ở tuyến tia trên lộ ra. Những cái kia tự điện không ngừng lay động và mèo, cuối cùng biên thành một cái tự điện lớn, đem hết thảy vầng sáng tiểu kiếm chao, lại một cái lay động, hướng về Lam Phong đập bay xuống. Lam Phong vận chuyển chú ý niệm muốn đem đan vầng sáng thu lại rồi, nhưng đan điền vầng sáng bị tự điện đại lại, cái gì cũng dãy rủa không ra. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, lúc này hắn mới sâu sắc ý thức được đan điền vầng sáng không phải văn năng, hay là đan điền vầng sáng có thể uyên vạn pháp ở cùng cấp bên trong, thậm chí đang đối mặt cao hơn một cấp đối thủ đều hào không e ngại, cùng cấp vô địch dáng vẻ. Nhưng đan điền vầng sáng nhưng là một mình thể, có rất nhiều pháp khí linh quyết có thể ngắn ngủi nhốt lại đan điền vầng sáng, khi đó chính là chính mình suy yếu nhất thời điểm, chính mình lại không có cái gì đáng giá ra tay đổ vật, bằng người khác. Cảnh này khiến Lam Phong ở toàn diện biết được chính mình không đủ, ở linh quyết pháp khí trên tu luyện là như vậy trọng yếu nhân tuần rựi vào nghịch thiên tu thần quyết tu ra đan điền đối mặt tất cả, hoàn toàn không thể thực hiện được. Lam Phong chân to một bước nhảy ra ngoài, muốn trốn khỏi mà đi, không đan điền vầng sáng hộ thể thân thể rất yếu đuối, thậm chí không bằng chỉnh kỳ kiên loại này thân thể tu luyện cao cấp võ giả, không cách nào địch chặn từ điện chém giết đến. Có điều không còn đan điền vầng sáng Lam Phong như là mất đi hết vậy, thậm chí ở trên tốc độ cũng theo biến chậm lại, đương nhiên những thứ này đều là ảo giác của hắn, chỉ là đối với đan điền vầng sáng một loại ý lại, quên tụ tôi. Tốc độ của hắn chậm lại, hoàn toàn là tử điện ám thiên địa lôi minh Vô hình bên trong nghiêm phong lại thiên địa linh khí, không gian xuất hiện đình trệ, làm cho tốc độ của hắn chậm lại. Mọi người thấy từ điện đện xuống đến, phía dưới Lam Phong không thể tránh thoát đi, tâm một hồi nhắc tới cổ học trên, một trận chiến hạ xuống là muốn lấy Lam Phong bị chém giết mà kết thúc sao? Lam Phong tài năng ngất trời ở trong lòng bọn họ thâm dễ, cái cố, hạ viện có người này vật giết đến thượng viện học trưởng không còn sức đánh trả, không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy thoải mái, hiện nay như vậy bị chém giết, không khỏi để hắn vi thấy mấy phần thương tâm. Điểm ấy ở Triệu Hành Dương chờ ba trên thân thể người biểu hiện rất rõ ràng. Bọn hắn một trận chiến hạ xuống cũng địch cũng hưu, có một tia anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Mạc Tiểu Nương chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn nàng dáng vẻ không giống hỉ cũng không giống bi, không biết đang suy nghĩ gì. Điên cuồng nhất không thể nghi ngờ là Tiểu Mao Hầu, nó phát điên hướng về cái kia lao nhanh qua đi, muốn dùng chính mình không xấu thân thể đi đỡ cái kia tử điện lôi mình, đem Lam Phong cùng trong lồng ngực của hắn Tiểu Ngâm Tuyết cứu lại. Tiểu Mao Hầu cùng Lam Phong, Tiểu Ngâm Tuyết nhận thức không lâu, nhưng ba người ở đùa giỡn bên trong sinh ra tình bạn, hữu nghị ở bình thường không gặp hà quang, chia lỉa thời gian mới thấy chân tình. Ha, ha. Lam Phong đống nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nên không hướng về cái kia tử điện lôi mình nào tới. Ông oang. Đang lúc này, giữa không trung dõng nhiên một cái chân không vật mẹo, ánh sáng lüle lüle, một thanh bảo kiếm lơ lửng giữa trời lộ ra. Chương 58, Thự viện hoa khôi của trường. Bảo kiếm toàn thân vật trắng, loáng một cái loáng một cái trôi nổi giữa không trung trên, không gặp làm cái gì, vô hình bên trong nhưng ẩn lộ một luồng ác liệt khí tức, khiến người sâu trong nội tâm không tên một cái lạnh điện, khiếp đảm ngẩng đầu vừa nhìn. Đống nhiên, giữa không trung trên bạch quang bảo kiếm một cái lay động bay vụ hướng về tử dây điện kia, nhưng nghe tê tê vài tiếng, bạch quang bảo kiếm nhẹ nhàng điểm đến tử dây điện kia trên, tùy theo tử dây điện kia một cái kịch liệt thiệt run, từ điện tối sầm lại nói chuyện xuống. Ầm ẩm. Theo tử điện lôi minh suy yếu xuống, vân sáng tiểu kiếm dồn dập từ tử dây điện kia bên trong bay ra, ở giữa không trùng cái trước xoay trọn, đi vào đến Lam Phong trên người biến mất không còn tăm hơi. Chúng đến đan điện vân sáng, Lam Phong như là trùng sống lại giống như, hắn ngẩng đầu nhìn phía giữa không trùng trên, đối với ngang trời bay vụt mà đến vệt trắng bảo kiếm cứu mình một mạng, Lam Phong biểu thị chính mình rất là quan tâm. Đây là người phương nào thần thông, quá oai mạnh mẽ. Mọi người đều ngẩng đầu vọng giữa không trung, đối với vết trắng bảo kiếm xuất hiện, bọn hắn lòng hiếu kỳ không thể so lam thông tiểu, vết trắng bảo kiếm mạnh mẽ ra ngoài bọn hắn nhận thức phạm trù, nhẹ nhàng một chiêu kiếm nhưng có thể phá vỡ lục cấp linh quyết, đây là hà loại thần thông. Là học viện lao sư ra tay. Trong đám người một cái nhập viện không lâu học viên thất thanh gọi. Hắn này một gọi lại gây nên mọi người một trận nghị luận sôi nổi, cũng đầu tiếp nhĩ. Phí lời, một đám vô tri tiểu nhi, viện giáo tiểu bỉ trong lúc lão sư không nhúng tay vào học viên việc, đây là thượng cổ truyềnسون giáo quy chính là lao sư cũng không dám không nhìn giáo quy. Thẩm tư học viên hiểu rõ viện giáo quy luật, đối với những kẻ tân vào học viên vô tri, xem thường mà đạo, có vẻ một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Lúc này mọi người lại một mảnh ngở vực, châu đầu ghé thai trò chuyện. Hẳn là thượng viện vị nào thông thiên học trường, nhìn không được, ra tay. Lưu Văn sĩ nói nhỏ nói rằng, tùy theo nhìn phía Trịnh Kỳ Kiên, Triệu Hành Dương hai người, đối với giáo quy bọn hắn là biết đến, khẳng định không phải lao sư. Triệu Hành Dương, Trịnh Kỳ Kiên hai người suy nghĩ một chút, theo nhưng lắc đầu một cái, bọn hắn cũng không biết thượng viện có cái nào học trưởng lợi hại như vậy cũng chạm lam phong bên này Lâm Trấn Quốc sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hồng hào tâm khủng nhìn phía giữa không trùng trên vệ trắng bảo kiếm đối với vệ trắng bảo kiếm hắn hiển nhiên lại quá là rõ ràng là thu nhi đến rồi vì thánh thiệu bàn tay lớn một cái xóa đi bên khỏe miệng dòng máu mặt lộ vẻ vui mừng cùng trôi này vệ trắng bảo kiếm chủ nhân gặp lại để hắn rất hương phấn dá vẻ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung trên vệ trắng bảo kiếm đ nhiên một cái lay động nên không bay đi tới lại một trậnừng lại ở giữa không chúng không ngừng mà xoay tròn tùy theo một cái cô gái xinh đẹp phù lộ ra Mỹ lệ nữ hài mũi chân nửa điểm ở tại trên thân kiếm mà đứng Cảm giác trên không nói ra được xuất thần, mang theo một phần đàm luận nhiên, khuôn mặt nhỏ nhi lộ ra ra một phần khiến người ta nghẹt thở giống như vẻ đẹp còn giống như cựu thiên huyền nữ. Là Thượng viện học tỷ Lâm Thu. Trong đám người không biết cái nào bé gái thất thanh kêu lên, Lâm Thu ở toàn bộ Bắc Minh học viện là xương tên nhân vật, điểm ấy bất kể là sắc đẹp hoặc là ở tu là hơn. Học viện nữ sinh từ trước đến giờ lấy cái này học tỷ làm gương, liều mạng tu luyện, là chính là có một ngày có thể như Lâm Thu giống như vậy, nhìn xuống toàn bộ học viện thiên tài. Bé gái như thế một gọi, tình cảnh một tĩnh, tùy theo lại vang một cái nổ vang ra đến. Nhìn thấy truyền thuyết này bên trong hoa khôi của trường, không thể nghi ngờ khiến người ta cực kỳ chi hưng phấn. Nay cũng không phải nói Lâm Thu dài đến có bao nhiêu đẹp, thậm chí ở đơn thuần tướng mạo trên, nàng có mấy phần không bằng Mạc tiểu nương cái này hạ viện hoa khôi của trường. Chỉ là Lâm Thu tu vi cao thâm, ăn nói vận ngậm lấy một luồng suất trần giống như khí chất, đây là Mạc tiểu nương không cách nào so với. Hơn nữa Lâm Thu lạnh lẽo cao ngạo, không muốn cùng nam sinh nói chuyện, một luồng không thực người ở hỏa dáng vẻ, càng làm cho các nam sinh có một loại không chiếm được càng đẹp hơn càng cảm giác. Lâm Thu cô lập ở tại trên thân kiếm. Như là đem tất cả mọi người quên đi, độc ma nhìn phía một mặt trắng xám Lam Phong, đồng nhiên nàng ánh mắt lưng lại, phá phi đi, ở Lam Phong trước người ngừng lại. Hai người liền như vậy đứng, nhìn đối phương, nhất thời không nói gì, như là mới mới chia liệt như vậy mấy tháng, lại làm cho bọn hắn cảm thấy như hơn 1.000 năm chờ đợi. Lam Phong ở học viện giết người, là muốn tóm lại làm việc, vọng lâm học tỷ không cần quấy giấy chấp pháp đội làm việc. Lâm Trấn Quốc yên tĩnh lại sau, nhẹ giọng nói rằng, Lam Phong hai người hay vẫn là đứng ở nơi đó, không một tia phản ứng, như là không nghe giống như. Lam Phong, người Vị Thánh Tiệu thấy Lam Phong hai người rất là thân mật dáng vẻ, trong truyền thuyết Lâm Thu cùng Lam Phong cái gì thân mật sự tình đốn tràn vào đầu góc của hắn. Hiển nhiên Vi Thánh Tiệu cũng là nhiều chúng ái mộ Lâm Thu người một trong, đồng thời hắn vì tiếp cận Lâm Thu cái này bằng mỹ nhân phát điên tu luyện, cùng cầu ở tu vi trên vượt qua đối phương. Lúc này thấy Lam Phong cùng Lâm Thu thân mật dáng vẻ, cũng không nhịn được nữa, một cái lao tới, muốn chém giết Lam Phong. Đang lúc này, Lâm Thu mũi chân dưới vệt trắng bảo kiếm một cái lay động, tự dưới chân bay ra, không ngừng xoay tròn lướt lên, thành một thanh cực kiếm, ngang trời vung lên, một đạo vệt trắng ngang trời chém đi ra ngoài. Vang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Lâm trấn quốc Vi Thánh Tiệu hai người chém bay ra ngoài, mà ở trong toàn bộ quá trình, hai người không còn sức đánh trả chút nào, liền như vậy bị một chiêu kiếm chém bay ra ngoài. Lâm Thu lạnh lùng quét bay ngược ra người một chút, lại thấp nhìn dưới không đáng người, không một tia vẻ mặt, đột nhiên thấy Lam Phong có chút sững sờ nhìn mình, Lâm Thu vi thấy có chút bắt đầu ngại ngùng, mang theo này hứa tiểu nữ nhân dạng điệu hắn một tiếng phong ca ca. Người ở đây quá nhiều chúng ta đi. Lâm Thu không đợi Lam Phong nói, lãng cánh tay của hắn, bàn chân nhỏ một bước ngang trời vượt bay ra ngoài, rất nhanh biến mất ở đoàn người trong ánh mắt. Lâm Thu kêu to nhỏ giọng, nhưng âm vẫn bị đoàn người cho nghe xong đi, trong nháy mắt mọi người có một loại tâm cảm rất say. Tuy rằng hạ viện học sinh rất nhiều người ở trước hôm nay cũng không từng gặp Lâm Thu bản thân, nhưng nàng truyền thuyết không thể nghi ngờ sâu sắc ấn vào trong đầu của bọn họ. Ở những tin đồn này bên trong, bọn hắn chịu tượng phát họa ra mỹ lệ Lâm Thu đến, đồng thời bây giờ Lâm Thu thậm chí so với tưởng tượng bên trong đều muốn đẹp, tu vi càng cao hơn, bọn hắn trong nháy mắt coi nàng là thành nữ thần. Mặc tiểu nương lạc ở trong đám người có vẻ có cũng được mà không có cũng được, bị người đánh tới đánh tới, lại không cái nào dùng nhìn thẳng liếc nhìn một cái. Đây là chưa bao giờ qua. Mạc Tiểu Nương có chút thất thần đứng ở nơi đó, và người đánh tới đánh tới, chỉ là nhìn Lam Phong hai lạc đường sau lưu lại bóng lưng, không muốn rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Theo Lam Phong một trận chiến hạ xuống, bị mỹ mang đi, toàn bộ hạ viện một hồi sôi sùng sục, sủ. mọi người bay lả tả kể ra hắn sự, làm sao khiêu chiến hạ viện bốn đại cao thủ, chân đạp lên viện học trưởng, cùng thượng viện chấp pháp đội đánh nhau. Nhưng những việc này bên trong, không thể nghi ngờ là Lâm Thu như vậy một câu làm nũng tự, ở Lam Phong trước mặt lộ ra tiểu nữ tương, khiến người ta quan tâm nhất, thảo luận đến nhiều nhất. Liên Lam Phong đã từng hay vẫn là giác rưới hạ sự bị người phiên đi ra, Liên Lam Phong cùng Lâm Thu á muội sự bị lộ ra ánh sáng. Ta đã từng thấy Lam Phong này chết tiểu tử, khiên qua Lâm Mỹ Nhân tay nhỏ, cái kia thân mật dạng, ân, ta hình dung không ra. Hắn đang lén lén ở sau núi Quan hôm qua, ta xin thể, ta gặp được đều là sự thực. Mọi người càng chuyện càng hùng, một ít biểu đặt, xảo làm cũng dồn dập đi ra. Vẫn đi theo Lâm Thu bên cạnh Lâm Bá đi ở viện giáo bên trong, chỉ là lắc đầu một cái. Ầm ầm. Thư viện một tòa cô sơn trên đỉnh núi, một cái nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời trời xanh biến sắc, phương viên trăm mét bên trong một mảnh nổ vang vấn mở, nếu như Lam Phong ở đây định nhận ra người này, Thu Như Phong. Thu Như Phong sau khi phát tiết xong, nhìn lại dán mắt vào không người ở một bên một người còn trẻ người lạnh nhạt nói: "Ngươi quyết định Lam Phong tên rác rưởi này, ở đoàn người trước cùng Thu Nhi chơi trò mờ mờ, coi là thật là muốn chết." Chương 59, Câu đố như thế nữ hải. Tiểu Mao Hầu có loại cáo mượn oai hùng tại hạ viện đi lên Miêu Bộ đến, hoặc là xem cái nào không hợp mắt liền tặc liếc đối phương túi chữ vật, tiểu Mao Hầu không phải đâu, hoàn toàn là đánh cắp giống như trước chống đỡ đối phương liền uống đối phương thả xuống túi chữ vật. Hầu không đánh người, tiểu mao hầu tự cho là mình là thân sĩ, không muốn làm những này bất nhã đùa dân sự, việc này nó gọi Lam Phong tới làm, người lời ấy bị đánh cắp giả đều bẻ ngoan nộp lên túi chữ vật. Lam Phong một trận chiến dương danh sau, tiểu ngâm tuyết rốt cuộc có thể ở viện giáo bên trong nhìn thấy quang, một cái nửa thuộc nữ hài giả dạng là một cái thuộc nữ ở tắm nắng, phấn tao nhã. Nàng cùng tiểu mao hầu vẫn vẫn duy trì một khoảng cách, sợ bị tiểu mao hầu cho mang hồn rồi. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Thu, Lam Phong gan lớn rất nhiều, cảm giác nơi nào đều cùng cái này thiên chi tiêu nữ sướng nội. Mấy lần muốn cùng Lâm Thu thân mật tiếp xúc một chút. Có điều Lâm Thu nhưng trở nên ngượng ngùng bảo thủ, hoàn toàn không còn làm phong hay vẫn là rác rưởi thời gian như vậy thân cận, thậm chí đối với Lam Phong đưa ra cầu hôn chuyện như thế. Cô gái nhỏ cái gì đột nhiên vẫn lên ngượng ngùng bé gái Lam Phong có chút tiểu phiền muộn, nhưng nói tới chính sự sau, hắn lại trở nên trịnh trọng. Trước mọi người diện chém giết Bạch Ngọc Trần, Lam Phong không thể nghi ngờ chọc thủng tổ ong vỏ vẽ, toàn bộ Bắc Minh Thiên tướng vì vậy mà dung chuyển bất an, ẩn nhẫn nhiều năm bảy vực đem lần thứ 2 nổi lên mặt nước, trên cấp chính mình chính quyền. Bảy vực tranh đấu là nhiều năm qua liền tồn tại sự, chỉ là có Lam Phong như vậy náo trò, bảy vực đem lén lút chiến trường chuyển qua ở bề ngoài thôi. Có điều vì mình mệnh, ở bảy vực tranh đấu trước, Lam Phong nhất định phải về đến gia tộc một chuyến, cùng nhiều năm không gặp lao đầu đàm luận trên nói chuyện, đưa cái này sự bãi bình đi. Lam vực làm bảy vực đứng đầu, nay một đời trẻ tuổi tuy không bằng hắn vực mạnh, nhưng thế hệ trước bại ở nơi đó, ngược lại cũng không sợ cái khắc vực sảng vậy. Lam Phong vì không làm cho Lam vực là lợi ích mà bán đứng tự mình đi ra ngoài, hắn nhất định phải đem thiên phú của chính mình cho lấy ra. Để Lam Vực cảm thấy là gia tộc này đệ tử cùng với những cái khác vực trở mặt đáng giá. Đúng là Bắc Minh học viện phương diện làm cho Lam Phong lo lắng lo lắng, Bắc Minh học viện ở Bắc Minh Thiên là một cái siêu nhiên tồn tại, không thể hắn động. Bọn hắn môi tiếng nói cử động, không thể nghi ngờ quan hệ đến Lam Phong họ mệnh Lam Phong lo lắng cho mình ở viện giáo bên trong đem Bạch Ngọc Trần cho chém giết sự, bị phương pháp giáo dục cho nói ra, muốn tìm hắn để gây sự. Đối mặt Bắc Minh học viện cái này cổ xưa viện giáo, Lam Phong không một tia dũng khí phản kháng. Phong ca ca. Lâm Thu khinh kêu một tiếng, thấy Lam Phong không phản ứng. Nàng rũa ra tiêm tay ngọc nhỏ khẽ kéo Lam Phong, túi đầu như ngượng ngủ ngủng hàng xóm bé gái, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lam Phong trùng Lâm Thu nở nụ cười, cũng không nói gì, hắn đối với Bắc Minh học viện phương diện này tỏ thái độ cho rối loạn tấm lòng, vẫn đang suy nghĩ cứu lại phương pháp. Phong ca ca nhưng là trong lòng phiền Bắc Minh học viện sự. Lâm Thu có chút tiểu có vẻ tức giận, vỡ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó phía qua một bên. Thu Nhi không nên náo có được hay không, ta chính tâm phải lắm. Lam Phong mang theo tiểu tâm tình nói rằng, học viện phương diện đối với ngươi chém giết Bạch ngọc Trần sự không dám ra sao. Lâm Thu nói rằng, Không đợi Lam Phong nói cái gì, liền phiêu bay ra ngoài, không nhiều hơn để ý tới Lam Phong, như là thật sự tức giận. Thu nhi thu nhi. Lam Phong hướng về phía bay ra ngoài bóng người kêu to vài câu, nhưng đối với Mới Quyết Tâm đều nhìn lại lại đây liếc hắn một cái. Tiểu bối, người quyến rũ đến một cái hữu dụng cô gái nhỏ, đem nàng cho làm, viết hậu dễ làm sự. Trên người nàng có một luồng ngay cả ta đều cảm thấy hoảng sợ khí tức. Lam Phong trong đầu bỗng nhiên vang lên làm việc thiện tâm mà hai lão giả âm thanh. Người lời ấy, Lam Phong bước ra bước chân dừng lại ngừng lại, ngây người như phong giống như đứng ở đó, Lâm Thu thân phận thần bí là ở nàng giờ mấy người không tên đi tới Lam vực cùng với gặp lại sau, Lâm Thu Tu Vi liền viết hành ngàn rậm. Đồng thời ở mấy người kia sau khi xuất hiện, cha của chính mình thái độ đối với Lâm Thu cũng phát sinh 360 độ chuyển biến, thậm chí làm thành tiền bối giống như tôn kính. Từ cái kia sau thân phận của Lâm Thu lại như mê giống như vậy, mà không còn là đã từng làm ra trong lúc vô tình thu dưỡng bé gái, chỉ là khi đó Lam Phong trên là một tên rずỡi, tâm tình hạ không hề nghĩ rằng những việc này. Bây giờ bị làm việc thiện tâm ma hai người nhắc lên, hắn như là một hồi nhớ tới rất nhiều, đồng thời y làm việc thiện tâm ma hai người nói như vậy, Thân phận của Lâm Tu hiển nhiên thật không đơn giản, đã từng hai vị trí tôn đều đối với hắn bị thế lực sau lưng cảm thấy hoảng sợ, đây là ra sao thế lực. Cái kia ý của các ngươi là nói, Thu Nhi nói. Lam Phong có chút không dám xác định, bác Minh học viện mạnh mẽ ở trong lòng hắn là không thể hấn động. Chỉ là một cái nho nhỏ Bắc Minh học viện thôi. Tâm Ma lão nhân hừ một tiếng, đối với Bắc Minh học viện một bộ xem thường dáng vẻ. "Là thật sự, còn ngươi muốn đem nàng cho làm, ta cũng không đồng ý, duy trì hài lòng quan hệ là tốt rồi." Hành thiện lão nhân câu nói trên ôn hòa rất nhiều. Có gì không thể Đẩy ngã chính là ngươi người, tiểu bối ta ủng hộ ngươi đẩy ngã đối phương, chưa nghe làm việc thiện lao thất phu liễu ra liễu dữu nói một ít trái lương tâm thoại, tự nhìn thấy đối phương sau ngươi không phải vẫn có loại này đẩy ngã ý nghĩ sao?" Tâm ma lão nhân hừ nói. Hai cái trí tôn chuyển đề tài còn nói đến Lâm Thu trên người, hoàn toàn không đem làm Phong lúc này cảnh khốn khó coi là chuyện đáng kể, tựa hồ Lâm Thu xuất hiện, làm cho hai vị lão nhìn thấy gì hy vọng, là Lam Phong nưu tính lên làm sao đối xử sự Lâm Thu sự xảo. Lam Phong không để ý tới hai người này lão bất tử, bọn hắn mấy câu nói không đúng liền rùm ben cùng nhau. Lam Phong đã đem này xem là một loại quân thuộc. Hắn lặng lặng đứng ngẩn ở nơi đó không biết muốn cái gì. Ở phía sau một ngày bên trong, Lam Phong vẫn đang suy nghĩ sự tình, chẳng hề làm gì cả. Lâm Thu như là ứng nghiệm, Bắc Minh học viện vẫn không còn động tích gì, điều này cũng làm cho Lam Phong tin tưởng Lâm Thu thế lực sau lưng mạnh mẽ. đem đối với Bắc Minh học viện lo lắng cho để xuống, Lam Phong ngược lại nhớ tới thân phận của Lâm Thu đến, Lâm Thu hiển nhiên như cái câu đố giống như nhìn không thấu, không nghĩ ra. Hỏi làm Việc Thiện Tâm Ma hai vị lão nhân, bọn hắn liếu ra liếu díu nói một đống phí lời, đều là đẩy không đẩy ngã cô gái nhỏ sự làm như không biết Lâm Thu thế lực sau lưng, hoặc là biết chỉ là không muốn ở hiện tại liền nói ra. Tự Lâm Thu tức giận đi rồi, hai người liền không lại gặp lại, bị làm việc thiện tâm ma lão nhân nói chuyện, Lam Phong đỗng nhiên cảm giác được chính mình cùng Lâm Thu có một tầng vô hình xa lạ. Đợi đến ngày thứ ba, Lam Phong lắc lắc đầu tự giễu nở nụ cười, tự dồn dập hỗn loạn trong suy nghĩ đi ra, đưa ánh mắt đặt ở làm sao tăng cao tu vi trên. Có nghịch thiên tu thần quyết tại người, Lam Phong đối với việc tu luyện của chính mình con đường tràn ngập tự tin, này đạo thần bí tâm pháp tuy có thiếu hụt, nhưng không thể nghi ngờ rất thích hợp bản thân. Bây giờ là linh vũ cảnh. Lam Phong không lại đưa ánh mắt thả ở tăng cao tu vi trên cảnh giới ngược lại dán mắt vào linh quyết tu luyện, đang cùng Lâm Chấn Quốc một trận chiến sau, hắn sâu sắc biết được chỉ dựa vào đan điền vầng sáng đối địch, có rõ ràng không đủ, vì tăng lên sức chiến đấu nhất định phải đưa ánh mắt phóng tới tu luyện linh quyết con đường này trên. Nói rằng linh quyết, pháp khí, Lam Phong đưa ánh mắt dán mắt vào hành thiện lao nhân lưu lại túi chữ vật, cùng tâm ma lão nhân cái kia thần bí tiểu hắc oh. hộ. Khác biệt hàng ở Lam Phong được sau liền thu hồi đến, không mở ra, hành thiện lão nhân làm như đại thế giới một đại giáo chi tồn tại, lưu lại túi trữ vật nhất định là cái gì thông thiên độ vật cho tới tâm ma lão nhân cái kia thần bí tiểu hắc hộ, xem dáng dấp sốt sắng, tất nhiên cũng không phải cái gì phàm vật. Đối với hai thứ này hàng, Lam Phong đầy cói lòng hy vọng. Chương 60, tiểu hắc hộ. Thấy Lam Phong tràn đầy phấn khởi đang gieo họa đồ vật của chính mình, làm việc thiện tâm ma hai vị lão nhân biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ, đều trầm mặt xuống, không lại mê hoặc Lam Phong đi đem lầm Thu cho làm. Lão giả đáng chết này, lão bất tử, cái gì thứ hữu dụng đều không có. Lam Phong xóa đi hành thiện lão nhân ở túi chữa vật trên lưu lại tinh thần dấu ấn sau, liền bắt tay đào bảo vật, có điều hắn như thế cũng không đào đến. Này không khỏi để hắn chửi bậy. Ngược lại không là hành tiện lão nhân không có dòng dõi, mà là làm đại thế giới vô thượng đại giáo tri tôn, tu vi mạnh mẽ dĩ nhiên không phải lúc này Lam Phong có khả năng tưởng tượng, hắn lưu lại đồ vật, Lam Phong căn bản liền không biết làm tác dụng gì, chỉ có thể làm làm một loại rác rưỡi vượt qua một bên. Lam Phong lại không phục đưa ánh mắt dán mắt vào tâm ma lão nhân lưu lại thần bí tiểu hắc hộp, lần này hắn không lại như vậy khẩn cấp, sợ thất vọng. Hắn vận chuyển linh thức hướng về tiểu hắc hộp bao phủ đi, muốn xóa đi tâm ma lão nhân ở tại hộp trên tinh thần dấu ấn. Vô tri tiểu bối Tâm ma lão nhân ở làm phong trong cơ thể liên tục hử lạnh xem thường dáng vẻ có điều hắn ngược lại cũng không lên tiếng ngăn cản Lam phong cái gì như là ngầm thừa nhận Lam phong xóa bỏ đi chính mình ở lại tiểu hát hộp trên dấu ấn kỳ thực tiểu hát hộp lai lịch hoặc là công dụng tâm ma lão nhân cũng không biết được hắn là vô ý được cảm thấy tiểu há hộp không đơn giản đồng thời chính mình mạnh mẽ Linh thức căn bản là không có cách thăm dò này không khỏi để tâm ma lão nhân cảm thấy có hàng vẫn bên người mang theo bên người nghiên cứu chung không nghiên cứu ra cái nguyên cơ đến xóa đi tâm ma lão nhân ở lại tiểu hát hộp trên link thức sau Lam Phong nâng tiểu hắc hộp nhẹ nhàng đặt ở hai đầu gối trên, rất là thản nhiên tự đắc đưa tay ra, khẽ kéo mở ra tiểu hắc hộp nắp hộp. Nhưng hắn không kéo động, liền hắn vi dùng sức, vẫn như cũ không mở ra, cuối cùng hắn khiến bú sữa khí lực kéo, hay vẫn là không mở ra. "Ân, này chuyện gì?" Tự đột linh vũ cảnh sau, Lam Phong sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt có thể giơ lên ngàn tầng đại sơn, này tiểu hắc hộp mới bao lớn điểm. Lam Phong nghi hoặc nâng tiểu hắc hộp khoảng chừng, trái phải bắt đầu cân nhắc, tiểu hắc hộp bốn phía ngoại trừ một ít đen tuỳ không biết tên phụ văn mang theo một ít cổ sắc ở ngoài, lại không có gì sẽ không là lừa người hàng đi, này vốn là không phải bảo bối, mà là hình dáng giống hộp hòn đá thôi. Nhưng cũng không đúng, tâm ma lão giả đáng chết này không có chuyện gì sẽ không nhằn rối đến bố trí chính mình, còn nữa xem tâm ma lão nhân trị trọng việc mô dạng càng là không giống, cái này tiểu hắc hộp định có huyền cơ khác, chỉ là chính mình không nghĩ tới. Nghĩ như thế, Lam Phong lại hứng thú, nâng lên tiểu hắc hộp lần thứ hai bắt đầu cân nhắc, nhưng rất nhanh hắn một mặt túi đầu dụ dỗ một cái tiểu hắc hộp vượt qua một bên đi, bàn tay lớn kéo cằm sinh hừ hừ Lấy cái nửa đêm, Lam Phong nắm tiểu hắc hộp không có biện pháp nào, người buồn bực Chân to hoán hận thủy tiểu hát hột mấy lần, sau đó hợp y nằm ở trên giường. Ngâm lại hơn nửa đêm không ngủ chính mình phùng cái nát hòn đá đang suy nghĩ, Lam Phong liền đến khí, tiếp theo nói nhỏ liền mắng hai lao bất tử, hắn cảm thấy này đều là hai cái lao bất tử làm ra đến Ô Long viện. Tiểu Lam Phong, thử đem linh thức chậm chậm giống như tìm được bên trong đi. Lam Phong trong cơ thể, hành thiện lao nhân ôn hòa nhắc nhở. Tâm ma lão nhân lạnh không nhìn chăm chú điểm hừ một tiếng. Không phải một cái nát hát hồ sao? Xem ngươi cái hẹp dạng. Lam Phong đô la một câu, ôn hòa nói làm việc thiện lão gia gia. Điều này có thể được không? Ta mới linh vũ cảnh, một cái không thể tả treo, đây chính là vừa chết ba cái mệnh. Phương pháp này Lam Phong đúng là muốn thử một lần, nhưng xem tâm ma lão nhân cái kia căng thẳng hắc hộp dạng, Lam Phong biết hắc hộp lai like lịch định là thần bí khó lường, không dám sảng bậy, sợ thương linh thức. Không có chuyện gì, có ra ra cùng ở tại đây. Tiểu Lam Phong cứ yên tâm đi đi làm. Lam Phong trong đầu lại chuyển tới hành thiện lão nhân giọng ôn hòa, tiếp theo là tâm ma lão nhân một cái xem thường hừ lạnh, thật dối trá. Hiển nhiên linh thức tìm được hắc bên trong hộp có một chút nguy hiểm, nhưng này không thể nghi ngờ là tối lựa chọn chính xác lại không có pháp thuật khác, hai lão già đều muốn biết đây là vật gì. Lam Phong sững sờ ngẩn ngơ, tiếp theo lại lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, liền y hành thiện lão nhân nói như vậy đem linh thức chậm chậm giống như hướng về hắc bên trong hộp tham tiến bảo. Bên trong gian phòng trong chốc lát yên tĩnh lại, tự như vậy yên tĩnh mới có thể cho thấy Lam Phong trong cơ thể hai lão già căng thẳng, bọn hắn như là ở vô tận trong đêm tối nhìn nhau, hiểu ngầm giống như túi đầu không dám nói thêm cái gì. TT. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh đặt ở Lam Phong hai đầu gối trên hắc hộp nhiên nhúc nhích một chút, đồng thời động tác như thế dần dần lớn lên, hắc hộp nhẹ nhàng trôi nổi dừng lại ở Lam Phong cái trắng trước. Lúc này Lam Phong thân thể kịch liệt tiện run, sắc mặt một chút biến đàm lợt xuống, như là bị một nguồn sức mạnh vô hình đem trên người hắn dòng máu cho hút qua đi. Trong nháy mắt Lam Phong sắc mặt biến đến thương biến thành màu trắng, đồng thời thân thể một chút khô quắt xuống, hắn sinh cơ một chút mất đi. Làm Việt Thiện lão phu, đều là ngươi cái này dối trá ra hỏa, ngươi muốn biết ta bảo vật liền nói, lần này chúng ta cùng nhau chờ chết đi." Tâm Ma lão nhân chửi bậy, lúc đó được hắc hộp ta liền thử thăm dò vào linh lực, nhưng bên trong một cái biển máu, vô tận sát khí cũng mang theo một luồng nhiếp hồn loạn phức khả năng, nếu không là ban đầu ta linh thức mạnh mẽ liền bị này hắc hộp cho phế bỏ. Tâm ma lão bất tử, đừng nói ta, ngươi còn không phải muốn nhìn một chút nịch thiên tu thần quyết có thể không hạng phục này hắc hộp. Như là giác muốn chết, hành thiện lão nhân cũng biến thành kích chuyển động. Ai, dối trá lão phu, bọn chúng ta chết đi. Tâm ma lão nhân bất đắc dĩ thở dài. Hai cái đã từng trí tôn lạc cái tàn phế kết cục, tìm được hy vọng đồ lại khôi phục như cũ, nhưng lại té ngã, tích viết kẻ thù bây giờ chết cùng một chỗ, hai người không khỏi có một tia tâm lý không phải tư vị. Ân, lão bất tử Có chút không đúng. Đột nhiên, hành thiện lão nhân khinh ngên một tiếng, hình như có phát hiện. Tâm ma lão nhân sửng sở, tiếp mà mới phát hiện làm Phong trong cơ thể nghịch thiên tu thần quyết không ai khống chế tình huống vận chuyển, đồng thời vận chuyển tốc độ dần nhanh hơn. Làm Phong thân thể dừng lại khô quát xuống, nghịch thiên tu thần quyết tự cùng hắc hộp đối lập cùng nhau, không ai nhường ai. Oang oang. Hắc hộp có do bắt đầu thiện run, trở nên kịch liệt lắc chuyển động, hắc bên trong hộp một tia tinh lực không hiểu tự bên trong hộp xuyên ra ngoài, theo cái kia tia tinh lực xuất hiện, bên trong hộp không ngừng xuyên ra tương tự tinh lực. Ở những này tinh lực phụ lộ ra sau, Lam Phong thân thể hơi thấy lại khô quắc xuống, Hắc Hộp đây là muốn đại phát thần uy. Làm Việt thiện tâm ma lòng của hai người cùng nhau, có mấy phần căng thẳng lại có mấy phần chờ mong, Lịch Tiên Tu thần quyết quan đường rớt ra đến, cùng Hắc Hộp đối kháng cùng nhau, cái này cùng bọn hắn nghĩ tới. Nhưng Hắc Hộp hào không e ngại Lịch Tiên Tu thần quyết dáng vẻ, lại có chút ra ngoài bọn hắn tưởng tượng ở ngoài, có thể cùng Lịch Tiên Tu thần đánh nhau, cũng mơ hồ chiếm thượng phong, Hắc Hộp hiển nhiên không đơn giản. Đương nhiên, Lam Phong hai mắt máy móc giống như vừa mở mà mở, con ngươi đen vầng sáng lấp theo những bay ra hai tia sáng ngắt đến Hắc Hộp trên đem hát hộ toàn bộ cục chặt. Nga ngốc, Lam tiểu tử, người đây là đang đùa cái nào ra hí đây? Tiểu mau Hầu xông vào bên trong gian phòng nhìn thấy này cảnh tượng, kêu qué gì qua, hướng về Lam Phong đi tới. Ẩm. Tiểu mau Hầu chưa tới gần, liền bị hai người đối lập khí chàng cho đánh trúng bay ngược ra gian phòng đi. Lam phòng hai mắt bắn ra hai tia sáng ngắt chói chặt lại hát hộp sau, thân thể hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Lúc này Hắc Hộ đỗng nhiên kịch liệt dãy rùa, không địch lại muốn trốn khỏi mà đi. Nhưng bị hai tia sáng ngắt bó đến gắt gao, Hắc Hộ căn bản là dãy không ra đi, bị một chút kéo qua đi đi vào đến Lam Phong lông mày trên, không thấy bóng dáng. Chương 61, Long ngâm trả trang. Tiểu Hắc hộp thu vào trong cơ thể sau, Lam Phong quanh thân ẩn hiện từng tia một huyết hồng ánh sáng, đồng thời hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, cả người như tắm rửa ở huyết hải trong đi ra, ma khí trùng thiên. Nga úc. Tiểu Mao hầu kêu quái dị hai tiếng, từ ngoài cửa sổ bỏ vào tìm Lam Phong không phải, nhưng ở Lam Phong huyết hồng hai mắt quét qua dưới, tiểu Mao hầu bản năng một cái lạnh điện, tâm sợ lùi ra. Luyện tiên tu quyết đan điền sáng ở không Lam Phong sự không chế, bao phủ tiểu H hộp ở trong đầu không ngừng xoay trọn lội lên. Tiểu hắc hộp đen thui phủ văn lúc sáng lúc tối một chút nói chuyện xuống. Cuối cùng biến mất không còn tăng hơi, Lam Phong trong cơ thể phù lộ ra một cái huyết trì. huyết trì một phương xuất hiện liền kịch liệt liệt dãy giống như là muốn chạy đi. Đan điền bừng sáng một cái lay động, ánh sáng cường thịnh lên mấy phần, đem tiểu huyết chỉ gắt gao chân áp xuống, ấn vào ở Lam Phong tâm trong tâm hải, tiếp theo đan điền bừng sáng hóa thành một điều vàng sáng tiểu long một cái bàn không mà lên, nhảy vào bên trong ao máu không thấy bóng dáng. Bên trong gian phòng, Lam Phong thân thể hơi một cái tiệt run, hai mắt vừa mở mà mở, cả người hắn xuất hiện ngắn ngủi thất tờ ở làm sao kiểu một bên quay một vòng lại trở lại. Lam Phong quan sát bên trong thân thể huyết lát chỉ thấy hao máu kia lặng lặng dấu ấn ở trong đầu, huyết chỉ quấn quít lấy từng kia một đan điền vầng sáng, cái kia vầng sáng như bị huyết chỉ cho ô nhiễm, màu trắng vầng sáng vi thấy một chút tơ máu. Hắn linh thức xoay một cái, thử đi cùng huyết chỉ tiếp xúc, huyết chỉ không mâu thuẫn cảm giác rất ôn hòa dáng vẻ, nhưng Lam Phong không cách nào đem huyết chỉ thuốc xuất ra. Đối với không tiên bị bắt vào trong cơ thể huyết chỉ, Lam Phong căn bản liền không biết là cái gì đông đông. Cho tới làm việc tiện tâm ma hai lão giả cũng là cùng Lam Như rõ vẻ mặt. Sau đó chính là Lam Phong tiếng mắng chửi, hắn để cổ học liền mắng hai cái lao bất tử hố hại chính mình đi đụng chạm cái này nguy hiểm chi cùng tiểu hắc hổ. Hai người một trận khó chịu, cảm giác Lam Phong có chút được tiện nghi còn ra vẻ, nhưng thực sự không chịu nổi Lam Phong tên tiểu tử này như vậy chửi vậy làm việc thiện tâm ma hai người lấy ba cái ngũ cấp linh quyết cùng một cái lục cấp linh quyết để đánh đổi chung đem Lam Phong điều nha miệng cho đổ. Bốn cái linh quyết còn ở làm việc thiện tâm mà hai người khi yếu ớt sử dụng, hiện tại đã không còn tác dụng chỉ là ghi nhớ linh quyết, liền nói ra truyền trò Lam Phong. Trong mấy ngày kế tiếp, Lam Phong đem một lòng một dạ phóng tới tu luyện linh quyết trên, khi thì khi đến viện luyện vũ trên sân thao túng mấy lần, cảm giác linh quyết ý cảnh. Các ngươi xem cái kia không phải Lam Phong học trưởng sao? Nghe nói hắn là Lam Bắc thiếu chủ nhà, cảm giác hắn rất đẹp trai úc, vũ huynh ngươi có hay không cảm thấy? Một ít trước đây đối với Lam Phong xem thường bé gái, lúc này gặp lại được Lam Phong rồi lại là mặt khác một fan tình cảnh, coi hắn là thành thần tượng ở sùng bái. Lam Phong tùy ý quét nhìn mọi người một chút, tùy theo không dành cho để ý tới, chính là đối với đã từng cùng chính mình có ma sát học sinh, hắn cũng không giấy lên được đánh bọn hắn. Bước vào linh vũ cảnh sau, Lam Phong tầm mắt dĩ nhiên không đặt ở những này hạ viện học sinh trên người, mà là thượng viện, nơi đó còn có bổ cứu nghịch tiên tu thần quyết thiếu hụt đồ vợ, Lam Phong biểu hiện ra tình thế bắt buộc phong thái. Hán chém giết bạch ngọc trần học trường, viện giáo cái gì không đem nắm lên đến đây. Cái này ai biết? Một ít gia tộc đệ tử châu đầu ghé thai nói, nhưng thấy Lam Phong con mắt lạnh lùng hơi đảo qua một chút, người không cảm thấy một trận, tiếp mà một trận nghĩ đến mà sợ hãi nhìn Lam Phong một chút, không dám nhiều lời nữa. Lam Phong tự mình xưa nay đến luyện vũ trên sân tu luyện bắt nguồn từ hai cái lao bất tử trên người chiếm được linh quyết, lần đầu tu luyện linh quyết, Lam Phong có vẻ hơi chốc chác, dần dần lúc này mới thích hướng lại đây. Mấy ngày qua, Lam Phong như phát điên giống như không biết không dạ tu luyện được tự mình thệ tâm mà hai vị lao nhân linh quyết, hai cái trí tôn đối với Lam Phong tu luyện từ trước đến giờ chẳng quan tâm, bằng do hắn làm loạn. Bởi vậy đang tu luyện linh quyết này một mặt trên, Lam Phong có chút hướng về không đầu con rồi khắp nơi bay loạn, tốc độ chậm chậm, ủy ở hắn khổ, ngược lại cũng có nhất định thu hoạch. Trải qua mấy ngày, Học viện Vương Diện đối với hắn chém giết Bạch Ngọc Trần chuyện làm ra cái gì tỏ thái độ, tất cả như hướng về giống như lặng lặng đi tới, cảnh này khiến Lam Phong yên lòng. Quyết định học viện bên này không sau đó, buổi tối Lam Phong kéo tiểu mau Hầu theo dạ dưới lén lút chuẩn ra Bắc Minh học viện mà đi, hắn cần ra tỏ một chuyến, cùng Lam Chiến đem sự tình đẩy ra đến nói rõ ràng. Lam vực Lam Thành ở Bắc Minh học viện mà đông, về Lam vực, Lam Phong phải thông qua tự do thành, ngang qua hơn vạn giảm sơn mạch, xuất hiện xa hoa thành đều chính là Lam Thành. Có điều này 20 năm trong lúc là Lam vực tiếp quản tự do thành. Tục nhân đa số ở tại Tự Do Thành bên trong phủ thành chủ, bởi vậy Lam Phong này trở lại cùng gia tộc nói sự, tự không cần ngang qua hơn bạn dặm sơn mạch đến Lam Thành. Chỉ cần đến Tự Do Thành phủ thành chủ nhưng có thể thấy cha thân Lam chiến cùng gia tộc Nguyễn lão. Gia học viện sau, Lam Phong liền ăn còn lại dịch dung đan thay đổi hình dạng, quyết định không ai nhận ra sau, hắn lúc này mới nên ngang hướng về Tự Do Thành đi rồi đi. Tự Do Thành khoảng thời gian này, tràn vào rất nhiều tam giáo kiểu lưu người không phận sự quá nhân, trong thành vô hình trung lung trên một tầng cỏ giết, rất là nguy hiểm. Trong thành địa lâu xá, như là ý thức được những này này chút thời gian đều rùa rùa dù cổ, không dám đến trên đường cái thu bảo hộ phí. Ngao Ngaúc, đánh đoạt đánh. Vào thành trước Lam Phong đã đem tiểu Mao Hầu đồ đến đen thui, suýt chút nữa chính mình cũng không nhận ra, nhưng tiểu Mao Hầu bản họ hiếu động, vào thành liền không nhịn được kêu cái gì. Lam Phong trực tiếp một cái tắt vỗ tới đầu khỉ trên, tiểu Mao Hầu có chút không vui, cũng chửi bới cái gì, nhưng thấy Lam Phong một mặt dáng vẻ nghiêm túc, Hầu cũng biết việc này không giống, liền nhìn xuống. Tự Do Thành có một cái rất ra long ngâm trà trang, bên trong trang có một mực long tĩnh trà ở toàn bộ Tự Do Thành là tên, người có thân phận rảnh đến đều sẽ tới Long Ngâm Trà Trang uống một cái Long Tình trà. Dần dần, nơi này thành võ giả sẽ tụ tập cùng một chỗ chuyện phiếm trên đường sự tình địa phương cùng thám thính tin tức địa phương tốt. Ngày hôm nay Long Ngâm Trà Trang vẫn là cùng bình thường người đông như mắc ổ, trà bên trong trang mấy chục tấm chắc trà, hoặc nhát đều chiếm đầy người, không còn lại dư thừa bàn trà. Lam Phong mang theo tiểu mau Hầu rất biết điều đi vào Long Ngâm Trà bên trong trang, tìm cái thiên tránh không bao nhiêu người địa phương ngồi xuống. Vào Long Ngâm Trà Trang sau, Lam Phong vọng bàn mọi người một chút, thấy một góc lạc là một thương tóc trắng đồng nhan lão đầu ngồi thượng tức trà. Dáng vẻ nhìn qua đặc biệt là nhẹ nhàng, đối với trà bên trong trang hỗn tạp cũng thờ ơ không động lòng, định là cao thủ, Lam Phong cho là như vậy. Mặt trẻ con ông lão tựa hồ cảm giác được Lam Phong ánh mắt, ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại không chỗ nào coi coi giống như ngồi xuống. Bị ông lão liếc mắt một cái, Lam Phong cảm giác được bị hắn xem hết, trần trụi đứng ở nơi đó, toàn thân lạnh lẽo. Lúc này hồ bàn, chạy tới, nghề nghiệp họ kêu lên, khách quan, nhưng là một bình long tình. Lam Phong liếc mắt một cái bàn trà trên mọi người, hắn cảm giác được có chừng 10 cái linh vũ cảnh cao thủ, có mấy cái cao cấp điên phong võ giả. Trong những người này có trẻ tuổi người cũng có một ít ông lão. Thậm chí có mấy người, Lam Phong căn bản nhìn không thấu tu vi, nhưng có thể chuyện khẳng định, bọn hắn không phải người phàm bình thường, chính là vừa mới ông lão kia, Lam Phong dám khẳng định, tu vi của hắn ở linh vũ cảnh điên phong hoặc trở lên. Lam Phong đem mình ẩn giấu đến khỏe mạnh, nhỏ giọng đối với hồ bàn, "Đạo, Ân, đến trên một bình đi." Lam Phong cũng không vội trở lại phụ thành chủ cùng phụ thân gặp lại, 3 năm chưa cùng phụ thân hoặc là gia tộc người gặp lại, Lam Phong tâm lý tổng có một kia không nói ra được cay đắng. Ở trong học viện chém giết Bạch Ngọc Trần, Lam Phong cảm giác được Bạch thị gia tộc ở theo chính mình, những này bên trong có kiếm vực thiên tài trẻ tuổi, thậm chí kiếm vực một ít không ít lao bất tử cũng ẩn dấu ở trong đó, bất cứ lúc nào nô ra chém giết chính mình. Chương 62, Vân Hình Tiên Tử. Nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, long ngâm trà trang cửa lớn bị người từ bên ngoài một cước cho đốn mở, bên ngoài mấy cái tuổi trẻ rất lãng nhưu rầm rầm đi vào. Thực sự là đáng tiếc, chúng ta đến rồi mới biết, Bác Minh học viện hạ viện căn bản không có mấy cái đem ra được học sinh, tất cả đều là một ít rất trước mấy viết tử nghe nói Lam vực Lam Phong quét ngang hạ viện vô địch, cũng chém giết thượng viện học viên. Xem ra đều là hư nói, vì sao một cái tiếp cận hắn người đều không có. Mấy người bên trong có một hai có chút hoài nghi những này viết tử ở tự do thành bên trong bí truyền tin tức chân thực họ, mấy người đều là bại vực các gia tộc bồi dưỡng được đến thiên tài, mắt cao hơn đầu. Bọn hắn mấy ngày trước liền đến đến tự do thành bên trong, chuẩn bị giết vào Bắc Minh học viện tự viện, tu tập vô thượng thành công. Nhưng những này viết tử bên trong bọn hắn đánh mấy chục hạ viện đi ra học sinh căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Cũng không thể nói như vậy, hạ viện ba kiếm khách Triệu Hành Dương, Lưu Văn Sĩ, Trịnh kiên tổ ba người không đơn giản, công pháp chiếm được liệt vực phong vực. Sức chiến đấu không nhỏ. Mấy người bên trong lại một hai người nhỏ giọng nói rằng, đối với Triệu Hành Dương lưu văn sĩ chờ ba người, bọn hắn hiển nhiên nghe nói qua. Lam Phong lạc ở trong góc hiếp mắt hướng về đi tới mấy người nhìn tới, từ đối phương xuyên chấp trên có thể thấy được, bọn hắn xuất từ không giống mấy cái đại vực. Có điều Lam Phong hiển nhiên cũng không nhận ra bọn hắn, hẳn là bảy vực mỗi cái gia tộc bí mật bồi dưỡng được đến thế tài, bây giờ đến thượng viện đường máu mở ra chi viết, lúc này mới thả bằng hạ sơn, đồng thời xông vào thượng viện. ra ngoài cho ta, này nhã tọa chúng ta muốn. Mấy người một phương đi vào liền hướng một cái sát cửa sổ nhã tọa đi rồi đi, nơi đó ngồi mấy cái hạ viện học sinh, chính bí mật nói cái gì, lúc này mấy người trẻ tuổi bên trong một người quát lên. Người! hạ viện học sinh há mồm muốn nói gì, một cái hồng y người trẻ tuổi hừ một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp vỗ một cái mà ra, nhất thời giữa không trung trên ánh sáng lấp lóe, một hai bàn tay quét ngang tới, trực tiếp quét bay mấy lần hạ viện học sinh ra long ngâm chả trang. Tiểu nhị ca, dừng trả. Ở trong khoảng thời gian sau đó, long ngâm chả bên trong trang không ngừng tràn vào bảy vực các gia tộc mật bồi dưỡng được đến thiên tài. Những người này ở mọi người vờn quanh bên trong trưởng thành thiên tài, mỗi cái bá đạo đến không còn một bên. Long Ngâm Trà bên trong trang hạ viện học sinh liên tiếp bị quét dọn đi ra ngoài, không ra một chút thời gian, toàn bộ Long Ngâm Trà bên trong trang ngồi đầy bảy vực các gia tộc bí mật bồi dưỡng được đến thiên tài. Nơi này thành một thiên tài tụ hội nơi, còn trở lại không bị thanh trừ đi ra ngoài ngồi ở trà trang bên trong góc hạ viện học sinh, một mặt lửa giận, nhưng không được không thiết, không, cái nào dám làm cái gì. Bảy vực nhiều năm bình tĩnh là muốn rối loạn, dưới trong viện Lam Phong ở mọi người trước mắt múa đao chém giết la vực Bạch thị gia tộc thiên tài Bạch Ngọc Trần. Phương pháp giáo dục chẳng quan tâm, điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến Bắc Minh học viện ngầm đồng ý 7 vực chiến tranh. La vực kiếm vực hai vực có hôn nhân quan hệ, buộc chặt ở một sợi dây thường trên, kiếm vực từ trước đến giờ cùng Lam vực đối nghịch, hai vực vẫn là 7 vực ngôi sao sáng. 17 năm trước tranh cấp tự do thành quyền quản lý hạ xuống phong bị Lam vực đoạt đi sau, kiếm vực liền vẫn đang suy nghĩ phương pháp tự tìm bề bãi. Lam Phong làm như Lam vực thiếu chủ, trước mọi người diện chém giết La vực linh vũ cạnh Bạch Mộc trấn, làm cho La vực ăn cái tiền ầm, vực nhất định dùng túng La vực cùng Lam vực khai chiến. Nói tới chỗ này, Trà bên trong trang mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, bảy vực tam đại vực khai chiến, toàn bộ Bắc Minh Thiên không thể nghi ngờ đưa đến quyết định họ tác dụng. Bắc Minh Thiên tướng nhân ba cái đại vực khai chiến, bị động hoặc chủ động tham dự vào, Bắc Minh Thiên tướng loạn. Các vị mậu luận không chắc sẽ khai chiến. Lúc này một thanh âm đỗng nhiên truyền ra, mọi người không khỏi hướng về cửa lớn nhìn đi, chỉ thấy một cái xuyên chấp nho nhã người trẻ tuổi mang theo mấy người đi vào. Mọi người một chút từ mấy người xuyên chấp trang phục nhận ra mấy người là kiếm vực đi ra, đồng thời xem cái kia nho nhã người trẻ tuổi khí chất bất phàm, nhất định là kiếm vực nhân vật trọng yếu. Hắn lời này vừa nói ra không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng nhất định, dẫn tới chúng vực thiên tài cảm thấy hứng thú, ánh mắt lượi quét nhìn phía hắn, chờ đợi đối phương đem thoại nói tiếp. Nho nhã tuổi trẻ tựa hồ rất yêu thích bị người như vậy quan chú cảm giác, bàn tay lớn khinh làm mấy lần trong tay đào hoa phiến, bãi mấy cái tự nhận là rất hài lòng tạo hình. "Ân, các ngươi xem cái kia không phải Vân Hình Tiên tử sao?" Trong đám người không biết cái nào trước tiên ra thành, mọi người sững sở tiếp đưa ánh mắt tụ tới cửa nơi nơi cửa chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái giải đến yêu điệu mỹ nhân. Bảy vực bên trong vân vực vực bên trong đều là nữ nhân, này một vực cùng với những cái khác sáu vực quyền lực cấu tạo có sự bất đồng rất lớn, cái khác sáu vực đều là do mấy cái gia tộc triển cùng nhau thành một vực. Nhưng vân vực nhưng là do đông đảo nữ tử tụ tập cùng một chỗ, lấy một cái tông môn đạo giáo giống như tồn tại, đồng thời văn vực bên trong nữ tử không được kết hôn, có một tia xuất ra làn nghi dáng vẻ. Văn vực lấy yên tĩnh khổ tu làm chủ, rất ít tham dự đến Bắc Minh Thiên chiến tranh, qua hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, chỉ có trẻ tuổi đệ tử, ở vực bên trong tu luyện thành công phía sau có một lần vào đời tu luyện cơ hội. Này mấy cái vân vực nữ tử nghĩ đến chính là vào đời tu luyện đệ tử. Nho nhã người trẻ tuổi bị người đánh gậy vốn là rất tức giận, nhưng thấy đến vân vực nữ đệ tử sau, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng đến, một bộ lấy lòng hướng về vân vực dài đến xinh đẹp nhất cô gái mà cao trắng, ôn nhu nói hi nhi, chúng ta lại gặp mặt. Bọn hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt. Vân Hinh là vân vực này một đại thủ tọa đệ tử, đồng thời từ Vân Hinh vân tử bên trong có thể nói ra, nữ tử này nhưng là vân vực đời kế tiếp người nối nghiệp, cái kế tiếp vân vực vực chủ. Vân Hinh quẹt người trẻ tuổi một chút, theo nhưng không dành cho để ý tới tự mình tự đi rồi. Nơi nàng đi qua mọi người dồn dập nhường chỗ ngồi, nhưng Vân Hinh chỉ là nở nụ cười cũng không ngồi xuống, mà là hướng về một góc không ai tọa địa phương đi đến. Vân Vực. Lam Phong híp mắt lẩm bẩm một câu. Nói đến Vân Vực cùng Lam Vực có chút quan hệ, nhưng tinh tế nói đến lại không có quan hệ gì, cái kia đều là Lam Phong phụ thân Lam Chiến cùng Vân Vực vực chủ chuyện tình cảm. Nghe nói Lam Chiến cùng hiện tại Vân Vực vực chủ Vân Tịch từng yêu nhau qua, nhưng ở các loại nguyên do giới, cuối cùng vẫn không thể nào đi chung với nhau, thậm chí gợi ra hai vực đại chiến. Không hổ là Vân Vực đi ra mỹ nhân. Vân Hình lông mày xà yêu. Một tần cười một tiếng nói hết một loại xuất trần khí chất, khiến người ta vừa nhìn mà đi, nhưng cảm thấy đối phương mỹ là tán ở tại trong xương. Lam Phong nhìn quen Mạc tiểu nương Lâm Thu mỹ nhân như thế, này cũng không khỏi cảm thán Vân Hình có một loại không thực người ở hòa vẻ đẹp, sắc đẹp không thua Mạc tiểu nương, khí chất không thua ở tại Lâm Thu. "Công tử, huynh nhi có thể ngồi ở đây không?" Ngay ở Lam Phong nhìn Vân Hình một chút, xuất thần bắt nàng cùng Bắc Minh học viện hai đóa giáo làm so sánh thời gian, một cái lênh lảnh động nghe thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Lam Phong ngẩng đầu một chút, Lúc này mới thấy Vân Hinh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ngồi ở bàn trà của hắn đối diện, vừa hỏi như thế chỉ là xuất thân từ lễ phép. Nói đến Lam Phong đối với Vân Hinh có nhất định ý kiến, phần này ý kiến đến từ chính Vân Hinh sư phụ Vân Tịch. Vân Tịch là mẹ mình tinh địch, từ trong lòng Lam Phong tự nhiên không thích Vân Tịch bồi dưỡng được đến Vân Hinh, nhưng hắn lại bị Vân Hinh mị cho chính phục, loại kia phản cảm giảm bất rất nhiều. Tùy tiện đi, Lam Phong nói chuyện nói một tiếng, tiếp mà tự mình tự ngâm một chén long đình trà. Ngác. Vân Hinh chớ trách tiểu tử này, hắn đang giả bộ, hắn thích nhất nhân, trực tiếp đẩy Tiểu Mao Hầu kêu quái dị nói, nói ra lam phong hiểm tâm tư. Ngay vậy, Lam Phong trực tiếp một cước đem Tiểu Mao Hầu đoàn bay ra ngoài, nhìn lại Đạo Vân Hinh Tiên tử chưa nghe này Tiểu Mao Hầu. Mọi người thấy này Tiểu Mao Hầu đều cảm giác là lạ, như là ở nơi nào từng thấy, nhưng vẫn lại không nhớ ra được, chẳng qua là cảm thấy hắn lời nói có chút quen thuộc. Chương 63, Hỏa diễm lôi con trưởng. Nga ngốc. Lam tiểu tử ngươi dám đôn hầu, không nhìn được thật hầu tâm. Tiểu Mao Hầu kêu quái dị hai tiếng, xung lên chảo làm lam phong tóc, liễu ra liễu dịu nói đẩy một cái ngất thoại, cuối cùng thành thất bại ở Lam phong vai. Tra trong trang người đều có chút là lạ hướng về Lam Phong nhìn tới, Lam Phong ăn dịch dùng đan đem hình dạng cho thay đổi, bọn hắn tự nhiên là không nhận ra. Có điều Lam Phong làm việc phong cách lại làm cho hắn cực kỳ chi quen thuộc, đặc biệt ở mỹ nhân phía này trên, tuy hào sắc nhưng cũng không bị sắc đẹp mê hoặc, mất đi tự mình. Tiểu tử cũng ngay, ai bảo ngươi ngồi ở Vân Hình bên cạnh. Nho nhã người trẻ tuổi thấy Vân Hình ngồi ở Lam Phong trước mặt, liền mắt mạo hạt tuyến, đi tới liền gọi quát. Long Đình thượng, xin tự trọng. Vân hình đàm luận hướng về Long đỉnh nhìn lướt qua, nói chuyện mà đạo, hiển nhiên dọc theo con đường này Nàng không ít bị Long đỉnh thượng tao quá nhiều, đối với này rất là phản cảm. Vân Hình, ngươi đây là cần gì chứ? Ta đối với ngươi chi tâm viết nguyệt có thể thấy được." Long đỉnh thượng Ôn Nhu nói, hoàn toàn bị Vân Hình sắc đẹp mê hoặc, không thể tự kiềm chế. Mọi người thấy này một trận hiếp hợm, này Long đỉnh thượng quá không biết xấu hổ, ngươi liễu ra liễu dĩu, chúng ta chi tâm cũng là viết nguyệt có thể thấy được à? Thật đúng, đương nhiên, nhưng câu nói này đại gia chỉ là ở trong lòng ngẫm lại cũng không nói ra. Long đỉnh thượng là kiếm vực Long gia nhân vật trong yếu, bản thân của hắn tu vi cũng không yếu, tuổi còn trẻ chính là linh vũ cảnh tu vi thực lực đó không thể so tỷ tỷ Long Ngọc Nghiên kém dáng vẻ. Những năm gần đây, người này vẫn hị vào tu vi cao thâm tìm kiếm các vực thiên tài đấu pháp, đồng thời người này tâm họ đoạt, vì đạt được mục đích mà không trở thủ đoạn nào, được người gọi là độc công tử. Cùng Vân Hinh gặp lại, chính là nhân hiếu chiến tri tâm, giết vào Vân vực giao đấu, cuối cùng thua ở Vân Hinh trong tay, mà yêu cái này khí chất xuất trần mỹ nhân. Nga Úc, tiểu tử, đây là Lam tiểu tử muốn đẩy cũng đối tượng, ngươi không phải muốn chết sao? Tiểu Mao hổ ở Lam trên bả vai kêu quái gì nói? Ngươi tụi hồ không muốn rời đi nải chỗ ngồi sao? Vậy thì vĩnh viễn lưu lại được rồi." Long đỉnh thượng hai mắt hướng về Lam Phong hơi đảo qua một chút, đồng thời sắc mặt biến đến trở nên âm trầm. Cùng lúc đó, Long đỉnh thưởng bàn tay lớn vừa nhắc hướng về Lam Phong vỗ xuống đi, một đôi ánh sáng bàn tay lớn lơ lửng giữa trời mà lộ, một cái lay động liền hướng về Lam Phong đập xuống. "Oen!" Lam Phong hừ một tiếng, bàn tay lớn tùy ý vung lên, một đạo mang tơ máu vầng sáng tự đầu ngón tay một xuyên mà ra, veo một tiếng phi bắn ra ngoài, tê một tiếng, trực tiếp phá vỡ một trường của đối phương lực lượng. Đánh tan Long đỉnh thượng một đòn, Lam Phong nhìn lại hướng về đối phương vừa nhìn. Con người đen màu mọ lóe lên, hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, đồng thời quanh thân một trận sóng gợn lấp loé, từng đạo từng đạo nhuốm máu sợi bóng ngất phù lộ ra. Hắn như thế một hiển lộ ra thực lực đến, toàn bộ trà bên trong trang người khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí từng trận sợ hãi, bọn hắn nhớ tới mới đi vào thời gian, liền từng có đem Lam Phong như những cái kia hạ viện học sinh giống như quét dọn đi ra ngoài. Lam Phong huyết hồng mắt hướng về quét mọi người một vòng, mọi người biết vậy nên một luồng sát khí phả vào mặt, người đàn ông này quá cường hãn, có điều tiếp nhưng bọn hắn lại trở nên cực kỳ chi hưng phấn. Bọn hắn cực kỳ kỳ hạn chờ tiếp đó. Long Đình thượng cùng cái này thiếu niên thần bí một hồi long tranh hổ đấu. Động người đàn bà của người sao? Lam Phong lạnh lùng rên một tiếng, bàn tay lớn đông nhiên một cái trước trảo, một đôi mang tơ máu vàng sáng hoành qua đi, đem Vân Hình một cái kéo đi lại đây, ta hiện tại liền đem nàng ôm, ngươi có thể làm sao? Mọi người mắt trận thật lớn, bọn hắn hiển nhiên đều không nghĩ tới, Lam Phong đột nhiên đến rồi này một tay, đố kỵ hận đồng thời bọn hắn cũng cảm thán người này bá đạo đến không còn một bên. Tiếp theo mọi người cảm thấy một luồng nồng đậm lửa giận ở trà bên trong tràn một điểm nhiên, mà này đoàn lửa giận đầu nguồn chính là Long Đình thượng. Long Đình Trượng không thể nào tiếp thu được sự thực này giống như bàn tay lớn ở trước ngực một cái khép vồ, hai thanh bảo kiếm bông dưng mà hiện, phù lộ ở trước người, cũng ở hắn chỉ quyết một điểm dưới, hai thanh bảo kiếm phá không hướng về Lam Phong đâm đi. Vân Hinh bị Lam Phong đột nhiên động thủ có chút hoảng hồn, tâm nhi thũng thũng nhảy lên, đây là nàng bởi vậy tới nay lần thứ nhất bị một người đàn ông như vậy ôm lấy. Trong nháy mắt mặt cười yên đỏ lên, tiếp theo là lửa giận vô hình, dễ rủa ra Lam Phong ma trưởng, nàng muốn chém giết Lam Phong, nhưng muốn động thủ chém giết trong nháy mắt, thấy Lam Phong cái kia vết hồng mắt quét qua mà đến, Vân Hinh lại bỗng nhiên không giãy lên được tay đến. Ai, Vân Hình bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là muốn lợi dụng người, phải trả giá thật lớn. Nàng ở Vân vực lấy thiên nhân phong thái đoạt được đời kế tiếp người nối nghiệp vị trí, tu đến Vân vực chuyển thừa xuống vô thượng công pháp, có thể cảm ứng cường giả khí tức. Tuy rằng ở Lam Phong trên người có một tầng thần bí hôi xa che lại tu vi, không cách nào nhìn thấu, nhưng Vân Hình hay vẫn là có thể cảm giác được Lam Phong rất mạnh mẽ, đồng thời làm người rất nhận dáng vẻ. Liên Vân Hình có dựa vào người này thoát khỏi long đỉnh thượng dây dưa ý nghĩ. Lam Phong quét Vân Hình một chút, thấy đối phương thu tay lại, nhìn lại hướng về long đỉnh chú. Huyết hồng hai mắt huyết quang lập loé, hai đạo mang tơ máu ánh sáng tự trong mắt một xuyên mà ra, đón lấy phi đâm tới hai kiếm. Ầm ẩm. Hai đạo hào quang đỏ ngầu cùng bảo kiếm nên không đụng vào nhau, tùy theo toàn bộ trà bên trong trang một ánh hào quang tá sáng, động tinh rất lớn. Liền khắc thời gian, hai kiếm quang mang tối sầm lại, bị Long đỉnh thường tu về. Lam Phong thấy máu mang thế đi giảm, con mắt nhắm lại, hào quang đỏ ngầu ở giữa không trùng cái trước xoay tròn đi vào đến trong mắt, hai người lần va chạm đầu tiên thế lực ngang nhau dáng vẻ. Long đỉnh thượng hừ một tiếng, toàn bộ nhảy lên một cái, lửa lập trên hư không. Lúc này chỉ thấy hắn chân to vừa nhấc đạp xuống, dưới chân sinh mang, thiên địa bỗng nhiên vi thấy từng trận lắc chuyển động. Thiên Ma Tám Bộ. Mọi người một chút nhận ra Long đỉnh thượng sử dụng cái gì linh quyết đến, Thiên Ma Tám Bộ là ngũ cấp linh quyết, chuyên môn sát chiêu, cấp bậc tuy không phải lục cấp, nhưng khí thế giết chóc khí nhưng phải vượt qua lục cấp linh quyết. Tất cả mọi người từng gặp Long đỉnh thượng cùng các vực thiên tài giao đấu, một phương sử dụng chiêu này, cũng có thể ở hắn bước ra bước thứ 6 thời gian, đem đối phương đánh đổ. Thiên Ma Tám Bộ một bước đạp thiên hai bước dẫm vân, một bước mạnh hơn một bước, ở Long đỉnh sử dụng này linh quyết thời Mọi người chỉ cảm thấy trong thiên địa bao phủ xuống một đạo vô hình linh áp, khiến được bản thân không thể thở nổi. Lam Phong chạm ở phía dưới chỉ cảm thấy quanh thân linh lực một dũng đè ép lại đây, muốn xé nát chính mình, đồng thời áp lực như vậy càng lúc trở nên cường thịnh, hắn không tự chủ được lùi về sau nửa bước, híp mắt nhìn phía giữa không trùng trên long đỉnh thường. Kiếm vực vì đoạt lại tự do thành quyền quản lý, coi là thật là đem hết thảy tinh lực đều đặt ở này một đời người trẻ tuổi trên người, mỗi một cái từ kiếm vực đi ra thiên tài đều có không nhỏ sức chiến đấu. Có điều Lam Phong cũng không sợ, hư một tiếng, đập vào mặt đến linh áp bị quét qua mà đi. Cùng lúc đó Lam Phong bóng người một cái lay động, nên không phi nhào tới. Giữa không trung Lam Phong bàn tay lớn về phía trước rũi một cái mà ra, lòng bàn tay vi thấy một đoàn huyết hồng hỏa diễm ánh sáng, đoàn kia hỏa diễm ánh sáng chặt ở trước người, trong thiên địa bao phủ mà đến linh lực đều bị rung động mà mở, có vô địch phong thái dáng vẻ. Này hỏa diễm lôi quang trưởng chính là hành thiện lão nhân chuyển cho Lam Phong ngũ cấp linh quyết, hỏa diễm lôi quang trưởng là hành thiện lão nhân bực này chí tôn dùng qua, bị vi thay đổi, uy rất lớn, đích được với lục cấp linh quyết. Lam Phong luyện tới tiểu thành nhưng có cỡ này uy năng, liền nhìn ra hỏa diễm lôi quang trưởng chỗ cường đại. Ầm một tiếng, hỏa diễm lôi quang trưởng phá vỡ thiên ma tám bộ, Lam Phong chân to bay ngang quét qua, đem Long đỉnh thượng quét bay dưới giữa không trung, nhưng nghe ầm một tiếng đập đến một mặt bàn trà trên, trực tiếp đem bàn trà cho đập nát, vụn gỗ bay loạn. Chương 64, linh khí. Lam Phong trong nháy mắt đánh bại kiếm vực thiên tài Long đỉnh Thường, mọi người cả kinh đều chạm, mặt lộ vẻ vẻ mặt không thể tin được, Long đỉnh thượng ở bảy vực đấu đá lung tung, đánh bại các vực nhân vật thiên tài, bọn hắn đều là có nghe thấy. Lúc này lại bị Lam Phong như vậy khinh miêu đàm luận viết giống như đánh bại, vãi trên đất. Không một tia sức lực chống đỡ lại không thể không khiến người ta một lần nữa nhìn về phía Lam Phong, vừa mới bọn hắn tuy có thể cảm giác được Lam Phong rất mạnh, nhưng đều không nghĩ tới mạnh đến mức độ như vậy. Long Đình Thượng chật vật từ trên mặt đất bò, một mặt sự phẫn nộ, hai mắt toán hận hướng về Lam Phong nhìn chăm chú đi, hắn tự rất khó tiếp thu ở nữ nhân mình yêu thích trước mặt như vậy là phá. Hắn hận Lam Phong, tất cả những thứ này đều bái này ban tặng, hắn muốn báo thủ, mối thủ này để hắn cực kỳ chi nhớ, Long Đình Thượng bàn tay lớn một cái xóa đi khóe miệng ròng máu, hắn còn có một đại tuyệt chiêu không xuất ra, này tuyệt chiêu kinh ý hắn không sẽ dùng đến. Không thể nghi ngờ lúc này, Lam Phong hoàn hận thất bại chính mình, khiến được bản thân ở nữ nhân yêu mến diện mắt mất hết mặt, Long đỉnh thường nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về. Hắn không biết Lam Phong là người phương nào, bằng bằng chừng ấy tuổi liền có cỡ này tu vi định là thân phận phi phạm, nhưng Long đỉnh thượng dĩ nhiên không quan tâm những chuyện đó, còn nữa kiếm vực ở Bắc Minh Thiên ngoại trừ cao cao tại thượng Bắc Minh học viện còn sợ ai, chính là Lam vực cũng không được, Lam Phong phải chết. Long đỉnh nể mặt lộ một tia mồ huyết điên cuồng, bàn tay lớn một cái xoay tròn đưa tay về phía trước, ánh sáng lấp lóe, một cái hoàng kim hoàn bị ở trên tay. Hoàng kim hoàn một phương xuất hiện toàn bộ trà bên trong trang từng trận cương phong rung động phiêu bay lên, bốn phía linh khí một dũng tụ lại cùng nhau, ở giữa không chung mấy cái xoay tròn vọt tới hoàng kim hoàn trên. Long đỉnh thường tay cầm hoàng kim hoàn bóng người không khỏi loáng một cái, bằng thực lực của hắn không có cách nào hoàn toàn không chế hoàng kim hoàn sức mạnh. Lúc này chỉ thấy môi hắn một cắn một tấm thổ một cái đại huyết hất tới hoàng kim hoàn trên, hoàng kim hoàn lúc này mới yên tĩnh lại, cũng ở long đỉnh thường trong miệng độc thẩm cái gì, tùy theo hoàng kim hoàn vàng chói lội. Linh khí, là linh khí. Hoàng kim hoàn một phương bị long đỉnh tới, trong đám người thì có người kêu lên, chính là cái kia vẫn ngồi ở trong góc Lam Phong nghi đối phương là Lạc vực thế hệ trước mặt trẻ con ông lão, gặp được vật này cũng mặt lộ vẻ kinh xác. Linh khí tuy nói chỉ là cao hơn pháp khí nhất giai, nhưng sự mạnh mẽ nhưng không chỉ là một điểm hai điểm, mà là biến hóa về chất. Cái gọi là linh khí, sự mạnh mẽ không phải pháp khí bản thân, mà là pháp khí bên trong gần khí linh. Khí linh bởi vì thần hồn thái mà lâu dài tồn tại ở tại trong thiên địa, có thể cấu kết thiên địa linh lực để bản thân sử dụng, phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Pháp khí gần như là võ giả thì có, nhưng linh khí lại không mấy cái võ giả có thể nắm giữ. Nhân linh khó tìm. Vì lẽ đó, người võ giả nào có thể có một kiện linh khí đủ để tự kiêu, cũng có thể nhờ vào đó vật quét ngang cung cấp võ giả mà không có địch thủ dáng vẻ. Mọi người nhìn thấy Long Thiên thưởng tiện tay nhưng lấy ra một cái linh khí đến, không khỏi mê tích mắt, mắt lộ ra vẻ tham lam, có điều cái kia một vọng đều bị bọn hắn trong nháy mắt ép xuống. Tiếp mà đưa ánh mắt đặt ở Lam Phong trên người, trên mặt lộ ra một tia vãng tiếp vẻ, Long đỉnh tưởng lấy ra linh khí sau, bọn hắn đều cho rằng Lam Phong không có một tia phần thắng. Linh khí ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Hoàng kim hoàn hoàng kim ánh sáng lóe lên, lên mà hiện. Tới gần người trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài, không cách nào địch chặn Phong Mang. Lam Phong mắt híp thành một cái tuyến, dán mắt vào không xa ở ngoài Long đỉnh thượng, hắn cảm thấy nội tâm cực kỳ chi ngột ngạt, giữa không chung trên như là có một hai bàn tay phá hủy đến trước ngực. Cái cảm giác này làm cho Lam Phong cực kỳ cam ghét, không thể để cho đối phương sử dụng linh khí vi năng, Lam Phong nghĩ như thế, bóng người một cái lay động hướng về Long đỉnh thượng nhảy bay qua. Ầm âm một trận tiếng vang, Lam Phong sử dụng hỏa diễm lôi quang trưởng đánh đi ra ngoài, đến Long đỉnh thượng trước ngợi, Hoàng Kim hoàn đột nhiên một cái thiệt động, Hoàng Kim ánh sáng quét qua mà ra trực tiếp đem Lam Phong chấn động bay ra ngoài. Đây là Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hắn trước đây từng nghe nói qua linh khí mạnh mẽ, nhưng này chút đều là nghe nói, hoặc ở trong sách có ghi chép, xem qua thôi. Lúc này chân chính đối mặt linh khí tồn tại, hắn có loại một luồng cảm giác vô lực, loại này cảm giác vô lực hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm một luồng tuyệt vọng. Đối với loại ý nghĩ này, Lam Phong thậm chí căm ghét, hắn yên lặng vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, lúc này mới đem loại này nối lòng cho loại body. Cả người một hồi trở nên hòa bát, không cách nào đánh gãy long đỉnh sử dụng linh khí, Lam Phong chỉ có thể đàm luận nhiên đi đối mặt Vậy thì đánh đi, Trần Trùy một trận chiến, theo ý nghĩ này vừa ra, Lam Phong quanh thân đằng một hồi, chiến ý ngập trời mà lên. Quanh người hắn hảo quang đỏ ngầu điểm điểm mà lộ, tiếp theo hòa vào quanh thân bách mạch bên trong, huyết nhãn vừa nhìn hướng về giữa không trùng trên chậm rãi lớn lên hoàng kim hoàn quét nhìn qua đi. Coi là thật là một hồi long tranh hổ đấu, thiếu niên này cũng là không đơn giản, đây là muốn độc thân cùng linh khí đánh nhau sao? Mọi người bị Lam Phong lỏa lộ ra chiến ý cho kinh đến, nhưng theo nhưng lại lắc đầu, hiển nhiên không tin Lam Phong có thể cùng nắm giữ linh khí long đỉnh đánh nhau. Gào gào Một cái tiếng rồng ngâm ở trà bên trong trang gầm rú ra, thanh rất xa bay ra ngoài, tùy theo chỉ thấy hoàng kim hoàn một thiện, một cái hoàng kim long tự hoàn bên trong xuyên ra ngoài. Long đỉnh nể mặt lộ âm hận vẻ, trong miệng một trận nói lẩm bẩm, bỗng nhiên hoàng kim long ở giữa không trung cái trước chấm giữa, đầu rồng lay động hướng về Lam Phong nào tới. Lam Phong vận dụng hỏa diễm lôi quang trưởng ở tại trên tay, không né không tránh, nên không đánh đi, nhất thời một táng lửa vụt hụt bay đi. TT2 tiếng hưởng, ánh lửa tại đầu rồng trên rẽ rựa mấy lần, tiếp theo lại bị một cái xuống, hoàn toàn không phải hoàng kim long đối thủ. Lam Phong biến sắc, Vì hướng về sau lùi lại, tiếp theo cả người nhảy lên trời mà lên, đồng thời theo quanh người hắn hảo quang đỏ ngẫu lấp lóe, tùy theo hóa thành một cái màu máu viên trùng. Thùng thùng. Huyết trùng vừa hiện, từng tiếng tiếng trung trầm thấp trầm hưởng. Lam Phong căn cứ muốn dựa vào chính mình học linh quyết chiến thắng đối phương, nhưng đối với tay cầm ra linh khí đến, nguy hiểm cho bên dưới hắn không thể không lần thứ hai sử dụng đan điền vầng sáng vạn pháp khả năng. Đan điền vầng sáng hấp thu thần bí tiểu hắc bên trong hộp huyết chi sau, uy năng mang theo âm trầm ma khí, càng là mạnh mẽ mấy phần. Chúng một thanh âm vang lên sau, huyết trùng phóng lên trời, hướng về hoàng kim long đập tới. Hoàng Kim Long đổ rồng một tấm liền đem chuông lớn cho cả tới, phun ra nuốt vào ăn vào đi. Này, Trung lớn bị nuốt xuống trả bên trong trang xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người con mắt đều chăm chú dán mắt vào giữa không trung trên Hoàng Kim Long, mắt lộ vẻ khiếp sợ, ngay Hoàng Kim Long hoàn toàn cùng cấp sự tồn tại vô địch. Chính là Vân Hinh lúc này nhìn về phía Long đỉnh Thường ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa, không còn là trước phản cảm mà là khiếp sợ, hiển nhiên ở Vân vực trận trên đó, là Long đỉnh thượng cố ý thua cho mình. Lẽ nào Long đỉnh thật sự yêu chính mình sao? Mà không chỉ chỉ là vì sắc đẹp của chính mình, Vân Hinh nghĩ như vậy. Tiểu Mao Hầu một trận khẩn cấp, ở bàn trà trên một cái đánh về phía Long đỉnh thượng, có điều Long đỉnh thượng có hoàng kim hoàn phòng ngự, tiểu Mao Hầu chưa nhào tới liền bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài. Lam Phong hóa thân làm trung khí bị hoàng kim long nuốt vào sau, huyết quang lẽ lên lộ ra bản thân hắn đến. Hắn lúc này không một chút nào được, cả người nhìn qua rất chật vật, tóc rối bời. Hắn cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới một luồng hoàng kim cự lực muốn đem mình xé nát, những này hoàng kim cự lực hắn căn bản là không có cách đi địch chặn chỉ có thể bằng đánh đến trên người. Một lát sau, trên người hắn lộ ra, ra từng đạo từng đạo vết thương đến. Hắn có thể cảm giác được dòng máu một chút hướng về cái kia vết thương chảy ra, sau đó bị hoàng kim long cho hút đi. Hắn phát hiện mình kiên trì không được bao lâu, nhanh hôn mê, rất không cam lòng, không cam lòng bị một cái linh khí cho chém giết, loại này chấp nhất giống như ở hắn tâm lý một dũng chợn nên ngập trời lăn chuyển động. Lúc này trong cơ thể hắn huyết trì động hơi động, theo nhưng ở trong đầu chậm chậm giống như xoay tròn. Ân, đây là Lam Phong trong cơ thể làm việc thiện tâm ma hai vị lão nhân kinh ngữ, mấy ngày qua bọn hắn vẫn đang suy tư này huyết trì là gì. Chương 65, thần bí ông lão Huyết trì ở trong đầu xoay tròn đến mức rất chậm, nhưng mỗi một cái xoay chuyển, Lam Phong cũng cảm giác được một luồng ôn hòa khí lưu tự bên ngoài cơ thể một dũng mà đến, chậm chậm nhuận dưỡng thương thế của chính mình. Cái cảm giác này đột nhiên xuất hiện, làm cho Lam Phong cực kỳ chi khoái khoái, lại như một cái khát nước người có thể uống một cái thủy, cực kỳ ngợp não. Dần dần bên ngoài cơ thể vọt tới hắn lưu dần nhiều lên, Lam Phong vết thương trên người trong nháy mắt được rồi lại đây, hắn khôi phục đã từng cái kia phân chiến ý, coi trời bằng vùng. Ở trà người trong trang đều cảm thấy kỳ quái, Long đỉnh thượng dĩ nhiên đem Lam Phong giết. Vì sao còn không đem Hoàng Kim Long Thu vào Hoàng Kim Hoàn bên trong, sau đó trở về nữ nhân mình yêu thích trước mặt khoe khoang. Long Đình Thượng lúc này cực kỳ phiên muộn, không phải hắn không muốn đem Hoàng Kim Long Thu hồi Hoàng Kim Hoàn linh khí bên trong, kết thúc chiến đấu, mà là Hoàng Kim Long nuốt Lam Phong Hóa thành huyết chu sau, Hoàng Kim Trung liền mất đi không chế, hắn căn bản là thu không trở lại. Đây là chuyện gì đây? Long Đình Thượng hoàn toàn không làm rõ được đây là cái gì cái ố Long viện, có điều hắn thấy đặt tại bầu trời Hoàng Kim Long kim quang một chút tối sầm xuống, hắn ý thức được không đúng, định là Hoàng Kim Long nuốt vào cái kia huyết chu có vấn đề. Tiểu niên thần bí không chết. Lúc này mọi người cũng nhìn ra nguyên nhân, đều giật mình, bị linh khí khí linh nuốt đều không thể bị luyện hóa mà chết đi, đây là cái gì nghịch thiên thể chết? Hắn là muốn tự hoàng kim long trong cơ thể phá thể mà ra sao? Thực sự là một cái tên biến thái. Thấy hoàng kim long bầu trời không ngừng rãy rựa, kim quang một chút nói chuyện xuống, tất cả mọi người là nghĩ như vậy pháp. Nga ngốc, ta liền nói Lam tiểu tử loại này họa di ngàn năm, mệnh so với tiểu cường ngạnh. Tiểu mau hầu cao hứng tay chân lên, thật không dáng vẻ cao hứng. Vân Hình bỗng nhiên muốn Lam Phong cho mình một cái ôm. Mặt cười yên đỏ lên, nàng gật gù cảm giác sâu sắc tán đồng tiểu Ma Hầu, Lam Phong tên tiểu tử này chính là gieo vạ. Long đỉnh thường gấp đến độ xoay quanh, không ngừng thôi thúc Hoàng Kim Hoàn muốn đem khí linh thu lại rồi, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Một lát sau, Hoàng Kim Long nhất ám nói chuyện xuống, phía trên phủ lộ ra Lam Phong bóng người đến, hắn nửa lập hư không, tóc rối bời, nhưng theo gió vừa thổi lại lộ ra chính trực một mặt. Ngay ở Lam Phong phủ lộ ra một khắc, giữa không chung trên kim quang lóe lên, Hoàng Kim Hoàn phá không hướng về hắn đập tới, thế đi cực nhanh, trong nháy mắt mà tới, Lam Phong một cái không thể tả bị kích vung vảng cả người hoành bay ra ngoài, trực tiếp đập ra trả bên trong trang. Có điều Lam Phong có hào quang đỏ ngầu vầng sáng hộ thể, thân thể mạnh mẽ chỉ là bị tự lực quét bay ra ngoài, cũng không bị thương tổn, ở giữa không trung trên mấy xoay tròn liền định đi. Hoàng Kim hoàn linh khí mất đi khí linh, huy cũng thuận theo mà tán, cùng cái khắc pháp khí thôi. Lam Phong bóng người ở giữa không trung cái trước lay động, theo rồi lại xuất hiện ở trà bên trong trang, hắn căn bản không một kia bị thương dáng vẻ, điểm ấy làm người ta giật mình. Nói đến, Lam Phong cũng không biết đây là Hạ Nguyên Cố, vốn là hắn bị nuốt đến Hoàng Kim Long trong cơ thể thoát, muốn chết đi. Đột nhiên trong cơ thể huyết chỉ một cái xoay tròn, tuôn ra một luồng lực cắn nuốt, một chút đem Hoàng Kim Long hình thần hồn của khí linh cho hút, trong chốc lát nhưng phá ra khí linh đi ra. Hắn không làm rõ ràng được ao máu này là lai lịch ra sao, nhưng nhiếp hồn lực cắn nuốt nhưng cực kỳ mạnh mẽ, chính mình căn bản là không cách nào không chế, thậm chí Lam Phong cảm thấy nghịch thiên tu thần quyết một khi bay ra bên trong ao máu. Huyết chỉ nhiếp hồn lực cắn nuốt sẽ xuất hiện ở trên người mình, huyết chỉ đang không ngừng nuốt trường chính mình tinh huyết, một chút trở nên mạnh mẽ, đây là một loại cảm giác xấu, để Lam Phong cảm thấy bất đắc dĩ, đây là một cái gieo vạ. Ngươi người trẻm giết. Long đỉnh thượng há mồm liền gọi, không thể tin được, dáng dấp khiếp sợ, hắn nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp bị Lam Phong phách không một trường cắt đứt. Long đỉnh thượng trước tiên bị thương, lại tăng thêm sự mạnh mẽ sử dụng linh khí, tu vi một hồi rất xuống, hoàn toàn không còn sức đánh một trận, trực tiếp bị Lam Phong một trường vô bay ra ngoài. Lam Phong huyết hồng hai mắt quét về phía bái trên đất Long đỉnh thượng, hắn lộ ra ra nồng đậm sát cơ, Long đỉnh thượng lấy ra một cái linh khí suýt chút nữa thì mạng của mình, đối với người này hắn tất nhiên là sẽ không nâng tay. Cả người hắn nhảy một cái nhào tới, muốn chém giết đi Long đỉnh thượng. Người trẻ tuổi Ngươi hơi quá rồi, người trẻ tuổi mà đùa giỡn đùa giỡn là tốt rồi. Vẫn không động tính gì, Đồng lão giả lúc này đứng dậy, đồng thời giơ tay, một ánh hào quang tránh ra hóa giải đi long đỉnh thường nguy cơ. Ông lão đứng ra sau, liền không chút do dự tỏa ra điên phong linh vũ cảnh tu vi, dơ tay trong lúc đó linh áp một quyển mà ra, vô hình bên trong làm cho người ta một loại đại khí, cùng vô địch mạnh mẽ. Mọi người đa số là ở sơ kỳ linh vũ cảnh, hoặc là càng thấp hơn, lúc này một cái điên phong linh vũ cảnh cường giả linh áp trên, mọi người không chịu nổi linh ầm ầm hướng về sau lùi lại mà đi, căn bản là không phải một hiệp lực lượng. Mọi người bị ông lão linh áp dung ra đi cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là giật mình nhìn ông lão, bọn hắn đều muốn biết ông lão này đứng ra là có ý gì. Một cái la vực lão bất tử thôi, đều cao tuổi rồi, nhưng ở trẻ tuổi bảy ra điên phong linh vũ cảnh tu vi, cũng không cảm thấy mất mặt. Lam Phong quyết định đối phương là hướng về phía Bạch Ngọc Trần sự đến sau, lập tức không khách khi nói. Ngược lại không là Lam Phong lỗ mãng làm việc, mà là hắn thấy đối phương tu vi còn ở linh vũ cảnh bên trong, không đột phá đi ra ngoài, điểm ấy để hắn yên tâm rất nhiều. Dược hai cấp cảnh giới khiêu chiến đối thủ, Lam phong chưa từng thử. Nhưng từ bắt đầu thời gian hắn không cách nào nhìn tấu người này tu vi, liền có thể nhìn ra chính mình không cách nào chiến thắng đối phương. Lam Phong chi sợ dĩ như vậy, là bởi vì hắn quyết định ông lão dĩ nhiên xem ra bản thân là chém giết bạch ngọc Trần Lam Phong, còn nữa Lam Phong có ý định lần thứ hai sử dụng huyết chỉ đối phó ông lão. Tuy nói như vậy rất dễ dàng làm cho huyết chỉ trở nên mạnh mẽ, dễ rửa ra đan điền vầng sáng chấn áp, do đó nuốt trường chính mình, nhưng hắn dĩ nhiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như vậy. Mọi người không biết tầng này quan hệ, người lợi ấy, không thể nghi ngờ một lần nữa đánh sáng lên Lam Phong đến. Cái này thiếu niên thần bí càng ngày càng để bọn hắn cảm thấy yếu kỳ, có thể như vậy đối với cao hơn 2 cấp đối thủ nói ra lời ấy lai lịch của nó hiển nhiên không đơn giản, trên người nhất định có cái gì lá bài tẩy. Người trẻ tuổi ngươi quá can rỡ, như vậy sẽ cho gia tộc ngươi gây ra rối." Ông lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm, khởi đầu hắn chỉ là hoài nghi thiếu niên thần bí là Lam Phong, hiện tại nhưng cực kỳ chi làm ra quyết định. "Ngươi là nói chém giết bạch ngọc Trần sao?" "Một tên rác rưởi thôi, giết thì đã có sao." Lam Phong huyết nhãn quét qua cùng ông lão nhìn chăm chú cùng nhau. Nhất thời toàn bộ trà bên trong trang bao phủ một tầng tụ reset. Hắn chính là Lam Phong. Cái kia quét ngang hạ viện không có đối thủ, xoay người lại chém thượng viện học viên Lam Phong. Mọi người phục hồi tinh thần lại, mấy ngày qua bọn hắn vẫn luôn từ hạ viện học sinh nơi đó nghe được Lam Phong làm sao làm sao quét ngang hạ viện giết tới thượng viện sự. Những tin đồn này, bọn hắn đều là không cái gì tin tưởng, Này nhìn thấy Lam Phong thế hệ tuổi trẻ vô địch phong thái, biết vậy nên quả nhiên danh bất hư chuyển hắn so với đồn đại càng mạnh mẽ trên mấy phần. Kích động nhất không gì bằng còn dư ở lại trà bên trong trang hạ viện học sinh. Những ngày qua bọn hắn ở trong học viện tuy bị tiểu Mao hầu ức hiếp, nhưng này chút đa số là đùa giỡn thôi, ở trà bên trong trang bị bảy vực người tát thẳng vào mặt lại làm cho bọn hắn cực kỳ chi phẫn nộ. Lúc này Lam Phong trở xuống viện thân phận học sinh đánh cho bọn họ công nhận thiên tài không sức lực chống đỡ lại, xoay người lại đối mặt thế hệ trước, để hạ viện học sinh nội tâm lý cực kỳ thoải mái nhanh hơn. Chính là một bộ không thực người ở Hỏa Vân vực đi ra mấy cái nữ tử, đang quyết định thiếu niên thần bí là Lam Phong sau, cũng hướng về Lam Phong nhìn nhiều mấy lần. Còn không mau đi gọi người đến, lo lắng làm gì? Long đỉnh thượng hướng về phía cùng chính mình đến mấy người la hét đạo, hắn khá giống là bị Lam Phong đánh bại mất đi bình thường tâm. Cho tới ông lão kia, Long đỉnh thượng xem đi xem lại, cũng không có biết, nhưng những này đã không trọng yếu, chuyện quan trọng đối phương đứng phía bên mình, ra tay đối phó Lam Phong. Vậy thì trên đến tìm cái chết đi. Ông lão trầm thấp trầm rên một tiếng, bóng người loán một cái hướng về Lam Phong nào tới. Chương 66, thương Long xuất hải. Lam Phong vẻ mặt bất biến, lạnh rên một tiếng, bóng người một cái lay động, nào tới, không né không tránh vung quyền liền cùng ông lão nên không đụng vào nhau. Âm một tiếng vang thật lớn. Hai cái nắm đấm ở giữa không trùng trên đụng vào nhau, ánh sáng lấp loe hướng về bốn phía phiêu bay ra ngoài, chấn động đến mức toàn bộ trà trang lắc trên loáng một cái. Cùng ông lao đối với quyền trong lúc đó, Lam Phong chỉ cảm thấy từ quả đấm đối phương dâng lên đến một luồng cực kỳ mạnh mẽ kinh lực, này cốt kinh lực quá mức mạnh mẽ, hắn căn bản là không cách nào địch chặn, va chạm trong nháy mắt liền bị đánh trúng bay ngang ra ngoài. Âm một tiếng, Lam Phong bị đánh bay ra ngoài, một cái đập đến bàn trà trên, bàn trà lộ ra mấy vết nước, tùy theo phá tán đến, vụn gỗ bay ngang. Mọi người không nói gì thở dài, bọn hắn không nghi ngờ Lam Phong tai nạn trời. Nhưng thiên tài không trưởng thành liền đối mặt thế hệ trước cũng chỉ có thể mệnh táng cửu bọn hắn đều có chút là lam phong cảm thấy không đáng, nhân vật như vậy chỉ cần cho hắn thời gian, ở Bắc Minh Tiên không thể nghi ngờ lại là một cái đoạt thiên tạo hóa cực, giả, ngang dọc Bắc Minh Tiên không có địch thủ tồn tại. Không biết xấu hổ ông lão, tại già lên mặt cũng không cảm thấy mất mặt, nếu như là hầu trực tiếp rơi đến một chén nước bên trong yểm chết quên đi, không mặt mũi gặp người. Tiểu Mao hầu bất bình kêu lên, các bậc này chiến đấu, nó căn bản không sen tay vào được chỉ có thể ở một bên tiêu gạo. Mọi người nhìn tiểu Mao hầu một chút, lần này bọn hắn xem sắc mặt khá hơn một chút. Hiện nhiên đều có chút tán đồng tiểu ma hầu cái này là vực ông lão quá không biết xấu hổ có điều những câu nói này bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng túi đầu cũng không dám hướng về tiểu ma hầu giống như vậy Tứ không sợ đảm nói ra một cái điên phong Linh Vũ cảnh cường giả lựa giận bọn hắn không dám xúc cận La phong Tuy bị một đấm đánh rơi dưới giữa không chúng có điều hắn có hào quang đỏ ngầu vầng sáng hộ thể thân thể cực kỳ mạnh mẽ có thể nói ở Linh Vũ cảnh bên trong vô địch rất khó tìm đến đã thương chính mình thân thể cung cấp từng giả La phong trên đất một cái cá chép lă lộn giống như nhảy một cái chạm Hà đối với ông lao đơn ra một quyền rất khiếp sợ Này quá ba mạnh mẽ, không cách nào so với địch dáng vẻ. Ông lão, người không tệ lắm." Lam Phong ngẩn đầu hướng về phía trên vừa nhìn mà đi, huyết hồng mắt hẩn nhìn chằm chằm ông lão xem, cực kỳ chi tùy ý nói rằng, Người cũng không sai người trẻ tuổi, nhưng làm người phải hiểu được cần nhẫn, không phải vậy sẽ chết đến mức rất nhanh." Ông lão lạnh lùng nói rằng, Kỳ thực ông lão so với Lam Phong càng kinh hãi, hắn sử dụng cú đấm này là bắt cực băng ngũ cấp linh quyết, này linh quyết tuy bị chính mình hơi hơi sửa đổi, nóng này sát khí nội liễm, rất ít người nhìn ra là một loại linh quyết, mà y mặt ngoài xem, chỉ là thuần thân thể va chạm." Bất cực băng ngũ cấp linh quyết bị thay đổi nóng nảy sát khí nội liễm, nhưng những này cũng không ảnh hưởng kinh lực sử dụng, ngược lại đem hết thể nóng nảy sát khí nội liễm trái lại làm cho bắt cực băng quyền tình càng mạnh mẽ trên mấy phần. Lam Phong có thể đỡ phong, chỉ là bị dung ra đi không bị thường, để ông lão chịu không ít kinh, đây là một cái hiếm thấy thiên tài. Ngươi có thể đến thử một lần." Lam Phong lạnh lùng nói, đồng thời sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm. Cùng lúc đó, Lam Phong ánh mắt nhất định, quanh thân hào quang đỏ ngầu sáng lấp lóe, cả người không gió bừng bềm, ở ông Láo trước người một trận ngừng lại, cùng đối phương đối diện mà đứng. Ông lão rất tha lớn, vẫn như cũ không sử dụng cái gì mạnh mẽ linh quyết, mà là dựa vào bắt cực băng ngũ cấp linh quyết tới người mà đi, vung quyền liền một trường hướng về Lam Phong vỗ xuống đi. Một quyền này của hắn vỗ xuống, nhất thời toàn bộ trà bên trong trang cương phong từng trận, chân không bị chấn động nao nao hưởng, một luồn diệt ma chém tiên tri khi thế. Mọi người nhìn đều một trận tê cả ra đầu, này kình lực mạnh mẽ căn bản là không cách nào so với địch, không cần linh quyết đơn thuần rượi vào thân thể, nhưng có thể chém giết kẻ địch. Lam Phong sắc mặt nghi trọng, song quyền nắm chặt một tấm, hỏa diễm ánh sáng lấp lóe, đằng một hồi đem hắn toàn bộ lòng bàn tay bao phủ lại. Hắn như tắm rửa ở trong ngọn lửa, từ hư không vô tận bên trong đạp xuống mà tới. Ầm ầm. Lam Phong không tránh không cho nên không bay qua, giơ tay nhưng cùng ông lão đánh tới năm đấm đụng vào nhau, ánh sáng lấp loé. Giữa không chung trên chân không hướng về là một hồi nứt ra giống như, dư âm to lớn, chấn động đến mức tới gần người không tự chủ được liền sau lui ra vài bước, mặt lộ vẻ kinh sắc hướng về giữa không trung trên vọng. Lam Phong cùng ông lão va chạm sau, thân thể lắc trên loán một cái, không bị lực giống như cũng bị đánh bay ra ngoài, lúc này chỉ thấy hắn sắc mặt chìm xuống, chân to hướng về hư không một điểm, lòng bàn chân kia chớp Đạp xuống vầng sáng sóng gợn đãng ra, một luồng hộ kinh lực tự chân dễ, cái sinh ra, đem thân thể của chính mình quy định san đi. Hắn làm cho là đến chuyển cho hành thiện lão nhân ngũ cấp linh quyết cựu cung bộ, cựu cung bộ theo, đè cựu cung bắt quái cất bước, khiến chân dễ, cái sinh lực, ở trên căn bản ngự xử đi đối thủ đánh tới kình lực. Có kiểu cung bộ ngự đi ông lão bắt cực băng quyền kinh lực lực lượng, lại dựa vào hào quang đỏ ngẫu vầng sáng hộ thể, sử dụng hỏa diễm lôi quang trưởng cùng ông lão kích đấu cùng nhau, Lam Phong có một tia không thất bại tư. Rầm rầm, không xuống trong chốc lát, Hai người ngay ở giữa không trung chiến đấu mấy chục hồi hợp lâu dài, trà bên trong trang bị hai người chấn động đến mức một mảnh rổi bầy, vụn gỗ tản phi đến đâu đâu cũng có. Nhưng Long Ngâm trà trang hình như có cái gì đại trận bao phủ lại, tuy lay động nhưng cũng không sụp đổ xuống. Thương Long Xuất Hải ông lão một cái lăng không ngảy lên, bàn tay lớn xoay ngang vạch một cái, đột nhiên lại về phía trước một đòn mà ra, một tiếng rồng gầm vang lên, Long đằng giữa không trung hướng về làm Phong quét đi. Thương Long Xuất Hải tuy là ngũ cấp linh quyết, nhưng này linh quyết chỉ có một đòn, như là hội tụ vô tận linh lực chỉ vì sử dụng một chiêu sức công kích vô hạn tiếp cận lục cấp linh quyết. Lam Phong vẻ mặt biến đổi, Viết chiêu này mạnh mẽ nhưng hai người cách đến quá gần rồi, hắn căn bản là không cách nào trốn bay đi, cắn răng một cái, hắn chân đạp cựu cung tay khiến hỏa diễm lôi quang trưởng nên không đánh đi. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, Lam Phong hỏa diễm lôi quang trưởng cùng ông lao toàn lực một đòn quyền thế kích cùng nhau. Lam Phong chỉ cảm thấy vô tận kinh lực phả vào mặt, một dũng sẽ tụ tập cùng một chỗ thành một cái thương long hướng mình vào tới, lòng bàn tay hỏa diễm bị, bị thương long một cái nuốt đi. Hắn chân to vừa nhấc đạp xuống, lòng bàn chân phát quang trở thành một ánh sáng giống như đem mình tha. Nhưng tiếp theo cái kia ánh sáng lộ ra từng đạo từng đạo vết rách vỡ tan mà đi. Cựu cung bộ bị phá, Lam Phong lại không khống chế được cả người bị thương long suốt hải một đòn cho đánh bay ra trà bên trong trang, nhưng nghe ầm một tiếng, đập đến trên đường phố, đập màu bái trên đất. Đường phố lui tới người, cả kinh tản đi đi ra ngoài, nhưng đều không muốn rời đi, mà là đem Lam Phong làm thành một vòng, dồn dập nhìn lại hướng về bái trên đất Lam Phong nhìn lại, châu đầu ghé thai nói gì đó. Lam Phong thống khổ trầm ngâm một tiếng, hắn phát hiện mình toàn thân đều bị đánh tan, sốt ruột đau đớn, hắn không lòng không muốn, ta không thể chết đi như thế dựa vào một luồng ý chí lực, hắn chạm. Huyết hồng mắt đạm luận mã hướng về mọi người quét qua, tùy theo cả người hắn một đằng nhảy lên trời mà lên, đống máu nửa lập trên hư không, nhìn xuống dưới chân chả chang. Lão bất tử chết đi. Làm Phong hai tay hướng về hai bên rũi một cái mà mở, theo quanh thân huyết quang lấp loé, quanh thân tụ lại vô tận sát khí, âm trầm ma khi rung động trùng quanh loạn bay lên. Đây là tên thiếu niên nào chí tôn, quá vai bá đạo. Như kiểu u bên dưới xông ra đến ma vương. Đại gia sắp tới long ngâm đi, nơi đó nhất định là một hồi long tranh hồ đấu. Trên đường phố phàm nhân không dám treo sự, trốn giống như đi xa, võ giả một đùng dộn dập hướng về Long Ngâm Trà Trang vào tới, bọn hắn toàn cục mọi người là từ các vực mà đến, vì xông vào thượng viện đường máu. Lúc này có mạnh mẽ võ giả xe giết, đều vội vội vàng vàng chạy tới, hiểu rõ tình hình trận chiến. Tựa hầu ngưng tụ đầy đủ ma khí, Lam Phong phụ không lực bay xuống, ầm một tiếng trực tiếp phá trà trang đỉnh bay xuống. Chương 67, chỉ tay giật thiên. Lam Phong tự trà trang trên đỉnh vừa vỡ mà đến sau, toàn bộ trà bên trong trang ma khí rung động hùng chen tới, tiên nhã trí trà trang trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ầm ọc Gào gào. Từng trận đến từ cựu u bên dưới tiếng quỷ khóc sói tru âm, ở trà bên trong chăng gọi. Mọi người dồn dập trạng, sợ hai hướng về phủ không lực cấp lại thiếu niên nhìn đi. Lục cấp linh quyết. Ông lão mặt lộ vẻ nghiêm nghị, hắn tuy không biết đây là cái gì linh quyết, nhưng xem mang đến khí thế có thể khẳng định đây là lục cấp linh quyết, đồng thời không phải phổ thông lục cấp linh quyết. Ma khí ngập trời mang theo một luồng khát máu thôn hồn và phách, khiến người ta không khỏi đều sắc mặt biến đổi liên tục. Ông lão con mắt híp lại thành một cái tuyến, nhìn phía lao xuống thiếu niên, mặt lộ vẻ ra một tia thỏa mãn dáng vẻ, mà không phải âm vẻ. Hắn giả mua bàn tay lớn liền như vậy nhẹ nhàng dương chỉ nên không một điểm một đạo hư vô vần sáng lấy sóng gợn giống như vừa mở tiến lên lên tiếp ấm hầmlan phong bàn tay lớn cũng chỉ tự trên hư không một điểm mà xuống nhìn như đơn giản chỉ tay đã xuống toàn bộ trà bên trong trang nhưng ma khí lăn mà lên một lùng đoạt thiên thôn khí thế rung động ra cuối cùng cái tiết chỉ tay cùng ông lão nên không lan ra vầng sáng sóng gợn đụng vào nhau hai người đụng vào trong nháy mắt sức mạnh người ra nộ vangrà bên trong trang hết thả bản trà khách chắc không có cái nào bảo vệ đều bị đánh bay ra ngoài mọi người vận chuyển linh lực khổ sở phòng ngự Lúc này mới không có đánh bay ra ngoài, đòn đánh này thực sự quá mạnh mẽ. Ầm ầm. Ông lão nâng lên vầng sáng làn sóng, đang cùng Lam Phong chỉ tay đè xuống ngập trời ma khí ngắn ngủi va chạm sau, vầng sáng làn sóng vi thấy từng kia một vết rách, đồng thời những cái kia vết rách như là bị một đôi vô tình bàn tay lớn xé một cái mà mở, dần dần lớn lên, cuối cùng phá nát. Đồng thời ngập trời ma khí cũng dần dần tản đi đi, trở nên ấm đàm lụt đi, chỉ có một kia đánh tới ông lão trước ngực, làm cho ông lão hướng về sau lùi lại mà đi. Ông lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Nhưng theo hắn bàn tay lớn hướng về sau vung lên, quanh thân ánh sáng lấp loé, trong chốc lát liền khôi phục lại. Lam Phong sử dụng Tâm Ma lão chuyện dư lục cấp linh quyết diệt ma chỉ, diệt ma chỉ có ngũ thức, chỉ tay diệt thiên, thương thiên tay. Ngũ thức đều cực cực bá đạo, có đoạt thiên thôn khả năng. Lam Phong bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng chỉ tay diệt thiên, cái khác thương thiên tay trở bén nhọn hơn bá đạo chiêu thức, hắn không cách nào xuất ra. Nhưng liền chỉ gần như vậy chỉ tay, nhưng có đoạt thiên tạo hóa khả năng, cùng cấp vô địch tư thế. Thấy mạnh mẽ như vậy sát chiêu đều không thể chém giết ông lão, Lam Phong như nhột chí khí cẩu xác định không cách nào ở tu vi trên đánh bại ông lão, Lam Phong nghĩ đến huyết chỉ, nhưng ý nghĩ này chỉ là vừa nghĩ mà qua, tùy theo bị quăng đến sau đầu, ao máu này quá mức nguy hiểm không tới bước lạc sinh tử, hắn vạn vạn không sẽ dùng đến, còn nữa Lam Phong cũng không cách nào chủ động sử dụng huyết chỉ cái kia cỗ nhiếp hồn lực căn cốt. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt phóng tới bên trong túi chữa vật vân lôi tử trên, vân lôi tử là Lam Phong từ hoàng thi vận nữ tử này trên người đoạt đến, ở tuyết sơn tuyết quật bên trong dùng đi mấy cái, bây giờ cũng chỉ còn lại mấy cái. Lam Phong đem hết thảy vân lôi tử đều lấy ra, tiếp theo bóng người một cái hư lắc hướng về ông lão nhào tới. Tới gần thời gian, hắn một trận dừng lại, đem hết thể Vân Lôi tử ném đi ra ngoài. Ông lão tỉnh táo lại chi khích, thấy mấy cái Vân Lôi tử bay lượn mà đến, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi liên tục, bổ một cái liền nhào về phía trước, muốn chạy trốn thân mà đi. Lam Phong xem trọng ông lão ở Diệt Ma chỉ dưới bị thương hoàn hồn chi khích đem Vân Lôi tử ném qua đi, cùng lúc đó Lam Phong sử dụng Hỏa Diễm lôi quang trưởng tôi hóa Vân Lôi tử, toàn bộ quá trình đều ở Điện Quang Hỏa mình trong lúc đó liền hoàn thành, ông lão tuy phản ứng nhanh, có điều vẫn không thể nào tránh được, nhưng nghe rầm rầm nổ vang, Ông lão chỉ kịp xoay người lại trong lúc đó Vân Lôi tử nhưng một nổ tung ra, hắn bị Vân Lôi tử vai cho chấn động bay ngược ra ngoài. Mấy cái Vân Lôi tử vi lực rất lớn, ở trà bên trong trang nổ tung, một mảnh hôi huyên cuộn, toàn bộ trà lâu lắc trên loáng một cái, muốn sụp đổ xuống, theo nhưng trà chàng Chu thân ẩn hiện từng kia một mờ mịt ánh sáng, những này mờ mịt ánh sáng một phương xuất hiện, cả tầng lầu liền cho ổn định lại. Mẹ kiếp, Lam tiểu tử quá bá nham hiểm. Mọi người bao phủ ở hôi huyên bên trong chửi bậy, bất quá bọn hắn cách khá xa, tới kịp sử dụng phòng ngự cũng được không đến lan đến. Chỉ là Giang Lam Phong sử dụng như vậy ám chiêu có chút tổn người. Lam Phong vẫn đem sự chú ý đặt ở trên người lão giả, thấy ông lão bị đánh trúng hoành bay ra ngoài, hắn bóng người một cái hư lắc, hướng về ông lão nhào tới, muốn sử dụng khí thế như sấm vang chấp giật đem ông lão cho chém giết. Có điều Lam Phong đổi theo ông lão thời gian, ông lão bóng người bỗng nhiên chậm rãi biến đàm luận biến mất theo không gặp, hắn một đòn vụ hụt, không có thể gây tổn thương cho đến giả giả. Lam Phong, Kim Viết mối thù hắn viết cùng nhau trả lại. Theo ông lão sau khi biến mất hô yên quần cuộn bầu trời truyền đến ông lão mang thương nói, hắn viết chém ngươi đầu chó. Lão bất tử, Lam Phong giống lên một tiếng, người tự giữa không trùng cái trước xoay tròn chậm rãi hạ xuống, phủ lộ ở mọi người phía trước. Kỳ thức đây, Lam Phong có chút không hiểu nổi ông lão ý đồ, ông lão điên phong linh vũ cảnh tu vi hiển nhiên không phải mấy cái vân lôi tử có thể thương tổn được, nhiều nhất đánh đối phương một cái không thể tạ. Có thể ông lão lại đột nhiên lùi ra, không chém giết chính mình, điểm ấy có chút không giống la vừa người, có cừu đoán tất báo họ cách. Tra bên trong trang hôi điên điểm điểm tản đi đi, bên trong trang trở nên rõ ràng, Lam Phong ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bất kế tiếp bộ bước ra. Tôi chộp nhất đến Long đỉnh thượng trước người ngừng lại. Hắn sắc mặt lạnh lùng, hai mắt huyết hồng không nhìn ra vẻ mặt, chỉ là nhìn chằm chằm Long đỉnh thượng xem. Long đỉnh thượng bị Lam Phong như vậy nhìn, nội tâm có Cố Lô chân lông sợ hãi cảm giác, đạo Lam Phong ngươi muốn làm gì, không ngại nói cho ngươi và ta đã qua chuyển tư binh, một hồi tỷ tỷ ta liền đến, giết ta ngươi phải chết. Thật sao? Lam Phong bàn tay lớn về phía trước rũi một cái mà ra, đông dưng bãi cái chào thức, Long đỉnh thượng thân thể một cái thệ run, tùy theo chậm rãi phiêu bay lên, rơi xuống trên tay hắn. Lam Phong ngươi muốn làm gì? ngươi đây là ở gợi ra hai vực khai chiến không? Long đỉnh tưởng thấy Lam Phong cái kia đẫm máu mặt, cùng trên cổ chuyển đến đau đớn, hắn cảm thấy tử vong đến, sợ. Hai vực khai chiến không? Kiếm vực không phải vẫn cùng chúng ta làm vực tranh đấu sao? Ta làm như thế chỉ là đem hai vực chiến trường công khai hóa thôi. Lam Phong lạnh lùng nói rằng, đồng thời sắc mặt biến đến âm lạnh xuống. Lam Phong đừng có giễu ta. Long đỉnh tưởng thật sự sợ, thất kinh gọi, hoàn toàn không có lúc trước loại kia nho nhã hình ảnh. Âm một thanh âm vang lên, chà ở ngoài một đạo vệ trắng phá không phi bắn vào, kia sáng kia ở trà bên trong trang một cái xoay tròn. Một trận phù lộ ra Long Ngọc Nghiên bóng người đến. Lam huynh có thể hay không thả lệnh đệ, hắn biết tất làm báo đáp lớn. Long Ngọc Nghiên thấy mình đệ đệ bị Lam Phong nắm lên đến sách ở trên tay, nhẹ giọng nói rằng: Hắn đang chết. Lam Phong lạnh lùng nói rằng: Hào không nể mặt Long Ngọc Nghiên, địa ấy ở hắn còn chỉ là cao cấp võ giả thời gian liền không e ngại Long Ngọc Nghiên huống chi là hiện tại. Có điều có thể khẳng định chính là Long Ngọc Nghiên rất mạnh, Long đỉnh thượng căn bản là không có cách cùng nữ tử này đánh đồng với nhau. Lam Phong chưa hề hoàn toàn nắm sẽ giết nữ tử này sau, toàn thân trở ra. Cái kia Lam huynh là muốn lấy Ngọc Nghiên một trận chiến. Đồng thời không chết không thôi. Long Ngọc Nghiên mỹ lệ con mắt vẫy một cái, quanh thân ánh sáng một đàng, thiểm chuyển động, chiến ý nồng đậm. "Tỷ tỷ, cứu ta." Long đỉnh trưởng cổ bị Lam Phong nắm bắt có chút hoan kho điều khi đến, vẻ mặt kêu một tiếng. Có thể thấy được Long Ngọc Nghiên hai tỷ đệ cảm tình rất tốt, hay là đây chính là máu mủ tình thân nguyên nhân đi, lạ như Lam Phong cùng hắn đệ đệ Lam Thận. Người nhà tuy đem hết thể yêu đặt ở đệ đệ trên người, đem mình cho từ bỏ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà hận Lam Thần, hay vẫn là như huynh trưởng giống như rất là thương yêu chính mình đệ đệ, đây chính là tình thân. Vậy thì một trận chiến được rồi. Lam Phong nói chuyện mà nói, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Chương 68: Tìm đến cửa. Nói Lam Phong bàn tay lớn dùng sức liền muốn nặng gãy Long đỉnh tưởng cổ, cùng Long Ngọc Nghiên đẫm máu một trận chiến, nhưng lúc này Long Ngọc Nghiên nhưng gấp hô. Lam Phong một trận dừng lại động tác trong tay, hắn đúng là muốn nhìn một chút Long Ngọc Nghiên muốn nói chút gì, hoặc là lấy ra pháp bảo gì đem đổi lấy Long đỉnh thượng một mạng. Nói thực sự Lam Phong cũng không muốn chém giết Long đỉnh Thường, chỉ lúc trước Long đỉnh Thường sát cơ, thậm chí trọng thương chính mình, điểm ấy để Lam Phong rất là bất mãn, nếu như Long Ngọc Nghiên không lấy ra thỏa mãn đồ vật đem đổi lấy Hắn không mượn ý đem đối phương cho chém giết. cho tới hậu quả tuy rất phiền phức, thậm chí gia tộc triệt để từ bỏ chính mình bằng do người khác truy sát, nhưng những này làm Phong không nghĩ đến cái kia rõ ràng, cũng không suy nghĩ một chút những phiền toái này sự, giết liền giết, quá mức đang đuổi giết oanh oanh liệt liệt chết trợn. Ta có thể cho ngươi một đạo lục cấp linh quyết, một mực vạn năm linh lực. Long Ngọc Nghiên sửng sở, theo lại nói, Long đỉnh thường liền trị như vậy điểm sao? Ta muốn trên người ngươi tử kim hoàn linh khí, hoặc là hắn chết. Kiếm vực có một độ ngũ hành linh khí, điểm ấy lúc trước Lam Phong chỉ là nghe nói qua. Nhưng thấy Long đỉnh thượng sử dụng hoàng kim hoàn linh khí sau, hắn liền cực kỳ khẳng định. Long ngọc nghiên làm kiếm vực vực chủ phe phái nhân vật trọng yếu, Long đỉnh thượng trên người có ngũ hành linh khí bên trong hoàng kim hoàn, cái kêu Long ngọc nghiên so với Long đỉnh thượng càng thiên tài, trên người nhất định có thứ năm hành linh khí bên trong cái khác linh khí. Không thể. Long đỉnh thượng không chút do dự liền từ chối, có thể thấy được này ngũ hành linh khí ở gia tộc của bọn họ đến trọng yếu cỡ nào, không thể sai sót. Mọi người nghe vậy cũng có chút cảm thấy Lam Phong quá mức cưỡng chế một chút, đó là nhân gia trấn tộc chi bảo, há có thể khinh ý lấy ra? Dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Phong đây là nói rõ muốn chém giết Long Đình Thường. Hàn là Lam vực cùng Kiếm vực muốn sớm buộc lên Bắc Minh Thiên ngọn lửa chiến tranh. Mọi người đều có cho là như vậy, từ Lam Phong mấy ngày qua làm việc phong cách đến xem, cái này suy đoán 80 giờ 9. Cái này suy đoán khiến người ta môn rất gấp gáp, Bắc Minh Thiên ngọn lửa chiến tranh một phương giấy lên đến, võ giả đem lại không an tâm chỗ tu luyện. Chiến trường đem chia sẻ toàn bộ Bắc Minh Thiên, bất luận người tu vì yếu tiểu cũng phải đạp ra chiến trường, đấm máu xé giết. Lam Phong ngươi dám đệ đệ ta, ta xoay người liền giết đệ đệ ngươi. Long Ngọc Nghiên một đôi mỹ lệ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Phong xem, bất cứ lúc nào chuẩn bị ở Lam Phong ra tay thời gian, nhào giết tới. Nếu như ta hiện tại đem ngươi cũng cho giết, cái kia không phải là không có chuyện sau này. Lam Phong huyết hồng con mắt một lần nữa quét về phía Long Ngọc Nghiên, nàng cùng Long Ngọc Nghiên tiếp xúc qua mấy lần, đối phương biểu hiện vẫn luôn là rất trầm tĩnh, bây giờ như vậy cưỡng chế đúng là để Lam Phong có một ít do ý, có chút nhìn không thấu nữ tử này dáng vẻ. Ngươi ở bên ngoài làm chuyện tốt, các vực nhân mã này không phải đi phụ thành chủ đòi một lời giải thích sao? Lam Phong ta không thể không nói ngươi có một cái thật đệ đệ. Hắn ra mặt bảo đảm ngươi, chính lấy các vực thiên tài đánh nhau, mắt thấy không định lại. Long Ngọc Nghiên họ cảm môi một nước lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp, không đáng kể mà nói. Đem lục cấp linh quyết cùng vạn năm linh dược, nhanh, không để cho ta hối hận rồi. Nghe vậy Lam Phong biến sắc, huyết hồng mắt sát khí trở nên huyết long lánh, một luồng ngập trời sát khí bắn ra. Long Ngọc Nghiên mặt lộ vẻ kinh sắc không dám nhiều lời, ở bên trong túi chữa vật móc ra một lục cấp linh quyết cùng một mực linh dược ném tới. Một tên rác rưởi thôi. Lam Phong tiếp nhận linh dược cùng linh quyết thẻ che sau, trực tiếp đem Long đỉnh đập qua một bên mà đi. Biết Hồng con mắt lạnh lùng dán mắt vào Long Ngọc Nghiên, lạnh nhạt nói Long Ngọc Nghiên, ta nghĩ ngươi cũng là từ cái kia vừa đi tới đi. Long Ngọc Nghiên bị Lam Phong như vậy một nhìn chăm chú không tự chủ được bỏ qua một bên đầu, nhưng theo lại quanh thân lộ ý chí chiến đấu dày đặc, cùng Lam Phong đối diện cùng nhau, không cho nửa phần, đối chọi gay gắt. Lam Phong vung lên phục bảo, bóng người một cái lay động phá không bay ra ngoài, đối với các vực nhân mã đến phủ thành chủ tìm lời giải thích, cùng Lam Thần đánh nhau, để Lam Phong vô cùng lựa giận. Lam Phong đi ở trà bên trong trang không cái nào dám nói cái gì, hoặc là bọn hắn muốn để lại cũng có thực lực này mới được chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Lam Phong phá không mà đi. Long Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Lam Phong bay đi bóng lưng, sương sở không biết đang suy nghĩ cái gì, tùy theo hướng về vết thương đầy dây Long đỉnh thường chạy tới. Tiểu Mao Hầu nhìn lại Trùng Vân Hinh làm cái mặt quỷ, kêu qué gì nói ngáo ngốc, trực tiếp đầy ngã. Vèo một tiếng, bay vụt đến Lam Phong trên bả vai, cùng với cùng rời đi. Ở trong gia tộc, bị Lam Phong tán thành có ba người, một cái là mẫu thân, một cái chính là Lâm Thu, lại chính là Lam Thận, Lam Thần giờ rất dính chính mình, được vật gì tốt cũng không quên lưu cho chính hắn một ca, ca ý được bản thân bị đưa vào Bắc Minh học viện, Lam Thần còn chết lôi kéo chính mình, khóc nửa ngày, hiện nay lớn hơn rồi, từ Lam Thành đi tới Tự Do Thành bên trong, nghĩ Lam Phong không khỏi mang theo mấy ngọt tính nụ cười. Tiếp theo lại nộ hòa đạo thiên, các vực nhân mã tới cửa trả thủ, không thể nghi ngờ để làm phòng vô cùng khó chịu. Theo Hồng biết chậm rãi hạ xuống, Thiên Nhi trở nên mờ mịt, ba phủ ở một mảnh hoa lệ đường phố một bên nhi là một cái như đại trang viên thức tiểu khu. Cái này trang viên thức tiểu khu chính là Tự Do Thành phủ thành chủ, hoặc là nhân tới gần màn đêm, trong phủ thành chủ cũng không có người nào ra vào, có vẻ rất yên mang theo một phần trang nghiêm bảo tương giống như cô hạ súng này. Từ trang nghiêm phủ thành chủ cửa lớn đi vào, bên trong vườn tất cả đều là một ít hoa cỏ cây cối, giả sơn nước chảy, hoa điệp biển biển mà vũ, làm cho người ta một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Ầm ầm ầm. Dần đi vào bên trong trang viên, từng trận đánh âm thanh chuyển đến, hơn nữa nghe âm thanh không giống như là có người ở luyện vũ, mà là ở đâu pháp, dần dựa vào đi, âm thanh như thế dần dần trở nên lớn lên. Ở trang viên mặt đông luyện vũ trên sân, một người dáng dấp rất giống Lam Phong người trẻ tuổi vùng kiếm ở trên lôi đài cùng hai cái thanh y người trẻ tuổi đánh nhau. Ngọn lửa chiến tranh lả kịch liệt, bảo quang phát tướng, ánh sáng lؤe loẹ loẹt, trung quanh mà bay. Võ đài bốn phía súm lại đám người, bọn hắn đều ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía trên võ đài đánh nhau ba người. Trên võ đài rất giống Lam Phong người trẻ tuổi tự nhiên là Lam Thần, buổi chiều này Lam Thần bạn ở luyện vũ chàng tu luyện một môn ngũ cấp linh quyết, nhưng đụng tới vội vã chạy đến trong phủ thành chủ tìm thành chủ đòi một lời giải thích các vực nhân mã. Bọn hắn nói ca ca của chính mình ở bên ngoài chém giết bọn họ tông nhân, để thành chủ đem Lam Phong độc ra. Lam Thần từ nhỏ đã rất dính ca, ca của chính mình, quấn quýt lấy để hắn giảng êm chuyện thần thoại xưa. Tuy nói hiện tại lớn hơn, nhưng này phân ký thắc cùng tình thân nhưng là nồng đậm, chưa từng tác giảm. Hoặc là nói Lam Thần từ xa xôi Lam Thành chạy tới tự do thành chính là vì vấn an ca, ca của chính mình, bây giờ chính mình còn chưa kịp đến xem ca, ca đã có người tới tìm ca, ca không phải, Lam Thần nhất thời hỏa. Đến trả thù chính là kiếm vực, la vực cùng đao vực tam vực thế hệ tuổi trẻ, tụ lại tới được những người trẻ tuổi này đều là tam vực nhân vật tinh anh, đa số là linh vũ cảnh cứng, giả. Lúc này ở trên lôi đài cùng Lam Thần đánh nhau chính là đao vực Mạc Gia Mạc, Trường Vân cùng Mạc Cúc khâu hai người. Lam Phong chém giết Mạc Trường khách để gia tộc của bọn họ rất là phẫn nộ, muốn báo thủ này. Ngoại trừ Tam vực người ở ngoài chính là Lam vực gia tộc đệ tử, đối lập ở tại Tam vực người trẻ tuổi thực lực tới nói, Lam vực bên này có vẻ không bằng, chạm ở trong đó chỉ có hai, ba cái là linh vũ cảnh cường giả. Đồng thời bọn hắn đều không phải làm chiến thành chủ mạch này dòng chính, mà là mấy cái trưởng lão hải tử hoặc môn nhân, lén lút cùng làm phong mạch này tranh cướp Lam vực vực chủ vị trí. Lam Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì trong gia tộc quan hệ phức tạp, mới bị Lam Chiến cho từ bỏ, một lòng một dạ đặt ở Lam thần trên người. Ở bên lôi đài duy độc chưa từng xuất hiện thế hệ trước nhân vật, bọn hắn như đặt thành cái gì hiểu ngầm, đều quy ẩn không nhúng tay vào đến thế hệ tuổi trẻ tranh đấu bên trong. "Lam Thần, ngươi có một giác rủi ca ca, chính mình cũng theo biến giác rủi sao?" Liên điểm ấy năng lực, Mạc Trường Vân hành dao một chém mà xuống, đem Lam Thần ép ra ngoài, lạnh lùng nói. "Chương 69, Thiết kiếm ngự lôi thuật. Dám nói ca ca ta, các ngươi đây là đang tìm cái chết." Lam Thần bàn tay lớn một cái xóa đi khỏe miệng dòng máu, cũng sắc mặt biến đến âm lạnh xuống. Mạc Trường Vân hai người lần nữa nói ca, ca của mình không phải làm cho Lam Thần nội tâm nghẹn lửa lên vô tận lửa giận, những câu nói này không thể nghi ngờ thương tổn được chính mình, các ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Lam Thần tay cầm một thanh ngay ngắn bạch ngọc giống như trường kiếm, đột nhiên chỉ thiên dương lên, trong miệng từng trận nói lầm bầm, nhất thời giữa không trung thượng phong vân biến sắc, tử điện lôi minh. Thiết kiếm ngự lôi thuật. Thiết kiếm ngự lôi thuật là Lam vực vô hạn linh quyết, kiếm vực chờ khiêu khích người đều nghe nói qua, ở thế hệ trước trong miệng này, linh quyết có thể ngự sử thiên địa lôi minh, đoạt thiên tạo hóa, là hiếm thấy một đạo linh quyết, cùng La vực vô hạn linh quyết ma tay giống như là Lam vực truyền thừa xuống công pháp. Kiếm vực chờ Tam vực đến khiêu khích võ giả, thấy Lam Thần sử dụng Thiết kiếm ngự lôi thuật, đều biết quyết chiến đúng vào lúc này, bọn hắn đều có chút chờ mong, Thiết kiếm ngự lôi thuật có thể ở Lam Thần, cái này Lam vực tiểu thiên tài trên người sử dụng mấy phần uy năng. Lam vực những đệ tử khác cũng không cái gì quan tâm Lam Thần chết sống, như là càng mong đợi hắn đang cùng những người khiêu khích này trong trận chiến ấy thua trận, tỏa tỏa nhuệ khí của đối phương. Mấy năm qua này, Lam Thần quật khởi không thể nghi ngờ đem cả gia tộc trói lọi cho đi, đồng thời cướp đi lẽ gian nên chúc cho bọn họ tài nguyên, điều này làm cho bọn hắn có sự thù hận. Có điều ở trước mặt người ngoài, Bọn hắn là không dám kể ra những việc này đến, ở trên mặt tận lực bày quan tâm Lam thần dáng vẻ. Mạc Trường Vân mạ cúc khâu hai người nhìn nhau, hiểu ý giống như gật gù, bàn tay lớn hướng về đối phương duỗi một cái mà ra nắm ở cùng nhau, cũng trong miệng độc thầm cái gì, nhất thời quanh thân ánh sáng lloẽ loẽ, đành một hồi hai người không gió xoay tròn. Hai người đón gió xoay tròn tốc độ theo thời gian trôi đi chậm chậm biến nhanh hơn, trong chốc lát nhưng không nhận rõ bóng người, chỉ nhìn thấy giữa không trùng trên một đao mang lloẽ loẽ quả cầu ánh sáng giống như lỗ vật. Ánh dao quá cầu ánh sáng ở giữa không trung trên di động hai lần, đột nhiên một cái lay động, hướng về Lam thần phi tới. Lam Thần tay cầm ngay ngắn bạch ngọc kiếm, mặt lộ vẻ đá hoa cương vẻ, con mắt quét phía trước bay vụt mà đến ánh đao quả cầu ánh sáng, không gặp kinh xác, hừ một tiếng, dương kiếm chỉ thiên nhất chém mà xuống, lôi minh nổ vàng, giữa không chung trên tử điện lôi minh hóa thành một đạo tử điện lôi kiếm, ngang trời hướng về ánh đao quả cầu ánh sáng chém xuống. Dầm dầm, Tử điện lôi kiếm cùng ánh đao quả cầu ánh sáng nên ở giữa không trung trên đụng vào nhau, hai người ngắn ngủi đối lập cùng nhau, thế lực ngang nhau dáng vẻ, nhưng lúc này ánh đao quả cầu ánh sáng nhưng phát sinh ngập trời ánh đao, tia sáng, kia một cái kịch liệt xoay tròn. Lam Thần tay cầm ngay ngắn bạch ngọc kiếm tay vi thấy thiện run, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Chạm cho ta." Lam Thần hừ một tiếng, quanh thân dựng lên ngập trời chiến ý, biến Đàm Luận Tử Điện lôi kiếm lúc này đột nhiên tử quang tỏa sáng, nhưng nghe vang một tiếng vang thật lớn, từ điện lôi kiếm cùng ánh đao quả cầu ánh sáng bạo phát ngập trời ánh sáng, tiếp theo một nổ tung ra. Từ điện lôi kiếm bị chấn động lui ra sau, từ điện tối sầm lại nói chuyện xuống, thiên địa lôi minh một tán ma đi, Lam Thần bị chấn động lùi ra vài bước, lay động ở tử giữa không trên, như là sắp rơi dáng vẻ. Hắn trương há mồm muốn nói gì, Nhưng ít hầu một ngõ tóe ra mấy cái đại viết, được không nhẹ thương. Mạc Trường Vân hai người bị tử điện một chiêu kiếm chém ra sau, ánh dao quả cầu ánh sáng ở giữa không trung một cái hòa hoãn, tiếp theo phủ lộ ra thân ảnh của hai người đến, bọn hắn cũng bị thương, nhưng cũng so với Lam Thần nhẹ rất nhiều, còn có sức đánh một trận. Lam Thần, đem Lam Phong giao ra đây, hoặc là ta đạp lên thân thể ngươi đi tới. Mạc Trường Vân vi vận may đem vết thương trên người ổn định lại sau, ngầm đầu trùng Lam Thần kêu lên. Lam Thần tức chính trừ khuôn mặt, nhìn phía Mạc Trường Vân hai người, "Đạp vậy liền muốn đạp lên thân thể ta qua đi được rồi." Nói hắn giự vào một luồng ý chí lực ở giữa không trung dựng đứng lên, tay cầm trường kiếm cùng bọn họ đối lập cùng nhau. Mọi người đều nhìn ra Lam Thần liền phiên chiến mấy người, lúc này dĩ nhiên lại không sức đánh một trận, nhưng bọn họ đều sẽ không nói cái gì, bọn hắn là tìm đến Lam vực thế hệ tuổi trẻ không phải, tự nhiên là Lam vực người bị đánh cho càng thảm bọn hắn càng là cao hứng. Lam vực mấy cái trưởng lão hải từ bên trong mấy cái linh vũ cảnh cường giả, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, bọn hắn biết kiếm vực chờ tam vực người không dám ở trong phụ thành chủ giết người, bởi vậy bọn hắn không chút biến sắc, ý trước quyết định, cũng không đứng ra nói cái gì. Ngươi làm như ta không dám sao?" Mạc Trường Vân thân thể loáng một cái bay qua, giơ tay liền đem Lam Thần cho đập xuống giữa không trung đến, ở một tiếng, nền trên mặt đất. "Ngươi có đi hay không Bắc Minh học viện đem Lam Phong cái này chó chết gọi ra?" Mạc Trường Vân đem đập ở trên lôi đài Lam Thần tóm lấy, hỏi. Hắn tự cùng Mạc Trường khách quan hệ rất tốt, quyết tâm muốn chém giết Lam Phong là Mạc Trường khách báo thủ. Lam Thần mang huyết miệng, rên một tiếng đạo Mạc Trường Vân, ngươi dễ giết nhất ta, hoặc là ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. "Vậy ta liền muốn ngươi sống không bằng chết." Mạc Trường Vân mắt lộ âm vẻ giơ tay liền muốn đem Lam thần cho phế bỏ. Ông ngoang, một trận âm trầm cương phong bỗng nhiên thổi lên, thiên địa trở nên âm tối lại, tiếp theo chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu ở ma vân bên trong tung bay bay tới, ở trên lôi đài mới một trận dừng lại, lộ ra một cái đấm máu thiếu niên người. Thiếu niên người phụ không mà xuống, thấy Mạc Trường Vân dơ tay liền muốn phế bỏ Lam thần, hắn huyết hồng mắt tuân ra ngập trời sắc khí, bóng người loáng một cái phụ không nào đi. Muốn chết. Mạc Trường Vân hừ một tiếng, tay cầm đại đao nên không đâm lên đi, tiếp theo chỉ quyết liền điểm, miệng độc cái gì, bay ra đại ánh sáng lượi một luồng phong mang trị bức Vân Tiên. Tuyệt Nhãn thiếu niên bàn tay lớn nắm thành quyền, cũng không để cái gì linh quyết dương tay chính là một đòn, nhưng nghe ầm một tiếng vang thật lớn, liền trực tiếp cây đại đao cho đánh bay ra ngoài. Kiếm vực chờ tam vực người trẻ tuổi, một trận đầu đổ mồ hôi lạnh trận mắt lên, đây là cái gì đáng sợ thân thể, tiếp theo bọn hắn mắt lộ một tia tâm sợ, ngày hôm nay sợ là đá vào tấm sắt lên, không tốt kết cuộc. Có điều theo bọn hắn lại quyết tâm, bọn hắn đến trong đám người này có một cường giả, người này là kiếm vực bí mật bồi dưỡng được đến linh vũ cảnh cường giả. Chính là vừa mới long ngọc nghiên nữ tử này đi thời gian cũng có bản giao như có không thể chiến thắng lam vực người trẻ tuổi xuất hiện, người này đều có thể bài bình, không cần lo lắng cái gì. Người này ở đi tới phủ thành chủ sau liền vẫn không nói câu nào, bọn hắn cũng không nhận ra, thậm chí mọi người nhất thời đều đem người này cho thông hơi không kí. Mà ở Lam Phong bá đạo sau khi xuất hiện, người này giống bị kích đến, mắt lộ ra một tia như có như không chiến ý, bọn hắn lúc này mới thất vọng nhớ lại Long Ngọc Nghiên trước khi rời đi đã nói. Từ Long Ngọc Nghiên trong giọng nói có thể thấy được, người này tu vi cũng không thể so Long Ngọc Nghiên bản thân nhược dáng vẻ, thậm chí ở nàng Long Ngọc Nghiên bên trên Điều này làm cho bọn hắn yên tâm rất nhiều. Lam vực cái khác đệ tử một chút liền nhận ra Lam Phong đến, đã từng người người có thể lừa gạt ép rác rời làm sao sẽ đáng sợ như thế. Bọn hắn mắt lộ vẻ không tin. Cút cho ta. Lam Phong nhảy một cái lạc ở trên lôi đài, bàn tay lớn hướng về Mạc Trường Vân một cái đập tới, Mạc Trường Vân không dám phí thường, đứng lên tới đón không một quyền nên đón. Ầm một tiếng, Mạc Trường Vân trực tiếp bị Lam Phong một cái tắt đánh ra đi, rơi xuống bên cạnh lôi đài lúc này mới định đi, Mạc Trường Vân mặt lộ vẻ kinh sắc nhìn phía Lam Phong. Đệ đệ. Lam Phong vài bước vượt qua đi. Đem Lam Thần phủ đau lòng tiêu to. Ca, ca. Lam Thần miệng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, há mồm muốn nói gì đó, rồi lại phun ra mấy cái đại huyết đến, sắc mặt tái nhật đến không mang một chút hồng hào. Thật buồn, buồn chết rồi, nhanh cho hắn hàng nguyệt hoa tuyết liên. Tiểu Ngâm Tuyết tự Lam Phong trong lồng ngực lộ ra đầu đến, tay nhỏ vỗ nhẹ Lam Phong nhắc nhở. Đệ đệ trước tiên kiên nhẫn một chút, một hồi là tốt rồi. Lam Phong sững sờ, vội vàng từ bên trong túi chữ vật lấy ra nguyệt hoa tuyết liên đến, lấy xuống một mảng nhỏ phóng tới Lam Thần trong miệng. Chương 70, Âm Dương Song Ngư. Nguyệt Hoa Tuyết Liên lối vào, nhưng khai hóa là dự lực, đi khắp ở quanh thân bạch mạch trong lúc đó, một lát sau, Lam Thần sắc mặt khôi phục một chút màu màu đến. "Phong ca ca, Lam Thần đệ đệ không có sao chứ?" Một cái thanh tú nữ hải từ trong đám người đi ra, quan tâm nói. Lam Phong thấy là Lam Ngọc, sắc mặt đẹp đẽ một chút, Lam Ngọc là Tam thúc con gái, Tam thúc chết sớm chỉ còn lại dưới Lam Ngọc hai mẹ con ở, vận mệnh nhiều. Lam Phong từng là rác dưới lúc này, nữ tử này cũng không nói hắn cái gì, nhưng cũng không quan tâm hắn cái gì, rất bình đạm luận tương chúc. "Không chuyện gì." Lam Ngọc ngoơ đỡ tiểu thần đến dưới lôi đài. Lam Phong đem Lam Thần Thác cho Lam Ngọc, nói nhỏ đệ đệ, yên tâm, xem ca ca cái gì cho ngươi tìm về bãi. Ân. Lam Thần mặt lộ vẻ một tia ỉ lại cùng tín nhiệm vẻ mặt gật gật đầu, phụ ở Lam Ngọc trong lồng ngược đi tới võ đài. Đem Lam Thần an toàn đưa xuống lôi đài sau, Lam Phong con người đen một đẳng lần thứ hai trở nên huyết đỏ lên, sắt cơ một lồng hướng về Mạc Trưởng Vân hai người cháo qua đi. Tất cả lên chịu chết đi. Lam Phong huyết nhãn nhi u lạnh quét Mạc Trưởng Vân mà cú khâu một chút, nói chuyện nói rằng, nhưng trong giọng nói không cho nghi vấn đạo, tuyên bố muốn chém giết hai người bọn họ. Mạc Trưởng Vân ở Lam Phong huyết nhãn quét vọng xuống chỉ cảm thấy một luồng âm u ma khí bao phủ đến, người lộ ra một chút sợ, lúc này báo thủ nói như vậy bị hắn quăng đến sau đầu, thậm chí gia tộc dặn cũng cho hắn đã quên. Các ngươi không ra đời sao? Vậy ta liền qua giết các ngươi. Lam Phong hừ một tiếng, tiếp theo bóng người một cái lay động, người liền ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi. Mọi người diện tướng mạo hư, ngay ở Lam Phong biến mất một khắc đó, bọn hắn liền hoàn toàn tìm không được thân thể của đối phương, đây là ra sao tốc độ, thật đáng sợ. Bọn hắn vác đổ mồ hôi lạnh, cũng lại không nhắc lên được đến thời gian cái kia phân khí thế hùng hổ dáng vẻ, thậm chí Lam Phong sử dụng quỹ mị công pháp sau Bọn hắn dĩ nhiên không còn một trận chiến vũ khí. A! Một tiếng hét thảm chuyển ra, tiếp theo mọi người thấy Mạc Trường Vân trên cổ phun ra dòng máu đỏ tươi, người chậm rãi ngã xuống, tùy theo phủ lộ ra đấm máu lam phong đến, hắn huyết nhãn nhìn qua có vẻ rất khát máu. Trường Vân, Mạc Quốc Khâu xé tâm kêu to đạo, hắn phát hiện mình sắp điên rồi, hai mắt chăm chú dán mắt vào Lam Phong, mang theo chiến đao, ngang trời liền một cái chém đánh mà xuống. Giữa không trung phong vân biến sắc, từng trận cương phong vọng, theo nhưng phù lộ ra một cái hung lóng lánh to lớn chiến đao đến, chiến đao ở giữa không trên chậm rãi hư động, cuối cùng chém tới Lam Phong. Lam Phong vẻ mặt bất biến, cả người nhảy lên, hướng về chiến đao đá bay lên một cước, nhưng nghe ầm một tiếng, trực tiếp đem chiến đao cho đá nát, biến mất ở giữa không trung trên. Cùng lúc đó, Lam Phong phụ không nhảy xuống, bàn tay lớn cũng chỉ ép một chút mà xuống, giữa không chung trong nháy mắt ma khí lan, từng trận gào khóc thảm thiết truyền ra ngoài. Một luồng chém thiên thôn ma chi khí thế đáng sợ bỗng dưng mà hiện, phụ không đánh xuống, Ma Cúc Khâu ở phía dưới không kịp hô hô một tiếng trong nháy mắt bị này cô đáng sợ một đòn đánh cho biến thành tro bụi. Cái này ma quỷ, đây là muốn quan phủ giết người sao? Hắn đây là ở gợi ra bảy vực ngọn lửa chiến tranh yểm vực trời tam bực lòng người lương, mà Cúc Khâu liền như vậy ở trước mặt bọn họ cho đối phương hỏa sinh đánh giết đến không lưu lại một tia tàn thể, bọn hắn là đúng là sợ, thầm thì trong miệng, nhưng không cái nào dám lớn tiếng nói ra. Hắn đều sợ Lam Phong lại phát điên hơn, đem mình cho giết, vừa nghĩ mà Cúc Khâu loại kia đẫm máu cái chết, hắn liền sợn cả tóc gáy, đây là một cái giết người không chấp mắt ma quỷ. Các ngươi không phải tìm đến ta báo thủ sao? Tất cả lên đi. Lam Phong trạm ở trên lôi đài, huyết nhãn hướng phía dưới mới đám người quét xuống, muốn lấy một địch chúng dáng vẻ. Tất cả mọi người bị làm phong đấm máu thủ pháp giết người cho làm cho khiếp sợ, ở hắn huyết nhang nằm dưới, không tự chủ được lùi ra, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Người rất can rỡ, nhưng quả thật có cái này tiền vốn, chúng ta cũng tới thử một lần đi. Trong đám người đi ra một cái hắc đại cả đến, hắn toàn thân áo đen, ngăm đen khuôn mặt, người này chính là Long Ngọc Nghiên lúc gần đi nói, như La vực đi ra không thể chiến thắng người trẻ tuổi, có thể để người này ra tay đi đối phó. Bởi vậy có thể thấy được, người này đáng sợ, tên không chuyển biến tốt chuyện nhưng hóa ra là chân long không lộ diện. Tam vực thiên thấy người này đi ra, như là một hồi bắt được nhánh cổ cừu mã thở phào nhẹ nhõm, thậm chí bọn hắn đều hy vọng người này năng thủ bằng Lam Phong cái này ma quỷ, như vậy bọn hắn cũng là ngủ đến an tâm một ít, không lại hoảng sợ Lam Phong nhân vật đáng sợ. Chỉ là đại thành linh vũ cảnh thôi, vậy thì đánh đi. Lam Phong huyết nhãn hướng về cái kia Hắc Đại Cá liếc mắt một cái, ánh mắt nhất định, nhất thời quanh thân dân lên ngập trời chiến ý đến. Hắc Đại Cá hừ một tiếng, cả người bay lên không nhảy lên một cái, ở giữa không trung cái trước xoay quanh, đầu đặt chân dưới, vung quyền liền hướng Lam Phong đánh tới. Lam Phong không mà nhìn, chỉ thấy Hắc Đại Cá trên nắm tay như ẩn như hiện phụ lộ ra hai màu ánh sáng. Hai màu ánh sáng như cá bơi giống như ở hắn quyền thế trước làm thành một vòng, đầu cá truy đôi cá nhanh chóng xoay tròn. Âm Dương Vô Cực Quyền. Âm Dương Vô Cực Quyền một phương sử dụng liền mang theo một luồng sinh sinh bất tức tự nhiên tạo hóa khí tức, thiên địa linh lực hóa thành hai khí tự thiên ngoại một lồng quét tới. Lam Phong biết là đụng tới đối thủ, mắt lộ ý chí chiến đấu dày đặc, tự huyết chỉ bị Lịch Thiên tu thần quyết đem huyết chỉ buộc chặt kéo vào Lam Phong trong cơ thể sau, hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình khát vọng chiến đấu, trần trụi chiến, thậm chí ở có lúc có một loại điên cuồng thái độ. Lam Phong nở cười, giơ bàn tay mà ra Hỏa Diễm Lôi Quang ở ý niệm của hắn dưới, đang một hồi xuất hiện ở trên lòng bàn tay, tiếp theo bị hắn đón lấy chỉ không đánh đi tới. Dầm dầm. Lam Phong Hỏa Diễm Lôi Quang trưởng một nắm chắc hắc đại cá đánh tới năm đấm, hát đại cá trên nắm tay âm dương ngư một cái xoay tròn, lại một cái thiệt động, nhưng đem Lam Phong dung ra vài bước như vậy mới mới dừng lại. Không tệ lắm, hát đại cá. Lam Phong định ra thân thể sau, nhìn lại hướng về hắc đại cá vừa nhìn mà đi, một nhìn chăm chú nói chuyện nói rằng, hắc đại cá chỉ là hừ một tiếng, bóng người một cái lay động liền hướng Lam Phong nào tới. Lam Phong chân mày cau lại, khẽ miệng lộ ra ý cười đến, vận chuyển hào quang đỏ ngầu vầng sáng hộ thể, nên hắc đại ca nhào tới. Kéo kẹt. Hai người nên không chân to ở một tiếng đụng vào nhau, không có cái gì hoa lệ bảo quang pháp tướng, thuần thân thể va chạm, một trận xương cốt vang lên tiếng chuyển ra ngoài. Mọi người cảm giác hai người thuần thân va chạm, như một hồi chuyển qua trên người mình, một trận tâm sợ, không tự chủ được sợ một chút chính mình chật nhỏ, thấy khỏe mạnh lúc này mới yên tâm đi. Hai cái chết biến thái. Mọi người lâm lâm liệt liệt mắng một câu, cảm giác ở xem hai người đấu pháp chính mình nội tâm đã từng phần kiêu ngạo kia, như máu chó giống như bị vẩy đến một chỗ. Không có chút nào đáng giá. Làm Phong hai người ở giữa không trung trên nên không lần va chạm đầu tiên sau đều từng người hướng về sau rồi ra, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Hai người đều khiếp sợ nhìn đối phương một chút, mắt lộ ý chí chiến đấu dày đặc, lại hướng về đối phương nhào tới. Hắn chiến đấu rất đơn giản, hoàn toàn là thuần thân thể chém giết, xem thường dùng cái khác linh quyết đến giữ thể diện, như là như vậy mới có thể biểu hiện ra bọn hắn tự tôn, đối đối thủ một loại tôn trọng. Hai người nhào cùng nhau, chốc lát sau liền giao thủ không xuống mấy chục hồi hợp, đánh cho một mảnh thú huyết sôi trào. Giữa không trung tuy không cái gì hoa lệ ánh sáng, Nhưng vô hình biểu hiện ra một luồng khí chất trên bá đạo. Chương 71: Bất diệt kiếm thể đại pháp. Lần thứ 2 va chạm chấn động lùi ra, Lam Phong có chút chấn động hướng về Hắc Đại Cá nhìn đi, đối phương thân thể cường hãn có chút để làm phong choáng váng, đây là cái gì tu luyện được. Hắc Đại Cá hai tay vi thiện run, cùng Lam Phong thuần thân thể va chạm, vì thấy rơi xuống hạ phòng, toàn thân bị đánh đến một trận rát, hắn cảm thấy không thể còn như vậy cùng đối phương tiếp tục đấu. Nghĩ như thế, Hắc Đại Cá ánh mắt nhất định, quanh thân như ẩn như hiện phù lộ ra từng đạo từng đạo mờ mịt kiếm khí, những cái tiếp kiếm khí càng lúc bắt đầu tăng lên, một lát sau Quân thân đâu đâu cũng có kiếm khí bén nhọn. Bất diệt kiếm thể. Lam Phong kêu ra tiếng, cỡ này tâm pháp, Lam Phong nghe nói qua, là kiếm vực vô thượng thần bí tâm pháp, nhưng bởi này tâm pháp đối với tu luyện giả yêu cầu qua cao, mấy trăm đến kiếm vực người vẫn không ai học thành. Lâu dần, mọi người cũng loại này, đưa cái này mạnh mẽ bất diệt kiếm thể quên đi, bây giờ này hắc đại cá lắc người dùng tới, mọi người lúc này mới ngơ ngẩn ký. Tiếp theo liền cực kỳ sự khiếp sợ, mạnh mẽ bất diệt kiếm thể, đơn thuần thân thể liền mạnh đến nỗi đáng sợ, thân thể như kiếm thể, không thất bại tư. Lam Phong thủ một cái hốt hí. Đến lúc này hắn không thể không lấy ra đan điền vầng sáng vạn pháp khả năng tới đối phó Hắc đại cá, cũng chỉ có nghịch thiên tu thần quyết cỡ này thần bí tâm pháp, luyện ra đạo nghĩa mới có thể chấn áp lại đối phương. Hắn có thể cảm giác được một hồi long tranh hổ đấu ngọn lửa chiến tranh đem lặng yên điểm, hắn không biết mình chỉ sơ kỳ linh vũ cảnh tu vi có hay không có thể ngăn chặn đối phương bực này mạnh mẽ tâm pháp đạo nghĩa. Trong lòng pháp trên sánh ngang, Lam Phong không thể nghi ngờ tin tưởng chính mình nghịch thiên tu thần quyết là mạnh mẽ nhất, nhưng ở tu vi trên hắn thua một tiết, liền không biết nghịch tu thần quyết có thể hay không ở này một mặt ban trở lại. Lam Phong tâm tình rất nặng nề. Này chính là hắn quật khởi tới nay trầm trọng nhất một trận chiến, hắn không thể không trở nên nghiêm nghị, huyết nhãn nhất định, quanh thân đằng một hồi hào quang đỏ ngầu vầng sáng phủ lộ ra. Các người kiếm vực này, một đời ra một cái để mắt người, tới đây đánh một trận đi. Làm Phong bao phủ ở hào quang đỏ ngầu vầng sáng bên trong, bỗng nhiên vừa nhìn chỉ cảm thấy hắn khoác ngập trời ma khí mà đến, vô hình bên trong mang theo âm trầm ma uy. Hắc đại cá rên một tiếng, bàn tay lớn chống đỡ tiên nhất chỉ, quanh thân kiếm khí chạy trồn mà lên, ở trên đỉnh đầu tụ tụ tán, tán trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí vừa hiện Giữa không chung trên cương phong rung động vang ao ngoang chuyển động, một luồng kiếm khí bén nhọn phà vào mặt, một loại bất chiến mà quật người chi binh khi thế. Tiếp theo chỉ thấy hắc đại cá bàn tay lớn ngang trời một chém, kiếm khí như phá qua cửu thiên thập địa hỗn độn chi hải chém đi, kiếm uy đáng cửu thiên. Ca ca. Lam Thần sắc mặt bã một hồi trở nên trắng xám, lo lắng tê ở, hắn bị này cố kiếm khí bén nhọn bị dọa cho phát sợ, hắn dây dụ muốn đứng lên đến, nhưng bị thương nặng, hắn không đứng lên nổi. Phong ca ca sẽ không sao, Lam Thần ngươi nhất định phải tin tưởng ca của chính mình. Lam Ngọc ở một bên thanh, thanh an ủi Lam Thần kỳ thực năng tâm lý cũng không chắc chắn, vừa nãy Lam Phong ở thuần thân thể trên chiếm thượng phong, biểu hiện ra không đồng nhất giống như mạnh mẽ. Bất diệt kiếm thể đây là một loại đáng sợ tâm pháp, đạo nghĩa dung trời đất, truyền thừa kiếm đạo phong mang, không thể so với địch phong thái. Như Lam Phong ở một trận chiến trên bại hạ xuống, toàn bộ Bắc Minh tiên thế hệ tuổi trẻ bên trong, người này đem khó hơn nữa đụng tới tủ, trừ phi là Bắc Minh học viện thượng viện những lao nhân kêu bí mật bồi dưỡng được đến kỳ tài ngút trời. Tam ngược người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, tiếp theo cực kỳ chi hưng phấn, vừa nãy Lam Phong phong vân mà hiện ép tới hắn chuyển có điều khí đến. Lại thấy Hắc Đại Cá biểu hiện ra hung hăng, bọn hắn tâm lý mừng thầm. Giết cái này cho chết. Bọn hắn đều ở trong lòng nghĩ như vậy. Lam vực mấy linh vũ cảnh cường giả tâm lý mâu thuẫn nhất, không hy vọng Lam Phong thắng, nhưng lại không muốn để cho Hắc Đại Cá tỏa Lam vực uy danh, trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp. Giữa trường là nhất nhẹ nhàng không thể nghi ngờ là Tiểu Mao Hầu cùng Tiểu Ngâm Tuyết, hai tiểu quỷ linh tinh quái ở không có tim không có phổi cấp linh đan đang đây. Lam Phong nửa mặt lên trời nở nụ cười, bàn tay lớn hướng về hai bên một phần mà mở, dính vào quanh thân hào quang đỏ ngầu vầng sáng một cái bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tầng đi ra ngoài. Đem Lam Phong hộ ở chính giữa. Đối lập giữa không trung trên ngập trời kiếm khí, Lam Phong tăng ra hào quang đỏ ngầu vầng sáng ngoại trừ một ít âm u ma khi ở ngoài, tất cả có vẻ cực kỳ yên tĩnh, an lành, không mang một tia sắc khí. Chỉ có cái kia cười dài một tiếng mới có thể nhìn ra Lam Phong nội tâm lý một phần đột ngột sâu đàm luận nhiên, đan điền vầng sáng đem huyết trì buộc chặt thu vào trong cơ thể hắn sau, Lam Phong liền không dám lại khinh ý đem đan điền vầng sáng hóa thành lợi khí, khiến ra ngoài thân thể đi rất người. Hắn cảm giác đan điền vầng sáng một khi rời đi bản thể, huyết trì liền phản công chính mình, khi đó đem đang không có vẻ tuyển chỗ trống. Còn nữa hắn đem hào quang đỏ ngầu vầng sáng mạnh mẽ, có thể vượt cấp chém giết, chính là hắc đại cá bất diệt kiếm thể đạo nghĩa mạnh mẽ đến đâu, muốn trong lúc nhất thời phá vỡ hào quang đỏ ngầu vầng sáng vậy cũng là không thể. Ẩm ẩm, Giữa không trung kiếm khí náo một hồi, chém xuống đến hào quang đỏ ngầu vầng sáng trên, kiếm khí ngưng dọc, lộ hết ra sự sắc bén, nhưng hào quang đỏ ngầu vầng sáng kéo dài nước biển giống như mềm nhũn mà xuống, tiếp theo lại dâng lên mà lên, đem kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Thời khắc này không thể nghi ngờ để rất nhiều người đều trợn to mắt, lang phong này khiến chính là cái gì linh quyết. Hoặc là công pháp đạo nghĩa, liền hắn nhớ tới ở Bắc Minh học viện bên trong, có một cô bé đã nói, "Lam phong kỳ tài mất trời, tu có bất thế kỳ công." Thì ra là như vậy, cũng chỉ có bất thế công pháp đạo nghĩa mới có thể ở bất diệt kiếm thể đạo nghĩa bên trong ngạnh hãn hạ xuống, này lại là một cái thiên tài hiếm có trên đời. Bọn hắn phát hiện ở chính mình đi tới tự do thành sau, bảy vực thiên tài ôm nhau mà hiện, lúc này mới còn chưa tới Thượng viện đường máu mở ra đây. Thượng viện đường máu mở ra, khi đó lại chính là một cái ra sao tổ tại, thiên tài đầy đất chạy sao. Hắc đại cá chấn mày tao lại, chỉ quyết điểm ở tại trên môi. Độc thẩm cái gì, trong chốc lát, dần tản đi kiếm, khí lại tụ lại cùng nhau, ngưng tụ thành một cái càng đáng sợ cự kiếm. Này dĩ nhiên không còn là kiếm khí, mà là chân chân thực thực cự kiếm, cự kiếm vô hộ chém đi, chân không hướng về một hồi bị xé ra đến, ở giữa không trung trên lưu lại một đạo vết rách to lớn. Ấm ầm. Cự kiếm vừa rơi xuống chém tới hào quang đỏ ngầu vầng sáng trên, kiếm khí ngập trời, hào quang đỏ ngầu vầng sáng ma khí lăn, mờ mịt vệt trắng vầng sáng ở ma khí nội loạn án mặc, bị chém xuống một kiếm sau, trực tiếp co rút lại, vòng sáng thu nhỏ lại hai bội không chỉ cự kiếm năng trời rơi vào làm Phong trên đỉnh đầu, kiếm khí hướng về trực xuyên thấu qua hào quang đỏ ngầu vầng sáng trực đánh tới Lam Phong trên người, làm cho sắc mặt hắn bá một hồi, trở nên thương biến thành màu trắng. Khắc cục, Lam Phong há mồm ho nhẹ một hồi, liền phun ra mấy cái đại huyết đến, nội tâm hắn lý cảm thấy cực kỳ chi ngột ngạt, nồng đậm lửa giận như là ở bên trong ao máu một những mà thành. Hắn nổi giận, huyết nhãn có thể nhìn ra làm Phong cực kỳ chi phẫn nộ, hắn đốc thủ hướng tiên vừa nhìn, chân to vừa nhấc hướng phía dưới đạp xuống, mang theo bị xúc đến 5m bên trong hào quang đỏ ngầu vầng sáng oanh một cái mà trên.